c h ư n một trăm sáu mươi hai r ú t vẫn là không rút nhìn xem tử nạo như thế bị khuất giang triệt cười đến thống khoái ngươi tại sao lại ở chỗ này không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn thật đúng là có duyên tử nạo trên giới dò xét giang triệt có thể vắt hết vóc đều không có nhớ tới hắn là ai ngươi biết ta lâu dài căn nhà nhỏ bé thư viện hắn nhận biết ngoại giới tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không biết thanh niên trước mắt hiện tại quen biết giang triệt như quen thuộc mời tử nạo lên lầu hai tử nạo nắm nhìn một phía suy đi nghĩ lại sau đi theo các bộ của hắn đại tỷ hắn nam thanh thanh ngước mắt nhìn về phía tôn chủ, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm giang triệt cùng với các nàng thời gian cũng không tỉnh ngắn nhìn như ôn h ò a có thể ngoại trừ hai nàng chưa hề đối với bất kỳ người nào phóng thích thực tình vừa rồi tiểu dung nàng còn là lần đầu tiên gặp đối với người n g o à i thả ra thanh niên này đến cùng là ai mỹ tiên nhan nhẹ nhàng lắc đầu gia hiệu thanh thanh không cần truy vấn đi theo thị nữ đi vào bà sương giang triệt tiến lên một bước kéo ra cái ghế gia hiệu tử nạo ngồi xuống tử nạo có chút thụ sùng n g c kinh hai người mới vừa rồi còn tại mắm nhau hiện tại gia hỏa này đột nhiên hạ thấp tư thái không hiểu thấu đồng thời lại có chút sợ hãi không phải là tại tìm cơ hội giết chết hắn a yên tâm đi ta không có ác ý liền là nhìn ngự như cái cố nhân giang triệt dường như bắn được ý nghĩ của hắn kéo ra cái ghế về sau liền ngồi xuống bên cạnh cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món ăn đã là cố nhân gặp lại giang triệt liền nhiều một chút chút đồ ăn m ị tiên nhan ngồi vào giang triệt đối diện nhiều hứng thú quét mắt hai người thanh niên này thiên phú trung quy trung cụ nếu là không có đại cơ duyên tương lai thành tựu không sai biệt lắm dừng b ư ớ c tại tiến sĩ nhiều nhất chính là hà lâm có thể giang triệt đâu tương lai đây chính là vạn tộc kết minh muốn đối phó tồn tại nàng rất ngạc nhiên giang triệt vì sao đối với hắn như thế điểm xong đồ ăn đem thực đơn đưa cho thị nữ về sau giang triệt lại lần nữa nhìn về phía tử não nếu không có thi từ yến hội tri sơn thư viện đệ tử không thể tới đây một khi phát hiện nghiêm trị không tha ngươi nghĩ như thế nào lấy tới đây đến liền tới có gì phải sợ t ử não thẳng thắn mở miệng ha ha ha cũng là phù hợp tính nết của ngươi giang triệt vì đó châm t r à đạo tại hạ lâm diệp bên cạnh hai vị gia tỷ huynh đại không ngại giới thiệu một phen nam thanh thanh n ữ mày bất mãn nhìn về phía giang triệt hai nàng có thể đều là nữ giả nam trang tới trực tiếp tung ra vậy bọn hắn còn có cần phải hóa trăng mắng với lại nơi này chính là vạn hoa lâu ai mặc dù nàng không thèm để ý thanh danh nhưng nếu như bị nghe đi hàng xóm láng giềng lời đàm tiếu cũng rất khó nghe a tử n ạ o cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu không phải phát giác được nam thanh thanh là nữ tử hắn còn sẽ không tiến lên đáp lời đâu từ n ạ o chi sơn thư viện một tên học tử tím nam thanh thanh vẻ mặt cứng lại ngươi cùng tử ra là quan hệ như thế nào tử ra truyền thừa mấy ngàn năm tiên môn thế lực đ ỉ n h phong thời kỳ thậm chí không thua tại bất kỳ một chỗ thánh địa những năm gần đây mặc dù bị thua có thể như c ũ không thể khinh thường chi thứ đệ tử từ nào thần sắc như thường trả lời trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo Tựa hồ s i ngọn ngọn, gặp tử nạo không muốn nhiều lời giang triệt bất đắc dĩ cười một tiếng theo cho dù câu được câu không nói chuyện phiếm theo thị nữ bưng thức ăn lên bàn giang triệt lại lấy ra hai vỏ rượu ngon mời tử nạo nâng chén cộng hầm trong rượu linh lực bằng bạc nhưng cũng n h t hòa kéo dài cũng không dễ dàng say một chén lại một chén cho đến hai vỏ uống rượu xong tử nạo như cũ ôm một tia cảnh giác hình say mê không say tại tử nạo sau khi rời đi giang triệt nụ cười trên mặt mới dần dần tiêu tán một vòng bất đắc dĩ xông lên đầu còn làm mình quá gấp à, thế mà trực tiếp n g ờ i hắn hắn như vậy cảnh giác làm sao lại đối vốn không quen biết người mở rộng cửa lòng hắn đối ngươi có ân đem say rượu thanh thanh đặt ở giường bị tiên nhan quay người hỏi thăm hai cái người đồng bệnh tương liên lẫn nhau tố tâm sự thôi minh nguyệt trong sáng mang đến từng tia từng tia ý lạnh giang triệt đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt hồi ức lao giang ngươi thật đúng là số khổ tương lai tử tiêu kiếm tông tông chủ thế mà bị tiểu nhân hố phản giáo ha ha ha c ư ờ i cái rắm người lại so với ta tốt nhiều ít đường đường tử ra người thừa kế bị tri sơn thư viện xóa tên có nhà nhưng không thể trở về hoàn thành chuột chạy qua đường chó chê mèo lắm lông nói liền là người hai cái bản thân bị trọng thương thanh niên lẫn nhau băng bó độc x à lẫn nhau đ ổ i có thể nói một chút sao mỹ tiên nhan nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ ngăn trở minh nguyệt là giang triệt dốc đầy chén rượu suy nghĩ hấp lại giang triệt c đầy chén rượu suy nghĩ lại giang triệt cười cười quay người rời đi nhìn xem giang triệt rời đi bóng lưng mỹ tiên nhan giận dữ liền biết giấu liền không thể thỏa đi vào sát l á c h giang triệt nghiêng người nằm ở trên giường thất thần nhìn qua v ẩ y xuống ánh trăng r ú t hay là không r ú t nếu là r ú t lấy tính cách của hắn cuối cùng vẫn sẽ trở lại từ ra từ ra kết cục không cần nhiều lời mau chạy thành sông cho dù hắn trở về tối đa cũng chỉ có thể chỉ hoãn hủy diệt thời gian trọng yếu hơn là lâm vũ cuối cùng thế nhưng là diệt thế tựa hồ r ú t cũng vô dụng thế nhưng là nếu là không r ú t chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn từ nạo bị nói xấu bị xa lánh i ế t trước giống con chùa sống ở danh nước bẩn tiêu nguyệt lên không vẫy xuống ánh trăng lui tán mấy ngọn đèn lửa chiếu sáng g a phòng ngọn nến n ố t hết uy vẻ đèn k ga gây bao sáng tiếng đập cửa dần dần lên mấy hơi thở về sau cửa phòng mở ra mị tiên nhan đi vào trong nhà khi thấy giang triệt ngồi tại trên giường lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ thần h í lúc ngẩn người đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ đóng lại hắn vận mệnh rất long đong ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào mang theo khàn khàn thanh âm đột nhiên tại gian phòng vang lên ngươi cảm thấy ngươi nên làm như thế nào cái kia liền làm như thế đó nàng từ không can dự người khác quyết định giang triệt có chút hoàn hồn cười nhìn mị tiên nhan lần này ta nghe ngươi giang triệt thanh âm p h n g phất mang theo một tia ma lực xâm nhập mị tiên nhan nội tâm tựa như là nhiều năm lấy được chờ đợi tại thời khắc này có kết quả bị tiên nhan thất thần nhìn về phía giang triệt liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác được giờ phút này trái tim của nàng lúc như vậy kịch liệt nóng rực rõ ràng nàng rất ngạc nhiên tử não cố sự rõ ràng chỉ muốn đi giúp tử não nàng liền có thể đại khái suy tính ra giang triệt kiếp trước sẽ kinh lịch cái gì có thể trong đầu hiện hiện lại là hai chữ tình ngộ lại bị tiên nhan giống như là bị thứ gì đâm như vậy cấp tốc thoát ly g h ế chuyện của mình n g ư ơ i vì sao muốn ta làm quyết định nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng cái kêu phiên bộ g á n g lại có mấy phần chật vật giang triệt khẽ cởi khổ không biết qua bao lâu dường như có quyết đoán đứng dậy mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng ngoài phòng bị tiên nhan đưa tay khoác lên ngực ánh mắt phục mê mang vậy rốt cuộc là tâm tình gì vậy mà có thể ảnh hưởng tâm trí phẫn nộ nhưng vì sao vừa có cao hứng vui sướng nhưng vì sao lại có loại rơi lệ xúc cảm hồi tưởng đến trong phòng lúc cảm giác nàng chỉ cảm thấy loại kia cảm xúc dần dần biến mất cho đến vô luận như thế nào hồi ức đều lại khó mà kích thích từng cơn sóng gợn phảng phất chỉ là một trận ảo giác c á c một tiếng cửa phòng mở ra mỹ tiên nhan thấp giọng hỏi ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì c h ư một trăm sáu mươi ba người ta tin cậy nhất cái gì làm cái gì giang triệt không rõ ràng cho lắm hắn không phải liền là hỏi cái vấn đề sao chính là chính là ta vừa rồi tại sao lại xuất hiện loại kia nhìn không thấu cảm xúc mỹ tiên nhan trừng trừng nhìn chằm chằm giang triệt nàng tu luyện thế nhưng là lục dục thiên ma quyết cho dù mình còn không có hiểu ra thế gian các loại tình cảm nhưng h ỉ n ộ ai ô ván không ai so với nàng càng có cảm giác lực nhìn không thấu giang triệt có chút nhữ mày có thể làm cho mỹ tiên nhan nhìn không thấu tình cảm liền ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua gặp nàng như thế mê man thậm chí hoài nghi là mình động tay chân suy tư liên tục về sau giang triệt đem ngón tay khoác lên m ị tiên nhan m ị tâm một sợi tinh khiết hoàn mỹ lực lượng theo đầu ngón tay tràn vào hắn trong cơ thể hắn ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là thứ đồ gì có thể làm cho lấy cảm xúc làm thức ăn ma tôn đều nhìn không thấu cảm nhận được linh lực tại thể nội du tàu m ị tiên nhan không có bất kỳ cái gì khó chịu ngược lại còn cảm giác toàn thân đều tràn ngập ấm áp ngước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thần sắc nghiêm túc giang triệt mà ra hỏa này linh lực lại có thể tiến quân thần tốc mà nàng linh lực trong cơ thể thế mà không có chủ động h ộ chủ bại xích từ bên ngoài đến lực lượng phải biết nàng vừa rồi có thể còn không có phòng không tâm thần á hừ hừ nhiên giang triệt linh lực càng thêm bị t i ê nhưng n a n không nhịn đ ợ c t h a nhẹ. Thiên bá mị, nhiếp nhân n phách. tiểu tâm bám mị, Đi a qua nam n nữ đều bị cái này tràn ngập g đều bị cái rụ h o ặ c t h a n h hấp dẫn. Có thể khi thấy nhao nhao nhịn h âm nam dẫn, n có lúc, từ k là ô giáng được đ quạt tay, thật mình mấy bàn tay, thật sự là sự ó bụng. Nhưng hắn d dấp thật không tệ a phát giác được đám người ghé mắt bị tiên nhan đỏ mặt một bàn tay đẩy ra giang triệt tay nhìn ra cái gì không có giang triệt thu tay lại xử lấy c ầ m chấm tư kỳ quái thân thể của ngươi rất bình thường thậm chí một chút bệnh dữ cũng theo đột phá biến mất ngươi nói cái chủng loại kia nhìn không t ấ u cảm xúc đến cùng là cái gì ngươi nói một chút khi đó cảm thụ nhìn xem giang triệt nghiêm túc hỏi thăm tựa hồ căn bản không chú ý tới vừa rồi dị dạng mị tiên nhan mặt đen lên đạp bay giang triệt xéo đi nàng vừa rồi đã mất thể diện sao thế còn muốn để nàng lại mất mặt giang triệt hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bỏ dậy đến không phải ngươi có bị bệnh không ta hảo tâm bị ngươi cái này không trả lời coi như xong đã ta tính là gì có thể lời nói này mị tiên nhan là nghe không được t r u n g quanh tụ tập người dần dần tăng nhiều nghe những này lời đàn g tiếu h giang triệt rất nhanh chấp và ra đại khái minh bạch sự tỉnh mà nguồn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì lâm minh đệ ngươi ở chỗ này a lúc này dưới lâm ầ Trần u chuyển đến n g ô minh t h a đệ đừng làm khó dễ ta công chúa nói lần này náo động cùng ngươi có to lớn quan hệ làm loạn người biến mất tìm ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ giang triệt cười lạnh trở về chuyển cáo cô hy không cần ở không đi gây sự mấy ngàn tên không đủ ba mươi tuổi cựu phẩm võ giả tiếp đó đại chu khẳng định có đại động tác chiếu hắn vào cung giải thích chuyện này không thể tại giả lý do hắn cũng không tin lâm minh đệ cái kia dù sao cũng là công chúa tương lai nhân hoàng ngươi nói chuyện vẫn là chú ý một chút trần ngôn chi lạnh mấy phần hắn biết đạo lâm diệp lương cảnh thâm dày nhưng nơi này là đại chu cho dù những cái kia tiên môn cường giả cũng không d á m quá mức làm cản mặc dù công chúa cùng lâm diệ quan hệ không tệ nhưng bây giờ công chúa đại biểu thế nhưng là đại chu ai cũng không thể nói năng lỗ mãng n g h e ra trần ngôn chi ý cảnh cáo giang triệt ngước mắt chân thành nói ta không thích tham dự tranh đấu ngươi cũng không nên cảm thấy chúng ta gặp qua vài lần phân thượng liền cảm giác đã trở thành bằng hữu đột nhiên một trận cuồng phong quét sạch cửa phòng lại lần nữa mở ra trần ngôn chi sắc mặt tối đen công chúa nói thử ra tới chơi có đi hay không t ù y ngươi cho tới nay hắn đều làm lâm diệp là bằng hữu có thể ra hỏa này nói gì vậy hắn còn trèo cao hừ không chỉ là có chút tốt bối cảnh à các loại đại chu trưởng thành bắt đầu nhìn ngươi còn có cái gì kiêu ngạo v ừ liếng thử ra giang triệt trong nháy mắt nghĩ đến tiếp chức tử nạo đậu đen rau muốn một việc nghĩ đến đây đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng tại cửa ra vào căn dặn vài câu thị nữ sau quay đầu nhìn về phía trần môn chi còn không đi lâm công tử mời trần môn chi bình tĩnh tiến lên dẫn đường hoàn toàn một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ đi ra vạn hoa lâu giờ phút này đã ngoài cửa sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa ngồi lên xe ngựa trần môn chi chở mình lên ngựa mở đường một đường thông suốt tôn chủ, cố hi sao lại đột nhiên mời hắn nam thanh thanh xuyên thấu qua cửa sổ ẩn ẩn có loại bất an yên tâm đi hắn là giang triệt dù sao cũng là từ tương lai mà đến cho dù không có thực lực, nhưng đã dám một mình tiến về tất nhiên là có át chủ bài đào thoát với lại Cố căn bản không có động thủ lý do. Có hy không thủ thể.、Đừng、thế nhưng, bản động Đừng đi điều tra lý do. gia. sau nửa cách giờ xe ngựa lái vào hoàng cung tại trần n ô n chi dẫn đầu dưới giang triệt đi tới đại điện đứng tại trường lao thân sau tử nạo nhìn thấy giang triệt ngẩn người đống nhiên túi đầu cũng không thể để ra hỏa này phát hiện mình bây giờ tại tử g i a tình huống vốn cũng không tốt nếu là biết được hắn đi vạn hoa lâu có thể liền xui xẻo có lúc thản nhiên chỗ chi ngược lại là đối mặt lúng túng tốt nhất hình thức cái này làm ra điểm tiểu động tác hắn làm sao có thể không phát hiện được giang triệt m ấ p máy môi cười k h ẽ lắc đầu thẳng tắp nhìn về phía cố hy nói không biết công chúa tìm ta cần làm chuyện gì cố hy một bộ vội vã dáng vẻ tòng long ghế r ử a cái ghế nhỏ bên trên chạy xuống kéo lại giang triệt tay cười nói ngươi cuối cùng tới bây giờ phụ hoàng không tại tần tướng cũng tại bế quan tu luyện chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ làm quyết định giang triệt theo bản năng muốn đưa tay rút ra có thể cố hy vớt ve gắt gao cuối cùng chỉ có thể không nhìn những cái tia cổ gái ánh mắt nói quyết định gì không biết vị công tử này là lúc này t ử gia trưởng lao đứng dậy đánh giá giang triệt dò hỏi bọn hắn đã tới nơi này hơn một canh giờ cố h i tựa như không dành thế sự sống thâm cung công chúa đối hết t h ể đều mờ mị không biết nhất là nên nói đến điểm mấu chốt lúc còn thỉnh thoảng đánh gãy hắn rất nghi hoặc nhân hoàng tại sao lại để cái này cái gì cũng không hiểu công chúa nhất chính nhưng trong lòng tuy có nghi hoặc hắn cũng chỉ có thể lặp lại giải thích tới đây nguyên nhân hiện tại hắn mới hiểu được công chúa không phải không dành thế sự mà là không dám tự tiện làm quyết định cố h i cạn cười yên nhiên hắn à hắn là người ta tin cậy nhất mặc dù không biết các ngươi muốn tới làm cái gì nhưng chỉ cần hắn đồng ý ta tuyệt đối không có hai lời chương một trăm sáu mươi b ố hắn tội không dạy nổi từ nạo thấp đầu đ ỗ n g nhiên nâng lên khiếp sợ nhìn về phía đêm qua nâng l y cạn chén giang triệt gia hỏa này cùng hạ o nguyệt công chúa quan hệ cư nhiên như thế thân mật đừng nghe nàng nói mỏ giang triệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía cố hi công chúa ngài còn không phải bung ô ra đại chu bây giờ bấp bên hắn cũng không muốn cùng cố hi kéo ra cái gì n h ả m chán sự tình nếu không có đề cập từ nạo hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây n g h e ra giang triệt không vui cố hi rất nghe lời buông l ò n g tay ra một bộ vâng vâng nặc nặc dáng vẻ không thể không khiến tử thụ đường t i tưởng thanh niên trước mắt có lẽ thật có thể cho hạ nguyện công chúa đồng ý nghĩ đến đây t ử thụ đường có chút xoay người một sợi hóa hư cảnh giới khí tức tràn ngập công tử chúng ta lần này đến đây là vì hướng đại chu cho mượn một kiện bảo vật thiên cách c h ấ n ma châu không biết có thể hỗ trợ thuyết phục công chúa điện hạ cố hy cười lạnh cái này ngu xuẩn cho dù giang triệt bây giờ còn chưa khôi phục thực lực nhưng hắn kiếp trước thế nhưng là để vạn tộc run rẩy quỷ tổ hóa hư cảnh lực lượng liền muốn hụ sợ hắn giang triệt dường như không có phát giác được hóa hư cảnh u y áp bình thản ung dung lắc đầu thiên cách c h ấ n ma châu thánh giai cực phẩm bảo vật mấy câu liền muốn muốn mượn đi người đối tử ra không khỏi cũng quá mức từ tin chưa cố hy âm thầm điều động chân long khí vận ngay tại câu nói này nói ra chốc lát tử thụ đường biết hải lập khắc bị trọng thương trong miệng huyết tinh c u ộ n c u ộ n lảo đảo lui về phía sau mấy bước chấn kinh nhìn về phía hai người cố hy làm ra tiếp tục đẩy mắt tinh quang nhìn về phía giang triệt mà giang triệt mặc dù không có cảm giác được chân long khí vận nhưng vẫn là theo bản năng nhữ mày liếc nhìn cố hy cái này là muốn đem hắn đẩy ra làm tấm m ộ c hai người bộ dáng trong nháy mắt để tử thụ đường minh bạch là ai gây nên công tử mượn dùng thiên cách chấn ma châu là vì chấn áp ma quật tà vật ngài để người hộ đạo xuất thủ phải chăng có hơi quá thật đạp mã xe giang triệt một mặt im lặng lại cũng lời giải thích chậm rãi ngồi vào cái ghế một bên bên trên ánh mắt mỉa mai chấn áp tả vợt ta nhớ được tử gia truyền thừa chi môn ngàn năm chưa từng mở ra a t ử thụ đường giật mình tiểu tử này làm sao lại biết truyền thừa chi môn coi thần thái tựa hồ đối với cho mượn thiên cách c h ấ n ma châu nguyên nhân cũng biết nhất thanh nhị sở chẳng lẽ lại không có khả năng tiểu tử này tuyệt đối là đang lừa hắn phải biết cho dù là tử gia biết đến cũng bất quá số lượng một bàn tay ngoại nhân tuyệt đối không có thể có thể biết được người lao phu không biết công tử đang nói cái gì giang triệt đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho b ù i ma quật vốn là tiên duyên cốc là ba ngàn năm trước tử gia lão tổ đất độ kiếp chỉ làm sao có người không nguyện ý nhìn thấy tử gia cường thịnh thừa dịp nhà ngươi lão tổ khi độ kiếp cử binh xâm phạm trận đại chiến kia tử gia cường già tử thương b ả y thành mà nhà ngươi lão tổ cuối cùng cũng vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới giang triệt vừa nói bí mật vừa đi đến t ử thụ đường bên cạnh tử gia sở dĩ xuống dốc chính là trận đại chiến kia nguyên nhân chỉ tiếc thời gian quá lâu là ai xuất thủ là ai đem tiên duyên thung lũng ngọn nguồn ma vật phong thích hết thể đều không thể nào biết được đang nói đến không thể nào biết được giang triệt ngữ kh t ử thụ đường song quyền nắm chặt trong mắt vậy mà mang theo vài phần sát ý những chuyện này ngươi là làm sao mà biết được ta cũng không phải những người kia hậu thế đối ta phát c á o cũng vô dụng giang triệt quay người phối hợp đi trong điện những ma tộc đó không giống ma tộc tu sĩ như vậy có linh trí chỉ tuân theo sinh vật nhất nguyên thủy bản năng giết chóc vô tận giết chóc đừng nói suy sụp từ i a cho dù là đỉnh phong thời kỳ từ i a cũng không có năng lực xâm nhập h ạ c h tâm tức là truyền thừa h n tầm quan trọng cũng không cần ta nhiều lời t ử thụ đường thở một hơi dài n h ạ n h ó hắn biết lần này hạ tiện là không được ngươi muốn cái gì cố hy hai mắt tỏa sáng n g h e lâu như vậy nói nhảm rốt cục nói đến bồi thường tiên duyên quốc c ở trong đó linh bảo nhiều vô số kể có thể không đợi mở miệng giang triệt đoạt trước một bước nói cựu diệu tâm t u y ệ t quả huyết s á t long hồn cỏ địa m ạ c h tinh cho ta cái này ba món đồ cho dù cố hy không đồng ý thiên cách c h ấ n ma châu ta cũng có thể bảo chứng t ử gia đệ tử thuận lợi tiến vào truyền thừa chi đ ị a một đ á m bị nguyền rủa khôi lỗi hắn có là biện pháp cố hy kinh ngạc nhìn về phía giang triệt trong lòng gào thét không phải ngươi bây giờ đại biểu thế nhưng là đại chu đại chu à làm sao còn xông về phía trước tuyệt đối không có khả năng từ thụ đường phẫn nộ cự tuyệt thực lực càng mạnh có thể cung cấp trợ giúp linh dược càng ít cái này ba món đồ đều là cựu phẩm linh dược cho dù không luyện tới thành đan sau khi ăn vào vẫn như cũ có được sinh tử thịt b ạ c h cốt năng lực đối tu sĩ cấp cao mà nói có thể nói cứu mạng thánh dược nếu như ngươi muốn tự tuyệt đều có thể nói thẳng làm gì đưa ra loại này không thể nào yêu cầu giang triệt cười cười nếu như thế ngươi cùng công chúa thương lượng a đan sư bước đầu tiên chính là học được bồi dưỡng linh dược nếu không phải cái này ba món đồ là tiên duyên cốc độc hữu tri vật hắn mới lừa nhắc muốn đâu có giang triệt cái này căn bản không có khả năng yêu cầu cố hy nói lên phải mang theo ngàn người tiến vào ma quật mặc dù đồng dạng ý nghĩ h a o huyền nhưng lại có tuần tuyển khả năng tại trải qua một phen thương thảo về sau cuối cùng quyết định cố hy có thể dẫn đầu tám trăm n g ư ờ i tiến vào ma quật từ ở bên trong lấy được tài nguyên cũng có thể không cần phân cho từ ra nếu như thế vậy lao phu liền nên rời đi trước từ thụ đường cắn răng nói hai tiểu gia hòa này t u ổ i không lớn lắm tâm tư cũng không ít một cái sư tử há mồm một cái rõ ràng rất khôn khéo lại giả trang cờ dại hắn tốt xấu cũng sống hơn ngàn năm thế mà bị hố kỳ thật tại thương lượng với cố hy thời điểm hắn liền phát hiện gì thường có thể có biện pháp nào cũng không thể thật đem ba cây cựu phẩm linh dược đưa ra a cố h i c ư ờ i khoát tay vậy liền sau một tháng gặp mặt tại tử gia đệ tử sau khi rời đi cố h i lui tất cả mọi người ngồi tại giang triệt bên cạnh cảm ơn nếu là không có yêu cầu của ngươi hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý ta vô lễ yêu cầu tử gia ma quật lâu dài đối ngoại mở ra có thể hàng năm chỉ cho phép trăm vị tu sĩ tiến v à o từ đó thu hoạch tài nguyên tử gia cũng muốn thu lấy ba thành nếu như là phẩm chất đặc biệt cao bảo vật bọn hắn thậm chí có thể cầm lại điều kiện mặc dù hà khắc nhưng muốn đi vào trong đó thiên tiêu như cũng nhiều vô số kể không vì những thứ khác cũng bởi vì những cái kia tả vật có thể sinh ra đặc thù linh tinh. có thể không có thai họa ngầm tăng cao tu vi lúc đầu nàng đều dự định hao tổn một đoạn thời gian thật không nghĩ đến giang triệt một phen lại thêm không hợp thói thường yêu cầu thế mà đơn giản như vậy sẽ đồng ý niềm vui ngoại ý muốn a giang triệt đặt chén trà xuống l ặ n g lặng nhìn cố h y muốn đem ta cùng đại chu c h ó i tại trên cùng một con thuyền giang triệt ánh mắt phi thường tinh khiết có thể cố h y lại thấy được huyết sắc thiên địa tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong thế giới vô số thi thể ngã xuống đất không có phân chia mạnh yếu lung tung chồng chồng lên nhau chảy ra máu tơi nhuộm dần đại đ i ệ vô số g ữ tợn đoan hồn tại dương nanh múa vớ t sông về phía tùy thời đều muốn ngạn thở mà chết đâu còn có vừa rồi tiêu d u n g đột nhiên trong cơ thể chân long khí vận tự chủ h ộ thể tránh thoát với cảnh cố hy cấp tốc đứng dậy ngưng tụ khí vận chi lực hoảng sợ nhìn về phía giang triệt giang triệt liếc mắt đứng dậy cười khẩy nói ta không tu luyện cũng không có nghĩa là ta không c o tăng lên khuyên bảo ngươi một câu lâm vũ đều g i ế t bất t ử ta húng chi ngươi cái này còn chưa trưởng thành lên nhân hoàng cố hy s ữ n g sở x a suốt tinh thần ngồi xuống đúng vậy a đây chính là quỷ tổ lưu ba cái danh lạch cho ta giang triệt cười cười quay người rời đi cố hy tê liệt trên ghế ngồi sững sờ nhìn xem rời đi g i a n g triệt có thể làm cho chân long khí vận h ộ chủ nói cách khác vừa rồi thấy cho dù là h ảo giác cũng có giết lực lượng của nàng nơi này chính là hoàng cung nàng nắm giữ lấy đủ để giết chết sinh tử cảnh chân long khí vận coi như hắn là quỷ tổ đó cũng là chuyện tương lai g i ọ t g i ọ t mồ hôi từ trên mặt trượt xuống cố hy nắm chặt n ắ m đấm một cái không xác định nhân tố là đối hoàng thất là đối với thiên hạ uy hiếp lớn nhất nơi này là đại chu là nàng thống trị quốc độ đã lôi kéo không có khả năng không bằng thừa dịp hiện tại hắn không có phòng bị một vòng sát ý tại đáy mắt tràn ngập có thể nghĩ đến trong n g kinh khủ giáng triệt cái này sợi sát ý dần dần hắn đắc tội không nổi ai có thể cam đoan hắn không phải t ử tiêu kiếm tông lúc thấy phân thân c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm nhìn lầm lâm diệp ngoài điện trần n ô n chi nhìn xem đi ra giang triệt muốn nói lại thôi vừa rồi từ thụ đường dị dạng hắn cũng nhìn thấy công chúa minh bạch bây giờ đại chu thế cục tuyệt đối không có thể có thể đắc tội từ ra xuất thủ tự nhiên chính là giang triệt người hộ đạo có thể l ạ n g y ê n không tiếng động tiến vào hoàng cung tên này người hộ đạo thực lực tuyệt đối siêu việt sinh tử cảnh giờ phút này hắn mới minh bạch công chủ vì sao nói không thể đắc tội tạo hóa cảnh người hộ đạo lại có ai có thể đắc tội ta đưa người a trần ô n chi tiến lên dẫn đường giang triệt lắc đầu nói đường trở về ta vẫn là nhận biết thời điểm này không ngại đi tu luyện miễn cho quá sớm biến mất hắn trong ấn tượng đã không có trần n ô n chi cái k i a chính là nói trong vòng mấy năm này hắn sẽ vô thanh vô tức v ẫ n lạc gia hỏa này người không sai chết quá sớm có chút đáng tiếc nhưng mà lời nói này tại trần n ô n chi nghe tới lại là chuẩn bị trả thù lập tức lạnh xuống mặt đạo nơi này chính là đại tru có thể làm cho ta biến mất chỉ có bệ hạ những người khác không có tư cách bụng dạ hãy hỏi không chính là nói chuyện trùng điểm ạ thế mà còn muốn ám sát hắn nếu như thế vậy liền chúc ngươi may mắn a giang triệt biết gia hỏ này hiểu lầm cười cười dầm Chân rời đi. Trần đi. môn chi suy cười một tiếng quay người tiến vào trong đ i ệ n cố hi sớm liền thu thập xong tâm tính ngồi tại long ỉ bên cạnh đọc qua tàu t r ư ơ n g nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm chuyện gì công chúa chúng ta là không phải nhìn lầm lâm diệp là người hắn thế mà h uy hiếp ta như vậy bụng dạ hẹp hỏi người đáng giá lôi kéo sao cố hi ngước mắt ánh mắt không hiểu tự hồ muốn nói ngươi có cái gì đáng giá giang chiến uy hiếp sau đó t h â n môn chi đem vừa rồi đối thoại thuật lại một lần ngay xong cố hi trong mắt nhiều bôi phức tạp nói chi ca ngươi nửa năm này ngay tại bí cảnh tu lượn a trong cộng sự tình quá nhiều hắn đều quên nói chi ca tựa hồ liền là trong khoảng thời gian này vẫn lạc a công chúa coi như bên cạnh hắn có người hộ đạo nhưng nơi này chính là hoàng cung chẳng lẽ lại hắn thật là có bản lĩnh giết ta người hộ đạo sẽ chỉ ở thời khắc nguy cấp xuất hiện t ử thụ đường còn dễ nói hắn liền là võ giả mà thôi căn bản vốn không đáng giá người hộ đạo ra tay đi n g h e lệnh chính là cố hi khẽ lắc đầu liếc nhìn một bên chất lên tàu t r ư ơ n g la sắt môn cái này thật đúng là có chút khó giải quyết a ngươi liền dám ở hoàng cung uy hiếp cố hi nam thanh, thanh trưởng thành cái cảm khiếp sợ không thôi Hoàng cung, đây chính là thiên hạ là Cung, quốc đây vậy n đừng nói Giang triệt mới nói cung đình phong, cho dù là tôn chủ cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn thoát thân n hội chi cho chủ khả hao thoát hỏa Triệt mới tụ tóc có địa, ra dù là à không muốn sống nữa sao. Vậy làm sao có thể xem như uy hiếp giang triệt đưa tay đem nam thanh thanh đều nhanh rớt xuống đất cái c ầ m lắp trở về nam thanh thanh đẩy ra tay của hắn khẩn trương nói ngươi hẳn là không nói chút lời quá đ á n g đi trong hoàng thành nhân hoàng vô địch chúng ta muốn hay không chạy trốn giang triệt nhịn không được cười lên chúng ta còn muốn cùng với nàng đi tử ra một chuyến âu đường chạy những tài liệu kia ngươi giúp ta tìm a cựu diệu tâm tuyệt quả chỉ có tại ma quật mới có đã tử thụ đường không nguyện ý cho vậy chính hắn lấy còn không được sao bất quá ngươi nói cũng không tệ các loại tím ra sự tình kết buộc chúng ta thực sự muốn rời đi sau đó tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong giang triệt đưa ra giải thích t ử thụ đường sau khi trở về khẳng định sẽ điều tra thân phận của hắn lâm thị gia tộc rất nhiều có thể xếp hàng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay không cần bao lâu thời gian tử g i a liền có thể tra ra thân phận chân thật của hắn đương nhiên cũng không phải là nói hắn ẩn tàng không tốt mà là tử g i a mạng lưới quan hệ quá lớn tiến về tử ra ma quận tu sĩ đều là không xuất thế thiên tiêu có thể nói liền ngay cả tử tiêu kiếm tông biết đến ẩn thế thiên tiêu đều không có tử ra biết đến nhiều hắn một cái tuổi quá trẻ đạo cung đình phong không có nửa điểm thanh danh ẩn thế thiên k i ê u lại chân đứng c u n g vững biến mất giang triệt tự nhiên liền sẽ là bọn hắn điều tra đối tượng cứ như vậy không muốn bị phát hiện mỹ tiên nhan nhữ mày giang triệt tâm thái rõ ràng là không sợ gặp những người đó rời đi không đến mức a phát hiện là tiếp theo chủ yếu là còn muốn cùng các người nhiều đợi một thời gian ngắn hắn bây giờ tại tử tiêu kiếm tông địa vị mặc dù có tí vết nhưng coi như như mặt trời ban trưa tử dương chân nhân vẫn như cũ bắt hắn coi như tương lai tông chủ một khi bại lộ không nói đến lựu dịu đám người kia tông môn trưởng lão khẳng định sẽ đích thân mời hắn trở về nhất là thương hạc trưởng lão. dây thừng một chói trên thuyền quăng ra, chưa tới một canh giờ hắn khả năng liền xuất hiện tại tử tiêu kiếm tông hai người s ứ n g sở mỹ tiên nhan bật cười lắc đầu tên tiểu tử thối nhà ngươi nói lời vẫn rất ngọt nói ngọt có đường ăn giang triệt há muộn cười dẫn nói vốn là đùa dỡn có thể giang triệt lại cảm giác có đồ vật gì bị ném vào miệng bên trong sau đó hòa tan ế ẩm ngọt nào hương vị cũng không tệ lắm mỹ tiên nhan trong tay cầm một hộp bánh kẹo cười nói thanh thanh cho cái ý nghĩ này muốn ăn đường ra hỏa làm điểm bánh ngọt nam thanh, thanh đỏ mặt nhanh chóng nhanh rời đi cho dù tương lai rất mạnh nhưng bây giờ vẫn là khiêm tốn một chút cố hy làm tương lai nhân hoàng nàng sẽ không đem tư tình đặt ở so tình hình trong nước còn cao vị trí mỹ tiên nhan nghiêm túc căn dặn không nhận khống chế tồn tại không ai sẽ thích ta cùng nàng có cái gì tư tình giang triệt ngạc nhiên mặc dù hắn đối cố hy cảm giác cũng không tệ lắm nhưng luận quan hệ cá nhân không thể nói tốt bao nhiêu đi đem hắn quấn vào phân tranh q u ấ y dày đến cuộc sống yên tĩnh cái này để hắn có chút khó chịu nếu không có hoàng cùng chân long khí vận phù hộ liền cố hy những cái kia tiểu tâm tư không phế đi nàng đều coi là tốt người thật nhìn không ra mỹ tiên nhan cười hỏi、thăm. Giang lặng Triệt tiên chương ố n g ờ đ một tình cảm nhìn cảm trăm sáu mươi sáu giang triệt không thể nào gặp giang triệt trong lòng hiểu rõ mỹ tiên nhan cũng liền cũng không nhiều lời lẳng lặng ngồi ở một bên uống trà nói chuyện tào lao giang triệt kiến thức so với nàng rộng đọc sách so với hắn nhiều nhân văn địa lý thuật pháp đạo thống đều có thể thêm hay nói thực lực có thể quét ngang hết thảy nhưng không có tuyệt đối cứng giả nàng không dám hứa chắc tương lai gặp phải địch nhân đều xa yếu tại nàng mà giang triệt nói những cái kia chưa từng thấy qua trật pháp đang ăn d ư ợ c không truyền bí mật vừa dễ dàng đền bù chỗ thiếu sót vì vậy mỹ tiên nhan nghe được rất chân thành thẳng đến nam thanh thanh bưng một bản giá rời ngọc liên bánh ngọt hai người mới kết thúc chủ đề về sau nói nhiều điểm thế gian kỳ văn dị sự nhiều như thế ta lại chưa hề nghe nói nghe không bằng gặp chuyện chỗ này không ngại theo ta cùng nhau đi gặp trần thế vạn thiên phong、Cảnh. giang triệt thưởng thức ngọc liên bánh ngọt cười khẽ đi mị tiên nhan khẽ vất cảm nàng từ xuất thân liền thân cư tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh đập vào mắt đều là hoang vu mặc dù được chứng kiến nhân gian nhìn thoáng qua nhưng cùng giang triệt giảng lại xa xa không kịp lạc một cờ ưu trạch cờ tin tức giang triệt khẳng định biết được đã không nói tất nhiên là không tới thời cơ thích hợp tại cái này hai mặt cờ xí xuất hiện trước đó theo hắn đi gặp thịnh thế biển hoa trần thế rừng giả vẫn có thể xem là tu luyện thuận tiện thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của nàng d u ê n phủ khách sạn tử thụ đường trầm mặc nhìn về phía tử não không biết qua bao lâu ngựa khí không vui nói ngươi h ô m qua đi vạn hoa lâu đệ tử tươi ít đi ra ngoài trong nội viện sư huynh thường nói vạn hoa lâu cỡ nào mỹ diệu cảm thấy y ế u kỳ từ n ạ o túi đầu giải thích có thể còn chưa chờ hắn nói một chút xong từ thụ đường vô bàn lên ánh mắt phẫn nộ hồi não đám người bộ dạng phục tùng không dám nhìn thẳng trưởng la o u y nghiêm nhưng trong lòng tại cười trên nỗi đau của người khác từ n ạ o thiên phú vốn cũng không tốt đưa đi tri sơn thư viện đã là gia tộc đối với hắn nhân tử bây giờ lại đi pháo hoa tướng liêu tri địa cho dù là trưởng tử lại như thế nào tộc trưởng chi vị chỉ sợ cách hắn lại xa một bước từ não cũng không bác bỏ t r ầ m mặc ứng đối lấy trưởng lao phẫn nộ hắn biết thiên phú của mình không bằng nhị đệ cũng biết đạo trưởng lão sợ hắn cho tử ra h ổ thẹn nghĩ như vậy trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên từ nào ngươi không có thiên phú liền nên hảo hảo ở tại tri sơn thư viện chạy tới vạn hoa lâu thật sự là mất hết g i a t ộ c mặt mũi thiên phú không bằng dự m ì n h coi như xong đức hạnh cũng như vậy khó mà đập vào mắt mang ngươi đi ra còn không bằng mang con chó đi ra nói gần nói xa đều là trào phúng tử não cũng sớm thành thói quen loại lợi này giống con dạo chơi thiên ngoại giá hạng túi đầu suy nghĩ bay tư tung trưởng lão ngài không phải nói muốn điều tra cái kia lâm di đứng ra nói mắng cũng đã m a n g xong tử thụ đường hết g i ậ n rất nhiều nghe nói như thế thuận thế ngồi về tại chỗ đạo trong tộc có tin tức gì từ anh xuất ra thông tin ngọc bội chiếu vào nội dung phía trên đạo đi qua thất trưởng lao si trà cũng chưa phát hiện tên là lâm diệp thiên tiêu các thánh địa thiên tiêu đều tại tông môn hoặc lịch luyện không có khả năng xuất hiện tại đại tru còn có những cái kia ẩn thế thiên tiêu theo thất trưởng lao phỏng đoán nói kết quả tử thụ đường hư lệnh nói thất trưởng lao nói chuyện vẫn là như thế lại nhải bên trong rông dài ngay vậy từ anh vội vàng hướng xuống lật lật hai trang về sau nhìn xem nội dung phía trên kinh ngạc nói trưởng lao hoài nghi người này là giang triệt đoạn thời gian trước lâm diệp tranh đoạt bí cảnh danh n g ạ c h thế nhưng là đối lanh tâm thiền hai tỷ bội không chút nào nương tay phía sau lại phát sinh rất nhiều chuyện tình không vui hắn làm sao có thể là giang triệt tất cả mọi người đều bị tin tức này kinh hãi t ừ tiêu kiếm tông bọn hắn không phải không đi qua đã từng giang triệt bọn hắn không phải không g ặ p qua giang triệt không thể nào từ tiêu h ụ đường n kiếm tông lão già không ít lấy thanh nguyện tiên tôn bối cảnh biết tử ra bí mật cũng không gì không thể có thể thậm chí có thể dùng dễ dàng tới nói làm tương lai tông chủ người thừa kế biết những bí ẩn này cũng tương đối dễ dàng mặt khác nam vị thiên phú mặc dù không tệ nhưng cùng giang triệt so sánh lại kém hơn một chút với lại bọn hắn sư tôn tuyệt đối không có thể có thể biết ma quật lai lịch còn có tại hoàng cung đánh cho bị thương hắn người hộ đạo nghĩ tới đây tử thụ đường chân mày n h ệ u trạc hơn chỉ có tử tiêu kiếm tông bực này vài vạn năm chưa từng suy sụp đến tôn g môn mới có thể tùy ý ra vào hoàng cung người hộ đạo mới có thể không sợ từ ra có thể đoạn thời gian trước không phải nghe đồn hắn cùng thanh n g u y ệ t tiên tôn một chuyến đã nghĩ không ra kết quả không bằng đi tự mình bãi phỏng hồn thạch còn tại tử tiêu kiếm tông khẳng định biết giang triệt tin tức dứt lời trước mắt xuất hiện một vết nứt theo trưởng lão rời đi trong phòng bầu không khí lập tức h ò a hoạn không ít tử nạo l ư ờ i nhắc cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ quay người dự định rời đi ai thiếu tộc trưởng ngài đừng vội đi a tím đoạt nhân lách mình đến tử nạo trước người cười nói cái kia âm thanh âm dương quái khí thiếu tộc trưởng trong nháy mắt dẫn tới đám người cười vang ta đánh không lại các người cũng đừng quên ta vẫn là tộc trưởng nhi tử cho dù tương lai của ta không có khả năng kế nhiệm tộc trưởng chi vị ta cũng là dự minh đại ca chỉ là một câu nói kia trong nháy mắt để tím đoạt nhân tiếu dung ngưng trệ tím dự minh thống hận hắn có cái phế vật ca ca nhưng tương tự hắn cũng sẽ không cho phép người khác khi dễ tử não nghĩ đến những cái tia đục nhã tử não kết quả tím đoạt nhân kéo ra bồi tiêu dung t ử anh đường tỉ mới vừa rồi giúp ngươi cái này dù sao cũng nên nói một câu tạ ơn đi nếu không phải nàng ngươi trưởng l ã o hội bỏ qua cho ngươi t ử thụ đường trưởng l ã o không thích hắn có thể tuyệt đối sẽ không ở nhà pháp bên ngoài đối tiểu đối xuất thủ đây là mọi người đều biết sự tình với lại t ử anh rõ ràng là đợi cho trưởng l ã o hết giận mới ra mặt có cái gì tốt nói lời cảm tạ tuy là như vậy có thể tử não vẫn là xoay người nói câu tạ lúc này mới vòng qua tím đoạt nhân rời phòng nhìn thấy tử n ạ o bình tĩnh như vậy thái độ tím đoạt nhân chỉ cảm thấy một q u y ề n đánh vào trên đ ô n g quay đầu cả giận nói tử n ạ o đừng tưởng rằng ngươi có cái tốt thân phận ngươi chính là cái phế v ậ t ngay cả tử gia công pháp đều không thể tu luyện ngay cả tiên đạo đều không thể chạm đến chỉ có thể dây vào không có khả năng trường sinh nho đạo ngươi vĩnh viễn đều là cái phế v ậ t vĩnh viễn tử n ạ o bước chân dừng lại khoe miệng khé nết đầu thai là môn ngữ kỹ thuật sống không đụng tới giải sống thì sao ta vẫn như cũ cơm no ấm nhớ kỹ bây giờ nói lời nói ta nhị đệ sẽ tìm ngươi tâm sự tử não phẫn nộ siết chặt nằm đấm chân định tự nhiên đạo ha ha ta bây giờ cũng là x hắn chẳng lẽ dám giết ta không thành mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt t ố t t ố t đều là người một nhà làm cứng rắn đôi cứng ai cũng không tốt đệ tử còn lại gặp bầu không khí không tốt lúc nào cũng có thể treo lên đến tiến lên nói chêm chọc cười nói không phải liền là trước kia mâu thuẫn nhỏ hả làm gì nữ lấy không thả từ nào trong lòng cười lạnh hắn như thế nào không rõ những người này ý nghĩ không phải liền là muốn nhìn hắn bị trò m è o hả không thấy được vừa ra trò hay hiện tại đứng ra diễn cho a i nhìn đâu từ nào rời đi một bên đệ tử an ủi tím đoạt nhân đạo hắn hiện tại liền là có nhị công từ chỗ dựa nhưng phế vật vĩnh viễn đều là phế vật không cần phải lo lắng Về sau có nhất i ề h phẩm vó giả thụ linh cảnh mặc dù hắn thiếu một lòng mạch nhưng kỳ thật hắn là có thể tu luyện mặc dù ngẫu nhiên kịch liệt đau đớn nhưng đã từng cũng tu luyện đến tụ linh cảnh đình phong coi như lúc này đem lương tụ linh biện phụ thân đột nhiên phát hiện âm thầm tu luyện hắn một trưởng hủy hắn hy vọng hắn biết phụ thân là vì tốt cho hắn nhưng hắn không muốn bị đám người khinh bị không muốn nhìn thấy phụ thân trầm mặc hắn lựa chọn rời đi đi tới tri sơn thư viện những năm này hắn một mực đang âm thầm khổ tu có thể phụ thân quyết đoán giống như là đúng trong cơ thể ngưng tụ linh xoáy cách mỗi nửa năm đều sẽ dẫn phát một lần đau đớn một lần so một lần đau n h ư không phải là không có đột phá đến linh h ả i cảnh hắn rất có thể đã bị giàn v ậ t đến chết hâm mộ hắn có người cha tốt hắn làm sao không hâm mộ tím đoạt nhân có một bộ hoàn hảo thân thể có thể không chút k i ê n kỵ tu luyện có thể không cần chịu đủ thống khổ tra tấn giang triệt nằm tại trên mái hiên liếp nhìn núi liền không dứt á m n g ờ i làm phát hiện cái nào đó người cô độc tử nạo đau đớn nước g mắt giang triệt lung lay trong tay bầu rượu ra hiệu đi lên một lần do dự một chút tử nạo ngắm nhìn bốn phía đi đến góc tường mượn nhờ hai bên vách tường thả người nhảy đến nóc phòng cho dù không có linh lực mấy chục mét với hắn mà nói căn bản không có bất cứ vấn đề gì giang triệt đứng dậy ném ra trong tay bầu rượu bị mắng tử nạo vững vàng tiếp được ngồi vào giang triệt bên cạnh ược mạnh một hớp rượu t r ư ở n g lao muốn điều tra ngươi ta bị hai bay và gió ha ha ha ngươi thật đúng là dẫm nhầm cất chó giang triệt cười trên nỗi đau của người khác tựa hồ sớm có đ ấ trước xéo đi nếu không phải ngươi ta về phần bị chửi thương tích c h ử i liên c h ử i thôi lại sẽ không rơi k h ố i thịt nghèo l ạ i ít i ê n không ngạo ý chí thanh tao lại làm ma luyện tâm tính thôi đưa tay khoác lên tử nạo trên vai giang triệt một mặt không quan trọng tử nạo có chút ghé mắt nội tâm k h u i động cười khổ nói nói cái gì đó ta chính là cái phế vật ngay cả tiên môn cũng không thể chạm đến giang triệt hít mắt mắt nhìn tim không đồng nhất tử nạo trực chỉ thiên không nhìn thấy a bầu trời một mảnh ảm đạo quần tinh không còn trăng tròn bị một đoàn lùng vẫn che lấp tử nạo đáy mắt hiện lên một tia rung động tinh không minh mông nhìn như nhỏ bé lại ẩn chứa vô tận h ảo diệu ngươi không phải cái kia một vòng bị che khuất minh nguyện hào quang của ngươi là đám kia tinh bên trong nhất là lóng lánh một viên tầng mây lui tan tiêu tán tại cái kia một vòng minh nguyện bên cạnh một viên xích hồng t i n h sáng lóng lánh trói mắt ngươi từ n ạ o ngây g ẩ n cả người hắn làm sao cũng không nghĩ tới giang triệt thế mà lại cho hắn cao như vậy đánh giá còn t i n h không kịp minh nguyện đây là người hầu cách nhìn trong mắt tu sĩ một viên ảm đạm vô quang tinh tinh hắn khổng lồ lực lượng đều có thể so cái kia một vòng minh nguyện còn mạnh hơn mà giang triệt chỉ cái kia khỏa tinh, tinh. là tất cả mạnh nhất thiên tiêu hướng tới chi địa càng cũng là vô số cường giả cuối cùng chỗ đó là người cùng tiên ở giữa cầu nối là tiên nhân bước vào giới này thông đạo ngươi thật cảm thấy ta có thể mạnh lên đối với mạnh lên hắn chỉ ở trong lòng trở mong nói trắng ra là liền là ảo tưởng mỗi lần tu luyện thấu xương kia toàn tâm đau đớn đều tại nói cho hắn biết mình thiếu một lòng m ạ n h vĩnh viễn không có thể trở thành cường giả giang triệt trịnh trọng gật đầu có thể ngươi có thể trở nên rất mạnh thành tiên đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian từ nào chưa hề bị người khích lệ càng không có bị trò cao như vậy kỳ vọng cao mặc dù người này cũng không phải là phụ thân của hắn mặc dù chỉ có qua gặp mặt một lần nhưng giờ khắc này hắn muốn tu luyện tâm k ề m nén không được nữa nhảy lên nhưng đột nhiên giang triệt lên tiếng lần nữa tử nạo tâm cũng đi theo treo lên vội vàng hỏi thăm nhưng là cái gì giang triệt ngồi xuống túi đầu nhìn về phía núi liền không dứt đám người trầm giọng hỏi thăm ngươi nói bọn hắn vì sao sinh hoạt tốt đẹp như thế tại hoàng thành bên ngoài có rất nhiều thi cốt tại không biết địa phương đến một triệu sinh mệnh xếp thành núi cao đồng dạng là nhân tộc con dân đồng dạng là một đám không có bất kỳ cái gì thực lực sâu tiến nhưng lại có trời lập địa phúc sinh hoạt giang triệt thanh em rất mê man g rất h o a mang còn có vô tận thống khổ tử não lo lắng truy cầu viên h ữ n kêu câu trả lời tâm tại thời khắc này bị cảm nhiễm trở nên bình tĩnh lần theo giang triệt ánh mắt nhìn lại hai đồng cầm máy s a y gió vui sướng chạy thiếu nữ chắp tay sau lưng xoay người cười yếu ớt nhìn về phía ngưỡng mộ trong lòng nam tử vợ chồng tay trong tay đồng hành tính thưởng cảnh đẹp tóc trắng tuổi già lão nhân ngồi tại góc đường ánh mắt hồi ức khoe miệng mỉm cười mỗi cá nhân trên người đều tràn đầy thiếu dung có thể tường cao bên ngoài đâu cho dù đại chu đã đem hết toàn lực tà tu vẫn tại làm loạn vô số bách tính lạng y đồng dạng là đại chu con dân tại sao lại có lớn như vậy khác biệt từ nạo mê mang đột nhiên hắn nghĩ tới lao sư nói t ử tiêu kiếm tông thu đồ đệ bọn hắn l ớ p đầu tiên chính là thủ hộ tu sĩ mỗi một kiếm đều muốn vì trong lòng nhân nghĩa chém ra lực lượng càng mạnh trách nhiệm càng lớn lực lượng cũng không phải là cân nhắc một người mạnh yếu mấu chốt một viên kiên định không thay đổi thủ hộ c h i tâm mới là giữ gìn thế gian căn bản là lực lượng là thủ hộ từ nạo hai mắt dần dần thanh minh trịnh trọng nhìn về phía gian triệt tu sĩ là nhân tộc bình chướng bọn hắn thủ hộ lấy thế gian bọn hắn chu sắt tà tu chấn áp yoma có thể tiên môn thật bảo vệ sao giang triệt quẳng rơi bầu rượu trong tay hướng phía tử nạo gầm t h é t ngươi xem một chút những tu sĩ kia tham lam tự tư hèn hạ vì tài nguyên không từ thủ đoạn vì thành tiên dùng bất cứ thủ đoạn nào nhiều thiếu bách tính chết ở trong tay bọn họ lại có bao nhiêu thiếu phạm nhân là chết tại yêu trong ma thủ người tính qua sao cái này t r ù n g điệp hỏi một chút phản phất phật sơn ngọn núi đập vào tử nạo ngực lúc đầu đã kiên định nội tâm giờ khắp này lại lần nữa dao động tiên gia cường đại động một tí sơn băng địa liệt biển động quần quận lúc này mới bọn hắn xem ra chuyện bình thường nhất có thể đối với phạm nhân mà nói lại là đả kích trí mạng ngươi cái gì cũng không biết ở đây nói bừa tu tiên buồn cười tu tiên có làm được cái gì truy cầu hư vô phiếu m i ể u trường sinh vẫn là có được không thể địch nổi lực lượng bọn hắn mang tới chỉ có hủy diện ngươi nói cho ta biết dạng này tiên còn có cần phải tu sao có sao giang triệt ánh mắt xích hồng từng bước một tới gần ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao phải tu tiên là muốn để đã từng vũ lục ngươi xấu hổ còn là muốn trở thành bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại trường không quyền lực tùy ý quyết định sinh mệnh tiêu vong tốt đẹp d ư ừ n g nào có được lực lượng h ủ y thiên diện iệu vô số người gõ đỉnh cùng bái cái này mới là muốn muốn trở nên mạnh hơn cái này mới là ngươi muốn tu tiên nguyên nhân có phải hay không trả lời ta chương một trăm sáu mươi tám không theo s á o lộ ra bài tu sĩ nhân tộc đến ngàn vạn nếu bọn họ thật nguyện ý thủ hộ một quận một huyện đều có thể có được tu sĩ c h ấ n thủ làm sao đến mức yêu ma hoành hành làm sao đến mức ước vạn vạn trăm họ thủy sâu lửa nóng đúng vậy à tu sĩ vốn là tự tư tham lam mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là thành tiên phàm nhân đối bọn hắn mà nói bất quá sâu kiến trở thành loại tu sĩ này còn có cần phải sao từ nào bị bức phải từng bước một lưu lại gạch n ó i vụn rơi xuống thanh âm tan biến tại ồn ào biển người đi lên lúc dễ dàng giờ phút này quay đầu lại giống như vượt sâu v à t trượng nội tâm của hắn tại nói cho hắn biết một khi rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan hắn không còn dám lui h a ngọn cuộn tròn rút vào một chỗ giang triệt ở trên cao nhìn xuống tức giận nhìn xem hắn im ắng chất vấn tu luyện hắn tại sao phải tu luyện trong đầu không ngừng vang trở lại một câu k i a câu chất vấn vì thoát khỏi phế vật xưng ơ hô thế này vì trở thành thế miệng người bên trong thiên tiêu vẫn là thỏa mãn mình đáng thương lòng hư vinh hắn không biết hắn không biết từ nạo điên cùng lắc đầu có thể giang triệt những cái tia đặt câu hỏi làm thế nào cũng vung đi không được giống là cấn khắc vào thất hại của h sư tôn chúng ta trong núi tu luyện không tốt sao tại sao lại muốn tới hoàn g thành sao nhân sinh tựa như một t r ư ơ n g g i ấ y trắng điều sắc miêu tả viết lên ra nhân sinh của mình ngươi kinh lịch quá ít không biết nhân thế phồn hoa lại càng không biết nhân gian sâu khổ cùng nhau đi tới ngươi có cảm tưởng gì trên đường một lần trước thiếu một hỏi một đáp thiếu nữ ngây thơ đi theo lạo hầu sau lưng nghe tới vấn đề này lúc giống như là nghĩ đến không tốt tao nộ g cả người đều trở nên mười phần để hoài chu môi tội nghiệp nói không tốt bọn hắn đều tốt hỏng rõ ràng g ú t bọn hắn khôi phục một nước không khen ta coi như xong thế mà còn nói xấu ta lão h u cưng chiều vớt vớt hải thiếu nữ vậy ngươi lần sau gặp phải loại chuyện này còn có giúp hay không giúp thiếu nữ nâng lên ngập nước mắt to kiên định mở miệng sau đó mềm nhu giải thích nói mặc dù có người xấu nhưng người tốt càng nhiều ác tựa như a nhu ca nhỏ trần tỷ tỷ mặc dù nhận biết thời gian không dài nhưng bọn hắn h ả o h ả o a i rõ ràng trôi qua thật đắng nhưng vẫn là đem thứ ăn ngon nhất phân cho a âm a âm thật là cao hứng thiếu nữ ngập nước giờ phút này giống chân trâu sáng chói lão hổ cười khẽ đây chính là ngươi xuống núi lý do chỉ có kinh l ị c nhiều còn có thể bảo trì sơ tâm cái này mới là tu sĩ nên có dáng vẻ sơ tâm từ não xứng sở thất thần cái k i a bị sương mù dày đ ặ t trong bao tâm tại lúc này nhiều một tia sáng tỏ người phân tốt xấu cũng có thiệt ác ra đời hài nhi tựa như một chương giấy trắng hậu thiên thành đều là giáo hóa chi bởi vì thiệt ác chi biến chỉ trong một ý nghĩ từ tiêu kiếm tông vì sao có thể được vạn người ngưỡng mộ vài vạn năm chưa từng suy sụp không chính vì bọn họ tu hành khóa thứ nhất tu sĩ đoạt thiên điệu tạo hóa vận dưỡng bản thân có thể cứu hắn căn bản bọn hắn cũng là từ phạm nhân từng bước một đi hướng đỉnh cao ta vì sao muốn bởi vì bọn họ xử thế thái độ mà ảnh hưởng mình từ não nội tâm buộc phát sáng rực ta chi tu luyện là vì chính là muốn ngay trước đã từng t r à o phúng ta người nói một câu ngươi liền là cái mù lòa lực lượng là cái gì lực lượng liền là quyền lực chỉ có nắm giữ lực lượng ngươi mới có thể để cho ngàn vạn sinh linh thần phục ngươi mới có thể dựa theo mình suy nghĩ làm muốn làm sự t ì n h tùy tâm không vượt quân thủ vững d a n h giới cuối cùng đây cũng là ta sơ tâm từ nạo ngẩng đầu đỡ ngực bắt vân kiến nhận nhìn thẳng hai mắt đỏ ngầu đều là bi thương giang triệt trong lòng ngươi có đại hận ngươi hận thế nhân ngươi hận những cái tiêu cao, cao tại thượng tu sĩ có thể ngươi lại trở thành tu sĩ bởi vì ngươi biết chỉ có sức mạnh mới có thể bảo toàn mình chỉ có sức mạnh mới có thể để cho tiếp lối không còn tái diễn mà ta cũng giống như thế ta cần lực lượng lực lượng có thể cho những người kia i miệng m cùng ta cùng nhau kết minh đi chỉ muốn nói cho phương pháp ta tu luyện chúng ta có thể cải biến cái thế giới này từ nạo lửa nóng mở miệng mặc kệ đã từng như thế nào ngươi địa vị bây giờ tuyệt đối không phạm mà ta đồng dạng là tử gia thiếu chủ một khi có được thiên phú tu luyện lấy tử gia làm căn cơ cùng một chỗ để những cái k i a cao cao tải thượng vì tư lợi tiên nhân ngã hạ thần đàn sáng tạo một cái vô tiền khoáng hậu tình thế giang triển sững sờ lưu lại tiểu tử này làm sao không theo xáo lộ ra bài những năm này ngươi đọc sách đâu nhìn xem mắt thần hỏa nóng tự nạo giang triệt tiếp tục điên cùng cải biến ngươi có thể thay đổi gì chúng ta cao không thể chạm sinh tự cảnh tại tiên môn trong mắt cường g i ả bất quá sâu kiến ngươi lấy cái gì cải biến một bầu n h i ệ t huyết cầu thí dường như sớm đã dự liệu được giang triệt sẽ nói ra lời nói này tự nạo cười nhìn đồng phương t u ế nguyệt bại thiên tiêu cho dù đã từng tên đựng nhất thời cho dù đã từng ngạo nghệ thế gian không thể đ ị ợ h nổi nhưng người nào đều trốn không thoát t u ế nguyệt hai chữ chỉ có tuyên cổ bất biến chân lý mới có thể vĩnh tồn chỉ có một cái hoàn toàn mới đạo thống cuộc h ở i mới có thể phá vỡ mục nát t i ê n đạo mà nho đạo chính là tuyệt hảo hoàng bét dùng sức quá mạnh giang triệt nói thầm một tiếng đã thấy tử nạo tiếp tục mở miệng nho đạo tế thế cứu dân phân đi tại thế gian không cần cái gọi là căn cốt thiên phú bọn hắn tham chính tại triều đình mượn nhờ hạo nhiên chính khí hưng vân bố vũ phù hộ một phương bình an bọn hắn lấy hành động thực tế phổ độ chúng sinh khiến người minh thiện ác phân biệt trung gian vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh là hướng thánh kế tuyệt học là vạn thế mở thái bình cái này mới là vạn linh mục tiêu theo đuổi ngay tại câu nói này rơi xuống trong né mắt tử nạo trong cơ thể tài hoa điên cồm dâng lên cái kia thiếu thốn một lòng mạch tại thời khắc này đạt được bù đắp cái kia ngươi chơi đi lão tử không chơi với ngươi nữa chú ý tới tử nạo biến hóa giang triệt những cái kia phẫn nộ bi thương toàn đều biến mất vung trượt chạy trốn thảo chơi thoát cho chết bầm này làm sao lại diễn sinh ra loại ý nghĩ này lúc đầu trường sinh võ đạo liền đủ thiên môn nhức đầu cái này lại thêm nho đạo giang triệt nhịn không được dùng mình một cái thiên môn đáng lo a diễn tử nạo kinh ngạc nhìn về phía giang triệt rời đi phương hướng cho nên hắn vừa rồi khí phách dân trào kích động nhân tâm nói ý nghĩ điên cuồng đều là bị hắn coi như trò cười lâm diệp ta thao tử nạo nhìn về phía giang triệt rời đi phương hướng chửi h ầ m lên có thể mới m ắ n g một nửa hắn cảm giác được thân thể biến hóa một cỗ r ư ớ c nay chưa có thư sướng giống như là nghĩ đến cái gì gấp v ộ i khoanh chân nội thị trong cơ thể kinh mạch cái k i a t h i ế u thốn tâm mạch vậy mà đạt được bù đắp trong lúc nhất thời tử nạo mừng rỡ như i ê n hắn có thể tu luyện hắn thật có thể tu luyện cũng không để ý giờ phút này phải trăng nguy hiểm hắn lập tức khoanh chân vận chuyển công pháp cơ bản thông thuận ấm áp đau một chút cảm giác đều không có linh xoáy hội tụ linh lực tại toàn thân lưu động thanh thúy minh bạ âm thanh tài nội vang lên linh hải thành hết thể đều là như vậy thuận theo tự nhiên mở hai mắt ra nắm lên bên cạnh vò rượu ngừng ngực ha ha ha ha lao tử đột phá lao tử rốt c ụ c đột phá lấy hắn làm trung tâm tàn ra vô biên khí lãng quét sạch gạch ngói vụn bay tư tung giống mẹ nó trên đường tính khí nóng nảy tu sĩ từ dưới đất nhặt lên c ụ c gạch hướng phía nóc nhà của người cười đập tới tử nạo thuận lợi tranh thoát có thể khi thấy đám người tức giận ánh mắt lúc cười ngượng ngùng vài tiếng đập nhẹ gạch n ó i v ụ biến mất ở trong màn đêm m ị tiên nhan ngồi tại trước viện nhìn xem trên bàn một thân lạo hầu p h ụ c sức cười nói giang triệt gật đầu gặp nam thanh thanh đỏ mặt túi đầu trầm mặc không nói không khỏi nghi hoặc ngươi làm sao trước đó đáp ứng thời điểm ngươi thế nhưng là rất sảng k h o á i đó à. nam thanh thanh nổi giận ngước mắt ngươi cho thiết kế lời kịch đến cùng là thứ đồ gì xấu hổ muốn chết ai đạp mã nói chuyện sẽ như vậy ác tâm như vậy kế hoạch thời điểm cũng không phải những n à y lời kịch làm sao lại buồn nôn mười hai mười ba tuổi bị sủng thượng tiên tiểu nữ hải không nói như vậy vậy ngươi nói cho ta biết nên nói như thế nào giang triệt phản bác rất đáng yêu a Mị t i ê người nhan n đ ồ ý xuất ra ảnh l u thanh thanh thanh thanh thanh thanh, khoan hay nói vốn chính là tùy ý thiết kế không nghĩ tới tại thanh thanh tỷ thân bên trên biểu hiện đến tốt như vậy hai người đều tại tán thưởng n a m thanh thanh hung h ă n g trừng mắt nhìn hai người ngượng ngùng chạy trở về phòng chờ l ấ y chờ các ngươi đều quên chuyện này ta tuyệt đối phải đem ảnh lưu niệm thạch trộm trở về tiên nhan tỉ cho ta phục khắc một phần cái này không được phiếu đứng dậy a cũng thế đ ồ tốt như vậy mất đi có thể sẽ không tốt một phần làm sao đủ mười phần a trong phòng nam thanh thanh một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống hai tên khốn kiếp này là cô ý a ha ha ha, ha giang triệt hai người cười ha ha thu hồi ảnh lưu niệm thạch bị tiên nhan cười nói cho nên đây cũng là quyết định của ngươi cho hắn một cái cơ hội để chính hắn quyết định tương lai không có cách có giúp hay không đối ta mà nói đều khó mà lựa chọn kiếp trước t ử nạo đạt được truyền thừa về sau đạt được t ử g i a nhất thời coi trọng căn cứ truyền thừa bí pháp tâm mạch cũng tại dần dần bù đắp có thể t ử g i a có ít người không nguyện ý lao tổ tông truyền thừa rơi xuống phế vật trong tay liền sử chút thủ đoạn tuy nói cũng bù đắp tâm mạch nhưng cũng không coi là hoàn chỉnh nếu là triệt để bù đắp tâm mạch hắn sao lại lưu vong chạy nạn rơi vào chết không có chỗ trôn hạ tràng bây giờ lấy những cái tia bỏ cổ tuyệt thế thi từ tài hoa bù đắp tâm mạch của hắn tương lai hắn tiên nho hai đạo sẽ chỉ thông suốt thuận buồn xuôi gió như là như thế này còn rơi vào kiếp trước kết quả giống nhau coi như thật không có quan hệ gì với hắn ngươi còn rất hào phóng khổng lồ như thế tài hoa thế mà liền cho m ị tiên nhan cười nói liền cái viên kia màu xám hạt giống cũng đủ để thôn v ệ ước vạn đoan hồn kim sắc hạt giống hẳn là càng thêm lợi hại mới đúng có thể giang triệt không chút do dự đem ra đem đủ để tích tụ ra một vị nửa bước đại nho tài hoa đưa hết cho tiểu gia h o a kia hắn đã từng là ta là số không nhiều bằng hữu chỉ là một câu liền đủ để chứng minh giang triệt thái độ ngươi thật đúng là mỹ tiên nhan không biết nên nói cái gì sững sờ nhìn xem giang triệt cuối cùng đành phải nhẹ nhàng lắc đầu đừng nói bằng hữu cho dù là thân nhi tử lại như thế nào phụ tử tương tàn sự tình còn thiếu sao không nói cái này tiếp xuống nên làm cái gì cái gì làm sao bây giờ giang triệt nghi hoặc hỏi ngươi sẽ không cho là ta thật có thể hoàn toàn che lấp đi nơi này chính là hoàn thành nhân hoàng lãnh thổ các ngươi đối thoại thời điểm ta tối thiểu nhất ngăn cản hơn ngàn đạo dò xét thần thức mà trong đó có năm đạo tu vi tại tạo hóa cảnh liền là hai cái tiểu gia hỏa nói bậy mà thôi làm sao những lao già kia cũng đi ra tham gia náo nhiệt giang triệt nhữ mày nghi hoặc mỹ tiên nhan khỏe miệng co giật hai cái khó mà thôi diễn không xác định n h â tố bọn hắn sẽ cảm thấy là nói vậy sao phá vỡ tiên môn ủng lập n h a u đạo người tốt nhất cầu nguyện không phải tiên môn những lao già kia nghe lén nếu không bực n à y đại nịch bất đạo lời nói nàng một cái ma tôn nghe đều tắt lưới đừng nói những lao già kia giang triệt bất đắc gì cái này ai có thể nghĩ tới à ta liền muốn tử nạo kiên định đạo tâm mà thôi liền muốn để hắn tại thân thể linh hồn đều tại cực điểm thuận tiện ta thay hắn bù đắp tâm mạch mà thôi ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lần này bắn nổ lời nói bất quá sẽ không có chuyện gì à giang triệt trần trờ nhìn về phía hoàng cung phương hướng tử nạo cái kia lời nói kỳ thật củng cố hy ý nghĩ không sai đều là hy vọng tiên môn có thể an phận thủ thường tuân thủ luật pháp không lấy lực lượng tùy ý làm b ậ y nếu là động tinh t h ậ t huyên náo có chút lớn cố hy không có khả năng không phát hiện được mà tại hoàn thành có được ngọc tỷ chuyển quốc nàng không thể địch nổi hai tên khốn kiếp này một tập hợp một chỗ liền làm ra chuyện lớn như vậy còn để cho ta có sống hay không hoàng cung cố hy sủi lơ trên long n h ỉ ngọc tỷ chuyển quốc bên trên tán phát kim sắc khí vận dần dần biến mất vì ngăn cản những cái kia người theo dõi nàng không chỉ có vận dụng chín đạo chân lòng khí vận thậm chí ngay cả lòng đài kiếm thứ chín đều kém chút ra khỏi vỏ tuy nói là chấm nhiếp cũng sẽ không thật ra khỏi v ỏ nhưng cơ hội là muốn nàng nửa cái mạng vậy hạ ta vừa rồi dường như cảm thấy tương tiến t i ể u tác giả một vị p h o n g khoáng nho nhã lao giả phá không mà đến thần sắc kích động hỏi có thể khi thấy trên long ỉ chính là cố h i lúc trong nháy mắt hóa thành tức giận ngươi đang làm gì nhanh cho lão phu lăn xuống đến cương thường luân lý quân thần có khác ngươi cái này là muốn tạo phản sao chờ ta nghỉ ngơi một chút quá mệt mỏi cố h i cũng không để ý vị này lao tiền bối phẫn nộ lười biếng nằm tại trên long ỉ lao giả phẫn nộ tạo phản tạo phản hắn mất quá ngàn năm không có xuất hiện bây giờ đại chu vậy mà tùy tiện một người đều có thể ngồi tại trên long ỉ cho lao phu lăn xuống lăn hạo nhiên chính khí hóa thành tôn trào không ngừng giang hà đột nhiên hướng phía cố hi công tới cố hi lời nhắc động ngọc tỷ truyền quốc khé dun huyền không mà lên cái này một cái trước mắt lao giả trận to trong mắt vội vàng phất tay triệt hồi công kích ngọc tỷ hộ chủ ngươi là đương đại nhân hoàng không đúng ngọc tỷ truyền quốc t ử thượng cổ chi chiến hậu liền đã không còn hoàn chỉnh làm sao lại tự chủ hộ chủ trừ phi nghĩ đến cái kia không thể nào khả năng lao giả quỳ xuống đất dập đầu tướng tử tham kiến nhân hoàng đứng lên đi đừng hơi một tí liền quỳ dù sao cũng là bàn thánh cố hi bất lực thua tay nói tướng tử lấy linh hồn thân thể t o a c h ấ n vô nhai thư viện mấy ngàn năm xem như đại chu át chủ bài một trong chỉ bất quá lần này đột nhiên xuất hiện là nàng không nờ g tới hạ thần đi quá giới hạn còn xin nhân hoàng trách phạt tướng t ử hương phân nói r ố t cục đại chu r ố t cục muốn có thời trường sinh võ đạo nho đạo thành thánh thời đại r ố t cục có thể muốn tới mau c ú t khu khu chớ ép chấm vào ngươi cố hy hi hữu khí vô lực nói nàng hiện tại mệnh đều nhanh không có chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt đâu còn có lòng dạ thanh thản tình cùng cái này lão ngoăn cố nói chuyện tướng từ cung tính đứng vậy hắn nhất định phải đem tin tức này chia sẻ cho mấy cái kia lao giả có thể còn chưa đi ra hai bước giống như là nghĩ đến cái gì ngước mắt hỏi b ậ y h ạ vị kia ta cố hy cố gắng mở mắt ra tướng tử t h ấ y thế vội vàng phá không đ ộ t đi chương một trăm bảy mươi là dự định tham gia cùng nhân tộc quốc vận chi tranh sao làm tử thụ đường bước vào tử tiêu kiếm tông chốc lát thả câu viên trạch có chút nước g mắt ngoại môn bên trong một vị quét rác lao giả dừng một chút hơn mười vị nhìn như bình thường tu sĩ tại thời khắc này không hẹn mà cùng xuất hiện một tia dị dạng cuối cùng bình tĩnh lại một đạo lưu quang sẽ qua huyền hư trưởng lao đạc không ngăn trở tử thụ đường t a o mày nói t ử t r ư ở n g lão lao phu có thể chưa lấy được từ ra bài thiếp tán loạn đây cũng không phải là thói quen tốt t ử thụ đường không mình hành lễ sự tình gia có nguyên nhân chớ nên t r á c h t ộ i ngay vậy huyền hư quay người tiến về tử tiêu p h ò n g cũng đem nơi này tin tức chuyển cáo tông chủ t ử thụ đường cùng ở phía sau hắn làm hai người xuất hiện tại đại điện lúc tử dương chân nhân cùng đông đảo t r ư ở n g lão đã ngồi ở trong đại điện không biết t ử t r ư ở n g lão cần làm chuyện gì thương hạc hầu nghi hỏi thăm từ ra tức liền thối lui ra khỏi cường giả sân khấu vẫn như chức là nhất lưu thế lực lại thêm không thích ngoại giới lui tới ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền tới bãi phòng không thể không khiến bọn hắn coi trọng tử thụ đường quả thực không nghĩ tới mình đến thăm vậy mà dẫn tới tử tiêu kiếm tông coi trọng như vậy hướng phía mọi người tại đây hành lễ thẳng vào chủ đề đạo lao phu hôm qua nhìn thấy một thanh niên nghiên kỷ tuy nhỏ lại có đạo cung đ ỉ n h phong thực lực còn biết được từ ra bí mật không chỉ có như thế thanh niên kia còn đem sai sử người hộ đạo đả thương lao phu thương hạc nhữ mày ngươi hoài nghi thấy người chính là ta tử tiêu kiếm tông đệ tử có thể tổn thương tử thụ đường thực lực tối thiểu nhất cũng là hóa hư cảnh đình phong mà tiểu đối những cái kia người hộ đạo là sẽ không nghe chỉ huy càng sẽ không vô duyên vô cớ đánh cho bị thương tử thụ đường t ử thụ đường không có nóng lòng trả lời mà là xuất ra một phần tài liệu đưa cho một bên người hầu sau mới tiếp tục mở miệng đây là tử ra điều tra đến tư liệu bối cảnh không rõ khó mà thôi diễn nếu như cây không dễ đáng tại sông núi ở giữa tử dương nhìn xem trình lên tư liệu con người hơi co lại phất tay phục chế mấy mươi phần phân cho ở đây trường lão bộ dạng phục tủng chờ đợi t ử thụ đường giải thích có thể cho dù rất khó thôi diễn nhưng tử ra có được số liệu khổng lồ kho đối nhân tộc thiên tiêu đều hiểu rõ mặc kệ là ẩn thế cũng tốt vẫn là sông sáo thế gian cũng được chỉ có quý tông giang triệt là phù hợp nhất đoán nói đến chỗ này tử thụ đường nước mắt lao phu m u ố n biết tử tiêu kiếm tông là dự định tham gia cùng nhân tộc quốc vận chi tranh n à cũng hoặc là không muốn để cho tử gia cuộc khởi hắn trên cơ bản có thể khẳng định người này liền là giang triệt tử tiêu kiếm tông đại chu hoàng thất không thể không khiến hắn nghĩ như vậy hoang đường thương hạc nhìn hằm hằm tử tiêu kiếm tông từ không tham dự bất kỳ phạm nhân thế lực hưng ơ vân bố vũ chẳng yêu chừ ma mấy ngàn năm qua đã là như thế ngươi tử gia tính là thứ gì một cái bị thua gia tộc cho dù là đình phong thời kỳ tử tiêu kiếm tông đều không sợ nói gì hiện tại về phần nói cái này lâm diệp chính là g i a n t i ệ t ha ha lời nói vô căn cứ thiên nguyên bảo tàng quá trình hắn coi như hiểu rõ tiểu gia hỏa kiệt như thế đối đãi tiểu t h i ề n hai người tuyệt đối không thể nào là g i a n triệt vậy ngươi nói cho ta biết cái này lâm diệp sẽ là ai t ử thụ đường cũng không tức giận quay người chất vấn t ử gia bí mật ngoại trừ đã từng tham dự qua người ai sẽ biết như vậy kỹ càng thế lực nào lại có thể lực để tạo hóa cường giả làm người hộ đạo cho dù là ẩn thế thiên tiêu ẩn thế gia tộc cùng quý tông so với đến có khả năng so sánh sao ẩn thế nói trắng ra là liền là đã từng nhất thời cực mạnh thánh địa gia tộc suy sụp không muốn phục dưới người kẻ thất bại đang chờ đợi một cái nhất phi trung tiên một lần nữa đang lâm thế lực tối cường thời cơ ẩn thế thiên tiêu danh tự là dễ nghe nhưng cũng bất quá là cùng tử tiêu kiếm tông đỉnh tiêm thân truyền đệ tử tương đương tạo hóa cảnh người hộ đạo thương hạc ngây ngẩn cả người hầu nghi nhìn về phía tông chủ tử thụ đường thực lực có lẽ yếu một chút nhưng nhãn lực cũng không yếu cho dù đ o á n sai cũng sẽ không quá bất hợp lý tạo hóa cảnh tu sĩ hoặc là hành tẩu thế gian phẩm ngộ đạo pháp càng ngộ hoặc là tại dốc lòng tu luyện có thể làm cho tạo hóa cảnh tu sĩ làm người hộ đạo ngoại trừ mấy người bọn hắn thánh địa môn phái khác khả năng tựa hồ thật không lớn chẳng lẽ lại thật sự là tiểu triệt tử dương vội ho một tiếng ta để sư mội đến giải thích với h ắ ngay c ũ n ngộng, mình mặc dù tại hắn nói xong trong nháy mắt tại phía sa bạch vân phong bế quan áp chế tâm ma thanh nguyện giống như có cảm giác một đạo linh lực từ trong cơ thể tràn ra tan biến tại mất thất trong trước mắt thanh nguyện xuất hiện tại đại điện ngay xong sự tình ngọn nguồn giải thích về sau đối mặt tử dương sư huynh đặt câu hỏi thanh nguyện sưng sờ cười một tiếng ta cũng đang tìm hắn nếu quả thật có tiểu triệt tin tức làm phiền các ngươi cho ta biết một tiếng dứt lời theo thanh phong m à tán không có cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội đám người không rõ ràng cho lắm có thể thanh tiên tôn mội đã rời đi lại đi hỏi khả năng cũng hỏi không ra cái gì an bài t ử thụ đường đi phòng khách nghỉ ngơi về sau tất cả t r ư ở n g lao hai mặt nhìn nhau thanh nguyệt cái kia lời nói là tiểu triệt tử dương trong nháy mắt cấp r a đáp án hắn hiểu rõ sư mội cũng nhìn thấy qua sư mội mượn dùng thiên c ư kính liên hệ trong khoảng thời gian này dị thưởng hắn có chín mươi chắc chắn có thể khẳng định sư mội liền là tại nói cho bọn hắn lâm diệp liền là gi chỉ bất quá vì sao không thể nói thẳng không thể nào tiểu thiền tao nộ các ngươi không phải không biết còn có tư vi cái đứa bé kia thiên nguyên b i cảnh sự tình không ngừng thương hạc một người biết được hắn chỉ là đề lời miệng đám người liền nghĩ đến viên trạch báo cáo đúng vậy a như vậy n ụ c nhã nhược tư vi không giống giang tiểu tử tác phong đám người mồm năm miệng mười nghị luận tử dương từ đầu đến cuối đều không có mở miệng cho đến thảo luận kết thúc mới mở miệng bất kể có phải hay không là thử trước một chút có thể hay không đem hắn mời về a đám người mặc dù không có thảo luận ra kết quả nghe được câu này ngờ người n a o n a o gật đầu thương hạc dẫn đầu đứng ra ta là nhìn xem tiểu t ử thú y kia lớn lên nếu thật là hắn ta cũng có thể trước tiên nhận ra để để ta đi có thể tử dương khẽ vất cảm bản ý của hắn cũng là để thương hạc đi tiểu triệt đối đãi người thân hòa nhưng quá mức chú trọng tu luyện từ đó không để mắt đến kết giao bằng hữu thương hạc xem như hắn tương đối quen thuộc trường lão với lại là cao quý chấp pháp đường trường lão thương hạc nhìn thấu lòng người bản sự so mọi người tại đây đều mạnh cho dù giang triệt không nguyện ý đến cũng có thể nhìn ra mạnh k h ỏ a ngoài vạn rậm giang triệt theo bản năng sờ lên trái tim phức tạp nhìn hướng lên bầu trời thật nhanh thế nào thu thập xong quần áo đang chuẩn bị đi dạo phố nam thanh thanh kinh ngạc hỏi phanh phanh phanh phanh ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên giang triệt cười khổ một tiếng tử tiêu kiếm tông trường lão cẩn thận một chút nam thanh thanh trong lòng cả kinh có thể thấy được giang triệt ngồi xuống đành phải bất đắc dĩ đi mở môn ngoài cửa thương hạc kinh ngạc nhìn căn phòng này trận pháp này có chút ý từ à thậm chí ngay cả thần chí của hắn đều có thể ngăn cản xem ra t ử thụ đường nói chỉ sợ là thật cái này gọi lâm diệp bối cảnh chỉ sợ thật sự có chút không tầm thường cách một tiếng viện cửa mở ra khi thấy là một vị dung mạo tuyệt mỹ tiểu cô nương lúc thương hạc cười nói nam cô nương không biết lâm diệp nam thanh thanh khẽ gật đầu mời thương hạc vào cửa tiến viện chốc lát thương hạc theo bản năng hướng ra phía ngoài nhìn lại cảm thụ được không khí chung quanh lộn xộn lưu động trong mắt mang theo vài phần á y náy ta có phải hay không q u á i dày đến các ngươi tu luyện không ngại hoạt động gân cốt thôi giang triệt uống trà đạo không biết tiền bối tìm ta cần làm chuyện gì thương hạc nghiêm túc đánh giá giang triệt linh lực đ ư ợ c quên căn cơ nghệ vững chắc dung mạo mặc dù không bằng giang triệt nhưng quanh thân băng lanh khí chất thượng vị giả khí tức đều hiện lộ rõ ràng hắn địa vị không hề bình thường không phải giang triệt đây là thương hạc lần đầu tiên cho ra đáp án tiểu triệt cho người ai đều muốn tới gần cùng người này khí chất ngày đêm khác biệt có thể nghĩ đến nguyên nhân vẫn là cười nói tiểu hữu t ử gia trưởng lão nói ngươi giống bản môn một vị tiểu gia hỏa vì vậy tông chủ mời ngươi thấy một lần Trước Tri Thiên Tri Tử trưởng thăm trực tiếp trách thương trưởng tới Ta bất bất ta. triệt như Bác Quốc. cũng hạc cũng 171, băng phá quá Minh làm mở miệng, Hải, gia giả nhiều đi, hoài nghi lời nói đi thăm dò à, làm sao lại trực tiếp đi hỏi, giống giống Giang Vân nhanh không luận nào, không vọng luận nào lánh khó hy kêu vậy. sao lão, lão là lão kẻ kẻ sự à, dò d cho nên đáp án của ngươi không đi giang triệt trực tiếp từ chối ta gần nhất cần chuẩn bị ma quật công việc đến một lần vừa đi chỉ hoan thời gian thương hạc có chút nhữ mày cái này vẫn là thứ nhất cự tuyệt từ tiêu kiếm tông nội tu sĩ ma quật ở trong đó đồ chơi cho dù thêm bắt đầu cũng không so bằng từ tiêu kiếm tông đi huống hồ không phải từ i a người chân chính tiên duyên cốc có thể vào không được cũng chính là ở ngoại vi đánh một chút quái mà thôi t i ể u g i a hỏa ngươi lý do này thật có chút gấp ép giang triệt rêu cận đứng dậy nhìn thẳng thương hạc đạo ta cần cựu diệu tâm tuyệt quả địa mạch tinh bực này cựu phẩm tuyệt thế linh dược mà hai thứ này các ngươi có thể cho ta không hai thứ đồ này đều là hiếm thấy chân b ả o địa mạch tinh sinh trưởng tại c ự c phẩm linh mạch bên trong cần số thời gian ngàn năm mới có thể hình thành đây vẫn chỉ là hình thành thời gian c ự c phẩm linh mạch vốn là hiếm ít địa mạch tinh càng là vạn năm khó gặp mà kiểu diệu tâm kết quả ngàn năm nở hoa một lần ngàn năm kết quả nhìn như đơn giản nhưng chỉ có đặc thù hoàn cảnh mới có thể hình thành bây giờ thế đạo này cũng chỉ có tiên duyên q u ố c mới có thương hạc sắc mặt khó coi hai thứ đồ này thật đúng là không dễ làm càng không khả năng coi như lễ vật đưa tặng cho lâm diệp nghĩ đến đây lắc đầu nói trí hoan không được bao dài thời gian nhiều nhất ba ngày ba ngày lao phu liền đưa ngươi trả lại không chỉ có như thế vì đền bù ba ngày nay lao phu có thể cho ngươi tiến về cung hạ huyên tu luyện m ộ ư ơ i ngày cung hạ huyên tác dụng tiểu hữu ứng cầm sạch sở tăng cường n ộ tính tăng thêm tốc độ tu luyện cái này người nào không biết giang triệt cười cười có thể đối với ta mà nói ngươi cảm giác phải cần sao đều có được tạo hóa cảnh người hộ đạo cho dù không đi cung hạ huyên tốc độ tu luyện của hắn liền sẽ trở hạ một câu triệt để ngăn chặn thương h ạ c đường có thể nghĩ đến đây là tông trù mệnh lệnh thương hạc nước mắt liếch ư ớ n g bốn phía tiền bối không biết có thể ra gặp một lần văn bối đến đây chính là thụ tông trụ chi mệnh thử tiêu kiếm tông sừng sững vài v và ạ n năm tuyệt đối sẽ không làm ra bẩn t h i ể u sự tình lâm diệp nói bất động hắn chỉ có thể cùng người hộ đạo tâm sự chỉ cần người hộ đạo đồng ý hắn có thể vận dụng chút thủ đoạn t i ế n tính nghi mắng thương hạc lại thử mấy lần người hộ đạo vẫn là không có đáp lại gặp này thương hạc lại nói đã tiền bối đồng ý vậy vạn bối liền dẫn lâm diệp tiểu hữu đi một chuyến tông môn dứt lời thương hạc trong nháy mắt xuất hiện ở giang triệt trước người nắm ở vai của hắn chính làm rời đi thời khác một cố khiếp người uy áp đập vào mặt ép tới hắn thở không nổi kém chút quỵ giảm xuống đất l ư c đạo trên tay mất tự nhi lòng gi t i n b ố i ta mới nói ta sẽ không đi cần gì chứ cái này một sợi uy áp cũng không đối thương hạc tạo thành tính thực chất tổn thương thương hạc rất nhanh liền khôi phục ý thức hướng phía bầu trời phương hướng túi người hành lễ lúc này mới nhìn về phía giang triệt đã ngươi không muốn đi tử tiêu kiếm tông có thể trả lời lao phu mấy vấn đề ngươi là từ đâu biết được tiên duyên cốc cái nào phe thế lực làm người hộ đạo xuất thủ chốc lát hắn liền biết đạo lâm diệp cũng không phải là giang triệt không lại chỉ là về tông mà thôi vì sao muốn tự tuyệt bây giờ hai vấn đề này là thay những trưởng lão kế hỏi giang triệt mỹ môi tiên duyên cốc c một cái từng có sinh tử chi giao huynh đệ nói cho ta biết liên quan tới tiên duyên cốc hắn đã từng cũng là kiến thức lừa đời là tại hắn cùng tử nạo trốn ở hang động nói chuyện trời đất mới hiểu được đã từng chuyện cũ nhưng đây là kiếp trước phát sinh sự tình vì vậy làm thương hạc truy v ẫ n là người phương nào lúc chỉ nói câu bí mật liền lấp liếm cho qua thế lực đó đâu lão phu xem ngươi tuổi còn trẻ lục thân linh lực đều viễn siêu cùng dai cừng giả theo ta được biết những cái kế ẩn thế thiên tiêu bên trong nhưng không có ngươi nhân vật này giang triệt lẳng lặng nhìn thương hạc nghĩ đến hắn bác cổ hiểu này đạo bắc minh tri hải vân tiên tri cốc thương hạc là người cũng chưa kịp phản ứng sau một lát mới chấn kinh mở miệng làm sao có thể gia tộc kia sớm tại thượng cổ lúc trước thay mặt liền không thấy tung tích bây giờ thế đạo này làm sao có thể còn biết tồn tại có thể làm nhìn về phía giang triệt lúc tất cả nghi vấn im bặt mà rừng chỉ gặp giang triệt màu tóc đã phát sinh cả i biến u lam mà thần bí như thủy tinh đôi mắt lấp lóe lam sắc h ỏ a diễm trong cơ thể hình như có manh thu g à o thét cả người đều trở nên thanh khiết vô hạn lý do này đủ chưa giang triệt băng lánh mở miệng ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm băng lánh như xương p h ả n phất tại nhìn bẩn thịu côn trùng thương hạc thất thần nhìn về phía giang triệt không biết bao lâu trôi qua. hai tay ô m quyền là lao phu thất lễ hôm nay thấy tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra g i a t ộ c kia người thế mà còn có hậu duệ việc này truyền đi tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng tham lam người thiếu kỳ người sẽ triệt để đánh gãy vị tiểu hữu này sinh hoạt bất quá ánh mắt này thật đúng là cùng ghi chép bên trong giống như lúc cao ngạo cần ăn đòn giang triệt khôi phục diện mạo nói câu tạng ra hiệu thanh thanh tiết khách thương hạc sau khi rời đi nam thanh thanh nhìn về phía giang triệt muốn nói lại thôi giang triệt ngồi tại nàng bên cạnh bất đắc dĩ cười một tiếng người muốn hỏi gia tổ kia nam thanh, thanh gật đầu như giã tỏi nàng thật rất muốn biết bọn hắn nói gia tộc là cái gì thân thân bì bí chẳng lẽ so tử tiêu kiếm tông còn cường đại hơn bác minh gia một cái thống trị thiên vân đại lục ở bên trên mấy chục vạn năm gia tộc chỉ bất quá tại thượng cổ thời đại lúc triệt để diệt vong mấy chục vạn năm nam thanh thanh che miệng kinh ngạc cho dù là quý nhất cảnh tối đa cũng chỉ có thể có được ba vạn năm thọ nguyên một cái gia tộc vậy mà thống trị bên trên mấy chục vạn năm đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tồn tại giống như là nghĩ đến cái gì nam thanh thanh ngạc nhiên nhìn về phía giang triệt vậy ngươi giang triệt một cái đầu băng gậy tại thanh thanh mi tâm nghĩ gì thế gia tộc kia đã sớm hủy diệt ta nhiều nhất liền là có được bị pha loáng vài vạn năm huyết mạch mà thôi với lại không nên đem bắc minh ra nghĩ đến bao nhiêu lợi hại cái kia cũng không biết nhiều thiếu vạn năm trước sự t ì n h bắc minh ra cố nhiên cường đại nhưng tất nhiên sẽ hủy diệt tất nhiên là có cảng cường đại tu sĩ sinh ra thời đại là tại tiến bộ thương hạc sở dĩ c h ấ n kinh bất quá là kinh ngạc còn có hậu duệ mà thôi chương một trăm bảy mươi hai chúng ta đắc tội không nổi nam thanh thanh vuốt vuốt mi tâm vậy ngươi cũng rất lợi hại à mấy trăm ngàn năm qua đi thế mà còn có thể thức tỉnh bị pha loáng không biết gấp bao nhiêu lần huyết mạch, huyết mạch thức tỉnh đây là chuyện đơn giản nhất ngươi chỉ cần tìm tới bị ẩn tàng huyết mạch tiến hành bồi dưỡng chỉ cần thời gian đầy đủ lâu là được rồi huống hồ, hồ ta nhưng không có thức t ỉ n h cái kia cái gọi là bắc minh huyết mạch nam thanh thanh là người trong nháy mắt minh bạch vừa rồi thấy là giang triệt lợi dụng vạn tượng quyết mô phỏng chỉ một thoáng im lặng đến cực điểm ta còn tưởng rằng ngươi thật không gì làm không được đâu ha ha ha hiện tại còn không thể bất quá nếu là ngươi thật muốn gặp một lần bắc minh ra người chúng ta chạm thứ n h ấ t ngược lại là có thể đi bắc hải bắc minh ra dù sao thống trị thiên vân đại lục rất nhiều năm bọn hắn huyết mạch đương nhiên sẽ không toàn bộ đ o ạ n tuyệt tiên h vân chi trong cốc vẫn còn tồn tại huyết mạch pha t ạ p hàng người vừa lúc trăm năm về sau bọn hắn muốn chuẩn bị một cái nghi thức tái tạo một vị huyết mạch thuần chính bắc minh đệ tử nam thanh thanh có chút do dự nàng ngược lại là cảm thấy hứng thú có thể trăm năm thời gian quá dài hiện tại liền đi cũng không thể một mực ngốc tại đó á không có việc gì đây không phải có ta sao giang triệt bảo đảm nói người được thôi dù sao đều là đi du sơn mặt thủy đi chỗ nào đều như thế bất quá việc này phải hỏi một chút tôn chủ tôn chủ đồng ý chúng ta mới có thể xuất phát nàng không tin lắm giang triệt có thể tìm tới bắc minh ra dù sao bắc hải rộng lớn bây giờ lại cách mấy chục và năm nhưng giang triệt đã dám c a m đoan nàng tự nhiên muốn đi nếu là có thể chế rêu hắn một cái k i a liền càng đáng giá giang triệt nói g o nhìn chỉ gặp mỹ tiên nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nam thanh thanh sau lưng n g ư ờ i đều đồng ý hỏi lại ta còn hữu dụng sao nam thanh Thanh cười hì hì quay đầu nhà chúng ta đều nghe đ ạ i tỷ lời nói của ta không được việc không được việc mỹ hìa như vẽ nam thanh thanh phát ra tới từ linh hồn nghi hoặc có đúng không có thể ta nhớ được hôm nay hô ai tu lợi tới người mặc bộ quần áo này ta bộ quần áo này chính là vì tu luyện chuẩn bị nữ h à i tử n h à thích t r ư ơ n g diện cũng rất bình thường nam thanh thanh lung tung giải thích có thể mới nói xong cũng muốn tắt mình một cái nhà ai đệ tử tu luyện còn biết chuyên môn cách đàn mặc tại hai người chế nhạo ánh mắt bên trong nam thanh thanh xấu hổ túi đầu dường như sợ tôn chủ tiếp tục truy vấn nói bổ sung cái kia ta trước đi tu luyện dứt lời dẫn theo váy nhỏ chạy vào phòng m ị tiên nhan mím môi ngồi xuống cái này cô gái nhỏ so trước kia sáng sủa không ít cũng bắt đầu cả ta trước kia đều là băng băng lạnh lùng tựa như cái máy móc không có một chút tình cảm như bây giờ rất tốt hồi tưởng lại trước kia như là hầu hạ thần linh đồng dạng thanh thành mỹ tiên nhan khẽ vớt c ầ m lời nói này đến cũng không tệ giống như là nghĩ đến cái gì vị cằm đôi mắt đẹp như mặt nước nhìn về phía giang triệt trong mắt ngươi ta là dạng gì giang triệt nước mắt l ặ n g lặng nhìn mỹ tiên nhan d ạ n gì g vì thoát khỏi ma tộc khớm cảnh bốn phía tìm kiếm biện pháp vì mạnh lên bước qua núi thây biển máu mấy lần mạng sống như treo trên sợi tóc nhìn như yêu diễm mị hoặc có thể nội tâm của nàng cô độc mê mang giống như là bị vây ở đưa tay không thấy được năm ngón h ạ cám tim đạo thành ma là nàng mục tiêu duy nhất giang triệt ánh mắt phảng phất nhìn tố mình không đến sợi v à i đứng ở trước mặt hắn m ị tiên nhan vội vàng nói sang chuyện khác thanh n g u y ệ t thế nhưng là biết thân phận của ngươi bây giờ t ử hà kiếm tông trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi ngươi cho dù ngươi tạm thời lừa qua thương hạc không được bao lâu thân phận của ngươi cũng sẽ bị đào đi ra thừa dịp lấy bọn hắn còn không có phản ứng kịp chúng ta nếu không phải rời đi trước đợi đến cố hi khi xuất phát trở lại trước ở đi thanh n g u y ệ t sợ ta không dám đem thân phận của ta làm rõ thương hạc trưởng lão không biết trần tướng tối thiểu trong một tháng này bọn hắn là không sẽ phát hiện thân phận ta giang triệt suy tư nói thuận lợi bỏ qua chủ đề mỹ tiên nhan lại hỏi chút tình huống khiến cho vừa rồi cổ quái không khí không còn sót lại chút gì về sau lúc này mới bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm từ tiêu kiếm tông thương hạc sau khi trở về liền trực tiếp gặp mặt tông chủ đem lâm diệp không nguyện ý bái phỏng cùng chứng thực sau lưng có tạo hóa cảnh cường giả sự tình nói một lần nghe được lâm diệp người hộ đạo uy hiếp thương hạc tử dương bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình đã người hộ đạo không phải t ử tiêu kiếm tông trường lão trên cơ bản liền xác nhận thân phận của lâm diệp vậy ngươi biết lai lịch của hàn mà mặc kệ là tránh ở nơi nào nhân tộc tạo hóa cảnh tu sĩ chỉ cần từng tại thế gian du lịch tông môn đều sẽ có ghi chép rốt c ụ c vẫn là hỏi cái vấn đề này thương hạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tông chủ đặt câu hỏi nghĩ nghĩ đạo lâm diệp tiểu hữu không muốn đến tô n g môn đồng thời vì bỏ đi ta lo lắng hoàn toàn chính xác nói thân phận của hắn chỉ bất quá t ừ dương rất ít gặp đến thương hạc c ấp a ấp uống bộ g á n g không khỏi đối lâm diệp bối cảnh càng thêm hiếu kỳ chúng ta đắc tội không nổi thương hạc lắc đầu thượng cổ thời đại biến mất gia tộc cho dù còn có lưu lại có thể tuyệt đối đánh không lại tô n g môn vậy ngươi có cái gì tốt do dự không phải thực lực, mà là vị kia tiểu hữu xuất thân xác thực bất phàm tông chủ ngài hẳn phải biết thượng cổ xuống dốc bắc minh ra đi tiểu tử kia chính là bắc minh tử dương xưng sở lập tức minh bạch thương hạc do dự nguyên nhân bắc minh ra tại thượng cổ thời đại liền không người kế t ụ về sau đông đảo cường giả vì cướp đoạt bọn h ắ n thống trị thiên vân đại lục mấy chục vạn năm bí mật cùng nhau đối nó xuất thủ không có người tìm tới bí mật đồng dạng bắc minh ra tộc tử tự không một may mắn thoát khỏi bây giờ lại lần nữa xuất hiện bắc minh đệ tử nếu là c h u y ề n đi thế nhân làm sao có thể không k i ế p sợ thậm chí sinh lòng tham lam nếu là dạng này vậy cũng chớ đi đánh nhớ vị kia tiểu hữu đi đối tử tiêu kiếm tông mà nói bắc minh ra không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đã không phải giang triệt vậy cũng, cũng không cần phải tiếp t t ử dương biến mất không thấy gì nữa sau một lát bạch vân phong cây hoa đào dưới t ử dương ngồi tại thanh n g u y ệ t đối diện lo lắng hỏi thương thế thế nào tâm ma đây cũng không phải là bình thường thương thế hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến tu vi rút lui thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư mội bởi vì tâm ma bế quan không ngại lại có mấy ngày không sai biệt lắm liền có thể khôi phục thanh n g u y ệ t lắc đầu nói tâm ma mà thôi nếu là ngay cả cái này đều áp chế không nổi nàng cũng không phải là thanh nguyện gặp sư mội khí tức vững chắc trạng thái không sai tử dương gật đầu nói lâm diệp không phải tiệu t i ệ t t h a người h n u hiểu y ệ t sứng sở, không hiểu ngoái nhìn n g các hộ đạo không phải ngươi mời tới người hộ đạo. thanh ớ i Người à? ộ đạo. t h n g u y ệ t mi tâm t a o lại nhưng vẫn gật đầu cái này không phải đã không phải ngươi mời đến hắn làm sao có thể là g i a n triệt h u ố hổ gia tộc của hắn cũng có chút xa xưa gia tộc thanh n g u y ệ t đại khái đoán được tiểu triệt lắc lư thương hạc trưởng l ã o thủ đoạn bắc minh ra tiểu triệt ta tiểu triệt ngươi thật đúng là tìm cái cái cớ thật hay sư minh ta hy vọng ngươi tiếp tục điều tra hắn b đã đã chương một trăm bảy mươi ba hoảng hốt hai người sư tôn sư tôn vân đoan hai bóng người đẹp đẽ ngự kiếm mà đến nghe được nhược tư vi gấp rút lại thân thiết thanh nhầm tử dương c ờ i nói xem ra các ngươi quan hệ trong đó hỏa hoạn không thiếu liền nên dặn này sư đồ ở giữa nào có cách đêm thủ t ố t ta cũng không quấy dày các ngươi sư đồ gặp nhau ngươi nói những cái kia điều tra phương hướng ta sẽ chú ý hóa hoãn thanh nguyệt liếc hướng sư huynh rời đi vị trí lại nhìn mắt đã tới trước người hai cái tiểu g i a hỏa trong lòng cười nhạo nàng bất quá là cho là mình muốn giúp nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân lại thêm gần nhất lại nhiều chút đ a duôn định hót nàng người mà thôi sư tôn trưởng lão nói các ngươi tìm tới sư huynh nhược tư vi vội vã hỏi t h ă m sư huynh à bọn hắn tìm rất nhiều nơi xin nhờ rất nhiều người có thể đến nay đều không có tin tức gì lãnh tâm thiện dù chưa mở miệng nhưng trong mắt kích động khó mà che lấp nhìn về phía lãnh tâm thiền thanh n g u y ệ t do dự một chút đem tử ra trưởng lao b á i phỏng đi qua hoàn chỉnh tự thuật một lần nghe được lâm diệp rất có thể là sư m i n h lúc n h ư ợ c tư vi đầu tiên là s ứ c sở lập tức kích động phản bác không có khả năng cái kia hôn đản làm sao lại là sư m i n h nếu thật là hắn thiên nguyên bí cảnh thời điểm hắn sao sẽ như thế khi nhục ta vừa nghĩ tới cái kia hôn đản đối nàng làm sự t ì n h nàng hận không giết được lâm diệp lãnh tâm thiền đồng dạng không tin sư tôn cái này có phải hay không là cái hiểu lầm cho dù sư đệ lại điên cũng không có khả năng đối ta cùng sư mọi xuất thủ a cái kia lâm diệp trên thân căn bản không có nửa điểm sư đệ cái bóng thanh nguyệt cũng chưa giải thích trực tiếp đem thác ấn tư liệu đặt ở trên bàn quay người rời đi nhìn xem sư tôn lạnh n h ạ t t h ầ n sắc tựa hồ đã chắc chắn lâm diệp chính là sư m ì n h một cô dự cảm không tốt tại n g ư ợ c tư vì trong lòng dâng lên không do dự cấp tốc tiến lên cầm lấy tư liệu nghiêm túc đọc tư liệu rất đầy đủ từ mọi phương diện nghiệm chứng thân phận của lâm diệp trong đó còn bao gồm tử thụ đường tại đại điện lúc nói những lời kia lập tức nhược tư vi phản phát sấm xét giữa trời quang cả thân thể cũng bị mất khí lực lập tức co cắp ngã xuống đất ánh lâm diệp thế nào lại là sư huynh đây chẳng phải là nói trong khoảng thời gian này khi dễ nàng người làm hại nàng thanh danh quét rác từ đầu đến cuối đều là đã từng một mực bảo hộ nàng thương yêu nhất sư huynh của nàng lãnh tâm thiền nhặt lên tản mát tư liệu tờ thứ nhất chính là đối lâm diệp đ o á n phán đoán từ trên tổng hợp lại lâm diệp thân phận có thể là giang triệt ghi chú đã từng lâm diệp cùng giang triệt đồng thời xuất hiện nếu muốn xác nhận hắn thân phận này điểm đáng ngờ nhất định phải điều tra lãnh tâm thiền khẽ gật đầu chính là lâm diệp thế nhưng là sư đệ đồng thời xuất hiện qua với lại cái này nói ở trên là khả năng có thể là sư đệ xem hết suy luận kết quả nàng lúc đầu đã không có xem tiếp đi dục vọng nhưng nhìn lấy sư mội trạng thái tinh thần lại tiếp tục lật hai trang những cái kia ẩn thế gia tộc không nguyện ý cùng thánh địa kết giao vì vậy liền chọn nửa ẩn trạng thái tử ra tu luyện nhìn xem trong danh sách từng cái chưa từng nghe qua thiên tiêu lanh tâm thiền nhiều kinh ngạc nguyên lai、like, trên đời này còn có nhiều như vậy thiên tiêu có thể từng tờ một đọc song sau tâm tình của nàng nhiều chút nặng nề mỗi một cái còn nghi vấn nhưng sư tôn tựa hồ tự mình thôi diễn một phen đồng dạng bị bài trừ bên ngoài chỉ có sư huynh khó mà thôi diễn thân phận giờ phút này nàng mới hiểu được sư mội vì sao khóc nức nở nhìn như còn nghi vấn nhưng phần tài liệu này cơ hồ có thể chứng thực lâm d i ệ p chính là sư đệ trong lúc nhất thời nàng có chút mở mịt luôn uống sư đệ sao đã sư đệ vì sao xuất thủ không lưu tình chút nào mình thế nhưng là chưa hề thật xin lỗi sư đệ đột nhiên nàng nghĩ đến mấy năm trước tỷ thí lần kia sư đệ mặc dù tại cuối cùng lưu thủ có thể ngoại trừ không có vung ra một quần kia tựa hồ toàn bộ hành trình đều không có nương tay cũng đã từng sư đệ ngày đêm khác biệt lần kia cũng là nàng lần thứ nhất phát giác được sư đệ liền có chút lạ lẫm nghĩ tới những thứ này lãnh tâm thiền n g â y ngốc đứng tại chỗ lâm diệp là sư đệ khả năng trong đầu điên cùng sinh sôi sư tỷ chúng ta nên làm cái gì à sư m i n h đến cùng vì sao lại như thế chán ghét chúng ta nhược tư vi gắt gao bắt lấy lãnh tâm thiền tay giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng lãnh tâm thiền bị như thế nhoáng một cái cũng lấy lại tinh thần đến giữ chặt sư m ộ i tay bình tĩnh nói sư đệ tuy nói biến hóa rất lớn nhưng tính cách của hắn không có khả năng một buổi cải biến hắn tuyệt đối không phải là sư đệ có thể những tài liệu này nhược tư vi cũng không nhận thấy được sư tỷ tay bởi vì khẩn trương trở nên n ư c chạy nước mắt chỉ hướng những tài liệu kia nói năng lộn、sột. ngoại trừ sư minh lâm diệp còn có thể là ai câu nói này trong nháy mắt để lãnh tâm thiền rơi vào trầm mặc áp chế lo lắng như là sau cơn mưa mang cấp tốc lan tràn nghĩ đến sư tôn lúc rời đi lạnh nhạt nghĩ đến lúc trước hỏi thăm sư đệ tung tích lúc sư tôn trầm mặc giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc không thể không tin tưởng lâm diệp liền l à sư đệ hai người trầm mặc không biết dài đến đâu thời gian cuối cùng lãnh tâm thiền trừng trừng nhìn chằm chằm n được tư vi nghiêm túc hỏi đi chúng ta đi gặp thấy một lần sư đệ đã hắn chán ghét chúng ta dù sao cũng phải cho một lý do a nếu như có thể nói ra cái nguyên cớ chúng ta xin lỗi nhưng nếu là nói không nên l liền xem như chói ta cũng muốn đem hắn trói về nàng cũng không sợ cái k i a cái gọi là người hộ đạo ân nhược tư vi trọng trọng gật đầu nhất định phải để sư huynh nói ra cái nguyên cớ hai người ngự kiếm mà đi hướng phía đại chu phi nhanh tại sau khi bọn hắn rời đi thanh n g u y ệ t từ âm thầm xuất hiện phức tạp mắt nhìn tiểu thiền ngươi nói một mình ngươi không tốt sao nhất định phải mang theo nhược tư vi giờ phút này nàng đã có thể nghĩ đến bọn hắn đụng đách thương hạc đến cũng không có tại cái này thường thường không có gì lạ tiểu viện nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào có lẽ là vì làm dịu mọi mệnh mấy ngày nay giang triệt mỗi ngày đang nấu cơm để thanh, thanh có tốt đẹp trạng thá lúc rảnh rỗi giang triệt còn ở trong viện thổi sáo ngọc mặc dù so ra kém những cái kia lấy vui thành đạo người nhưng sưng được một câu âm thanh thiên nhiên lại cũng không đủ giang triệt ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống cái bảo tàng cái gì cũng biết nam thanh thanh nằm tại trên ghế xích đu nhìn xem đứng dưới cây giang triệt cười nói thu hồi cây sáo giang triệt cảnh giác bên trong mang theo một tia nghi hoặc là một người cô nương đối nam nhân sinh ra hiếu kỳ lúc nhưng chính là x a đ o ạ n thời điểm ngươi cái này sẽ không là thích ta đi khu khu xéo đi nam thanh thanh bị nước trái cây sặt một cái nắm lên đồ trên bàn trực tiếp ném về giang triệt những người tránh thoát dao gọt trái cây giang triệt phất tay h áo mà đứng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thơi có chút thần thế cao nhân tư thái đạo lao phu tự biết mị lực vô hạn nhân thế tình yêu đã sớm bị vứt bỏ đ ờ i này chỉ mong dạo chơi h o à n vũ gặp chưa từng thấy chi vật giao chưa từng giao chi bạn người tiểu cô nương này còn tại tuổi trẻ không cần thiết xa vào tại hư vô phiếu miều trong h u y ế n tưởng giả bộ còn rất giống nam thanh thanh từng ngụm từng ngụm ăn hoa quả cười nhìn lấy giang triệt biểu diễn đột nhiên tựa h ầ ngửi thấy cái gì cái mũi giật giật lập tức hoảng vội vàng đứng dậy chứa cái cái búa cách giang triệt xứng sờ k h í chất không còn sót lại chút gì vội va chạy hướng phòng bếp chương một trăm bảy mươi bốn ngươi không phải sư đệ lúc ban đêm ba vị ngồi vây quanh hai mặt nhìn nhau bị tiên nhan cầm lấy đũa tại t r o n g canh mở ra bốc lên một khối có thể vào mắt xương s ư ờ n xem đi xem lại phức tạp nhìn về phía hai người đây là các ngươi chuyên môn làm đặc sắc đồ ăn hai người xấu hổ cúi đầu không còn đi xem trên chiếc đũa đen xì một đoàn đồ vật giang triệt suy nghĩ một chút vẫn là đến là tài nấu nướng của mình chứng minh một cái kỳ thật đi chấp nhận lấy ăn cũng được mặc dù khách điểm bất quá hương vị hẳn là không sai kinh ngạc mỹ tiên nhan toàn bộ nhìn đồ đần giống như nhìn về phía giang triệt đem một nồi nước toàn đầy lên trước mặt hắn vậy thì tốt cái này n ồ i nước hôm nay ngươi bao t r ọ n cái khác đồ ăn không cho phép đ ú c đ í c h giang triệt trận tròn mắt cái đồ chơi này một nồi ăn hết thật sẽ chết người đấy thần tiên đan d ư ợ c đều không cứu lại được đến nhìn xem nghiêm túc mỹ tiên nhan đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía thanh thanh nam thanh thanh túi đầu ấp úng ấp úng c ơ khô hoàn toàn không dám nhìn hướng giang triệt một cái bị tội dù sao cũng so mọi người chịu khổ mạnh hơn giang triệt nắm đấm bóp băng cứng kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn múc một chén canh phóng tới nam thanh thanh trước mặt trong canh tất cả đều là cái kia đen xì nhìn không ra diện mạo như trước s ư ơ n g sườn nam thanh thanh ngạc nhiên ngước mắt lúc này giang triệt cũng đã vì chính mình đ ố i thêm một chén nữa mặc dù cũng rất đen nhưng tối thiểu còn có thể trông thấy đầy chén thanh thanh tỉ cái này canh dù sao cũng là hai ta cùng một chỗ n ấ u uống một ngụm giang triệt bưng bát không có hảo ý nói cảm giác được tôn chủ căng tới ánh mắt nam thanh nghiến g i n g nghĩ lợi đem canh đầy trở về không cần ta chính là chuẩy giai đoạn trước làm việc mà thôi vẫn là ngươi uống à? Ai, không có cái này canh sao có thể làm như thế sát hương đều đủ hai người n g ư ờ i tới ta đi ai cũng không chịu uống hết tựa như đứa bé giống như âm thầm đ ỏ s ư ớ c bị tiên nhan cũng không ngăn cản đang ăn cơm trêu tức nhìn xem hai người biểu diễn thức ăn trên bàn một chút xíu g i ả mít hai người trong chén canh gắn lại vùng đựng lại đ ư ợ c thêm ít sức mạnh canh nhanh không có giang triệt hưng ơ phấn đem cuối cùng một môi canh đựng tại trong chén đang chuẩn bị đẩy lên nam thanh thanh trước mặt bị tiên nhan ngắt lời nói chơi chán cuối cùng này một b á t dù sao cũng nên uống à. giang triệt tiếu rung cứng đờ nhìn xem mỹ tiên nhan không thể nghi ngờ ánh mắt hắn biết đây là đạo khảm này là có gì ghê gớm đâu dù sao chỉ còn lại cuối cùng một bát một ngụm buồn bực xuống dưới khẳng định không có việc gì giang triệt dạng này bản thân ă n ủi nhưng nhìn lấy trong chén đen x ì một mảnh giang triệt khóc không ra nước mắt đạo nếu không ta vẫn là đ ừ n g uống mặc dù lãng phí ngươi vài cọng lục phẩm linh dược nhưng cũng không trở thành lấy mạng từ nga mỹ tiên nhan đem thả xuống b ắ t b ú a khiêu mi đạo có thể ngươi nói chấp nhận lấy ăn cũng được ca một câu nắp hòm kết luận hôm nay liền là không uống cũng phải uống giang triệt thầm cười khổ trứng mắt nhìn nam thanh, thanh đều để ngươi xem lửa xem lửa lần này ngược lại tốt ta thành thẳng xui xui xẻo nam thanh thanh, rõ ràng là ta để người xem lửa nhanh uống a giang triệt nhắm mắt lại trắng sĩ chịu chết bưng lên bát lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa dần dần lên giang triệt phảng phất thấy được cứu tinh vội vã đem thả xuống bát đạo ta đi mở môn cũng không biết có phải hay không cố ý tại xoay người trong n é y mắt tay áo vung trên bàn tiểu t ử này m ị tiên nhan giận dữ lãng phí ta bảy cây lục phẩm linh dược thế mà một n g ụ m cũng không chịu uống ngoài cửa n h ư ợ c tư vi chăm chú lôi kéo sư t h tay lanh tâm tiền rất bình tĩnh có thể ánh mắt lại là như vậy kiên định không thay đổi nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng cửa sân hướng hai bên di động một bóng người dần dần xuất hiện tại trước mặt hai người giang triệt rất may mắn tránh thoát độc dược mặc kệ người đến là ai hắn đều tất phải thật tốt chiêu đãi một phen có thể khi thấy đứng ngoài cửa hai người lốp sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh các ngươi sao lại tới đây là ngại giáo hơn không đủ nhược tư vi dùng mình một cái giống như là nghĩ đến không tốt kinh lịch lãnh tâm thiền nhìn chằm chằm vào lâm diệp đôi mắt đ ạ n mạc băng lãnh không có một chút sư đệ cái bóng hắn thật là sư đệ sao ta biết giang triệt s ữ n g sở không rõ ràng cho lắm măng câu thần kinh liền muốn đóng cửa lãnh tâm tiền bước nhanh về phía trước đột nhiên dùng sức đẩy cửa phòng ra tức giận chất vấn sư tôn đều nói với ta ngươi còn muốn ẩ n giấu tới khi nào sư đệ một tiếng này sư đệ trong nháy mắt để trong viện bầu không khí ngưng trệ ta không rõ ràng ngươi tại sao phải rời đi nhưng ta hiểu rõ ngươi đã ngươi sẽ rời đi khẳng định là chúng ta nơi đó để ngươi triệt để thất vọng ta hôm nay đến liền chỉ muốn biết sư muội ta cũng hoặc là sư tôn đến cùng đối ngươi làm cái gì chuyện không thể tha thứ các ngươi nhận là người ta không có sư tỷ cũng không có sư môn giang triệt đạo mạc quay người ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi nếu không ta không ngại để ngươi nằm sấp ra ngoài n ữ khí bình thản có thể lanh tâm thiền cảm giác được cực hạn rét lạnh nàng không hề rời đi mà là đưa tay đặt ở bên hông bội kiếm lên tiếng lần nữa ta hôm nay đến liền là hỏi cái nguyên do ngươi nếu là không nói cho ta hôm nay chính là chói ta cũng muốn đưa ngươi c h ó i trở về c h ó i giang triệt thấp giọng ngời lẩm bẩm trong nháy mắt xuất hiện ở lãnh tâm thiền trước người túm lấy p h ư ợ n g minh kiếm một cước đá vào h ắ n ngực lanh tâm thiền phảng phất n g ư ợ c ly dây cùng chi tiễn hướng phía sau phòng đập tới số gian phòng sụp đổ trôn sâu trong đó mắt nhìn trong tay phụa minh giang triệt sau đó ra vững vàng đâm vào nhược tư vi ngực. tuy có bình chướng che chở mấy hơi thở nhưng vẫn là bị đâm trúng vị trí trái tim hướng phía ngoài viện đập tới giang triệt nghiêng dựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn xem cái k i a một vùng phế tích cùng xung quanh thất kinh b á c h tính một cái hô hấp về sau phế tích chấn động màu xanh trắng quan g mang như ẩn như hiện chỉ gặp cái k i a từng khối đầu gỗ toàn bộ lơ lửng giữa không t r ú n g l ã n h tâm thuyền một tay cầm kiếm một tay vịn tươi máu nhuộm hồng y hề và táo sư mội từ đó đi ra nghe giang triệt trao phúng lanh tâm t h u y n bất vi sở động đem sư mội để ở một bên gặp nàng không có nguy hiểm đến tính mạng sau mới băng lánh nhìn về phía giang triệt giang không phải sư đệ sư đệ sẽ không ở náo thị đ ộ n g thủ càng sẽ không không thèm để ý những người dân này sinh tử giang triệt vỗ tay vỗ tay cũng đã sớm nói nha ta chính là tán tu mà thôi cùng tử tiêu kiếm tông vị k i a trách trời thương dân đồ đần cũng không phải cùng một người t ố t đã xác định ta không phải giang triệt cái k i a l ệ n h đại tiên tử có thể rời đi ta cơm còn không ăn xong đâu nam thanh thanh xứ sở mắt nhìn quét sạch sành xanh cái bàn chột dạ thấp túi đầu lãnh tâm thiền từng bước một tới gần thân kiếm hàn mang đại tác khi thế cũng tại từng bước kéo lên trọng thương sư một ta ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi giang triệt ánh mắt dần dần băng lãnh nhẹ nhàng nâng tay nghiêng dựa vào bên tường n i ệ n nguyệt đao bay tới trong tay hắn khí thế trong nháy mắt kéo lên trí đạo c u n g đ ỉ n h phong lãnh tâm thiền thấy thế đạp đến giữa không trung trong hoàng thành không biết bao nhiêu ít cừng giả cho dù giống như mình có người hộ đạo nhưng tùy ý giết hại những người dân này hậu quả chưa hẳn có thể nhận làm giang triệt ngoái nhìn mắt nhìn mị tiên nhan sau đó bay tới giữa không trung tại hai người bay vào giữa không trung thời khắc phố nam một chỗ sân nhỏ tóc bạc lão giả nhữ mày phất tay một đạo vô hình bình chướng đem hai người vây quanh cũng đừng ảnh hưởng lão phu sinh hoạt tiểu triệt nàng dù sao cũng là sư tỷ của ngươi công chúa công chúa nội thành có tu sĩ đánh nhau tử thương hơn mười người tiểu vân vội vã chạy đến thư phòng thở hồng hộc mở miệng nội thành có chấn ma ti chút chuyện nhỏ này không cần thiết đến báo a cố h i túi đầu l ậ t xem tiến về tiên duyên cốc danh sách nói có thể động thủ là lanh tâm thiền cùng lâm diệp a tiểu vân cũng biết mình không có nói điểm chính thở dốc một hơi sau cấp tốc giải thích nói một cái là tử tiêu kiếm tông thân truyền đệ tử một cái từng tại hoàng cung đợi qua một đoạn thời gian lâm diệp chấn ma ti nào dám ngăn cản với lại thực lực của hai người cũng không phải chấn ma ti nhân viên có thể chấn áp cố hy ngần người ngồi thẳng lên đưa tay khoác lên ngọc tỷ bên trên phố nam hình tượng lập tức hiện lên ở trước mắt chỉ gặp trong tấm hình giang triệt nhà đối diện số gian phòng ốc đổ sụt mà một bên bụi bẩn thấy không rõ thương thế nhược tư vi lâm và hôn mê mà ở giữa không trùng đỏ bóng người màu đỏ hơi ổn áp chế đối phương giang triệt như thế nào cùng l ã n h tâm thiền làm lên đến nói một chút cụ thể đi qua tiểu vân gật đầu lập tức đem chấn ma ti thu thập tin tức không xót một chữ nói một lần sư đệ trói trở về nhận lời người cố hy ngạc nhiên nhìn về phía trong tấm hình chiến đấu giang triệt lập tức một vòng p ẫ n nộ tại trong lòng dâng lên giang triệt đừng tưởng rằng chấm thật sợ dùng hơn mười người tính mệnh che lấp thân phận thật làm chấm l à bùn nặng không thành trên hoàng thành không giang triệt từng đ a o từng đ a o bổ vào lanh tâm thiền trên thân linh động tốc độ cực hạ n lực lượng giờ khác này giang triệt cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng lanh tâm thiền đau khổ c h è o trống trong lòng hoảng sợ vô cùng gia hỏa này lần trước là cố ý ngươi rõ ràng là đao tu lại giả vờ làm không có chút nào sức chiến đấu đ a n tu thật đúng là h è n hạ ha ha cho nên ý của ngươi là biết ta là đao tu cũng không dám xuất thủ giang triệt k h é cười một tiếng liền dự định kết thúc trận chiến đấu này trăng tròn quần tinh theo giang triệt một tiếng quắc nhẹ vô số mũi tên rơi xuống lãnh tâm thiện chống lên bình chướng chống cự tuy là chặn lại công kích có thể những này rơi xuống đất mũi tên hóa thành nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đưa nàng vây quanh một chút xíu làm hao mòn lấy linh lực của nàng giang triệt đứng binh về phía trên nhìn xem lãnh tâm t h i ề n tại trong ngọn lửa dần dần lộ ra thống khổ dường như đến cực hạn trong cơ thể của nàng đột nhiên buộc phát một loại nào đó lực lượng cường đại vô tận băng xương lấy nàng làm trung tâm cấp tốc lan tràn dập tắt hừng hực liệt h ỏ a l ử a mặc dù dập tắt nhưng giờ phút này nàng tựa hồ cũng đã hết biện pháp nửa quý g i a không trùng gặp thời cơ đã đến giang triệt lập tức đẳng không m à lên ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt t i ệ n nguyệt đ a o mang theo vô số mũi tên rơi xuống tung tích quá trình bên trong linh lực mũi tên hội tụ thành mũi đ a o toàn bộ bầu trời bị nhuộn đỏ lãnh tâm thiền lấy kiếm là trèo trống muốn đứng dậy ngăn cản có thể nàng sớm đã không có khí lực linh lực cũng đã khô kiệt hầu như không còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem siêu viện đạo cùng cảnh đánh xuống một đòn nàng cũng không có s không cam lòng tại trước mắt bao người thua ở một cái không có danh tiếng gì người trong tay l i ê n đại công kích sắp tiếp xúc đến trong n g a y mắt thanh sát quang mang kéo lại một vòng này hòa diễm thấy thế giang triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao cũng là nàng hào đồ đệ làm sao có thể không cứu đâu tiểu triệt nàng dù sao cũng là sư tỷ của ngươi thanh nguyệt bóp nát một vòng này công kích phức tạp nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người xem cho vui ngắm nhìn liền ngay cả lãnh gia âm thầm người hộ đạo cũng không khỏi n h ữ n h ữ mày lại thơm giang triệt tay không tự giác nắm chặt trong mắt lóe lên tức giận sát ý thanh nguyện ngươi thật cho là ta không sẽ giết ngươi. vĩnh viễn đều không chú ý lời nói trường hợp vĩnh viễn cũng không biết ý nghĩ a của hắn thân phận bại lộ mang ý nghĩa mình không có khả năng còn ở bên ngoài mang ý nghĩa thân phận của mỹ tiên nhan rất có thể nên đón cho hấp thụ ánh sáng hắn mới nói phải bồi tiên nhan bọn hắn đi du lịch à kiếp trước không có đáp ứng nàng hiện tại ngươi lại dự định hủy đi lời hứa của ta cảm nhận được tiểu triệt trong mắt s ắ c ý thanh nguyệt vô ý thức đưa tay triệu hoàng tiên hành sau đó mất tự nhiên thu tay lại đạo ta lại nói sai cái gì làm sao lại thanh nguyệt tiên tôn làm sao lại sai đâu ngài không có sai ngài cũng không có khả năng có lỗi giang triệt ngửa đầu cười to cười, cười. dung mạo khôi phục nguyên bản dáng vẻ lao tử liền muốn trôn tránh các ngươi lao tử liền muốn cách các ngươi xa xa đổi dung mạo tìm thấy thân biết đã từ ngươi n g cố làm ra vẻ ra vẻ đáng thương mục đích đến cùng là cái gì không có mục đích ta thật là hy vọng ngươi có thể tha thứ ta thanh n g u y ệ t cuốn quýt giải thích thật không thể lại để cho tiểu triệt hiểu lầm tốt giang triệt xích hồng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh nguyệt ngươi ở đây lấy thiên địa làm chứng ngươi ta lại không cái gì nhân quả quan hệ đã bị tuân ra đến thân phận cái kia liền trực tiếp thoát ly sư môn tỉnh về sau dây dưa không rõ cái này giang triệt điên rồi phải không vậy mà muốn thoát ly tử tiêu kiếm tông tại sao ta cảm giác lời nói bên trong có chuyện tựa hồ thanh nguyệt tiên tôn có lỗi với giang triệt ta thật xin lỗi lại như thế nào đ ừ n g q u ê n giang triệt đã từng liền là tên ăn mày nếu không phải tử tiêu kiếm tông hắn còn không biết ở nơi nào xin công đâu vàng ở đâu đều biết phát sáng đ ừ n g q u ê n giang triệt thế nhưng là mấy ngàn năm qua mạnh nhất kiếm đạo thiên tài cho dù không bái nhập tử tiêu kiếm tông hắn vẫn như cũ không kém ha ha ngươi thật đúng là xem trọng giang triệt không có tử tiêu kiếm tông làm chỗ dựa hắn liền là cái dám ồn ào tiếng nghị luận không ngừng tràn vào thanh nguyệt trong thai nàng quay đầu trừng mắt nhìn phía dưới những tu sĩ kia chỉ là một cái trước mắt không thiếu tu sĩ kinh mạch đứt từng khúc đang l i ể n vỡ vụn triệt để trở thành phế nhân thu thập xong những cái kia đ ụ c nhã tiểu triệt thanh nguyệt lại lần nữa nhìn về phía tiểu triệt thật không có khả năng cứu vãn nàng thật không muốn tiểu triệt rời đi nàng thật rất muốn đền bù đã từng phát sinh những chuyện kia được a giang triệt bộ dạng phục tùng tới khẽ tại thanh nguyện mừng rỡ ánh mắt bên trong vớt vớt chỉ có nàng có thể nhìn ra đặc thù linh lực lạnh nhạt nói nếu như ngươi có thể tiếp nhận lựa giận của ta có thể không cần đoạn thanh lả đã từng mấy ngàn cường giả đều không thể ngăn cản linh lực kinh hoàng nói ngươi muốn làm cái gì cắt mô phỏng liền sợ cũng không làm cái gì liền là đem ta làm những chuyện kia chân chân thật thật làm một lần giang triệt nói rất lạnh nhạn có thể thanh nguyệt lại kém chút từ cái này ngàn mét không t r u n g té xuống nhìn xem không quan trọng tiểu triệt thanh nguyệt ra vẻ chấn định lắc đầu ngươi không phải là người như thế đã từng n g ư ơ i gánh vác ô danh có thể ngươi sơ tâm chưa hề cải biến ngươi viên kia chân thành tri tâm cũng chưa từng biến mất ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy giang triệt móc móc lỗ h a y đồ chơi kia ta đã sớm mất đi tựa hồ là nghĩ đến cái gì chơi vui chỉ hướng phía dưới hoàng thành đạo đã ngơi không tin vậy liền nhìn một trận thịnh đại pháo hoa ngay tại hắn thanh em rơi xuống trong nháy mắt linh lực từ ở giữa t r ư ợ t xuống không biết tung tích mà trong hoàng thành tiếng nổ mạnh liên tiếp hùng vị mị cảnh dưới cái kia nếu như con mũi kêu gen liên tục không ngừng chuyển vào thanh nguyện trong thai mẹ mẹ ngươi ở đâu nhỏ bọ ngựa sợ sợ năm tuổi hài đồng ngồi tại phế tích bên trong khóc lớn tiếng khóc phía sau của nàng ánh lửa n g ú t trời vô số nam nam nữ nữ đ à m bệnh mà hài đồng thanh em dần, dần biến mất thanh nguyện gắt gao nhìn chằm chằm giam triệt gần như giận g ữ hét đủ chương một trăm bảy mươi sáu trở về có làm được cái gì Cái người à y m a n theo t thật tiếng, trong n đáng chết có thể ta không xứng giết ngươi tức giận kẹp lấy vô tận cô đơn hối hận đừng đem ngươi nghĩ quá mạnh tuy nói ngươi so ta cảnh giới cao hơn ta như vậy một chút nhưng vẫn là i ế t ta không được à giang triệt căn bản không nghe ra lời nói bên trong hối hận tiếp tục xem phía dưới đám kia sống sót sau tai nạn phạm nhân giống như đang thưởng thức kiệt tác của mình đợi nhìn thấy trong thành quan lại đến đây trợ giúp lúc lúc này mới nhìn về phía thanh n g u y ệ t nói ra đáp án a là muốn ta tiếp tục lưu lại đâu vẫn là để ta rời đi triệt để đoạn tuyệt n h â n quả ác ma ngươi chính là cái lanh huyết vô tình ác ma thanh n g u y ệ t vô cùng phẫn nộ đã ngươi muốn rời khỏi vậy thì nhanh lên cút cho ta lập xuống tiên đạo lợi thế giang triệt nghiêm túc thanh nguyện xứng sở trong l ò n g ngực lửa g i ậ n tại thời khắc này vậy mà khôi phục một chút bình tĩnh nhìn hướng phía dưới dãy r ù a phạm nhân không tự chủ được nhớ tới kích trước bọn hắn đều thiếu nợ tiểu triệt tất cả mọi người đều thua thiệt lấy tiểu triệt mấy cái phạm nhân mà thôi nếu như có thể để tiểu triệt tha thứ nàng một lần nữa trở về tử tiêu kiếm tông cái này có cái gì không thể phanh phanh ánh lửa lại lần nữa vang lên lần này cái kia trùng thiên ánh l ử a cơ hồ che giấu toàn bộ hoàn thành thống khổ gào thét rên d ì khóc lóc kề lệ rõ ràng có thể nghe truyền vào thanh nguyện trong thai ngoái nhìn chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn bách tính bất lực dãy ruộ thiên đạo luân g minh kim sắc ấn ký rơi vào thanh nguyện trong cơ thể thể thành thanh nguyện thân ảnh giờ khắp này nhìn lên đến lại có chút còn xuống văng lanh lấy nhìn về phía giang triệt ta tiểu triệt cũng sớm đã chết rồi cái k i a nhân từ ôn nhu tiểu triệt đã sớm không c o i ở đây ngươi không phải hắn lạnh lùng vô tình xem chúng sinh làm k i ế n hôi á t ma đúng vậy a bị các ngươi tự tay giết chết tại cái k i a lên mưa giang triệt bỗng nhiên rời đi mà sau khi hắn rời đi chân chính cảnh tượng ánh vào thanh nguyện trong mắt chỉ gặp hoàn g thành ánh lửa biến mất bách tính tu sĩ bình yên vô sự vẫn như cũng n g đầu khiếp sợ thảo luận thảo bọn hắn đến cùng nói cái gì thanh nguyện tiên tôn thế mà thật đem giang triệt c h ụ xuất sư môn thiên đạo lời thề a sau đó người lạ lại không một tia liên quan cái gì gọi là trục xuất sư môn ngươi không thấy được là giang triệt để tiên tôn t h ế sao thật muốn biết giang triệt vì sao nhất định phải rời đi t ử tiêu kiếm tông nàng lại một lần hiểu lầm tiểu triệt thanh nguyệt mờ mịt nhìn xem dưới chân an toàn không lo tu sĩ n h i ệ t liệt tiếng thảo luận phản phất từng cái bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt nàng sư tôn ngươi tại sao phải tin tưởng ngươi thấy liền không thể tin tưởng ta một lần liền một lần cũng tốt tiểu triệt c u ồ n g loạn g ầ m t hét một màn kia màn giải thích mình lần lượt xuất kiếm vì cái gì vì cái gì mình không có lựa chọn tiểu triệt phúc từng ngụm từng ngụm máu tơi phun ra cái tia từng sợi tóc xanh tại thời khắc này toàn đều hoa dâm thanh n g u y ệ t chán nặng co q u ắ p trên mặt đất không có một tia tinh k h í thần nhìn xem tiểu triệt rời đi phương hướng dần dần bắt đầu hoảng hốt lúc này một đạo hỏa hồng thân ảnh từ hư không đi ra dần dần tới gần g i a n triệt m ệ t chết đợi lát nữa có thể phải cho ta hảo hảo bồn một chút t ố t muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi quen thuộc thanh â m cái tia cả một đời đều khó có khả năng quên bóng lưng tựa như áp đạo thanh n g u y ệ t cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng rút đi toàn bộ lực lượng của nàng sau một khắc cả người giống hướng phía vực sâu một chút xíu rơi xuống tiếng gió gào th trở về có dùng cái gì sư tôn lãnh tâm thiền kéo lấy thân thể tàn phế lao xuống tiếp nhận lâm vào hôn mê thanh nguyệt ngươi nói một chút ngươi có làm được cái gì cho dù trở về lại như thế nào vẫn như cũ không thể vãn hồi tiểu triệt đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối thanh nguyệt co quắp tại nơi hẻo lánh vung đi không được ma âm tại vang lên bên hai tiểu triệt rất hiền lành cho dù là lôi thôi bẩn thịu tên ăn mày hắn vẫn như cũ coi là bình đẳng hắn kiếp trước giữ vững được mấy ngàn năm cho dù là hận hắn cũng chỉ sẽ hận ngươi ngươi vì sao là cảm thấy hắn thật sẽ giết hại tay trói gà không chặt phạm nhân một mảnh lóe da ưu quan góc g áo trong bóng đêm hiện hiện thanh nguyệt túi đầu g ắ t gao che lỗ thai không phải ta tin tưởng hắn ta một mực đều rất tin tưởng hay ắ n đừng Có thể ừ l mình dối người sao, là tin tưởng, h dối sao, a là là tại e ngại hắn đủ để phá vỡ thế giới lực lượng trong lòng của ngươi một mực đều có đáp án lâm vũ chết rồi ngươi thật cao hứng cho rằng d i ệ t thế đại kiếp không tồn tại nữa có thể tiểu triệt vẫn còn ngươi sợ hắn bạo động ngươi sợ hắn bởi vì chuyện của kiếp t r ư ớ c với cái thế giới này có hắn hận a n nói khép nép muốn khẩn cầu sự tha thứ của hắn khẩn cầu hắn biến thành trước kia dáng vẻ không phải là vì không chế hắn sao không chế cái này chỉ có thể dùng tình cảm buộc lại không thể không nhân tố ngươi nói vậy ta không có ta không có thanh n g u y ệ t điên cuồng lắc đầu liều mạng muốn phủ định cái kia một chéo áo chủ nhân từ trong bóng tối đi ra nắm lấy thanh n g u y ệ t cổ áo vậy ngươi nói cho ta biết ngươi vì sao lại cảm thấy hắn thật dám ra tay với hoàng thành long đại nhân hoàng nho g i a những cái kia âm thầm đ ế n mãi không hết cường giả đều ở nơi này chỉ cần ngươi muốn nghĩ liền sẽ rõ ràng tiểu triệt căn bản sẽ không xuất thủ có thể ngươi vẫn là phẫn nộ có thể ngươi hay là tại thế nhân chứng kiến đến giới lập xuống tiên đạo lợi thế đều là mỹ tiên nhàn là nàng b ấ thâm c i giác bất ta đem v y Nguyệt ở bên ta tin tưởng bên điên tin nếu không phải nàng. Thanh、Nguyệt、gần như cuồng dưới, tiểu triệt, phải ta ầ thét. Ha ha ha, đ e m t r á cúi h nhiệm trách khác thật người trên tội tại người khác trên đầu, đ n g là xấu xí. Thâm t ma ú người xuống tử lớn tiếng chất vấn liền không có thể thừa nhận sao thừa nhận ngươi bị kiếp trước ảnh hưởng thừa nhận ngươi hoài nghi lấy tiểu triệt người không có khả năng không có chỗ bẩn cho dù là tiểu triệt hắn đồng dạng là người lâm vũ vì cái gì không hám hại những người khác hết lần này tới lần khác muốn vu hám tiểu triệt thật thật giả giả nhưng cái tiêu tiếng xấu bên trong khẳng định có một phần là hắn tự mình làm thanh nguyện trầm mặc không nói có thể động tác lắc đầu lại dần dần chậm c h ạ m ha ha ha xem ra ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy bởi vì chỉ có nghĩ như vậy trong lòng của ngươi mới có thể dễ chịu mới sẽ cảm thấy mình còn tính là cá nhân tâm ma làm càn chế dễ ước không phải ta ta chỉ là sợ t i ể u triệt sẽ giống kiếp trước như thế n h ậ p ma tái nhật vô lực giải thích tâm ma cười nạo thật sự là đáng thương ngay cả nhìn thẳng vào dũng khí của mình đều không có ngươi đã thất bại cho dù ngươi cho tới bây giờ thế mà tới có thể t i ể u triệt cũng tuyệt đối không khả năng tha thứ ngươi tương phản hắn sẽ chỉ đối ngươi càng tâm hận không ngại đem thân thể của ngươi giao cho ta、à. ta có thể cho tiểu triệt tha thứ ta có thể cho bạch vân phong vui vẻ hòa thuận tâm ma t h a n h â m câu hồn đ và phách thanh nguyệt trong mắt càng mê mang đúng vậy à, tiểu triệt đã không có khả năng tha thứ mình bây giờ mình còn sống còn có ý gì vốn chính là đáng chết người muốn là có thể để tiểu triệt tha thứ tâm ma thấy thế nắm lấy cơ hội hóa thành một đoàn khói đặc c h u i vào thanh nguyện ngực chừng một trăm bảy mươi bảy chập chập ngồi lên long liễn a d â y núi, núi non ú i n t r ù n g điệp liên miên bất tuyệt d â y núi vĩnh viễn đều là tốt nhất c h ỗ ân thân lâm thời dựng nhà lá bên trong giang triệt vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại vách núi đình lẳng lặng nhìn phía xa quần quận lôi v cô nàng này đột phá đến rất kịp thời a còn nói nếu không phải ngươi chúng ta về phần đem đến ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không gặp được thâm sân sao mỹ tiên nhan trong tay bưng lấy một chén t r à nhải cáu giận nói cái này không phải là không muốn bị người q u ấ y r à y sao giang triệt cười ngượng ngùng chúng ta liền là ở chỗ này những cái này lui tới du lịch tán tu đều vài ngày trước phát sinh sự t ì n h rõ như lòng bàn tay nếu là còn ở tại hoàn g thành môn đều muốn đặt nát ngươi còn b i ế ta ngay trước tất cả mọi người mặt để giảng kết trước nếu không phải ta thiết hạ biên giới ngươi sợ là phải bị xem như chuột bạch cho cắt miếng đi giang triệt cười to đây cũng là không có cách nào a a i bảo nàng trực tiếp mở ra thân phận của ta với lại cho dù bọn hắn nghe được thì đã có sao kẻ yếu mở mị không biết cường giả chẳng thèm nó tới kẻ yếu không cách nào tưởng tượng thời gian ngược dòng sẽ chân thực tồn tại cường giả chỉ sẽ tin tưởng mình thôi diễn m ị tiên nhan l ờ người cầm lấy bên cạnh quạt hương b ổ liền muốn đánh giang triệt ngươi còn có lý lên giang triệt xào rượu trốn tránh vui vẻ bay về phía sắp kết thúc lôi vân nhìn xem giang triệt bóng lưng m ị tiên nhan khỏe mắt m a n g cười đi theo thế nào có thể quen thuộc độ ách cảnh lực lượng sao đổi tới nam thanh, thanh bên người giang triệt dò hỏi nam thanh, thanh nắm chặt lại nằm đấm đi đến gần nhất sân phong nín thở ngưng thần một q u y ề n đánh phía dây núi một trận đất dung núi chuyển về sau chừng ngàn mét dây núi ngạnh s i n h s i n h từ giữa đó vỡ ra đ á vụ n lan xuống đủ có vài chục mét rộng không thấy thật sâu hẻm núi xuất hiện tại ba người trước mặt khả năng còn phải cần một khoảng thời gian nàng lực lượng bây giờ cùng biết rõ độ ách tu sĩ khác biệt tuy chỉ là sử dụng ba phần sức mạnh nhưng thế mà so cùng giai thể tu còn cường đại hơn trước kia nhục thân phương diện có thể nói là nàng được điểm A đã dạng này vậy liền đi m à quật quen thuộc hiện tại cố hy bọn hắn khẳng định đã xuất phát không trên đường thêm vào đến tử ra khả năng rất khó tiến vào tiên duyên cốc chỉ có đối thủ mới có thể giúp mình tốt hơn nắm giữ lực lượng nam thanh thanh gật đầu lập tức ba người hướng phía ngự kiếm rời đi nơi đây khắp trời đầy sao vẫn như cũ cố hy ngồi vu long liễn chín đầu giao long trở thành t ọ a kỵ của nàng phía trước l á i xe mà đi tiểu vân cũng là lần đầu tiên cưới long liễn tiểu tâm tâm cẩn thận ngồi tại công chúa bên cạnh sợ giao long tức giận một ngụm n u ố t nàng cố hy đọc qua trong tay cổ tịch cười k h ẽ có cái gì tốt lo lắng giao long mà thôi không dám lỗ mãng nói thì nói như thế có thể công chúa điện hạ cái kia dù sao cũng là long à cùng đại chu thế nhưng là cựu địch. địch lại như thế nào tại nhân hoàng trước mặt không phải vẫn như cũ chỉ có cúi đầu khả năng sao chỉ có hai người long liễn bên trong truyền đến nam tử thanh â m tại tiểu vân ánh mắt k hiếp sợ bên trong một vết nước đột ngột xuất hiện giang triệt xuất hiện ở trước mặt hai người n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu vân kinh hãi nói không ra lời chỉ vào giang triệt lắp bắp mở miệng ta ta ta ta t h ế nào giang triệt học tiểu vân dáng vẻ hỏi cố hy đệ xuống tiểu vân tay nhìn về phía phối hợp ngồi tại hai bên ba người t ử tiêu kiếm tông cũng có đệ tử đến đây ủy khuất các ngươi làm ta một lần thị vệ cái kê hơn mười vị bách tính có lẽ chết qua một lần nhưng khi nàng lúc chạy đến không chỉ có lông tóc không thương một đống vàng bạc tài bảo đặt ở sụp đổ dưới phong ố c thậm chí còn may mắn bước lên con đường tu luyện không cần đoán đều là biết là ai làm tạo hóa cảnh muốn phục sinh vừa mới chết p h à m nhân hô hấp ở giữa sự tỉnh giang triệt khẽ gật đầu đầu tiên nói trước nếu là đắc tội ta chết có thể trách tại trên người của ta tiến vào ma quật về sau ta liền đã chết ba vị bộ h ạ g i a n g triệt mật người cười nói ngươi thật đúng là vô tình liền không cân nhắc chúng ta làm sao đi ra cần ta cân nhắc sao cố hy quét mắt mị thiên nhan một cái là tương lai quỷ tổ một cái là tạo hóa cảnh trí cừng giả cái này hai đồ chơi ở trong mơ thế nhưng là vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại nếu là ngay cả nho nhỏ tử ra đều ra không được đó còn là đường sống cũng là giang triệt chuyện đương nhiên lần đầu theo sau chính là bắt đầu ngắm nhìn một phía rõ ràng là dùng để đi đường xe kéo lại đủ có vài chục mét vông long sảng bàn đọc sách có thể nói mọi thứ đều đủ cái gì cần có đều có mỗi một dạng trang trí lại đều là chỉ có hoàng đế có thể h ư ở n g dụng giang triệt nhịn không được tắt lưới cái này hoàng vị còn không có kế thừa đi chín cái độ ách đỉnh phong dao long lái xe long liễn là dự định n ư u quyền xoan vị cố hy khép sách lại k i n h bị nhìn giang triệt đây là phụ hoàng chuẩn bị cho ta lấy cáo thiên hạ sinh linh bản cung sẽ là tương lai nhân hoàng nếu không có khuyên bất quá ngươi cho rằng ta nguyện ý à trừ phi nghiêm túc trường hợp nếu không nàng lần nào xuất hành không phải điệu thấp làm việc ha ha ha xem ra ngươi là có chút phiền lấy nhân hoàng chi vị muốn không để ta ngồi một chút hưởng thụ một chút nhân hoàng khí vận giang triệt nói mười phần làm cản dựa theo dĩ vãng lệ cũ tiểu vân khẳng định sẽ nói một câu làm cản nhưng bây giờ nàng đã sớm bị đưa vào viễn cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng cố hy cũng không sinh khí n ư ơ i đáp ứng nói được à chỉ cần ngươi nguyện ý đợi ta tiếp nhận phụ hoàng về sau lập trong ứ c chuẩn cái hỏa thật nhân Nếu nguyện này này bị. là làm gia ý lấy năng hắn lực của khoảng í phách, tuyệt đối k là thời gian này nàng thật sắc phiến chết lâm vũ la sáp môn còn có luyện binh chuyện này khiến cho nàng sức đầu mẹ c h á n mà lâm vũ lại là nàng lo lắng nhất muốn là có thể tìm được hắn mình cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng xin nhờ trước kia hắn cùng các ngươi nhân quả chưa từng có từng đứt đoạn tự nhiên dễ dàng hiện tại người đều đã chết ngươi bảo ta làm sao tìm nhìn xem im lặng giang triệt cố hy biết gia hỏa này là không chịu nói đành phải nhìn về phía nam mị bất đắc dĩ nói sang chuyện khác nam mị cô nương nàng cũng không có vạch trần thân phận của mị tiên h nhan quyền khi nàng là người đồng lứa nói chuyện hiếm vốn cho rằng sẽ là giới trò chuyện nhưng theo nói chuyện trời đất xâm nhập dần dần phát hiện cùng mỹ tiên nhan vẫn rất hay nói chỉ bất quá vấn đề của nàng liền có chút kỳ quái cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng hỏi nàng làm nhân hoàng thời gian tựa hồ căn bản vốn không giống thanh n g u y ệ t nhắc nhở như vậy cũng là trở về tại mấy người nói chuyện phiếm đi đường quá trình bên trong long liễn hậu phương trên chiến thuyền thanh n g u y ệ t gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m long liễn nàng dám khẳng định cố hy bên người tuyệt đối có nhiều người cái k i a nhỏ không thể thấy không gian ba động tuyệt đối không thể gạt được tấm mắt của nàng nhìn xem từ xuất phát liền đứng ở đầu, thuyền Sư Tôn, nhìn xem nàng mái đầu bạc trắng lãnh tâm t h u ề n ánh mắt phức tạp Trước tử ta. gia ngài hoan chủ, nên là đây sư i sinh n cảnh mệnh h tử cấp độ đủ để x n g là siêu tôn h khó ảnh hưởng thân, phạm thân phát sinh, nhưng phi thù o ngoại á t rất tự một tại trên tu trừ tu người nói, luyện giới bạc đối với có đêm mà đầu đặc c lẽ sẽ sĩ g không không pháp, hội chuyện thể nếu nào. đây cơ hội là chuyện không thể nào. sư tôn, sư đệ các ngươi nói đã từng đến cùng là cái gì các ngươi đến cùng che giấu cái gì cố thừa húc dựa vào lấy lan can liếp nhìn thanh nguyện bọn h ắ n sư đồ có phải bị bệnh hay không đứng trên bong thuyền vài ngày không n ú p đ í c h ta nào biết được trần môn chi im lặng lúc đầu lần này ma quật chi hành không có quan hệ gì với tử tiêu kiếm tông có thể thanh nguyện tiên tôn không phải muốn đi theo lên liền bởi vì hoài nghi giang triệt cũng có thể là đến đã đối giang triệt còn có sư đồ tình nghĩa lập xuống thiên đạo lời thề làm cái lông a đúng ngươi nói giang triệt vì sao nhất định phải rời đi tử tiêu kiếm tông có phải là thật hay không như nghe đồn như vậy tử tiêu kiếm tông ngươi có bị bệnh không có cái này lòng dạ thanh thản tình suy nghĩ lung tung còn không bằng đi tu luyện tăng cao tu vi trần n ô n chi kịp thời đánh gãy dư quang liếc mắt bong thuyền hai người chính chủ còn ở nơi này đâu ngay trước mặt các nàng nghị luận không muốn sống nữa cố thừa húc biết mình lỡ lời cười ngượng ngùng vài tiếng quay người tiến nhập vùng nhỏ trên tàu nghe đồn lãnh tâm thiền ghé mắt trong khoảng thời gian này là lại nhiều thứ gì đều xấu nghe đồn n g n g phong cốc địa thế hiểm trở dễ t h ủ khó công đồng dạng cũng là từ i a ẩn thế chi địa giang triệt ôm lên màn xe nhìn xem chỉ ghé qua một lần sơ cốc trong mắt lóe lên hồi ức cái này hẳn là ngươi làm a cố hy đặt chén trà xuống cười nói giữa các tu sĩ、si、ân oán cũng không liên lụy p h à m nhân ngươi hẳn là không quản được a từ ra là kiếp trước hắn lần thứ nhất bất chấp hậu quả xuất thủ đương nhiên diện tộc là khẳng định không có liền là đem cùng tử nạo tử tướng quan trưởng lao toàn bộ r ế t mà thôi chỉ bất quá về sau lâm vũ tới một chuyến đã xác định câu trả lời đặt câu hỏi hắn tại sao phải giải thích cũng lười giải thích điều này cũng đúng cố hy gật đầu hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với nàng giống như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía giang triệt đạo đợi lát nữa ngươi cũng đừng kinh xuất hiện tại hết thể đều chưa phát sinh đại chu còn không có đối kháng tiên môn vô liếng ta còn không cần đến ngươi đ ế n giáo giang triệt im lặng ngẫu nhiên biến hóa dung mạo hóa thành một vị thanh thuần thị nữ nói từ nạo lại không chết hắn làm gì xuất thủ nhìn xem giang triệt mới tạo hình đám người xứt đợi tại long luyễn bên trong chỉ có thể là thị nữ tuyệt đối không thể nào là nam tử nếu không cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cố hy danh dự nếu không phải cân nhắc đến điều này hắn sẽ không hóa thành nữ nhân đâu gặp giang triệt bình thản ung dung căn bản vốn không cảm thấy biến thành nữ tử có cái gì không tốt nam thanh thanh có chút thất vọng nhưng vẫn là đi theo làm theo đồng dạng đổi phó dung mạo ba người biến hoa dung mạo cực kỳ tương tự theo người ngoài liền là ruột thịt cùng mẹ sinh ra t ỷ m mọi các ngươi cũng quá n h ả m chán đi cái này đều muốn học ta ba tỷ m ộ i hoa nhiều như vậy trói sáng a nam thanh thanh cười hì hì mở miệng nói xong còn nhịn không được nhìn về phía tôn chủ tôn chủ thế mà cũng đi theo nàng cùng nhau chơi đ ù a dường như nhìn ra tâm tư của nàng m ị tiên nhan vũ mị cười một tiếng không thể đương nhiên có thể đương nhiên có thể nam thanh thanh cười hì hì gật đầu thành thục vũ mị ổn trọng đoan trang ta thấy mà yêu nhìn xem phong cách khát lạ dung mạo tương tự ba người ngây thơ đùa dỡn c thường thường tại, tại đại điện quảng trường mấy trăm vị tử gia đệ tử xin lợi lâu ngày mà đứng tại phía trước nhất chính là tử gia gia chủ tử thân long tại bên cạnh hắn tuấn mỹ thanh niên tóc tím trong ngực ô m kiếm một mặt cao ngạo nhìn xem rơi xuống long liễn dự minh nhớ ký ta đã nói với người không cần cùng tử tiêu kiếm tông lên xung đột tử thân long nhắc nhở a một cái lừa đời lấy tiếng tông môn mà thôi có cái gì đáng giá t ô n kính tử dự minh cười lạnh hắn nhưng là tìm người chuyên môn xem xét qua gần đây đại chu trên thị trường những cái kế ảnh lưu niệm thạch cũng không phải giả tử thân long có chút bất đắc dĩ đứa nhỏ này quả thật tu luyện tu xỏa đã có thể chuyển thừa vài vạn năm đều không có bất kỳ cái gì tiếng xấu khẳng định không thể giả nhiều ít mà lại năm đó nếu không có tử tiêu kiếm tông tử gia đâu còn có thể tồn tại đến nay tất nhiên là có người muốn nói xấu á tử gia chủ ngài đây là không chào đón cố hy đi ra long liễn gặp tử thân long lắc đầu người d ẫ n nói sao dám sao dám công chúa tự mình đến đây đây là tử gia vinh hệ o tử thân long ôm quyền hành lễ sợ hãi lắc đầu đại chu thực lực không mạnh nhưng có cái tốt tổ tông lưu lại vô số trí bảo ngay cả tử tiêu kiếm tông còn không sợ húng chi một cái tiểu tiểu tử gia có thể không đắc tội tận lực không nên đắc tội cố hy vốn là nói đùa gặp tử thân long cẩn thận như vậy cười bỏ qua chủ đề đem ánh mắt rời về phía phía sau hắn làm phát hiện tử não không tại đám người lúc theo bản năng liếc mắt giang triệt từ gia chủ ta nhớ được ngươi có còn có con trai đi vị kia gọi từ n à o tiểu hữu đâu một đạo hoài nghi thanh â m từ phía sau truyền đến cố hy ngoá nhìn chỉ gặp thanh nguyện mang theo t ử hà kiếm tông đệ tử đi tới trước người t ử gia đám người kinh ngạc tên phế vật kia thế mà còn nhận biết thanh nguyện tiên tôn tiên tôn khuyển tử ngẫu nhiên đạt được cơ duyên bây giờ đang lúc bế quan khổ tu không biết ngài tìm khuyển tử t ử thân long có thể không cảm thấy tự mình nhi từ ngốc sẽ kết bạn cái này nhóm cừng giả hiện tại hắn chỉ hy vọng không phải hỏi trách nếu không cho dù đưa đi tri sơn thư viện cũng rất khó cam đoan an toàn của hắn vài ngày t r ư ớ c gặp được h ắ n định dự đưa m ộ tiếc phần tạo hóa. n tạo ó Lúc nói chuyện, Thanh Nguyệt、Dư、Quang một Dư m nhìn giang triệt ba người từ sau khi xuống xe vẫn tận chức tận trách đi theo cố hy sau lưng mà bây giờ lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng tạo hóa tử thân long chân kinh vội vang an bài quản sự đi đem từ nào gọi đầu tiên là khôi phục tâm mạch hiện tại lại lấy được thanh n g u y ệ t y ê u hái chẳng lẽ lại thật sự là có tài nhưng thành đ ặ t mượn quản sự sau khi rời đi từ thân long cũng không có để mọi người tại nơi này tiếp tục đợi không người mời đám người nhập điện trong điện đã chuẩn bị kỹ càng tiệt diệu cố h i đám người sau khi ngồi xuống liền quen thuộc quá trình k h o a n lác kết giao t ì n h các ngươi nhân tộc thật đúng là phiên p h ứ c nhất định phải trước chắp đ ố i kéo giao t ì n h về sau mới cắt vào chính đề nhìn xem dườm già quá trình lẫn nhau thăm dò m ị tiên nhan đậu đen giao mù nói không có xử lý đi nhân tộc tâm nhãn tử nhiều không giống các ngươi ma tộc đơn thuần giang triệt cũng không thích bộ này có cái gì thì nói cái đó trao đổi ích lợi liền trao đổi ích lợi nói do không được sao kéo nhiều như vậy phí sức lại phí sức hai người đứng sau lưng cố hy trên bàn những người này lấy lòng một câu đậu đen rau muốn g một câu thẳng đến tử não xuất hiện chương một trăm bảy mươi chín văn bối hai đến hoảng ngắn ngủi một tháng thời gian tử não đã là linh hải tầng tám này thiên phú không biết quăng bay đi nhiều ít người giang triệt trong lòng tán thưởng xem ra những năm này ăn thuốc bổ đều trồng chất tại trong cơ thể người khác mấy năm mới có thể hoàn thành thành quả tu luyện tiểu tử này một tháng liền đạt đến hơn nữa nhìn bộ dáng đến tiếp sau còn sẽ có cái tiểu bạo phát trong vòng nửa năm đột phá linh đ à i hậu kỳ không là vấn đề phụ thân ngài t ì m ta từ nạo giá người thẳng tắp cho dù ở đây tu sĩ đều viễn siêu với hắn lại biểu hiện không k i ê u nạo không tự ti gặp đây xưa nay đối với hắn bất mãn trưởng lão lẫn nhau đối mặt đều thấy được đối phương đã á n tiểu từ này trước k i ê u mềm yếu tính tình chỉ sợ là trang không có mất đi mặt mũi tử thân long trong lòng rất là hài lòng ngựa khí khó được ôn hòa nói là thanh nguyện tiên tôn t ì n ngươi từ nạo như người đợi nhìn thấy thanh nguyện tiên tôn mái đầu bạc trắng lúc không khỏi x ư n g sở lập tức rất nhanh khôi phục bình thường hỏi không biết tiên tôn đến còn xin thứ tội. hắn có thể không nhớ rõ mình nhận biết tiên tôn à, còn có nàng tóc trắng là chuyện gì xảy ra không phải liền là bế quan một tháng à, ngay cả đường đường sinh tử cảnh cường già đều già thanh nguyện ôn nhu cười một tiếng ngươi gần nhất tu luyện thế nào nhưng có không hiểu chỗ luận nhân tộc ai sẽ để tiểu triệt có chỗ xúc động chỉ sợ chỉ có thanh niên trước mắt cho dù tương lai tiểu thiền giải khai hiểu lầm từ nạo địa vị chỉ sợ đều khó mà dung chuyển đây chính là tiểu triệt huynh đệ sinh tử từ nạo thụ s ủ n g nhược kinh tiên tôn có chuyện mời nói thẳng văn bối hai đến hoảng thanh nguyện tiên tôn đối ngoại có thể rất thiếu lộ g a tiêu dung hắn một cái vô danh tiểu tốt nhiều nhất chỉ ở xa xa thấy qua tiền tôn có thể nào không sợ từ não từ thân long tức giận tri sơn thư viện chẳng lẽ không có dạy ngươi làm sao cùng t r ư ở n g bối nói chuyện à, còn h ạ i đến h o à n g những năm này sách thật sự là phí công đọc sách không ngại thanh nguyện khoát tay ra hiệu không cần như thế khắc nghiệt xuất ra một viên nạp giới giao cho tử não trong tay nơi này là chút tài nguyên tu luyện ta biết tử ra không thiếu tài nguyên coi như là ta một điểm tâm ý thiếu làm sao không thiếu đứng tại tất cả t r ư ở n g lao sau l ư n g đệ tử hâm mộ nhìn xem từ não tử ra thuộc về nửa ẩn thế c ũ n gặp liền lấy giữ nắm đầu c ự h từ nạo cầm tới tài nguyên cố hy cởi nói từ gia chủ bây giờ chúng ta cũng trò chuyện không sai biệt lắm không ngại tiến về ma của ta giang triệt trong lòng dơ ngón tay cái lên khó trách có thể nói chuyện phiếm lâu như vậy nguyên lai đã sớm đoán được thanh nguyện tới nguyên nhân á công chúa ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng à. thanh nguyện ghém ắ t ngữ khí giận dữ nàng kết giao tử nạo đối đại chu chỉ có chỗ tốt đ ả o cái g ì loạn không có cách trong cung còn có một đống lớn sự tình phải xử lý nếu là đi về trễ tần tướng sợ sẽ lên dân g sơ cung không làm việc đàng hoàng cố hy hình như có bất đắc dĩ có thể cái này theo thanh nguyện tất cả đều là vô nghĩa tần khiếu còn kém lập cái bảng hiệu đem cố hy cung cấp đi lên làm sao dám mắng từ thân long ngầm cười khổ hai cái hắn đều đắc tội không nổi đang nghĩ ngợi nên làm cái gì lúc thanh nguyệt cũng không có lại tiếp tục tranh luận nhìn về phía tử nạo nói tiểu gia h ò a chờ ta đi ra lại cùng ngươi trò chuyện ngay vậy tử thân long cấp tốc đứng dậy vì mọi người dẫn đường thất thần làm cái gì không phải là muốn tiên duyên cốc cả đã có thể tu luyện còn không đi tử dự minh đi đến tử nạo bên cạnh lúc tóc mày không kiên nhẫn quát lớn tử nạo hoàn hồn cười cười đi theo nhị đệ sau lưng cười cái gì cười ngay cả chút tài nguyên đều có thể kinh ngạc tử ra bị đói ngươi không hiểu thấu đưa tài nguyên ngay cả phụ thân cũng không dám đắc tội tiền tôn lại đối một cái đ ư xưng phế vật vẻ mặt ôn hòa chớ bị bán cũng không biết người ta rốt c ụ c có thể bảo hộ các ngươi tử dự minh bước chân dừng lại mặt lạnh lấy lại tiếp tục đi lên phía trước ta không cần phế vật bảo hộ các loại so với ta mạnh hơn nói những thứ này nữa lời nói a giang triệt từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú tử nạo nghe tử dự minh không che giấu chút nào xem thường trong mắt lóe lên kinh ngạc cái này liền v ị t i a ác miệng đệ đệ thiên phú không tội à đạo cung trung kỳ có thể nghĩ đến đợi lát nữa vị đệ đệ này liền muốn đoạt xá giang triệt bất đắc di cười một tiếng cuối cùng giúp ngươi một lần tiên duyên cốc ngay tại tử gia dưới quảng t r ư n g p ư ơ n g theo tử thân long thôi động lệnh bài chín cái long trụ bên trên chiếm cứ đầu rồng n g h ị đến trong sân rộng phun ra kim s ắ t xiềng xích xiềng xích kéo động ma quật lối vào lập tức hiện hiện cựu long c h ấ n ma tử ra thật đúng là hào thủ đoạn cố thừa húc hơi kinh ngạc nói vốn cho rằng là nghe đồn nhưng không nghĩ tới tử ra thật là có chín cái sinh tử cảnh long hồn t ổ tông được câm thôi cái này chín đầu d a o long chính là đã từng lao tổ tông tọa kỵ nếu không có bọn hắn bỏ l o n g thân tự nguyện c h ấ n thủ nơi đây bọn hắn cũng không dám b ư ớ c lên đắc tội long tộc phong h i ể p dùng bọn hắn đến chấn áp ma vợ thật muốn nói cố hy tọa kỵ mới kinh khủng hơn mặc dù chỉ là độ ách đình ph nhưng mỗi đầu d a o long trong cơ thể đều có kim long chi huyết ngũ t r ả o kim long à, đây chính là lòng tộc trí tôn ý vị này cái kia chín đầu d a o long tương lai tuyệt đối sẽ tiến hóa thành chân chính chân long khách sáo vài câu tử thân long lập tức bắt đầu căn dặn công chúa điện hạ bây giờ ma quật ngoại vi ma v ậ n sớm đã chết bảy t ă n g phần muốn luyện binh đành phải đi vào trong điểm ấy ngài cần thiết phải chú ý cố hy mặc dù biết tình huống bên trong nhưng dưới tay tướng sĩ không rõ ràng đã có người hỗ trợ giảng giải tự nhiên là vui lòng dài một phút thời gian tử thân long lúc này mới đem chủ yếu mấy điểm nói xong giống như là nghĩ đến cái gì lại dặn dò ma vật tựa hồ có thể lẫn nhau thôn vệ tốt nhất đừng đơn độc hành động điểm này là bọn hắn gần trăm năm mới chú ý tới chỉ bất quá có thể thôn vệ ma vật rất là hiếm ít bọn hắn không xác định là sinh mệnh tiến hóa đưa đến vẫn là chỗ càng sâu đi ra ma vật cố hy nhẹ nhàng gật đầu lập tức nhảy vào động ma biến mất không thấy gì nữa tám trăm tướng sĩ theo sát phía sau tử dự minh đứng ở một bên khó chịu nhìn xem đại chu tướng sĩ tám trăm tên tu sĩ đặt ở bình thường có thể thu hồi hơn trăm triệu cực phẩm linh thạch à hiện tại thế mà cái gì cũng không cho tùy tiện để bọn hắn tiến vào khi thấy thanh nguyện cũng bay vào động ma hắn càng là có chút ngồi không yên Phụ thân, Thanh có thể là sinh tử h h thể sinh a n Nguyệt t có là cảnh cơ giả, nàng nếu là đối chuyển đối là thân ừ a cảm thấy hứng thú, mình căn bản không có cơ có bản mình kiếm hiếm thấy thú, Tử tiêu tông không thiếu thành tiên tri vật Tử hứng không hội. không pháp, không những h này. sẽ long lộ ra rất bình tĩnh nói nữ nhi của hắn không có khả năng không quan tâm mặt m ũ i t ử dự minh vẫn còn có chút lo lắng ngay cả đồ đệ đều là ra vẻ đạo mạo ý thế hiếp người h ạ n g người sư tôn có thể tốt ở đâu có thể phụ thân đều nói như vậy hắn cũng đành phải bất đắc di gật đầu tại tất cả trường lao dẫn đầu dưới đi hướng ma quật c h ư n một trăm tám mươi thật sự là bắt ta làm quân cờ a ma quật tu ám tiến vào bí cảnh về sau cố hy lập tức phân p h ó trần ngôn chi cùng cái khác đại tông sư riêng phần mình dẫn đầu tiểu đội đối ma vật tiến hành r à o sát khi nàng gấp la mật bố an bài lúc giang triệt lộ ra chân thân toàn lực hướng phía chỗ sâu lao vùn v ụ n căn bản không có dự định giấu giếm thân phận sư đệ lãnh tâm thiền giật mình sư tôn nói sư đệ nhất định sẽ tới mà dù sao đoạn thời gian trước phát xảy ra không ít chuyện tình nàng coi là chỉ là sư tôn n g ọ ngữ thật không nghĩ đến mới tiến vào ma quật đã nhìn thấy bọn hắn công chúa ngài không giải thích tiểu triệt tại sao lại xuất hiện sau lưng ngài từ thụ đường tức giận giang triệt thế nhưng là vừa cùng tử tiêu kiếm tông đoạn tuyệt quan hệ đây không phải tên tiêu phía sau có gây không tầm thường tồn tại ta có thể làm sao cố hy hung tợn chừng mắt giang triệt bọn hắn rời đi phương hướng giải thích nói cái này ba h ư ớ n đản g thật coi nàng là q u â n cờ sử dụng hết liền ném tối thiểu muốn giả bộ một chút ta ha ha còn có đại chu gây không tầm thường tồn tại tím thư đường căn bản cũng không tin thoát ly tử tiêu kiếm tông giang triệt cho dù lại có thiên phú cũng không có bất luận tông môn gì dám thu lưu hắn không tin ngươi hỏi thanh n g u y ệ t tiên tôn đừng nói đại chu coi như tử tiêu kiếm tông chọc giận hắn đều sẽ bị tiêu diệt cố hy lời nhác giải thích trực tiếp đem vấn đề ném thanh nguyện chúng người quá sợ hãi. khiếp sợ nhìn về phía thanh n g u y ệ t tiên tôn hạ n g u y ệ t công chúa đã dám ngay ở mặt nói ra những lời này chẳng lẽ lại giang triệt thật có cái gì kinh khủng bối cảnh thanh n g u y ệ t sững sờ nhìn xem tiểu triệt rời đi phương hướng không ai có thể c h ọ c hắn cho dù nhân tộc tất cả thế lực liên minh chỉ cần hắn nghĩ đưa tay hủy diệt tiểu triệt căn bản vốn không cần bối cảnh hắn chính mình là mạnh nhất át chủ bài hắn hôm nay đã tu luyện cái kia bộ công pháp nếu là thật sự chọc giận tiểu triệt cho dù hắn chỉ tại ngoại giới lưu lại một sởi bản nguyên không ra trăm năm nhân tộc sẽ nên đón hạo kiếp đám người triệt để mộng đưa tay hủy diệt tử tiêu kiếm tông trừ phi sau l tốt i m mình một thư trương khẩn nhìn về phía đường dùng cái, c về Hy.、Công、chúa điện hạ. Mình Công cự điện u y ệ t tặng đưa chúng i người này rất dễ nói chuyện. Không phải liền người ề n Hắn này chuyện, không hắn cần động đứng bên cạnh hắn, ra còn không đáng cho hắn phức hạ. Chỉ cho thủ. h cự cầu c á. là tuyệt yêu rất bất xuất tự Tốt, dễ ra ta nhanh lên đi truyền thừa chi môn đi ta còn muốn tu luyện cố hy sờ lên nạp giới ra hiệu tử thụ đường dẫn đường nói Thiên thể Tử th cách chấn、ma、châu, nàng là không thể nào giao cho những người khác. giao người nàng nào ma là t ử t i ê u kiếm thiên ô n ngừng g đệ tử t n g u vẫn tới l như tâm t cũng rất đẹp ề mang trên mặt có chút mỹ hoặc không hề giống tương lai như vậy triệt để không có một tiêu biểu lộ tiểu thiên sư tôn làm rất nhiều chuyện sai tiểu triệt đã không có khả năng tại tha thứ ta thanh nguyện ánh mắt rất thống khổ ấm áp nước mắt rơi xuống nơi tay lưng lãnh tâm thiền chẳng biết tại sao nàng nghĩ đến đoạn thời gian trước có thể giúp nàng tăng cao tu v i một cảnh trong lòng có chút mọi nhừ phản phất có cái gì vật rất trọng yếu quên lãng giống như ta không nên tin tưởng lâm vũ ta không nên đem mặt mũi đem so với cái gì đều nặng thanh nguyệt nói rất loạn ô m lanh tâm thiền nghẹn n g o khóc giống phát tiết lấy trong lòng thống khổ lanh tâm thiền cũng tại đôi câu vài lời bên trong chấp và ra một chương b ả n vẽ cái kia mấy trận động cũng không phải là giả có thể trong động sư đệ không đến mức để bây giờ tình huống hỏng đến, đến loại tình trạng này a tiểu thiền hiện tại chỉ có dựa vào ngươi đợi lát nữa ta đưa ngươi đến tiểu triệt bên người hy vọng hắn có thể lưu luyến tình cũ thanh nguyệt trong mắt lóe lên một tia h ư n g quang lập tức một trưởng vỗ t ạ i lãnh tâm tiền h trên vai lãnh tâm tiền h tựa như chơi diều hướng phía chỗ sâu bay đi tốc độ nhanh chóng vậy mà siêu v i ệ t hóa hư cảnh làm xong đây hết thảy thanh n g u y ệ t s ữ n g sờ nhìn xem hai tay thống khổ túi người xuống tử đã vẫn cảm thấy tiểu triệt đối lãnh tâm tiền h còn có tình cảm vậy còn không như lớn mật một thử chỉ cần nàng cuối cùng được cứu vậy liền còn có thể cứu vắn được như là không thể mặc dù có hiểu lầm lại như thế nào tiểu triệt đã không lưu lên nữa có cần phải khóc sao thơ ma vui vẻ t h a nhâm vang lên chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có điểm không chính cống nam thanh thanh thấp thỏm nói là cố hy đem bọn hắn mang vào hiện tại trực tiếp bại lộ tại t ử g i a trước mặt cái này tuyệt đối sẽ để t ử g i a hiểu lầm đấy sợ rằng sẽ đối cố hy có ảnh hưởng t ử g i a đáp ứng tám trăm tướng sĩ lại không nói hạn chế chúng ta không thể tiến đến cố hy đồng dạng cũng không có bộ ước có thể lớn bao n h i ê u sự t ì n h giang triệt không có vấn đề nói cố hy nói rất rõ ràng ba người bọn hắn tại lúc tiến vào liền đã chết các loại đi ra thời điểm cũng sẽ bại lộ thân phận sớm tối không có gì khác biệt còn không bằng sớm một chút cầm tới cựu diệu tâm tuyệt quà nam thanh, thanh cũng cảm thấy có lý Liền nhiều không nghĩ nhiều nữa, ngước mỹ tiên nhan đạo lưu mấy cái người mấy Mỹ cái Tiên sống. n hiểu a n h rõ hai tay kết ấ n x í c h hồng huyết quang tại quanh thân nở dầu ngưng tụ chốc lát ở giữa cao ngàn trượng cựu vĩ linh hồ pháp tướng ngưng tụ mở tối vực sâu sáng như ban ngày l í t nha l í t nhít ma vật cũng tại thời khắc này hiện hiện p h á p tướng như như chỗ không người bắt đầu đổ sát vừa lúc lúc này lãnh tâm thiền cũng bị đưa đến nơi này bị tiên nhan trên tay một trận gặp giang triệt không phản ứng chút nào cũng không có tương trợ thậm chí còn cố ý lưu lại một khu vực như vậy ma vật nơi này ma vật phản phất g i ế t không bao giờ hết trừ không dứt cho dù vận dụng p h á p tướng vẫn như cũng nhìn không thấy b ở phía đông nam đã không ép được vậy liền đi tìm hắn giang triệt băng lãnh mở miệng ngay vậy bị tiên nhan đem chém g i ế t ma vật ngừng tụ năng lượng cầu thu hồi một trưởng vô hướng đông nam khu vực, U Lam Bình đột ngột sáng lên ra sức ngăn cản tạo hóa cảnh tùy ý một kích sinh tử cảnh trung kỳ ma vật mỹ tiên nhan h í ế m ắ t nơi này còn không phải ma q u ậ t chỗ sâu nhất đi sinh tử cảnh ma vật sao sẽ xuất hiện ở đây trong bóng tối một cái mấy chục trượng hắt hồ chậm rãi xuất hiện kinh khủng uy áp tràn ngập cách đó không xa còn tại ngăn cản ma vật lãnh tâm tiền lập tức phun ra máu tươi lâm và hôn mê trước khi hôn mê nàng nhìn về phía giang triệt nhưng nhìn đến chỉ có một chương thấy không rõ biểu lộ bên mặt lãnh tâm tiền đối với những này ma vật mà nói liền là tuyệt hảo thuốc bổ tinh khiết linh hồn làm đến bọn hắn kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên coi như là muốn ăn bên trên một mục mỹ vĩ lúc tất cả ma vật trong nháy mắt bạo thể mà chết lãnh tâm thiện chậm rãi trôi giặt đến hắc hồ trước mặt hắc hồ hóa thành thanh niên tuấn mỹ nói phong linh đại lục tu sĩ thật đúng là lãnh khốc thế mà ngay cả như thế tiểu cô nương khả ái đều không muốn xuất thủ cứu rút đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy đưa ngươi được mỹ tiên nhan hai tay vào ngực cảnh giác nói không phải phong linh đại lục tu sĩ đầu ngón tay lướt qua bóng loáng tuyệt mỹ đến khuôn mặt đỏ tươi nóng hổi huyết dịch chảy xôi u lãnh tâm thiện không tì vết dung nhan tại thời khắc này nhiều chút tì vết cảm thụ được huyết dịch nhiệt độ thanh niên cực kỳ hâm mộ lắc đầu xâm nhập nội bộ các ngươi không sợi sao sinh tử cảnh mã thôi nàng có cái gì tốt sợ mỹ tiên nhan đang chuẩn bị giáo hấn gia hỏa này nói năng lô mãng giang triệt tiến lên phía t r ư ớ c nói bạch thất thật đúng là xảo tình hắn đi tìm c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt cái này ngốc cô nương thanh niên sững sờ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giang triệt hắn đã bị vây ở chỗ này và o năm làm sao có thể còn biết biết được tục danh của hắn người là ai giang triệt thái độ rất ôn hòa không có nửa điểm nghiêm túc tựa như là nhìn thấy người quen xuất ra một viên ảnh lưu niệm con đường bằng đá ta là ai không trọng yếu nhìn xem đồ vật bên trong đi nếu là cảm thấy không sai ta lại ra điều kiện cho tới bây giờ dự định nơi này liền bắt đầu chuẩy không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới bạch thất hồ nghi tiếp nhận ảnh lưu n i ệ m thạch ảnh lưu niệm trong đá là giới này không có cảnh tượng nóng bỏng nham tương tùy ý hoành hành thôn phệ lấy đại địa không nhìn thấy một điểm sinh cơ ngẩng đầu chỉ gặp từng tòa hòn đảo phù giữa không trùng phi cầm t à u thú chim hót hoa n ở cùng đại địa hình thành so sánh rõ ràng Trên hòn đảo, lít lít nhít điểm lấm tấm hòn nha vừa vừa động, phóng đại ảnh đảo, điểm đi đại lấm l vừa vừa di về thế giới của ngươi rất tốt mặc dù có hỏng bét hoàn cảnh nhưng linh mạch đều tại thai nạn tiến đến trước đó bị chuyển lên tiên h không mặc dù đã mất đi đại địa nhưng sinh mệnh cũng không bởi vậy tiêu vong mấy ngàn t ò a bầu trời đảo tạo dựng một cái mới hòa bình thế giới bạch thất lệ rơi đầy mặt đ ụ n g vào hư hảo cảnh tượng giang triệt lời nói để hắn khô héo trái tim đạt được cao m ì n h đến một tia dinh dưỡng nương tử của ta thế nào hiểu h i ể u cô nương rất tốt dường như nghĩ đến cái gì nghiền ngẫm nói bổ sung còn có hai đứa bé liền là không biết có phải hay không là ngươi nam thanh, thanh xấu hổ c hiểu hiểu hắn, mong. Mong hiểu hiểu hắn đã bị vây ở chỗ này một vài năm hắn không hy vọng hiệu hiệu tuân thủ đã từng thề non hẹp biển nàng không hy vọng hiệu hiệu giống như hắn cô độc một vài năm vô tận cô độc chìm vào cắt vàng ngạt thở cảm giác hắn không hy vọng h i ể u h i ể u giống như hắn mỗi ngày cười hì hì giống cái kẻ ngu giống như bị người bảo hộ mới là hắn kỳ vọng giang triệt dường như đã sớm ngờ tới phẫn nộ của hắn còn có không thể nói lý trờ mong hâm mộ phất tay một nam một nữ chân dung tùy theo xuất hiện chân dung bên trong thanh niên mi tầm c ó khoả nốt ruồi son du côn cười du côn cười mà nữ tử lộ ra rất văn tĩnh mà cô nương k i a cùng bạch thất có bảy phần tương tự long thơ thai bây giờ đều là sinh tử cảnh đình phong cái này hai thằng danh con thế nhưng là hắn đến thế giới kia gặp phải vị thứ nhất cừng giả lúc ấy vốn là trọng thương có thể sử dụng lực lượng không đến một phần mười nếu không phải giải thích kịp thời kém chút chết ở trong tay bọn họ sinh tử cảnh đình phong bạch thất mặt người ngửa mặt lên trời cười to người cười lại lần nữa nước mắt chảy xuống hiểu hiểu hẳn là rất gian khổ đi hoàn cảnh lúc ấy có thể nuôi dưỡng hai vị sinh tử cảnh không biết chịu lấy nhiều thiếu tội cái này hai thằng danh con hẳn là đều có hiếu kính hiểu hiểu a nhìn xem ngay cả nhi nữ đều không thèm để ý bạch thất giang triệt trở mặt hồi lâu nói tại hai đứa bé có sức tự vệ sau nàng liền bản thân p h o n g vấn bây giờ chỉ sợ còn không có thất tình t i ế p trước hiểu hiểu là khi biết hắn đến từ thiên vân đại lục lúc giải phóng chỉ tiếc khi đó liên quan tới bạch thất hắn biết đến không nhiều bạch thất, thất kinh là da chờ ngươi chờ ta bạch thất triệt để ngây ngẩn cả người không biết là cao hứng hay là bất đắc cái này ngốc cô đ ư ơ n g song hướng lao tới thật đúng là làm cho người cực kỳ hâm mộ nam thanh thanh lần thứ nhất tại hiện thực nhìn thấy thoại bản bên trong cố sự nhịn không được sợ hai thán phục b ỹ tiên nhan ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía giang triệt ngươi nếu là bị vây ở chỗ này vì sao không rời đi mỹ tiên nhan lắc đầu vứt bỏ trong lòng hình tượng hỏi nguyên rủa tại ma quật đợi đến thời gian càng dài càng có khả năng bị n g u y ê n rủa ảnh hưởng bạch thất hẳn là bị n g u y ê n rủa k h ô n g chế đi bạch thất cười khổ ta lúc ấy chỉ là muốn tới đây tăng cao tu vi có thể chưa từng nghĩ bị tặc nhân làm hại tựa như vị này đạo hữu nói ta ở chỗ này đợi đến thời gian quái l bây giờ muốn rời khỏi đã là chuyện không thể nào m ị tiên nhan xứng sở quay đầu nhìn về phía giang triệt ngươi hẳn là có biện pháp a giết chết khôi lỗi biện pháp ngược lại là có không ít thậm chí giải quyết ma quật cũng không khó nhưng giải trừ nguyền rủa hắn lại không học tập nguyền rủa làm sao lại ký chủ ta đây ta đây ta sẽ a cuối cùng có một cái giang triệt sẽ không p h i ề n thoái nó nhất định phải đại chiến thân thủ suýt nữa quên mất ngươi cái này tiểu thiên nói hắn nguyền rủa là chuyện gì xảy ra những này ma vật kiếp trước một bộ phận bị hắn chém giết một bộ phận bị lâm vũ thốt vệ còn thật không biết làm như thế nào giải trừ hệ thống trầm tư nói giống như cùng thượng cổ thời đại có quan hệ tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng có một chút có thể khẳng định cái này nguyền r ù a là nhằm vào thiên vân đại lục tội nhân là thiên đạo hạ xuống nguyền r ù a ai nha thượng cổ sự tình ta làm sao biết ta ta chính là thế giới sụp đổ lúc đ ạ n sinh chỉ có được thời đại này ký ức có đúng không giang triệt hồ nghi mắt nhìn hệ thống sau đó nói đã ngơi có biện pháp trước đem bạch thất nguyền r ù a tiêu trừ à. không có vấn đề hệ thống vô bộ ngực cam đoan có thể qua hồi lâu như c ũ không có hành động ngay tại giang triệt coi là x ả ra vấn đề lúc hệ thống tiện hề, hề nói lãnh tâm thiền n có có thế nhưng là lâm vũ nàng dâu thứ nhất có thiên mệnh giá trị phi thường khổng lồ tại không có ép khô trước đó liền giết nàng cái này không phải là biến tướng tăng cường lâm vũ sao giang triệt vốn là không muốn cứu vớt thế giới nếu để cho lâm vũ thiên mệnh khí vẫn còn đi lên vậy nó trở về có làm được cái gì có thể không có thiên mệnh giá trị vậy phải làm thế nào ta thật muốn giúp bạch thất giang triệt ngoạn vị đạo có có có ta cái này còn có chút thiên mệnh giá trị vừa dễ dàng tiêu trừ người n r ù a giờ phút này hệ thống chỗ nào còn quản được cái này nhiều trực tiếp xuất ra áp đáy hỏng bài ngay vậy giang triệt cười cười nhìn về phía bạch thất t r ư ớ c giúp ta liền muốn tâm t h t quả huyết s á t long hồn có đi nguyên r ù a sự t ì n h có người giúp ngươi giải quyết mấy người s ư n g sở bị tiên nhan hiếu kỳ hỏi thăm ngươi cũng không có cách nào ai có lớn như vậy bạn sự a đạo hữu ngươi thật có biện pháp giúp ta giải trừ người rủa bạch thất kích động nói nếu là có thể giúp ta rời đi ta nguyện đời đời k i ế p k i ế p lấy ngươi vi tôn như trái lời thầy nói lại không cái vấn đề lớn gì không cần thiết thể giang triệt ngắt lời nói một vạn năm à hắn đã không còn h u y ễ n muốn rời đi thật không nghĩ đến hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào đi đến bên ngoài không chỉ có biết được hiểu h i ể u tình huống thế mà còn có thể rời đi hắn cũng vui vẻ lên rồi c ử u rượu tâm tuyệt quả đúng trước tìm c ử u rượu tâm tuyệt quả đạo hữu trong tay của ta có mấy k h ỏ a vạn năm phần bất quá ngươi khẳng định trước mắt ta biết nơi đó có một trăm ngàn năm cựu rượu tâm tuyệt quả huyết sắt long hồn của ta cũng biết ở nơi nào cái này mang các ngươi đi cái này mang các ngươi đi một đoàn người tại bạch thất dẫn đầu dưới tiếp tục thâm nhập sâu độc lưu lanh tâm tiền lơ lửng giữa không chúng hệ thống lo lắng kêu gọi ký chủ lanh tâm tiền a lanh tâm tiền còn ở nơi nào đâu nhanh đi cứu nàng a nàng muốn bị ma vật tan hết chương một trăm tám mươi hai dù sao cũng không có trông cậy vào các nàng cứu thế giang triệt đám người biến mất về sau thanh nguyện trước tiên xuất hiện bảo vệ lanh tâm tiền mạng nhỏ xem ra chỉ là người phán đoán a tâm ma dễu nói tiểu triệt căn bản cũng không để ý sinh tử của các nàng cho dù là lanh tâm tiền lại như thế nào đây chẳng qua là tiểu triệt không biết những chuyện kia là hiểu lầm ha ha, ha. trong lòng của hắn đã không có các người hiểu lầm hay không còn trọng yếu hơn sao tâm ma xuất hiện tại thanh n g u y ệ t trước mặt sự kiên nhẫn của hắn tình nghĩa sớm đã bị các ngươi tiêu hao hầu như không còn huống chi ngươi cũng là hiểu lầm tiểu triệt ta cái này không giống nhau ta đích xác làm có lỗi với tiểu triệt sự tình có thể tiểu thiền sai lầm của nàng là có thể tha thứ thanh n g u y ệ t lười nhác cùng tâm ma giao lưu ô m lấy tiểu thiền liền dự định rời đi ma quật tha thứ tâm ma phình bụng cười to đứng đốc liền h ồ i hạ lâm vũ điểm này tiểu triệt về sau cũng chỉ là đưa nàng coi như, ân nhân cứu mạ, đưa nàng coi như bị lừa bịp sư tỷ h ắ ngươi đã chết qua một qua lần, n a y cả n g n g ư liền sư t không có phát hiện về sau tiểu triệt tại một chút xíu dứt bỏ đối lanh tâm thiền tình cảm sao tại tâm ma xem ra giang triệt không phải trước khi chết mới hoàn toàn thất vọng mà là đã sớm thất vọng cực độ hắn sở dĩ tiếp tục cùng lâm vũ chiến đấu bất quá là bởi vì hắn trong lòng nhân thiện b ấ từng quá là bởi vì hắn muốn cứu là bởi sinh. vì vớt hắn thương t câu chất vấn mở ra thanh n g u y ệ t trong lòng vết sẹo bộ dạng phục tùng nhìn về phía ngất tiểu thiền trong mắt lóe lên khuất n ụ nàng thanh n g u y ệ t là ai từ tiêu kiếm tông đời trước tông chủ c h i nữ da da càng là q u ý nhất cảnh cường giả những cái này thúc thúc bá bá đồng dạng là thế gian cường giả tuyệt đỉnh nàng có mình cao ngạo cho dù ưa thích một người nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân khác nằm tại cùng một cái nam tử trong n g thế nhưng là đâu nàng vẫn là có làm như vậy hơn nữa còn là cùng đồ đệ của mình có phải hay không cảm thấy rất k h u ấ sư đồ vậy mà ngủ ở cùng trên một cái giường lang thang không tự biết ngươi đến cùng muốn nói cái gì thanh n g u y ệ t một thanh nắm tâm ma yết hầu tâm ma hóa thành khói đ ặ c thoát thân tham lam nhìn về phía lanh tâm thiền đương nhiên là hy vọng cho ta một cỗ nhục thân ngươi giết không được ta mà ta cũng không thể khống chế thân thể ngươi lanh tâm thiền nếu là ngươi khuất nhục chứng kiến sao không đưa nàng tặng cùng ta tiêu chử cái này t hai hoảng ẩm ngươi có thể trở về lanh tâm thiền đồng dạng có khả năng trở về bây giờ ngươi đã biết t i ể u triệt đã không có khả năng tha thứ lanh tâm thiền giữ lại nàng có làm được cái gì nếu như lanh tâm thiền trở về ngươi cảm thấy biết được chân tướng nàng sẽ làm thế nào đừng quên là ngươi là ngươi từng bước một đem t i ể u triệt đẩy hướng ma tộc đẩy hướng thế nhân mặt đối lập không có phẫn nộ của ngươi trách cứ không có bọc của ngươi che chở không nói đạo lý l ã n h tâm thiền cùng t i ể u triệt có lẽ có thể an ổn một thế t r u n g phó tiên đồ t â ma m mỗi một câu đều thật sâu đâm vào thanh n g u y ệ t ngực thật đều tại ta sao n g ư ơ i suy nghĩ một chút l â m vũ lớn nhất chỗ r ử a là ai n g ư ơ i suy nghĩ một chút là ai trợ giúp hắn hoàn thành cái này đến cái khác kế hoạch t â ma m hai tay nâng l ã n h tâm thiền tràn ngập hồi ư c ngự khí đem thanh nguyện kéo hướng về phía kiếp trước từng ly từng tý bên trong ngay tại thanh nguyện hãm sâu hồi ư c lúc tơ ma cấp tốc chui vào Huyền phượng thể, băng là chính ủ a ta. Nơi này là nơi nào? n là l tâm thiền mịt một trắng tại ta, tại sao lại xuất mở xem mảnh mình ma nhìn chung quanh không phải hiện h lại nơi này? xóa, của c sao khi nàng nghi hoặc thời khắc cao vút to do phượng mình đột nhiên tại mảnh không gian này vang vọng ra quay đầu chốc lát hoa mỹ băng phượng từ lòng đất bay lên triển khai hai cánh thẳng nhập vân đoan lửa xanh lam sấm đem không gian n h u ộ n thành màu lam đây là băng phượng lãnh tâm thiện một mực đang là thức tỉnh thể chất chuẩn bị có thể công pháp còn chưa hoàn thành băng p ư ợ n g vì sao hiện thân ỉ lại thể chất là tu sĩ lớn nhất cấm kỵ băng p ư ợ n g hóa thành hình người từ làm sắc h ỏ a d i ễ m bên trong đi ra l a n h tâm thiền ngây ngẩn cả người băng phượng còn có ý thức vì sao nói như vậy giờ phút này l a n h tâm thiền không hiểu cảm giác được một cô áp lực nữ từ trước mắt mặc dù cùng nàng giống như lúc nhưng khi chất càng thêm thanh lãnh tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm với lại nàng n g ẩn n g ẩn cảm giác được một cô quen thuộc băng phượng chính là tiên tộc ngươi tuy có huyền băng phượng thể nhưng nói cho cùng cũng bất quá là nhân tộc muốn triệt để nằm giữ liền cần vứt bỏ một ít gì đó mà vứt bỏ đồ vật vừa lúc là ngươi chân quý nhất tình cảm băng phượng chậm rãi đi tại lãnh tâm thiền chung q u n h tại nàng không thấy được vị trí ánh mắt nhiều chút phức、tạp. có thể thành tiên sao lãnh tâm thiền hỏi vấn đề mấu chốc nhất b á n g v ư ợ n g xứng sở vì sao nhất định phải chấp nhất thành tiên yêu sư đệ của ngươi cưng chiều ngươi sư tôn còn có hoạt bát đáng yêu sư muội các nàng đều là ngươi nhất quý trọng người nhà chẳng lẽ vì thành tiên các nàng ngươi đều có thể từ bỏ sao ta không nguyện ý bị người khác bảo hộ với lại ngươi nói những người này đã thay đổi b á n g v ư ợ n g xứng sở đầu ngón tay khoác lên lãnh tâm thiền mỹ tâm một lát sau kinh ngạc lui lại cho nên các nàng sớm liền trở lại tiểu triện sư tôn nhìn xem ngây thơ vô tri lãnh tâm thiền bác phượng cũng không muốn đang đổi tìm đã từng đáp án của mình hóa thành băng phượng dung nhập lãnh tâm thiền trong cơ thể ngoại giới thanh nguyệt đột nhiên cảm giác tiểu thiền thân thể trở nên lạnh bớt tựa như là khối vạn năm hàn băng còn đến nàng theo bản năng rút tay về tâm ma sợ h ã i từ lãnh tâm thiền trong cơ thể rời khỏi lãnh tâm thiền trong cơ thể lại có băng phượng thần thức vẫn là tiếp cận tiên nhân cấp độ lực lượng tâm ma không d á m tiếp tục dừng lại trực tiếp tiêu tán trở lại thanh n g u y ệ t ý thức chỗ sâu lạnh quá thanh nguyệt lui ra phía sau mấy trăm bước sững sờ nhìn xem tổn thương do giá rét hai tay nàng không phải không gặp qua huyền băng phượng thể thất tỉnh có thể tiểu thiền hiện tại cũng mới đạo cung đình phong vì sao có thể thương tổn được nàng chốc lát ở giữa lanh tâm thiền liền siêu việt phá vọng thành công đưa thân độ ách cảnh nhìn xem còn đang nhanh chóng tăng cao tu vi tiểu thiền thanh nguyện xuất gia linh thạch cung cấp nàng hấp thu ngay tại lúc củng cố tu vi về sau lanh tâm thiền tăng lên im bặt mà dừng mở ra đạo mạc đôi mắt lanh tâm thiền hờ hững nhìn về phía sư tôn đã lâu không gặp sư tôn kém một chút hụ chết lao tử hệ thống thợ thật dài nhẹ nhõm một cái Giang trời i ệ t r đánh i về s a đây chính là thiên mệnh tri nữ n g u y i n một cái tâm ma từ đâu tới lá gan còn có thanh nguyện có thể hay không đường ác tâm như vậy thế mà cố ý để tâm ma chiêm cứ lanh tâm tiền h nục thân nếu không phải lão tử kịp thời tỉnh lại trí nhớ của nàng cái này thiên mệnh tri nữ sẽ phải bỏ mình nghĩ đến tỉnh lại lanh tâm tiền sau chuyện phiền thoái hệ thống lại có chút bực bội một cái thanh nguyện liền đủ phiền t o á i nếu là nàng cũng gây sự mình nên làm sao xử lý hệ thống bực bội vớt vớt hư hào tóc có thể làm sao cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết cuối cùng chỉ có thể quyết định chắc chắn không nghĩ nữa chuyện này dù sao đã loạn không thành dạng chỉ cần không đầu nhập vào lâm vũ chỉ cần không tại thiên mệnh tiêu tán trước tử vong tùy tiệ n tạo dù sao cũng không có trông cậy vào các nàng cứu thế t r ư ớ c 183, 1 0 0 r ă m n năm thỏa thỏa đủ ma quật tổng cộng có hai cái phương diện tầng n g o à i cùng liền là tử gia tiên duyên cốc đồng dạng cũng là cấp thấp ma vật sinh tồn trí đ i ệ mà giang triệt bọn hắn vị trí hiện tại mới thật sự là ma quật lui tới ma vật linh trí không giống nhau nhưng tối thiểu có bản thân ý thức có được cực mạnh lãnh địa ý thức coi nhẹ bọn hắn không có nhiệt độ nhục t h ầ n kỳ thật cùng ngoại giới sinh linh không có gì khác nhau quá nhiều giang triệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không có bị phá hư ma quật bất quá dù vậy vẫn là so ma tộc gác liệt nhất hoàn cảnh kém hơn trăm lần địa vị của ngươi ở chỗ này không cao m ị tiên nhan do hỏi nàng phát hiện bạch thất mang đường tựa hồ tại tận lực tránh mở cái gì phảng phất có gì có thể sợ tồn tại còn có thể bạch thất lắc đầu nói sinh tử cành trung kỳ ở chỗ này đã coi như là cường giả đỉnh cao nhưng nghe đồn tại ma quật tầng dưới chốt nhất đang ngủ say một chút đến từ thượng cổ trí cường giả th mỹ tiên nhan s ư n g sở kinh ngạc nhìn về phía giang triệt giống như tại hỏi t h a m đều là chút tham sống sợ chết hàng người lực lượng mười không còn một không cần lo lắng đều là chỉ có cảnh giới không có có sức mạnh phế vật nhìn như kinh khủng nhưng ngay cả hắn một trường đều không tiếp nổi ngay vậy mỹ tiên nhan an lòng không ít quay đầu tiếp tục truy vấn vậy chúng ta còn muốn đi bao xa ta cảm giác nhanh đến chỗ xấu nhất đại khái còn có chừng nửa canh giờ b ạ c h thất cảnh giác quan sát bốn phía hồi đáp cựu diệu tâm tuyệt quả nơi này liền có không ít nhưng năm chỉ có ba bốn vạn bại lộ không đáng làm hắn nói muốn tìm một trăm ngàn năm tuyệt đối sẽ không nốt lời h u hồ nơi đó vừa lúc cũng có huyết sắt long huyết thảo. phẩm chất cũng không thấp m ị tiên nhan không có lại nhiều nói chỉ là lặng lẽ xúc tích lực lượng tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện p h i ề n p h ứ c vòng qua từng tòa dây núi xuyên qua mấy cái đen k ị t dòng suối bạch thất rốt cục d ừ n g bước nghiêm túc nói phía trước có cái huy động hướng xuống đang bay thời gian một n é n nhang liền có thể nhìn thấy cựu rượu tâm biệt quả bất quá có cường giả c h ấ n thủ bạch thất gật đầu cũng không thể xem như c h ấ n thủ đi ma vật tăng lên phương thức là dựa vào lẫn nhau thôn vệ đối phương ma quật thường xuyên xảy ra chiến đấu chính là nguyên ở đây đối với tài nguyên bị vây ở chỗ này cường giả tựa hồ cũng không có hứng thú có thể cảm thấy hứng thú không từ khi bị nguyền rủa về sau bọn hắn tốc độ tu luyện bị chậm lại và lần cho dù tài nguyên lại nhiều cũng không có khả năng tăng cao tu vi còn không phải chiến đấu thôn p h ệ lực lượng của đối phương bạch thất cũng không biết giang triệt suy nghĩ tiếp tục giải thích nói kiểu diệu tâm tuyệt quả tại ma quật cũng không ít một trăm ngàn năm mặc dù hy hi hữu nhưng đồ vô dụng ai lại sẽ chiến thủ chỉ bất quá bên trong ở một vị sinh tử cảnh định phong cường giả mà tại kiểu diệu tâm tuyệt quả hạ phương chính tốt là có một vị cường giả thời thượng cầu ngủ say ta chỉ là có chút lo lắng dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn yên tâm đi chỉ cần ma quật ma vẫn không có sông phá phong ấn những thượng cổ đó lao giả là sẽ không thất tình giang triệt cười nói bọn hắn có thể đều đang đợi tiêu trừ nguyền rủa cơ hội mấy trăm ngàn năm cũng đã qua còn lại bởi vì một điểm chiến đấu dư ba tỉnh lại mạng chỉ có một thiên nhan tỷ đợi lát nữa ngươi trực tiếp xuất thủ là được một trăm ngàn năm cựu rượu tâm tuyệt quả a t i ế p trước cái đồ chơi này bị lâm vũ lấy được chiếu hệ thống y tứ tựa hồ bị hắn bồi dưỡng thành tiên phẩm thánh dược dùng tại lấy vạn tộc huyết lục luyện đan thời điểm hắn yêu cầu không cao chỉ cần có thể trợ giúp tiên nhan tỷ bước ra một bước cuối cùng là được rồi một trăm ngàn năm thỏa thỏa đủ cái này chỉ sợ không thích hợp a bạch thất cẩn thận hỏi thăm không ai so với hắn hiểu rõ hơn ma quật tình huống trực tiếp xuất thủ không chỉ cho phép dễ d â n âm thầm dình mò h ạ n g người càng quan trọng hơn là nơi này ở vào ma quật chỗ sâu nhất cho dù mỹ tiên nhan là tạo hóa cảnh muốn rời khỏi cũng là k h ó như lên trời mỹ tiên nhan đồng dạng có ý nghĩ này chúng ta bây giờ có thể là địch nhân đại bản doanh gặp hai người đều có chút hoài nghi giang triệt bất đắc dĩ xuất ra một viên hạt giống ném vào cửa hàng hạt giống tiếp xúc mặt đất nhanh chóng sinh trường không chỉ trong chốc lát một cái bảy tuổi hài đồng liền xuất hiện tại mấy người trước mặt hai đồng chỉ có linh h ả i cảnh nhưng quanh thân đạo vẫn còn có cái kia nhìn không tấu h linh lực lại làm cho mỹ tiên nhan trong lòng run lên lúc đầu dự định còn tại yêu giới các ngươi đã như thế sợ về sau một lần nữa ngưng tụ một viên là được rồi đây chính là ngụy hỗn độn linh chủng là hắn từ nga o thuận đánh cho bất tỉnh liền bắt đầu ngưng tụ mặc dù bây giờ còn không có cái gì lực lượng thậm chí có thể nói là không hoàn thiện nhưng mỏng manh hỗn độn linh lực đầy đủ để những cái kia ma vật giành giật một hồi hai đồng nhanh chóng hướng phía cửa hang phía trên đi nhanh mỹ tiên nhan thấy thế buộc phát toàn bộ lực lượng mang theo đám người toàn lực hướng phía bí cảnh chỗ sâu xâm nhập kẻ ngoại lai、like, vô số ngủ say chiến đấu ma vật tại mỹ tiên nhan t r i ể n lộ thực lực một khắc này nhao nhao mở mắt vẫn là cái tạo hóa cảnh lại tới một cái lần này thú vị những cường giả này cùng nhau hướng phía cảm giác được phương hướng tiến lên nhưng trong mắt của bọn hắn nhưng lại chưa hiện lộ sát ý tạo hóa cảnh bọn hắn thôn phệ không được cho dù có thể g i ế t nhưng cũng hao phí rất nhiều thời gian còn không bằng đưa nàng khốn ở chỗ này đợi cho nguyền r ù a cảm nhiễm khó mà rời đi thỏa thỏa món đồ chơi mới nghĩ đến bạch thất bị nguyền r ù a ăn mòn lúc điên cuồng trên mặt bọn họ hiện lộ lấy bệnh hoạn tiêu dung nhưng mà đúng vào lúc này bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cỗi c ố lực lượng này rất yếu đ ớt tựa như một chiếc tùy thời đều muốn dập tắt ngọn đèn nhưng mà liền là cái này yếu đến không thể t ạ i yếu lực lượng trong nháy mắt để tất cả ma vật lâm vào điên cuồng hỗn độn đây là trong truyền thuyết hỗn độn chi lực chỉ cần đưa nó hấp thu nhất định có thể thoát khỏi nguồn rủa hai đ ồ n g nhàm chán ngồi dưới đất nhìn xem những n à y điên cuồng ma vật liên tục không ngừng chạy đến trong lòng không khỏi cười lạnh vẫn là như thế xuẩn muốn thật có thể thay các ngươi giải trừ người l ề n rủa tiếp trước mình làm sao đến mức đem bọn ngươi chèm giết mời chào là thủ hạ không tốt sao tiểu hải trên người ngươi lực lượng từ đâu tới một vị tạo hóa tam cảnh tu sĩ vẻ mặt ôn hòa hỏi còn lại ma vật cũng không có xuất thủ cái gì lực lượng hài đồng ngây thơ hỏi thăm nói lời vô dụng làm gì một cái bảy tuổi tiểu thí hài có thể biết cái gì lúc này lại một vị tạo hóa t r u n g kỳ ma vật phá không mà đến trực tiếp xuất thủ dự định bắt đi hài tử cái này khiến vốn đang tính hòa bình bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm tất cả ma vật đều ngăn tại hài tử trước mặt đứa nhỏ này trên người hỗn độn chi lực rất mọc manh tức liền có thể giải trừ người l i n rủa nhưng nhiều nhất chỉ có thể để một người thành công nếu là có thể biết được hỗn độn chi lực như thế nào lấy được tất cả chúng ta cũng có thể rời đi không thấy ánh mặt trời vực sâu trong đó một vị ma vật nổi giận nói toàn thân trải rộng ma văn lão giả thấy thế cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ một đám bao đoàn sưởi ấm rác rời mà thôi đây chính là hỗn độn linh lực đến từ thiên ngoại tiên h muốn tự chủ ngưng tụ quả thực là người xin ó i n g ộ chương một trăm tám mươi bốn dương ô cương giả chiến đấu không phải kẻ yếu có khả năng chạm đến tại lão giả xuất thủ chốc lát hai đồng liền bị các nàng đặt ở một mảnh hư vô không gian chỉ có người t h ắ n g cuối cùng mới có tư cách chiếm hữu không gian kịch liệt ba độ, động trong huyện động mỹ tiên nhan nhiều hơn mấy phần gấp gáp nàng có thể cảm giác được bên ngoài tối thiểu nhất ba vị tạo hóa cảnh cực giả thực lực đều xa cường nàng nếu là không có thể tại bọn hắn chiến đấu lúc thoát thân khả năng liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này ở phương hướng nào mỹ tiên nhan nhìn xem khổng lồ cung điện dưới đất lo lắng hỏi thăm bạch thất nghe vậy cấp tốc chỉ đường mỹ tiên nhan hướng phía chỉ phương hướng phi nhanh trên đường đi phạm là có chút linh lực linh dược bảo vật đều bị nàng bỏ vào trong túi giang triệt như cái gà con giống như bị nàng nhấc trong tay nhìn xem những nơi đi qua trùi lùi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mặc dù mình hoàn toàn chính xác nói ma quật có nhiều thứ nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa đạo pháp truyền thựa đản sinh linh dược cũng có tác dụng không tưởng tượng nổi nhưng không cần thiết ác như vậy a ngông qua nh đây t h là cái gì cây lo lắng mỹ tiên nhan lại nhìn thấy cây này lập tức cứ thế ngay tại chỗ ma quật linh lực đục không chịu nổi còn có chút đủ để cho cường đại tu sĩ trầm luân khí độc theo lý mà nói ở trong môi trường này sinh trưởng linh dược đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm ma khí có thể cây này lóa mắt nóng bỏng như thoải mái đại điện năng ấm không rõ ràng b ạ c h thất thuận miệng phụ h ò a một câu lập tức rời đi tìm kiếm huyết sắt lòng hồn cỏ dương ô từ mỹ tiên nhan trong tay tránh thoát giang triệt giải thích nói lòng đất sinh mệnh c h i nguyên lâu dài nhận hắc cám ăn mòn lại hướng tới ấm áp đại địa có thể sinh trưởng hoàn cảnh đã chú định nó không thể rời đi hắc cám vì vậy tại ước vạn n ă m tuế nguyện bên trong nó tiến hóa thành lòng đất mặt trời chiếu g ọ i hắc cám thế giới dương ô chính là mặt trời chi ý mỹ tiên nhan nghiêng beo nhìn về phía cây này sinh tại hắc á m tỏa sáng đây là nhiều thiếu tu sĩ cũng không thể đạt tới cảnh giới vậy nó không có bị bài xích trong bóng tôi truy cầu q u a minh đây quả thực là gì loại? giang triệt trọng trọng gật đầu có một phong cách riêng tiến hóa tại h ắ cám trong thế giới hoàn toàn chính xác bị coi là dị loại có thể nó vẫn như cũ kiên trì trong lòng mộng t ư ợ n g nghe đồn ban đầu lúc dương âu cũng không phải là dương âu bọn hắn chỉ là thế giới dưới lòng đất bình thường nhất thực vật vì nhìn thấy quan g minh nó thoát ly ban đầu c h ủ n tộc lựa chọn một đầu không nhìn thấy tương lai đường chín rượu là dương là nó giao ra hoàn mỹ đáp án tâm tuyệt thì là nó kiên cường tiến hóa c h i lộ cựu rượu tâm tuyệt quả chính là bởi vậy gọi tên giang triệt phi thân đi đến dương ô dưới cây nhẹ nhàng đụng vào thân cây già mua phong cách cổ xưa thanh âm chuyển g a hải tử ngươi khát vọng nhìn thấy trong truyền thừa sinh cơ giạt rào đại địa có đủ mọi màu sắc tiên hoa có thanh tịnh dòng sông có năng ấm về xuống đại địa bây giờ rốt cục có người lựa chọn nó giang triệt gật đầu ta cần ngài công tích ngài con đường trưởng thành chứng kiến cựu rượu tâm tuyệt quả từ trên nhánh cây c h ó c ra phản phất một đôi bàn tay vô hình kéo lấy nó vững vàng rơi xuống giang triệt trong tay cầm đi đi ta một mực chờ đợi ngươi chờ các ngươi đưa nó mang đi ra ngoài g rán mua thanh â m vang lên giống như là nhiều năm tâm nguyện rốt cục hoàn thành đem cựu rượu tâm tuyệt quả dùng phương pháp đặc thù bao khoả về sau giang triệt lui lại nửa bước hướng phía mở đi có ch lúc này bạch thất cũng cầm tới hết u y sắt long hồn cỏ không nghĩ tới dễ dàng như vậy bạch thất khắp khuôn mặt là may mắn hắn vốn cho là mình muốn phí tốt một phen công phu thật không nghĩ đến vị kia sinh tử cảnh đ ỉ n h phong ma vật tựa hồ gặp được chuyện khẩn cấp đã rời đi nhìn xem giang triệt trong tay c ự u rượu tâm t u y ệ t quả lại nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là có chút tạm đạm cổ thụ bạch thất là người kinh ngạc hỏi thăm dễ dàng như vậy sao trước kia hắn mỗi lần muốn hái tâm tiệt quả nhất định phải đem cây cho chém đức nếu không vô luận như thế nào cũng bắt không được đến cái này đến giang triệt trên tay làm sao dễ dàng như vậy không phải dễ dàng, mà là lựa chọn. dương âu đúng ngọn nguồn sinh linh cũng không có hào cảm đồng dạng cũng không có ác ý nhưng không thể dẫn nó chứng kiến chuyển thừa thấy c h i cảnh tự nhiên không có khả năng nguyện ý xuất ra kiểu rượu tâm t u y ệ t quả dương âu vứt bỏ tất cả tiến hóa c h i lộ đã chú định cả đời không thể hóa hình càng không khả năng đi đến quang minh bên trong kiểu rượu tâm t u y ệ t quả là mắt của nó là hắn đôi quang minh hướng tới hạ tự nhiên muốn đem ánh mắt của mình đưa cho có quang minh có thể chứng sáng trói người lựa chọn gì bạch thất nghi hoặc hỏi tham không chính là không có linh trí cây sao giang triệt lắc đầu không đang m ư t h ả trực tiếp để mỹ tiên nhan mang lấy bọn hắn rời đi mỹ tiên nhan h sau đó một cái tay mang theo một cái tiểu g i a hỏa phá không rời đi tại các nàng sau khi rời đi dương ô tiếp theo chỉ tiểu tụy cánh tay từ thổ nhuộm bên trong chui r a khu khu lao giả ngươi thật đúng là bỏ được một trăm ngàn năm đạo quả liền tùy tiện như vậy tặng người gần đất xa trời lao giả vỗ tới trên người bùng đất lộ ra kinh khủng t i ể u dung dương ô cũng không mở miệng cành cây bên trên một viên cựu rượu tâm tuyệt quả đàng từ từ ngưng tụ chỉ bất quá viên này tâm tuyệt quả lại mang theo kinh khủng trôn vùi hết thẻ khí tước đừng đừng đừng lão phu không ra tay với bọn họ cái này cũng có thể đi tiêu t ụ lao giả sợ hai k h á c tay hắn liền là chỉ đùa một chút mà thôi. làm sao còn nghiêm túc lên cựu diệu tâm tuyệt quá theo t i ể u tụy lão giả sợ hai thanh â m dần dần tiêu tán hóa thành một gốc nụ hoa chấm n ở đói hoa t i ể u tụy lão giả n h ú n vai rời đi hang động sở d ĩ trọn từ trong ngủ mê thư thái là hắn thấy được giải trừ nguyền rủa thời cơ cũng không phải là bởi vì mấy tên t i ể u tử kia vì tranh đoạt hỗn độn linh lực tất cả cường giả đều tham dự chiến đấu không gian lần lượt đổ sụt không hết kỷ số ma vật tại dư ba tiêu vong vậy mà mặc dù như thế vẫn không có phân gia thua người nào thắng đột nhiên một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập tất cả ma vật tại thời khắc này vẫn l ạ trở thành tinh thuần chất dinh dưỡng tiến vào chạy vào tiểu tụy lao giả trong cơ thể lao giả còn xuống thân ảnh đứng thẳng lên mấy phần lần này chất dinh dưỡng cũng không tệ lắm bốn cái tạo hóa cảnh t i ể u tụy lao giả lời bình một phen hướng phía hư không đưa tay hài đồng liền ra hiện ở trong tay của hắn ngụy hôn đ ộ n chi lực nhóc con ngươi tu luyện công pháp có thể cáo chi lao phu t i ể u tụy lao giả lộ ra tự nhận là nụ cười hiền hòa lao giả có thể không nên cười hạ thật buồn ôn hài đồng nghiên mặc qua không nhìn tới cái này mới từ nghĩa đ i ệ bên trong chạy đến huyết ma huyết ma tiếu rung ngưng tụ r n g tay cầm trực tiếp đặt tại hài hai đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lẳng lặng chờ đợi tử vong siêu hồn là kiện rất chuyện đau khổ nhưng mà hài đồng từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì là như thế bình tĩnh như thế không quan trọng lan ra một chút xíu vỡ r a máu đỏ tươi dọc theo thân thể chạy xuôi lỗ hổng càng lúc càng lớn xương cốt tích rồi rung động vỡ vụn tặng khí thậm chí cũng bắt đầu trần trụi bên ngoài tiều tụy lao giả thu hồi lực lượng nhìn xem hấp hối tiểu g i a hỏa n h ữ mày không phải phân thân nhưng lại không có ký ức tựa như là vừa ra đời hài nhi ngước mắt nhìn về phía h ắ cám bầu trời chẳng lẽ lại là mình nghĩ sai đánh vỡ nguyền rủa mấu chốt không tại tiểu gia hỏa này trên thân mà là mấy tên tiểu tử kia có thể không đúng ngụy hôn độn chi lực đã là thế gian lực lượng cường đại nhất chỉ có thiên đạo mới có thể chống lại mà mấy tên tiểu tử kia ngoại trừ cái k i a tạo hóa cảnh ma tộc còn lại mấy cái căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn lần này thức tỉnh tiêu hao lực lượng đủ để trèo chống hắn ngủ say ngàn năm như là không thể tìm tới đáp án vậy nhưng liền được không bù mất nghĩ đến đây lão giả đem ánh mắt chuyển qua đứa nhỏ này trên thân bất đắc dĩ lắc đầu quá yếu ngay cả bổ sung lực lượng tư cách đều không có đem h ả i đồng thương thế trên người khôi phục lão giả dẫn theo hắn đi vào dương ô dưới t i ệ n tay quăng gia đạo tiểu gia hỏa này có lẽ sẽ không thụ nguyện dù ảnh hưởng cho là cho ngươi tiêu khiển đồ chơi sau đó ngồi dưới t ă n g cây cảm giác giang triệt mấy người vị trí chương một trăm tám mươi lăm thất thần làm gì chạy a dương âu thân c ả n h hạ cong đụng vào non nớt h ả i đồng hiền hòa hỏi thăm hải tử n g ư ơ i tại sao trở lại giang triệt giật mình kinh ngạc nhìn về phía dương âu ngoại trừ lâm vũ trên đời còn không người có thể phát hiện hắn cùng phân thân quan hệ đi dương âu không phổ biến nhưng tại thế giới dưới mặt đất cũng không ít tiếp trước hắn cùng phân thân cùng nhau xuất hiện những cái kia có được linh trí dương âu đồng dạng không có phát hiện phân thân tình huống có thể cái này dương âu tiền bối ngài là thế nào phát hiện lao phu sống rất nhiều năm nhưng nhìn thấy mặt đất sinh linh cũng chỉ có mấy tên tiểu t ử các ngươi muốn nhận ra không khó thân cảnh ngăn chặn giang triệt thân thể ngồi tại nó trụ cột bên trên nói cho ta một chút thế giới bên ngoài a ngay ra tiền bối chờ mong giang triệt thu hồi suy nghĩ triển khai tâm thần tiền bối ngài theo ta cùng nhau xem một chút đi dương âu là người giống như đang chần chờ có thể khi nhìn thấy giang triệt hồn nhiên ánh mắt lúc vẫn làm nếm thử cùng hắn thần thức nối liền cùng một chỗ thần thức kết nối đến r ấ t h o à n mỹ giang triệt không có bất kỳ cái gì dị dạng gặp đây dương ô hơi thoáng an tâm tiêu tụy lao giả kinh ngạc nước mắt hắn nhưng là vừa mới tìm tới hồn cho dù mình cho nàng khôi phục nhưng mang tới thống khổ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quên mất đi lại dám bông ra thần thức hoa nhi này từ trên thân tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong tiêu tụy lao giả đứng dậy liền muốn phải thừa dịp hiện tại siêu hồn có thể mới đứng dậy cảnh cây bên trên nụ hoa lập tức sáng như ban ngày nhiệ Người g cái lao đột h nhiên n g ế t xấu h tiêu tụy lao giả chấn kinh đứng dậy sau đó buộc phát toàn bộ lực lượng phóng tới ma quật bên ngoài rời đi ma quật chỗ sâu giang triệt cũng không có gấp rời đi mà là tìm được chiếc cố hì để hắn ra lệnh tất cả tướng sĩ rời đi sau đó lại đổi tới truyền thừa chi điểm tiên duyên quốc truyền thừa có rất nhiều tử nạo đạt được trọng yếu nhất cái kia một đạo tử dự minh đồng dạng đạt được truyền thừa mặc dù có chút yếu nhưng tu luyện đến quy nhất cảnh hoàn toàn không có vấn đề mà hắn cầm tới trong truyền thừa không may mắn có vị không muốn chết đi như thế lao giả để m ị tiên nhan xuất thủ d i ệ t sát gửi ở trong truyền thừa tử ra láo tổ về sau giang triệt lúc này mới nhìn về phía bạch thất các loại một phút ngươi nguyền rủa một khi tiêu trừ tuyệt đối sẽ để vô số ma vật điên cuồng ngoại trừ đời thứ nhất bị n g u y ê n rủa ma vật còn lại ma vật cũng có thể tính tạm thời rời đi ma quật mặc dù tại ngoại giới sẽ có rất thống khổ nhưng cùng tiêu trừ n g u y ê n rủa so sánh căn bản tính không được cái gì nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị bạch thất khẽ gật đầu giang triệt mấy người ngốc tại chỗ chờ đợi cố hy rời đi cố hy phi thường rõ ràng nơi đây kinh khủng giang triệt đã muốn nàng rời đi khẳng định muốn làm gì chuyện người tiên nàng không dám thất lễ cấp tốc chỉ huy các tướng sĩ rời đi một phút thời gian đến giang triệt đứng tại phong ấn chỗ tùy thời chuẩn bị chạy trốn mà hệ thống cũng tại đồng thời giải trừ bạch thất nguyền rủa giải trừ nguyền rủa ngươi dám q u á t to một tiếng từ vực sâu truyền đến lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn vỡ tiên duyên cốc hết thảy xông ra tiên duyên cốc tử thân long sớm đã làm xong bóp đúng giờ ở giữa phong ấn tại còn chưa hoàn toàn rời đi cũng đã thôi động phong ấn nhưng mà cựu long phong ấn tựa hồ quá mức yếu đuối chỉ là một tiếng q u á t lớn vậy mà bắt đầu xuất hiện với dạng thao thiên ma khi giống như suối phun liên tục không ngừng tràn ra không tốt mọi người một mực xuất thủ tử thân long rút lui nửa bước trong miệng máu tươi không ngừng hướng phía đám người gấp giọng nói cố hy đã sớm chuẩn bị kỹ cảng một tôn đế vương pháp tướng một t r ư ờ n g vỗ tại phong ấn trên không tràn ra hắc khí tại một khắc gần ẩn có lui về xu thế đột nhiên tiểu tụy lao giả hiện thân c h ư ớ c mắt xông phá phong ấn b ả n bị áp chế hắc khí tại thời khắc này bạo liệt lan tràn tiểu tụy lao giả đứng tại hắc vụ ngay cả nhìn cũng không nhìn hướng ngăn cản hắn cố hy màu đen trải r ộ n g phủ văn x i ề n g xích từ phía sau toát ra hướng phía giang triệt phóng đi hắn hiện tại chỉ muốn đem giang triệt làm trở về thất thần làm gì chạy a giang triệt một bàn tay đập vào bạch thất trên mặt cả giận nói sau đó thả người nhảy đến bị tiên nhan trên lưng lôi kéo nam s i ề n g xích cho dù mạnh hơn nhưng đối mặt phá vỡ hư không chạy trốn m ị tiên nhan trung quy là không thể đ ổ i kịp tiêu tụy lao giả nổi giận có thể mới bước ra một bước đến từ linh hồn tiêu đốt cảm giác trong nháy mắt để hắn thống khổ lui về đáng chết muốn làm mình khôi phục ba thành thực lực coi như tạo hóa cảnh lại như thế nào làm sao có thể từ trong tay hắn chạy đi hận sùng nơi này không phải nguyên l ê n tới địa phương cố h i ổn định tâm thần cảnh giác nói giang triệt ngươi đạp mã đến cùng đã làm gì q uy nhất cảnh lao giả đều đi ra hận sùng q u y n g ư cũng không có để ý cố hy là như thế nào phát hiện thân phận của hắn trực tiếp ngự sử ma vật đại khai s á t giới vừa nôn xương mù dày đặc bao phủ toàn bộ ngộng phong cốc đã ra không được liền để trong này biến thành ma quật một bộ phận nhưng mà ý nghĩ tuy tốt nhưng nơi này lại có đời sau mà tới c ư n g giả chỉ gặp cố hy thanh nguyệt lanh tâm thiền ba người đột nhiên xuất hiện giữa k h ô n g t r u n g băng lãnh nhìn chăm chú lên hận sùng lanh tâm thiền không biết dùng thủ đoạn gì ngạnh xinh xinh đem mình tăng lên đến sinh tử cảnh trung kỳ ba người sớm đã quen thuộc đối phương phương thức tác chiến hợp tác bắt đầu thành thạo điêu luyện cố hy điều động lấy nhân đạo chi lực vây khốn k h u y t trương h ấ vụ lanh tâm thiền triển khai lĩnh vực hạn hàn băng lan tràn tất cả hắc vụ tại một khắc toàn bộ đông kết thanh n g u y ệ t thì là rút kiếm hướng phía hận sùng đánh tới đối với hận sùng bọn hắn đã đấu qua một lần hắn ngược điểm khôi phục mấy thành thực lực đều là rõ ràng vì vậy thanh n g u y ệ t đồng dạng dùng bí pháp tăng lên tự thân cảnh giới mặc dù cùng hận sùng so sánh yếu đi chút nhưng cả hai chiến đấu lại là thế lực n ă n g nhau giải quyết xong sương mù lãnh tâm thiền hai người lập tức gia nhập chiến đấu mặc dù bọn hắn thẹn với giang triệt nhưng có một chút không thể phủ định các nàng chiến lực cũng không yếu hắc vụ là hận sùng có thể chiến đấu m ấ chốt không có hắc vụ trở n ạ i ánh mặt trời nóng bỏng giống như là độc dược, thống khổ dày lại thêm ba người chung sức hợp tác hận sùng không được lui về ma quật các ngươi chờ lấy m ộ ư ơ i năm sau lão phu tất tìm các ngươi tính sổ sách thời gian m ộ ư ơ i năm đầy đủ hắn khôi phục chút hứa lực lượng với lại nguyên rủa giải trừ còn lại những lao già kia không có khả năng không có hứng thú cố h i mặt đen lên huy kiếm đem thả xuống hào ngôn chấm chờ lấy lập tức nhân đạo khí v ậ n kết trận đem ma quật triệt để phong ấn Trước táo biệt Nguy cơ giải trừ, lãnh tâm tiền rơi cơ cảnh giải Nguy lãnh lây cố hy đi lên trước điều tra mi tâm cao lại mang theo vài phần không hiểu nàng đây là cước ép tăng cao tu vi đại giới khẳng định rất lớn chỉ là tu vi ngã xuống theo cố hy đã là vạn hạnh nhưng vì sao trong cơ thể của nàng tựa hồ còn có cố bạo động lực lượng nàng không muốn đi kiếp trước đường thanh nguyệt thở dài một hơi ánh mắt phức tạp nói huyền bang phượng thể đi đến cực hạn liền cần đoạn tình tuyệt yêu tiểu t h i ề n mới tới tử tiêu kiếm tông lúc còn rất mặt bát có thể theo tu vi tăng lên huyền bang phượng thể bắt đầu thức tỉnh tình cảm của nàng cũng đang từ từ tiêu tán cho đến về sau nghĩ đến kiếp trước thanh nguyện cười khổ lắc đầu cố hy giật mình liếp mắt hôn mê lanh tâm thiền Đạo h i ệ nói tại làm sao? trong động ma tối thiểu nhất làm ma sao, động c trăm ờ gian đại mới khôi vừa năm, nhân vận muốn như thậm đạo đầu tru bắt khí chí phủ, lên à làm trong ngộng như nát, căn bản không có khả năng chứ khả được. vậy có Nói l cái này cố hy trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận ma quật nguy hiểm giang triệt ra gia hỏa này chẳng lẽ không biết à thế mà còn đi t r e o chọc quy nhất cảnh ma vật t r e o chọc coi như xong ngươi có năng lực giải quyết nàng không nói cái gì thế nhưng là thế mà mình chạy trốn lưu lại một chồng cục diện rồi dám phải biết trừ phi đem ma quật triệt để phá hủy nếu không những này ma vật là không thể nào trừ sạch mà như muốn phá hủy chỉ có hai người bọn họ mới có thể thanh nguyệt liếc nhìn tiểu triệt rời đi không gian mời lão tổ tông ra cô phong ấn đi chỉ muốn kiên trì trăm năm thời gian đại tru tiểu thiền ta khẳng định đều đã khôi phục đ ỉ n h phong mặc dù làm không được hai người bọn họ như vậy trình độ nhưng vĩnh thế c h ấ n áp hẳn là còn có thể làm được cố hy gật đầu bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này ta về trước bây giờ ra cái này việc sự tình cái này hoàng vị muốn không kế thừa cũng khó khăn từ tiêu kiếm tông những cái kia lão tổ tông căn bản vốn không biết những này ma vật chỗ lợi hại nàng không được làm một tay chuẩn bị chỉ có nhanh lên kế thừa hoàng vị sớm ngày nhất thống thiên hạ mới có thể có chống cự lực lượng dù sao võ đạo nho đạo đồng b ộ phát triển cần nhân đạo khí vận gia trì tiểu t ử thúi tỉ tỉ lương ấm áp sao ngoài v ă n dặm giang triệt tại mỹ tiên nhan nghiền ngẫm địa t r ê o chọc bên trong bình thản ung dung nhảy xuống bất đắc dĩ bất đắc dĩ cắt ai mà tin a ngươi khẳng định có cái gì tâm tư sâu xa nam thanh thanh hai tay vào ngực xem thường trách cứ hôn đàn này thế mà dắt lấy tay của nàng để nàng nhẹ nhàng một đường nghĩ đến cái kia cương phong vụ vụ phá ở trên mặt nàng hận không thể xông lập tức tiến lên liền cho hắn mấy cái đại tắt h a y đây chính là hư không à nếu không có tôn chủ bình chướng à n g khả năng chỉ còn một đống x ta cũng không có nói b ậ y hận x u n g mục tiêu là ta cùng bạch thất nếu là hai ta không mau mau rời đi tiên nhan thì chưa hẳn bảo vệ được với lại trong động ma cũng không chỉ hắn một cái quy nhất cảnh cừng dạ kéo đến thời gian càng lâu chúng ta gặp nạn khả năng càng lớn vậy ngươi liền không lo lắng an toàn của các nàng mỹ tiên nhan khiêu mi có cần phải lo lắng sao giang triển hỏi lại các nàng đã từng có thể đều là cùng hận x u n g chiến đấu qua nếu là cái này cũng không thể chấn áp trực tiếp đã chết húng chi tử ra có thể là có ba vị tại thế lao tổ tông một cái vẫn là quy nhất cảnh sơ kỳ có, có vấn đề gì mỹ tiên nhan xứng sở không lại tiếp tục truy vấn giang triệt quay đầu nhìn về phía bạch thất đường người hẳn là nhận biết ta bạch thất tham lam giang hai tay ra ô m g vạn n ă m qua mong đợi ánh nắng nguy nga thanh sơn chạy xiết giang hà lam thiên bạch vân hết thảy đều là tốt đẹp như vậy nghe được giang triệt lời nói t hương phấn gật đầu làm sao có thể quên vạn n ă m qua ta một mực đang mong đợi về nhà lúc đến đường liền ngay cả một c ọ n g cỏ đều nhớ kỹ thanh thanh sở sở nếu như thế vậy chúng ta xin từ biệt giang triệt ô m quyền hành lễ nói thiên vân đại lục về sau đ ư n g trở lại bạch thất xứng sở thiên vân đại lục so thế giới của hắn tốt hơn gấp mấy trăm lần linh lực dư dạ ủng có vô hạn khả năng mặc dù gặp người không quen bị vây ở ma quật vào năm nhưng hắn vẫn là muốn mang lấy hiểu h i ể u tới đây dù cho tùy tiện gia nhập một cái t ô n g môn cũng có thể làm cho nàng tăng lên thọ nguyên giang triệt đã đi qua thế giới của hắn chẳng lẽ liền không rõ l ư ợ n g giới trình lại sao sinh tử cảnh đ ỉ n h phong tại thế giới của hắn đã là đ ỉ n h phong nhưng tại thiên vân đại lục chỉ là hành tẩu vu thế ở giữa đ ỉ n h phong vì sao không cho hắn đến cái thế giới này rất mau đem sẽ nên đón hạo tiếp hiểu h i ể u cô nương người yếu không thích hợp nơi này giang triệt tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong làm ra giải thích bạch thất dừng một chút cung kính hành lễ gửi tới lời cảm ơn có thể giải trừ nguyện rủa liền đã nói rõ giang triệt bất phàm hắn không có hoài nghi lý do giang công tử ngươi cẩn thận một cái phần viêm cốc bọn hắn không phải người tốt lành gì năm đó hắn cũng là bởi vì phần viêm cốc nổi tiếng bên ngoài lại là tân tấn thánh địa mới không giữ lại chút nào tín nhiệm có thể a i có thể nghĩ tới cái gọi là thánh địa cũng bất quá là một bãi cất chó hắn đã không định báo thủ mặc dù hắn rất muốn giết cái kia hai cái xuất sinh nhưng hiểu hiểu quan trọng hơn n g h e bạch thất c a n dặn giang triệt cười, cười vây tay từ biệt phần viêm cốc cái d ạ gì hắn biết rõ ngươi nói hạo kiếp là chuyện gì xảy ra mỹ tiên nhan nhìn chằm ch còn có thể cái gì chính bọn hắn làm nhiệt g mình còn thôi giang triệt không có vấn đề nói dựa theo thời gian suy tính lâm vũ hẳn là căn cứ hệ thống thôn vệ năng lực lấy tay bắt đầu sáng tạo thuộc về hắn công pháp đợi cho công pháp thành hình này chính là chiến lên thời điểm mà quá trình này sẽ không quá dài ngươi có biện pháp nào không ngăn cản mỹ tiên n h a n nghe được lời nói bên ngoài chi ý khẩn trương hỏi thăm có thể bị gia hỏa này xưng là hạo kiếp tuyệt đối không là nàng có thể ngăn cản có thể ma tộc còn tại thiên vân đại lục mình là cao quý ma tôn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy ma tộc hủy diệt giang triệt t h ầ n sắc cứng lại trong mắt hiện lên u ám sát ý có thể ngước mắt nhìn về phía tiên nhan lúc cỗ này sát ý không còn sót lại chút gì ngựa khí nhu hòa tiên nhan ta và ngươi kiếp trước đều bởi vì cứu thế cố gắng có thể đổi lấy đại giới lại căn bản không chịu được nổi bọn hắn đang chết càng không xứng chúng ta xuất thủ cứu thế không cần để hắn không hy vọng có người ở trước mặt hắn đề cập cái gọi là cứu thế nào sẽ để hắn nghĩ tới kiếp trước những cái kia nghĩ lại mà kinh kinh lịch còn có tiên nhan đầu một nơi thân một mèo lúc thương khổ giang triệt nói rất bình h ả n có thể bị tiên nhan lại cảm thấy lành lạnh lạnh lùng trực kích linh hồn khổ sở trong lúc nhất thời nàng t r ầ mặc m nàng biết giang triệt tương lai rất khổ có thể nàng ma tộc đâu ma tộc nên làm cái gì dường như đoán được ý nghĩ của nàng giang triệt tiến lên vớt vớt tóc của nàng ta biết người đang suy nghĩ gì ma tộc đường lui ta đã thay người nghĩ kỹ từ khi hắn biết mình không có thể trở thành phạm nhân an độ một thế về sau hắn liền minh bạch nhất định phải là ma tộc lưu trút chuẩn bị mặc kệ bọn hắn làm qua cái gì nhưng dầu gì cũng là cùng theo mình chinh chiến một thế bộ hạng mỹ tiên nhan không thích người khác tới gần nhưng đối mặt có thể c h ư ớ c mắt minh bạch nàng ý nghĩ giang triệt nhưng thủy trung khó mà tức giận cho dù là như vậy đi quá giới hạn cử động dưới cái nhìn của nàng tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì ngước mắt nhìn về phía cách hắn chỉ có một tấc giang triệt nóng rực hô hấp thổi ở trên mặt b ỹ tiên nhan khuôn mặt nhỏ gừng đỏ trong đầu mất tự nhiên nhớ tới thanh nguyệt cái kia lời nói nhớ tới mình nhìn thấy tương lai một góc mình đây là điên rồi phải không tiểu tử thúi bây giờ cũng chính là chút thức ăn gà mình đang miên man suy nghĩ cái gì nghĩ đến đây b ỹ tiên nhan chừng mắt nhìn giang triệt tức giận nói cách ta xa một chút giang triệt s ứ n g sờ nhìn xem tay của mình lập tức ý thức được cử động của mình có chút m ạ n phạm cười ngượng ngùng rút tay về đạo không phải muốn đi bắc hải h nơi này sự tỉnh đã kết thúc chúng ta đi thôi. nói xong trực tiếp hướng phía phương bắc rời đi nam thanh thanh đi đến tôn chủ bên cạnh c ư ờ i hì hì mở miệng tôn chủ ngài vừa rồi người cái cô gái nhỏ biết cái gì mỹ tiên nhan khôi phục lại bình tĩnh t r ứ n g mắt nhìn gan to bằng trời nam thanh thanh đuổi theo giang triệt bộ pháp Trước nghe ư ờ i ắ n n g h nói không giang triệt rời đi tử tiêu kiếm tông là bởi vì không chịu nổi bọn hắn ý thế hết i người vô nghĩa tử tiêu kiếm tông đệ tử cái nào không phải kiếm nốc tử ngươi nói không phân tốt xấu đánh người ta tin ý thế hết người ha ha liên la chính là đám kiếm nốc tử tựa như đá đánh lửa Đụng m ộ trong cái liền, ấ t dễ d bị nói xấu, nhưng phẩm hoàng thành quan trà quán rượu khắp nơi đều đang nghị luận cho nên n rùa núi phát sinh sự tình nhất là nhân tộc thiên kiêu thế nhưng là bị yêu tộc trào phúng cái kia ế đoạn tức thì bị người viết tiểu thuyết sinh động như thật đến miêu tả cụ thể kỹ càng nô thần đi trên đường nghe đám người đến nghị luận nắm đấm bóp bang bang bang nếu không phải nô nặc nặc n g ă n đón hắn đều đã xông đi lên hung hang phiến những người này to mồm c k trước điều tra những n à y ảnh lưu niệm thạch nơi phát ra nơi phát ra nô nặc nặc cũng rất tức giận nhược tư vi hành vi cá nhân tại sao phải lên cao đến tô n g môn với lại không phải r ế t là dùng tài nguyên trao đổi hứng chỗ nào cha đã ở chỗ này chờ đợi nửa tháng những n à y ảnh lưu niệm thạch tựa như là bằng để c h ố n g giống như nô thần sa suốt tinh thần hỏi tham nô nặc nặc yên lặng trong khoảng thời gian này không tiếu tông môn đệ tử đều được phái ra tìm kiếm vấn đề căn nguyên muốn biết là cái nào phe thế lực lại đang có thể đếm được ngàn vị đại tử không có bất kỳ người nào có thu hoạch đi về trước đi cổ sư tỷ có lẽ đã trở về cổ u u đi phụ thừa tướng nếu là nàng đều không có manh mối vậy liền thật là t ử cục nô thần lúc đầu cũng không muốn trên đường nghe những người này nói nguyên h u y ê n nghe được n ặ c n ặ c nói như vậy liền cũng không có cự tuyệt về đến nhà cổ u u hoàn toàn chính xác đã trở về có thể trên mặt vẻ u sầu cho dù không cần hỏi bọn hắn cũng biết đáp án ta hỏi qua tần tướng những cái kia ảnh lưu niệm thạch ban đầu là xuất hiện ở một đám phàm trong tay người bọn hắn tùy ý tản lời đ ồ đại đem những cái kia cố sự sau khi nói xong lại là một bộ mở cho dù dùng nôn linh phủ cũng không chiếm được hữu dụng tin tức tại sao có thể như vậy nô n ạ c n ạ c thất vọng lẩm bẩm nhìn xem sầu mi khổ kiểm hai người cổ u u an u ổ i chuyện lần này rất có thể là yêu tộc gây nên cha không được rất bình thường không phải liền là chút nghe đồn ả các loại đến một lúc sau bọn hắn đều sẽ quên đây là quên sự tình à cái này liên quan đến danh dự của ta nhất định phải cho người trong thiên hạ một lời giải thích nô thần giận dữ đừng quên ngươi cũng bị hại nặng nề cái kêu hai vạn người rõ ràng không phải chúng ta giết nhưng bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng là chúng ta làm nói lên cái này nô thần liền giận t ô n g môn đều đã, đã cho minh s ắ c giải thích những người này là ngốc ít à, phân không rõ thần giả có thể ngươi nói làm như thế nào cha biết cho nên r ù a núi chuyện không nhiều mấy cái k i a thánh địa lần này cũng cùng theo một lúc hổ thẹn căn bản không có được lợi có thể làm cho đại tru thậm chí xung quanh chư quốc cùng một thời gian xuất hiện hơn vạn mai ảnh lưu n i ệ m thạch hơn nữa còn làm kín không kẽ hở dọn nước không l ọ t ngươi cảm thấy ai có như thế đại năng nhịp mặc dù bọn hắn hoài nghi là yêu tộc gây nên nhưng cũng chỉ là hoài nghi truyền bá tốc độ nhanh chóng như vậy tất nhiên có tu sĩ nhân tộc tham dự nhìn xem nổi giận nô thần cổ ư cười khổ nếu như tìm không thấy trần tướng vậy cũng chỉ có dựa vào thời gian đến xóa đi dù sao đều là chút phạm nhân môn phái nhỏ đang nghị luận những cái kia đại thế lực đều biết chân tướng sự tình đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không được không tìm được kẻ cầm đầu lão tử suy nghĩ không thông suốt nô thần cả giận nói hắn bị đại yêu đánh cho gần chết lúc đều không có như thế khóc nhục vừa nghĩ tới những cái kia khinh bị ánh mắt sắc ý khó mà ngăn chặn không phải lão tử làm dựa vào cái gì đem nước b ẩ n rội đến trên người hắn cô ú u bất đắc dĩ cái này mãng tử cũng không biết phạm nhân cùng tiên môn khác nhau hả nhất định phải tại cái này giải nghĩa trắng đồ chơi kia tại trong mắt cường giả liền là chuyện tiếu lâm đã ngươi nhất định phải chứng minh trong sạch của mình vậy chúng ta về trước tông môn a cổ u u xuất ra lệnh bài biểu hiện phía trên tin tức đạo thanh n g u y ệ t trường lao trở về nàng có lẽ có thể có biện pháp lần này nguyên nhân gây ra giang triệt rời khỏi tông môn có quan hệ làm giang triệt rời khỏi tông môn một khắc này phô thiên cái địa đều là đối với hắn chửi rửa coi như làm giang triệt lui tông nhiệt nghị dần dần biến mất lúc cái này ảnh lưu niệm thạch h à n h không xuất thế tựa hộ là đang hắn cực lực rửa sạch phán k u ấ t đương nhiên nàng cũng không phải là hoài nghi giang triệt mà là cảm thấy người giật dây khả năng coi trọng giang triệt vàng chật ô chật nô g ra, ra thật ử đúng là sinh ra một đứa con trai tốt hai mươi ngàn bách từ nga nói rét lên đến rét đi cái vận khí cất cho bái nhập tiên môn quên nguồn quên gốc sốc sinh trên đường trở về nô thần thỉnh thoảng nghe được chút tiếng mắng nô thần lần này là thật tức giận phàm làm mắng hắn người toàn đều phế đi một cái tay cổ hữu không có ngăn cản nàng nhìn ra nô thần thủ hạ lưu tình những phạm nhân này nhìn như thống khổ nhưng tu dưỡng một năm nửa năm liền có thể khôi phục đối với tu sĩ tới nói phương thức như vậy đã đủ nhân tử với lại mấy lời đồn đại nhảm nhí này thế nhưng là để bá m â u khóc một thời gian thật dài nếu không phải đã đem ngô bá m â u tiếp đi tô môn chỉ sợ đi ra ngoài đều gặp nguy hiểm thu bị thương nên bạch vân phong thanh nguyện ngồi ở dưới cây đảo chén trà trong tay xuất hiện mấy đạo vết d ạ n mà tại đối diện với của nàng lanh tâm thiền đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng Có nhất nghe định phải làm chút gì bây giờ còn có người vì tử tiêu kiếm tông giải thích nhưng theo lâm vũ tiếp xuống thủ đoạn tử tiêu kiếm tông rất có thể giống sư đệ như vậy bị kéo hạ thần đàn trở thành ma tông lãnh tâm thiền hết sức nghiêm túc nói t r ư ớ c 188, không cần chỉ biết là hỏi vài vạn năm đến tử tiêu kiếm tông thủy trung đem m ũ i kiếm chỉ bên ngoài từ không tham dự bất kỳ nội đấu danh dự đã sớm tại trong thời gian đạt được chứng minh phạm nhân truy phủng dèm pha tông môn nghĩ đến khịt mũi coi thường chuyện lần này tông môn cũng cũng không coi trọng tại những trưởng lão kia xem ra bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi nếu là như thế điểm nghe đồn liền có thể dung chuyển tử tiêu kiếm tông địa vị vậy cũng không có khả năng truyền thừa mấy ngàn năm nhưng lần này khác biệt lần này bọn hắn muốn đối mặt là lâm vũ cái này có vô số thủ đoạn thần bí xuất sinh nếu là không kịp thời đem hắn bắt tới tông môn danh dự đem biết chun chút đ ổ sụp nhưng chúng ta nên làm như thế nào thanh n g u y ệ t bực bội hỏi thăm hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng căn bản tìm không thấy ứng đối chi p h á p a lâm vũ kiếp trước đều là dựa vào bọn hắn mới trưởng thành lên nhưng bây giờ mới rời khỏi không bao lâu liền có thể có khổng lộ như thế tài nguyên nghĩ tới những thứ này thanh n g u y ệ t không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực có lẽ chúng ta có thể từ trên người yêu vệ cha được đến lanh tâm tiền đề nghị lâm vũ cũng không có tiến về cho nên ruồi núi luyện có thể ảnh lưu niệm trong đá lại có ghi chép cặn kẽ những chuyện này yêu vệ khẳng định tham dự trong đó yêu vệ hiện tại liền cùng lâm vũ có cấu kết thanh nguyệt nhữ mày có chút hoài nghi yêu vệ tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân thậm chí so tiểu triệt còn mạnh hơn mấy lần mà lâm vũ đâu là t ừ n g b ư ớ c một ổn đánh ổn đông chăm chú cùng sau l ư n g tiểu triệt chậm chạp tăng lên thời gian này điểm không có khả năng có gặp nhau a yêu vệ rất mạnh bất luận cái gì trong lịch sử cường giả đều không có cái kia tốc độ tu luyện có thể có một chút hắn huyết mạch rất kém cỏi là dựa vào lấy tiến hóa mới khiến cho những cái kia yêu tập im miệm mà như thế ma chỉ có lâm vũ mới có thể giúp hắn làm đến ngươi suy nghĩ một chút tương lai hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu thậm chí có thể tín nhiệm vô điều kiện ngươi cảm thấy sẽ là trong tương lai nhận biết sao với lại đừng quên yêu vệ ban đầu địa phương liền là tại bách đoạn sơn lãnh tâm thiền tận lực kiên nhẫn giải thích thanh nguyện xứ sở lập tức minh bạch chuyện tầm quan trọng hai người này nếu thật là hiện tại liền thông đồng ở cùng nhau nói cách khác lâm vũ ngưu tính rất sớm lại bắt đầu nghĩ đến các nàng bị coi như đồ đần lừa gạt một thế thanh nguyện khó mà ngăn chặn sát y thực sự không được đối yêu tộc khai chiến đi yêu vệ còn sống thủy chung là cái uy hiếp cùng lắm là bị quan hơn vài chục năm cầm đoán. dù sao mục đích của nàng chỉ là giết yêu phệ mà thôi mấy cái kia thái thượng trưởng lão không có khả năng thật sự phạt nàng có thể hay không đừng phạm xuẩn lãnh tâm thiền âm thanh lạnh lùng nói thời gian mấy chục năm lâm vũ cái kia bộ công pháp đều đã sáng tạo ra tới đến lúc đó muốn muốn giết hắn càng là khó khăn trùng điệp yêu phệ chỉ là tốc độ tăng lên nhanh nhưng đối với d i ệ t thế cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư có thể lâm vũ lại là dự định dung luyện thiên hạ n g lấy kỷ đạo thay thế thiên đạo cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng đến bây giờ đều không có phân rõ sao thanh nguyện tỉnh táo lại cũng minh bạch con đường này đi không、thông. hỏi ngược lại có thể yêu p h ệ hiện tại đã tiến vào yêu hoàng cung căn bản tìm không thấy cơ hội điều tra a hai tộc nhân yêu tự nhiên đối lập đừng nói đi yêu hoàng cung liền xem như các nàng đi đến yêu tộc khu vực cũng có thể bị vây g i ế t nhìn xem chỉ biết là hỏi sư tôn lãnh tâm thiền triệt để không có kiên nhẫn bóc quyền giận dữ ngươi đã sống mấy ngàn tuổi có thể không cần chỉ biết là hỏi vấn đề nếu là chịu động não sư đệ như thế nào nói đến chỗ này hai người thanh âm im b ặ t mà dừng nhao nhao trầm mặc không nói k i ế p trước liền là sư tôn ngay cả chủ kiến của mình đều không có tùy tiện liền tin tưởng lâm vũ tin tưởng nhược tư vi tiểu triệt mới có thể bị xa lánh tương lai kiếm tiên danh hào mới biết chun chút biến thành quỷ tổ ác ma đã trải qua nhiều như vậy thế mà còn đang hỏi cảm nhận được tiểu thiền trong mắt phẫn nộ thanh nguyện tháy náy bộ dạng phục tùng nhỏ giọng phản bác ai có thể nghĩ tới lâm vũ nhẫn tâm như vậy với lại các ngươi cũng không phải bị mơ mơ màng màng sao nàng thừa nhận mình quá chú trọng tu luyện đối mưu tính phương diện này không chịu nổi giải có thể k i ế p t r ư ớ c những chuyện kia không thể chỉ trách đến trên người nàng a lanh tâm thiền trận mắt nhìn còn đang rào biện n h ư không phải là bởi vì ngươi khi đó ta như thế nào bảo hộ lâm vũ như thế nào đứng tại tiểu triệt mặt đối lập cho hắn một bài học để hắn hiểu được h u y n h hữu đệ cung không cần ỷ vào thiên phú lấy thế đệ người cái này nhưng đều là ngươi nói nàng sẽ ngay từ đầu không tin t i ể u triệt không có khả năng không ai so với nàng càng hiểu rất rõ sư đệ có thể sư tôn trong đêm thống khổ nói mình quản giáo không nghiêm các loại lưu n ô n phỉ ngự sau sư tôn hạ tràng chỉ chứng để nàng tin tưởng vững chắc dần dần biến thành hoài nghi cho đến cuối cùng không thể không tin tưởng sư đệ đang ghen tị lâm vũ sư đệ đã thay đổi không còn là đã từng chân thành thiếu niên ghen tị ác độc giết người như n g ư em mới là hiện tại sư đệ nghĩ đến sư tôn để nàng làm những chuyện kia lanh tâm thiền đứng dậy tiệc tay đem ảnh lưu niệm thạch ném ở trên bàn đá đạm mạc nói ta đi tu luyện thanh nguyện nước mắt nhìn xem lạ lẫm lại quen thuộc tiểu thiền trong mắt chứa nước mắt nói không hết t h ấ y n ấ y tiểu thiền có thể nói là nhất người vô tội mặc dù mình là bị lâm vũ lừa bịp nguyên nhân nhưng chính như tiểu thiền nói muốn làm mình độc lập suy nghĩ lựa chọn tin tưởng tiểu triệt cái kia từng kiện chuyện sai đều có thể tránh cho cho dù lâm vũ đ a mưu túc trí có thể động nào sự t ì n h mình vì sao muốn bị mặt mũi tà hữu gió nhẹ quất vào mặt bị nàng vĩnh viễn dừng lại tại ngày xuân cây đảo rơi xuống phía cánh hoa thanh nguyện hung hăng tắt mình một cái đều là muốn là mình không cần để ý như vậy mặt mũi muốn là mình chịu điều tra một phen hiện tại bạch vân phong nên cái này hạnh phúc dường nào nghĩ đến mình kỳ vọng lấy tiểu thiền đem những cái kia hiểu lầm giải thích rõ ràng nghĩ đến để được tha thứ tiểu thiền tại tiểu triệt trước mặt thay mình cầu tình thanh nguyệt cười khổ một tiếng mình căn bản không xứng nghĩ đến mình những cái kia không thể nào hứa u tưởng thanh nguyệt yên lặng cầm lấy trên b à n ảnh lưu niệm thạch bắt đầu tìm kiếm phương án giải quyết tiểu thiền đem ảnh lưu niệm thạch ném ở chỗ này đáp án kia khẳng định trong này Mở ra ả nhược l u niệm t h tư vi ai nhược n tư vi tâm của ngươi đến cùng có bao nhiêu độc hình chiếu còn đang tiếp tục khi thấy bị vu hãm ngô thần lúc thanh nguyện xưng sở lập tức minh bạch tiểu thiền ý nghĩ đệ tử ngô thần đệ tử cổ hữu kính xin trường lúc o thấy một lần. l này nô thần hai người đứng tại p h ò n g t r ư ớ c cầm kiếm hành lễ chương một trăm tám mươi chín lâm vũ khả năng tại bắc tề đi đến trên đường nhìn xem im lặng không có một chút thanh â m bạch vân phòng nô thần có loại quái gì không nói ra được trước kia hắn tới số lần không ít ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy lần rất tiến tĩnh nhưng này lúc hắn có thể tùy ý thưởng thức các nơi c ả n h đẹp chạy đến phòng bếp nhìn xem có hay không cơm thừa loại hình nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy kiềm chế mỗi đi một bức loại kia cảm giác đệ nén càng dày đặc khi thấy thanh nguyện trưởng lao lúc cái kia cổ áp lực cảm giác triệt để đạt tới đình phong nội tâm không tự chủ được r u lên liền giống như trước không cần như vậy công n ệ khi tất cả người đều đang ôm miệt tiểu triệt thời điểm các nàng lựa chọn trầm mặc không nói một lời thậm chí còn có thể âm thầm tìm kiếm chứng cứ nghĩ đến hai tiểu gia hỏa này tương lai hỏng bét kết cục thanh nguyện tháy náy mời các nàng nhập tọa tiếp trước ở ngoài ý muốn bây giờ xem ra bất quá là lâm vũ vì t h à n h trừ dị đ o a n thủ bút nô thần thụ sủng nhược kinh trường lão chúng ta hôm nay đến đây liền là muốn xin ngài rút b ậ n điệu chẳng mấy chốc sẽ đi trước kia hắn đến thời điểm thanh nguyện trưởng lão một mực là mặt lạnh nhưng h ắ n không sợ bởi vì hắn biết đạo trưởng lão tâm là ấm nhất là tại đối mặt giang chiến、Lúc. cái k i a nụ cười hiền lành thậm chí còn cảm thấy mấy phần thân thiết nhưng bây giờ mặc dù trưởng lão lạc cười hắn lại không hiểu cảm giác kiềm chế thậm chí có mấy phần sợ hãi nhìn xem khẩn trương hai người thanh nguyệt cũng không khuyên n ư a nói xuất r a ảnh lưu niệm con đường bằng đá ta biết các ngươi tới mục đích vừa vặn ta lúc đầu định tìm các ngươi đi tông môn mặc dù biết các ngươi là bị hoan u ổ n g nhưng thế nhân không biết hoặc là nói mặc dù đã từng biết nhưng lại bị những lời đồn đại kia che đôi mắt ta dự định tự mình giúp các ngươi tìm kiếm kẻ cầm đầu lây trứng trong sạch nô thần ngạc nhiên nước mắt quay đầu nhìn về phía cổ u đều là tại trong mắt đối phương thấy được thanh n g u y ệ t trưởng lao thế mà tự mình xuất thủ không cần kinh ngạc như vậy dù sao liên quan đến tông môn mặt mũi thanh n g u y ệ t cười nói cổ ưu ưu s ứ n sở tử tiêu kiếm tông nghĩ đến giảng chính là thân chính không sợ b ó n g nghiêng chỉ cần tiên môn đại thế lực không hiểu lầm là được lần trước đã vì bọn hắn đã chứng minh trong sạch bây giờ là những người yếu kia tại tin đồn theo lý mà nói tông môn không có khả năng còn sẽ ra tay thanh n g u y ệ t tiên tôn cử động nàng trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu t r ư ở n g l ã o kia ngươi định làm gì chỉ có tìm tới hung phạm mới có thể triệt để ngăn chặn những lời đồn đại kia mà hung phạm thế nhưng là yêu tộc lần trước đều không có t r a ra cụ thể là ai bây giờ bách đoạn sơn đã yêu tộc đã hủy diện chỉ sợ càng là khó như lên trời a thanh nguyệt cười cười các ngươi trong khoảng thời gian này liền đừng đi ra ngoài h ả o h ả o tu luyện còn lại giao cho ta liền có thể nghe vậy hai người l i ế t nhau xoay người cáo lui hai người sau khi rời đi thanh n g u y ệ t phá không rời đi nàng cần cố hy một điểm trợ giúp sau ba ngày đại chu cảnh nội mới nổi thứ n h ấ t nghe đồn thanh nguyện tiên tôn lấy tự thân danh dự cam đoàn tử tiêu kiếm tông tuyệt không cái gì ý thế hiếp người hành vi cũng không có không g i ế ta hại hạng thiện, thời người bất t kỳ lương đồng dựa vào mười ngàn thượng phẩm linh thạch ba cái tứ phẩm n ă n g l ư ợ n g còn có như thế tài nguyên khó trách tên tu sĩ t i a n g u y ệ n ý nhường ra danh lệch đ ổ i ta ta cũng nguyện ý ta đã sớm nói là giả đi thanh nguyện tiên tôn đệ tử làm sao có thể ỷ thế hết người có phải hay không là giả thanh nguyện tiên tôn muốn bao che đổ đệ mình rất bình thường ta tuyệt đối sẽ không ngươi không thấy đại chu cũng tuyên bố, bố cáo sao phía trên kia chứng cứ thanh thanh sở sở là yêu tộc vũ hãm đại chu không thích tiên môn những cái kia nếu là thật lọt vị kia nhường ra danh ngạch đệ tử đã sống chết linh hồn đều bị ma diện là nàng thông qua nhân đạo khí vận đem vị trí của hắn tìm ra đồng thời gọi trở về một sởi tàn g hồn với lại có thể để những chứng cớ này tại trong vòng ba ngày trải rộng đại chu tất cả đều là năng lực của nàng thanh n g u y ệ t ném ra một viên nhẫn chữ vật đủ chứ cố hy đánh giá trong nạp giới tài nguyên đều là linh dược loại hình lúc này mới hài lòng gật đầu đại chu tài nguyên hoàn toàn chính xác nhiều động lòng người cũng rất nhiều hiện tại không thiếu tài nguyên nhưng về sau liền khó nói chắc nhất là linh dược loại hình càng nhiều càng tốt đem nạp giới thu hồi cố hy cười nói đã vãn hồi danh tiếng nên làm cái gì những chứng cơ kia có thể đều là chỉ hướng yêu tộc mặc dù không giả nhưng cũng không có tính thực chất chứng cứ nếu là yêu tộc nổi lên chỉ sợ có chút phiền phức thanh nguyện tâm thanh lạnh lùng nói liền sợ bọn họ không tìm thiệt mái những chứng cớ kia chỉ hướng bách đoạn sơn xả yêu mà yêu phệ tốc độ tu luyện vốn là không hợp t h o i thường hấp thu hai mươi ngàn bách tính sinh mệnh lực lý do rất đầy đủ nếu là muốn nổi lên nhất định phải để yêu phệ trình diện nhìn xem băng lanh thanh nguyệt cố h y cười cười được thôi đã ngươi có cái này tự tin vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi giam yêu phệ ngươi không tham dự thanh nguyệt ghé mắt yêu phệ có thể là nhân tộc đại địch có thể sớm đánh giết đối lại chu mà nói t r ă m lợi vô hại a nào có nhiều như vậy tinh lực cố hi cười nói phụ hoàng bây giờ đông trinh mang đến ba trăm ngàn tướng sĩ bắc tê ẩn ẩn có tiếp cận xu thế mặc dù có trường sinh võ đạo nhưng thời gian quá、đắn. bắc tề quốc lực cùng đại chu cờ chống tương đương nếu không phải sợ còn lại các nước chư hầu phía sau đánh lén bắc tề chỉ sợ đã phát động tiến công nghĩ đến bắc tề cố h y cao mày nói lâm vũ khả năng tại bắc tề thanh nguyện xứng sở làm sao n g ư ơ i biết quốc sách nội các chế chỉ có lâm vũ biết nhưng bây giờ bắc tề lại không hiểu xuất hiện nội các cái này không đáng chú ý cơ cấu còn có bọn hắn hiện tại chinh phục những cái k i a các nước chư hầu chính sách có chút cùng loại lâm vũ nói tới hợp tung liên hành không phải khả năng mà là nhất định thanh nguyện đột nhiên đứng dậy khó nén kích động nói tiếp trước bắc tề cũng không có như thế đại năng n h ị nếu không có phần viêm cốc ở sau l ư n g ủng hộ sớm đã bị đại chu chiếm đoạt hiện tại nhiều nhiều như vậy quốc sách tuyệt đối là lâm vũ kích động về sau thanh nguyệt khẩn trương hỏi thăm bắc tề có cái nào mới mưu sĩ không cần hỏi hắn không có ở đại chu triều đường khi biết tin tức này lúc nàng lập tức bắt đầu dùng thân ở bắc tề triều đình nhiều năm thám tử có kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng bắc tề căn bản không có bất kỳ biến hóa nào những này chính sách cũng là từ khác biệt thân phận người đưa ra chỉ tiếp thám tử chỉ có lục phẩm chức quan không chiếm được càng có nhiều dùng manh mối chẳng lẽ lại tại phần viêm cốc có khả năng này bất quá tình huống cụ thể còn muốn dò xét một phen cố hy cũng không phản bác cái này dễ xử lý thanh nguyệt gật đầu nói phần viêm cốc cũng không phải yêu tộc nàng tùy tiện đi xem một chút liền biết chỉ cần là kiếp trước chưa từng xuất hiện nhưng thiên phú lại rất cao đệ tử tám chín phần mười chính là lâm vũ nghĩ đến có thể bắt lấy lâm vũ thanh nguyệt liền vô cùng kích động chỉ cần đem ra hỏa này cầm tủ cái k i a mọi chuyện cần thiết đều đem sẽ không phát sinh ta đi phần viêm cốc một chuyến nàng có chút đã đợi không kịp lâm vũ có thể nói là hắn mạo hiểm từ khi biết được hắn còn có thể còn sống lúc vẫn tại muốn làm như thế nào tìm được cho dù cái suy đoán này sai lầm nhưng cũng tuyệt đối không có thể như vậy bỏ lỡ điên rồi phải không một điểm liền nổ kim võ huynh người đây là thu cái hảo đồ đệ à, không đến thời gian hai năm đầu tiên là chiếm đoạt đông ngông nước hiền phù hộ nước bây giờ bằng vào rất nhiều thượng sách triệt để tại bắc tề đứng vững bước chân so với chúng ta những này chỉ biết là động dùng vũ lực lao ra hỏa mạnh hơn nhiều lôi kim võ cười to lạc thành huynh qua khen ta cái này không nên thân đồ đệ cũng chỉ là tại mưu lược bên trên có như vậy điểm thành t i ự u lạc thành t ù y ý nằm trên mặt đất nhìn xem cười đến không ngậm miệng được lôi kim võ bất đắc dĩ cười một tiếng tiểu từ kia cũng không chỉ là mưu lược thiên phú tu luyện càng là van dội của kim cho dù là lôi mặc sợ cũng không cho d mặc phạm sơ tới nơi đây lúc cũng mới linh hải cảnh nhưng hôm nay đã đổi kịp lôi mặc hơn nữa nhìn tư thế kia siêu việt chỉ là vấn đề thời gian nói lên lôi mặc lạc thành suy nghĩ một chút nói gần nhất tông chủ dự định nâng làm một lần luận võ giải thi đấu khả năng cùng tiền b ạ t thánh tử có quan hệ lôi kim võ s ừ n g sốt một chút có chút nhữ mày hắn bỏ được sao mỗi một đời tông chủ đều muốn tại tạo hóa cảnh trước đó dỡ xuống vị trí tông chủ có thể viêm liệt cũng mới sinh tử cảnh hậu kỳ đi khoảng cách thoái vị thế nào tìm cũng còn có ngàn năm nếu là hiện tại chọn ra thánh tử đợi cho thánh tử hóa hư cảnh nhất định phải thoái vị có thể không bỏ được cả lôi bây giờ còn có thể ồn ép thế hệ trẻ tuổi nhưng nếu như ngươi cái kêu bảo bối đồ đệ trưởng thành bắt đầu cái này thánh tử nhân tuyển nhưng là không còn như vậy xác định lạc thanh cười nói viêm liệt nhìn như chính trực nhưng bọn hắn những lao ra hỏa này thế nhưng là rất rõ ràng tim của hắn so với ai khác đều bẩn đối quyền lực đem so với ai đều nặng bây giờ đột nhiên tuyên bố tuyển b ạ t thánh tử khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lôi kim võ rêu c ợ t không sao lôi mặc tốt xấu cũng lôi ra đệ tử mặc kệ thánh tử là ai đối với lôi ra đều không có chỗ xấu coi như hắn có tính toản g ì nhưng lôi ra cũng không phải ăn chay gặp lão bằng hữu tự tin như vậy lạc thành cũng liền không có lại nói cái gì mà đúng lúc này một viên kim lệnh giống như một đạo thiểm điện từ vân đoan rơi xuống nhìn thấy kim lệnh bên trên nội dung hai người đều là khẽ giật mình liếc nhau lập tức tan biến tại dãy núi ở giữa cùng lúc đó s i diễm cung viêm liệt ngồi tại thanh n g u y ệ t đối diện mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi thăm thanh n g u y ệ t tiên tôn không biết ngươi tìm mặc phạm cần làm chuyện gì trong khoảng thời gian này thanh n g u y ệ t náo loạn không thiếu cho cười hiện tại đột nhiên hiện thân b ắ c tề mở miệng liền muốn tìm mặc phạm hắn rất ngạc nhiên có mục đích gì nghe nói phần viêm cốc gần nhất xuất hiện một vị thiên tiêu không chỉ có thiên phú tu luyện chắc tuyệt càng là văn thao vũ tinh thông đạo trị quốc ta hôm nay đi ngang qua nơi đây liền muốn muốn gặp thanh nguyệt nhấp một n g ụ c t r à không nhanh không chấm nói viêm liệt nhữ n g mày mặc phàm tiểu tử kia từ khi bái nhập tông môn liền không có bên ngoài lịch luyện vẫn giấu kín tại bắc tề hoàng c u n g tông môn biết đệ tử biết thiên phú của hắn không sai có thể những cái kia trị quốc kế sách ngoại trừ hắn cùng số ít mấy cái trường lão biết đến cũng không nhiều thanh nguyệt là làm sao biết tiên tôn nói đùa phần viêm cốc chính là t i ê n môn đệ tử hiểu được trị quốc kế sách ta người tông chủ này như thế nào hiểu rõ viêm liệt tạm thời không có ý định thừa nhận nếu là tìm đến mặc phàm các loại lôi kim võ tới lại nói thanh nguyệt đặt chén trà xuống c ư ờ i nói tử tiêu kiếm tông chỉ là khinh thường làm những chuyện kia cũng không có nghĩa là không biết phần viêm cốc đã triệt để nắm giữ b á t tể người có ý tứ gì viêm liệt s ữ n g sở trong lòng có loại dự cảm xấu lợi dụng phàm nhân quốc độ thay tiên môn khai thác tài nguyên đây là n g ầ m h i ể u lẫn nhau sự tình nhưng chỉ cần bất quá lửa tử tiêu kiếm tông đối với cái này cũng làm ở một mắt nhắm một mắt đề cập mặc phảm lại đột nhiên nâng lên nắm giữ b á t tể chẳng lẽ lại nhưng thật ra là tại khuyên bảo hắn không cho phép tham dự trư quốc tranh ba sao dường như đoán được viêm liệt ý nghĩ thanh nguyện đạo các ngươi làm thế nào ta không có hứng thú thậm chí còn có thể cho các n g ư ờ i cung cấp trợ giúp nhưng có một chút thanh nguyệt thanh âm đột nhiên trở nên lang liệt những cái kia c ố c sách có phải hay không mạc phàm nói lên thanh nguyệt khí thế rất bất phàm tại thời khắc này viêm liệt ở trên người nàng vậy mà nhìn thấy mấy phần thái thượng trưởng lao c á i bóng có thể được xưng là thái thượng trưởng lao thấp nhất đều là tạo hóa cảnh cực giả mà thanh nguyệt bây giờ cũng mới sinh tử cảnh trung kỳ a viêm liệt sửng sốt một chút đột nhiên nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh nguyệt lần trước gặp mặt thanh nguyệt cũng mới sinh tử cảnh nhị cảnh đi không đến trăm năm thời gian vậy mà tăng lên ba cái tiểu cảnh g i i nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này biến cố nghĩ đến nàng tính tình đại biến viêm liệt đ è xuống trong lòng trấn kinh đạo những này quốc sách hoàn toàn chính xác mạc p h ạ m nói lên thanh nguyệt là gia hỏa kia nữ nhi nhất nôn g c ử u đ ỉ n h hiện tại khả năng biết được phụ thân hắn chiến tử trần tướng giá trị tuyệt đối đến lôi kéo dù sao mạc p h ạ m cũng không phải hắn mạnh này dù n g một cái khả năng trở ngại lôi mặc con đường tiểu gia hỏa đổi lấy thanh n g u y ệ t tương trợ đáng giá hắn ở đâu thanh nguyện đột nhiên đứng dậy kích động hỏi tham cái gì hắn ở đâu không đợi viêm liệt trả lời lôi kim võ xuất hiện ở trong viện cảnh giác nói gặp chính chủ tới viêm liệt cười cười cũng liền không lại tiếp tục mở、miệng. nhìn xem sắp liền muốn lấy được tin tức biến mất thanh nguyệt phẫn nộ quanh người một kiếm chém về phía lôi kim võ lôi kim võ căn bản không nghĩ tới thanh nguyệt dám ra tay cả hai khoảng cách lại quá gần nghĩ đến ngăn cản lúc kiếm khí đã gần trong g ă n t ứ c trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lạc thành xuất hiện ở trước người một t r ư ờ n g bộ ra, chặn lại công kích nơi này là phần v i ê m g cốc không phải ngươi tử tiêu kiếm tông lạc thành hơi giận nói lan thanh nguyệt g i ậ n quát một tiếng thiên hành kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng hai người tựa hồ một giây sau liền có thể đem bọn hắn chém giết cảm nhận được sinh tử ngũ cảnh huy áp lạc thành trong lòng hoảng sợ lập tức r nàng điên rồi phải không một điểm liền nổ viêm liệt cũng chưa giải thích mà là các loại thanh nguyệt tức sẽ ra tay lúc mới đứng tại giữa hai người mạo s ư n g làm hòa sự lao đạo tiểu tử kia tại bắc tề hoàng cung nếu là người muốn gặp hắn ta cái này để hắn trở về một chuyến làm gì vì một tên tiểu bối ảnh hưởng hai tông giao tình dứt lời liền xuất ra lệnh bài ngay trước mặt thanh nguyệt liên hệ mạc phàm lạc thanh s ư n g sở cho nên thanh nguyệt sở dĩ tức giận là bởi vì muốn gặp mạc phàm nhưng vì cái gì hắn có thể không nhớ rõ mạc phàm đã từng đắc tội tử tiêu kiếm tông nhìn xem phát ra tin tức thanh nguyện thu kiếm vào vỏ một lần nữa tọa h vừa mới có hơi thất thố thanh địa ở giữa là không thể nào phát sinh đấu tranh cho dù có cũng không phải hiện tại gặp thanh nguyện xin lỗi lạc thành thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng lễ phép đáp lại không ngại ai đều có không lý trí thời điểm bất quá ngươi vì sao muốn tìm mặc phạm ta nhớ được tiểu gia hỏa kia tựa hồ chưa thấy qua ngươi đi đám người ghé mắt bọn hắn cũng rất tò mò có thể làm cho thanh nguyện không để ý hai tống quan hệ rút kiếm mặc phạm đến cùng l à phạm vào bao lớn sai lầm nhất là lôi ký võ hắn giờ phút này càng là tâm thần bất định thanh n g u y ệ t cũng không phải phổ thông sinh tự cảnh không chút nào khoa trương mà nói nếu là thật sự chọc giận nàng q u ý nhất cảnh cũng có thể cho ngươi mời đến mặc dù mạc phảm thiên phú không t ộ i nhưng vì thế đắc tội thanh n g u y ệ t không đáng làm hiện tại hắn chỉ hy vọng mạc phảm không có đụng vào thanh n g u y ệ t vải ngược dạng này cũng tốt đem hắn bảo vệ các loại nhìn thấy hắn các ngươi liền biết thanh n g u y ệ t không muốn qua giải thích thêm dù sao coi như giải thích bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng lôi kim võ mấy người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng đành phải bất đắc gì trả lời c h ư n một trăm chín mươi mốt ta dự định đi bắt tề bắt tề hoàng cung l â mắt Vũ s ớ nhìn c các, tỉnh, tiến nội n h về lúc, phòng, thêm, luyện, lệnh bày trong tay lâm vũ rời đi nội các rời đi hoàng cung phần viêm cốc bên trong có rất nhiều mật thất đều có thể giúp hắn tăng cao tu vi bây giờ tông chủ muốn gặp hắn vừa v ẫ n có thể trở về đột phá thánh tử ta phát hiện một chỗ bí cảnh trong đó có rất nhiều cơ quan khó mà phá giải muốn không cùng lúc tổ đội phần viêm cốc một vị dáng người huyện chuyển linh h ả i cảnh tu sĩ đỏ mặt nhỏ giọng hỏi thăm không đi ta muốn tu luyện lôi m ặ c l ệ n h nói cự tuyệt lại là một cái không biết trời cao đất rộng ha ha ha cũng không thể nói như vậy ai bảo lôi sư minh khóc lóc kể lệ tìm không thấy đạo lữ hiện tại khắp nơi trên đất hoa đảo không rất tốt sao cách đó không xa một đám đệ tử xì xào bàn tán lôi mặc trong mắt lóe lên bất đắc dĩ lại cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể trách mình mệt tiện từ khi lần kia cùng giang triệt uống say về sau tông môn nữ đệ tử nhao nhao giống như là đánh kê hết u y giống như nhao nhao hướng bên cạnh hắn đụng vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ hỗ trợ thẳng đến có một cái trong đêm bỏ lên giường của hắn sau mới hiểu được những nữ đệ tử này đều tại t h è m hắn thân thể xin nhờ hắn muốn tìm đạo lữ không chỉ có phải đẹp còn muốn có năng lực từng cái thiên phú kém muốn chết ngay cả bóng lưng của hắn đều trông không đến là thế nào cảm giác xứng với hắn thánh tử điện hạ làm sao ngươi tới nơi này chỉ có con đường này ta không đi nơi này. chẳng lẽ muốn muốn ta bay à? thánh tử điện hạ ta tu luyện gặp được chút vấn đề ngươi có thể hay không không thể lôi mặt mặt l ạ n h lấy từng bước một hướng tông môn bên ngoài rời đi cho đến triệt để không gặp được nữ đệ tử về sau mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra lúc nào tông môn tới nhiều như vậy phong cách khác lạ nữ đệ tử đó là ngươi trước kia chỉ nhìn t i ê n t i ê u bảng một vị áo choàng phát ra phóng đ n g không bị trói buộc thanh niên bưng lấy một vỏ rượu thoải mái cười to đẹp mắt sư mội cũng không ít nhưng bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy khi biết được ngươi muốn liều một phen sao ngươi nói một chút ngươi không phải nói tìm không thấy đạo lữ à những sư mội kia nhan chị cái nào kém thế nào liền không thử một chút ta muốn là loại này đạo lữ sao lôi m ặ c liếc mắt đoạt lấy v ò rượu đạo ta muốn là có thể cùng cùng ngồi đằng đạo không thua tại ta cô nương huống hồ không có một cái làn da trắng như vậy bắt bẻ làm gì thật muốn tìm ngươi như thế tối thiểu phải đợi đến hóa hư về sau thanh niên ngồi tại lôi mặc bên cạnh các ngươi đều là chạy thành tiên đi đối với đạo lữ sự t ì n h ngoại trừ ngươi không có người để ý chỉ có chờ biết thành tiên xa xa khó v ờ i cảm thấy cô tích lúc các nàng mới có đạo lữ ý nghĩ lôi mặc bực bội lắc đầu không nói cái này a tìm ta có chuyện thanh niên xuất ra một phần danh sách ngươi mặc dù trên danh nghĩa là thánh tử nhưng chưa có xác định thủy t r u n g cũng không tính là chân chính thánh tử phía trên này thánh tử tuyển bạn danh sách xem thật kỹ một chút đừng bại ở trong tay bọn họ lôi mặc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tiện tay đem tờ giấy ném qua một bên có gì đáng xem tông môn có thể thắng được ta chỉ sợ chỉ có ngươi lạc n u n g nhìn như không đứng đắn liền là cái bình thường đạo cung cảnh nhưng hắn biết g i a hỏa này thiên phu không k é m cõi chút nào mình lạc n u n g cười cười uống rượu sau mới có thể cùng ngươi đánh cái không phân sàn sàn nhau làm sao có thể ép ngươi một đầu đối với mình bao nhiều cân lượng h đừng cho là ta không biết ngươi còn có át chủ bài không n ú t n h í t đâu ai không nắm chắc bài lạc nhung im lặng đều là thánh địa đệ tử không có vượt cấp năng lực chiến đấu làm sao có thể điều này cũng đúng nghĩ đến lá bài tẩy của mình lôi mặt cũng cảm thấy có lý liền không ở cái đề tài này tiếp tục xoắn suýt mà lại hỏi ngươi bên kia thế nào bọn họ đều là phần viêm cốc thiên tiêu phía sau gia tộc cũng nắm giữ phần viêm cốc đại lượng tài nguyên có thể chính là cao không thể chạm thân phận địa vị để bọn hắn minh bạch phần viêm cốc đến cùng là cỡ nào dơ bẩn mỗi lần nghĩ đến cái khác thánh địa hai người đều sẽ cảm giác đến xấu hổ bởi vậy từ nhìn thấy tông môn mặt tối một khắc kia trở đi. bọn hắn liền lập c h í muốn cải biến đây hết thảy hắn phụ trách ở bên ngoài c h ố n g lên tông môn mặt mũi kết giao trí hướng rộng lớn tâm tư thuần khiết đ ồ n g môn mà lạc nhung chính là trong bóng tối trinh sát những cái kia khó coi phá sự đợi cho bọn hắn triệt để trưởng thành bắt đầu lúc n ổ t ậ n gốc thành lập một cái chân chính thánh địa khó lạc nhung cười khổ lắc đầu chúng ta suy nghĩ thấy vẫn là quá đơn giản một khi đem tông môn h ắ t cám triệt để bạo lộ ra hậu quả khó có thể tưởng tượng nghĩ đến mình tra được lạc nhung chỉ cảm thấy đã từng ý nghĩ có buồn cười biết bao đừng nói tái tạo môn quy phần viêm cốc còn có thể hay không tồn tại đều là trong bóng tối một chút xíu nổ bệnh dữ lôi mặc kích động nói nếu là gia hỏa này đều từ bỏ vậy hắn thật là liền một cây chẳng c h ố n g vững nhà nhìn xem chân thành lôi mặc lạc nhung chỉ cảm thấy hắn rất hạnh phúc hắn căn bản không có thực sự hiểu rõ tông môn xấu xí không chịu nổi xuống đến ngoại môn đệ tử lên tới thái thượng t r ư ở n g lão tất cả đều là kẻ giống nhau thấy lợi quý nghĩa giết hại lê dân b á c h tính nhúng c h à m nhân đạo khí vật phần viêm cốc đã sớm tới không thuốc có thể y tình trạng nghĩ đến mạc phạm những lời kia chỉ có tại phá diệt bên trong tân sinh những cái kia bệnh dữ mới có thể bị hoàn toàn biến mất lạc nhung trầm giọng nói ta dự định đi lôi mặt ngây n g ẩ n cả người bắc tề bây giờ thế nhưng là dự định cùng đại chu giao chiến tô n g môn nhiều nhất liền là lợi dụng những người phản tục kia khai thác tài nguyên m à thôi không cần đến đi bắc tề a vì sao giúp bắc tề tranh đoạt thiên hạ lạc đ u n g thần sắc trang nghiêm tô n g môn sắp xếp vô số k ẻ đệ tử tại bắc tề triều đình thậm chí còn điều động mạc phạm bực này t h i ê n tư chắc tuyệt giá hỏa tự mình tiến về nếu là còn muốn lấy trước kia tự cho mình thanh cao vĩnh viên không có khả năng tiếp xúc đến chân chính tô n g môn Mà lôi m ặ c địa vị cũng rất có thể bị thay thế chỉ có lựa chọn cấu kết với nhau làm việc xấu trở thành trong bóng tối một thành viên mới có thể để cho tông môn triệt để minh bạch bọn hắn sai đến cùng có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng người điên rồi phải không tiên môn không được nhúng c h à m nhân đạo khí vận một khi phát hiện tiên môn có thể cử bình trung p h ạ t chi người muốn phần viêm u ố c diệt tông không thành n u lại lạc n u n g cổ áo lôi m ặ c phẫn nộ nói đẩy ra lôi m ặ c nhìn xem trên mặt hắn đơn thuần lạc n u n g thực tỉnh cười một tiếng yên tâm đi ta không có ngu như vậy hắn cuối cùng vẫn là không có ý định nói cho lôi mặt tông môn đã sớm nhúng tràm nhân đạo khí vận cũng sớm đã vạn tiếp bất、phủ. nhìn xem lạc nhung trên mặt tự tin lôi m ặ t tỉnh táo lại xem đi xem lại cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn nếu để cho ta phát hiện ngươi vi phạm với đã từng lời hứa ta không phải đem ngươi nhị đệ cắt bỏ cho cho ăn xéo đi lão tử còn muốn tìm vợ đâu ngưng trọng bầu không khí tiêu tán hai người ngồi trên mặt đất sướng uống rượu ngon thoải mái cười to lúc nửa đêm lôi mặc sớm đã say bất tỉnh nhân sự lạc nhung nhìn xem trên lệnh bài mạc p h ạ m gửi tới tin tức cười lạnh chương một trăm chín mươi hai thật không nghĩ tới ngươi trốn đến phần viếng ố c người tại sao trở lại lạc nhung từ trong nạp giới xuất ra áo choàng đắp lên lôi mặt trên thân ng Một đạo người thẳng tắp thanh niên từ trong bóng tối đi ra tông đạo đi dáng người niên bóng chiếu, chủ ra có lâm à làm là m dám mắt mặc, một Xem mắt miệng mình, muốn mang mọi sao say sức sao. ra ra lựa chọn. Lạc đung trong mắt lóe lên miệng ai ta theo. trong theo không không khẽ khí không thuận chọn. thiếu phách chúng quy là không biết tự chẳng chết chúng lôi ngủ tiếng. ngươi đung lên niên lưỡng còn người Liết biết tự tất quy lóe Lạc lẽ lại l cười cả đã vũ cười cười cũng không thể nói như vậy hát cám cùng quang minh bất luận cái gì một phương đều là không thể nào biến mất không có chúng ta làm bẩn thỉu sự tình có thể nào phụ trợ ngươi vĩ đại cùng đào t h ợ đâu nếu không phải hệ thống hắn đều không có phát hiện thái thượng trưởng lao cháu trai lại có p h ả n q u ố t nhu toan lấy sức một mình cải biến phần v i ê m g cốc càng quan trọng hơn là bọn hắn thế mà đã âm thầm lôi kéo được rất nhiều có được chân thành c h i tâm đệ tử ha ha muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi lạc nhung lời nhác nói nhảm trực tiệt làm hỏi thăm dùng m ấy trăm vị đệ tử tính mệnh ép buộc hắn gia nhập không hổ là lôi kim võ đệ tử mặc dù lời hắn nói không sai nhưng nghĩ đến mình là bị uy hiếp liền không nhịn được muốn làm thị thôn đàn này lâm vũ tự nhiên biết lạc nhung trong lòng tức giận liền nói cùng tới đây nguyên do bắc tề ta đã triệt để nắm giữ trước mặt tông chủ về sau ta kh n g ư ơ i muốn ta thay thế vị trí của ngươi lạc nhung ngạc nhiên nhìn về phía lâm vũ ngươi liền không sợ ta đem những phá sự kia toàn bộ đem ra công khai dùng ngươi thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người huống hồ nói xong nhìn về phía lôi mặt hắn còn không có trùng kiến phần viêm cốc lực lượng bọn hắn muốn làm một sạch sẽ phần viêm cốc mà không phải bị thế nhân phá mạ n vĩnh thế thoát thân không được ma tông nếu là giống bây giờ liền đem những chuyện kia toàn tung ra bọn hắn suy nghĩ liền không có khả năng lại thành công lạc nhung cười lạnh một tiếng địch nhân của ngươi thật đúng là không may không chỉ có tâm tư kỳ não thậm chí những cái kia ngay cả tông chủ đều không có phát hiện dị dạng đều có thể bị g i a hỏa này tìm ra có khi hắn thật hoài nghi lâm vũ là vị nào lao yêu quái c h u y ệ n thế lâm vũ cười cười xuất ra lệnh bài đưa cho lạc đ u n g lạc nhung tiếp nhận lệnh bài q u a n g lôi mặc quay người rời đi nhìn xem lạc nhung bóng lưng lâm vũ triệt hồi hệ thống giúp hắn che giấu khí tức đi ra sân môn lạc nhung có được đại trí tuệ hoàn toàn không phải những cái kia chỉ biết tu luyện phế vật có thể so sánh đem bắc tề giao cho hắn yên tâm tại lâm vũ rút lui bại lộ khí tức trong n á y mắt tại phía xa xi diễm cung viêm liệt giống như có cảm gi chúng ta trận pháp thứ nhất, tiểu tiêu thần lôi đại đây i chính là đã từng chu sát quý nhất cảnh kinh khủng pháp trận đối phó một cái đạo cùng cảnh bao đầu tiểu tử không đến mức a thanh nguyện không có để ý ý nghĩ của bọn hắn đưa tay khoác lên thiên hành trên t h â n kiếm ánh mắt sáng rực nhìn về phía xí diễm cửa c u n g sau nửa canh giờ lâm vũ xuất hiện tại ngoài c u n g tại nàng bước vào trước cửa c u n g một khắc hệ thống đột nhiên phát ra gấp rút tiếng vang cảnh báo cảnh báo ở trong chứa cực hạn sát trận mời ký chủ cẩn thận tiến về lâm vũ xứng sở thu chân mấy bước đứng tại cửa ra vào quan sát phần viêm cốc không thiếu địa phương đều có sát trận trong đó tự nhiên bao quát xí diễm c u n g có thể đi lên thời điểm hắn không phải đã che đậy hệ thống ạ lần này vì sao lại văng lên tiểu từ túi thất thần làm gì lôi kim võ tại lương đình hạng h ư người cười mắng lần này gọi ngươi trở về thế nhưng là chuyện tốt nhìn thấy sư tôn lâm vũ thầm mắng mình quá cẩn thận nơi này chính là phần viếng cốc có sát trận không thể bình thường hơn được bây giờ mình thế nhưng là sư tôn phụ tá đắc lực cho dù những phái hệ khác muốn muốn xuất thủ cũng sẽ không ngu đến mức tại xí diễm cung đ ộ n thủ nghĩ như vậy lâm vũ bước vào xí diễm cung nhưng mà liền khi hắn bước vào chốc lát c ử a cung chấp mắt qua bế thanh n g u y ệ t cũng tử hư không đi ra thật không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn đến phần viếng cốc lâm vũ sư tôn lâm vũ ngây ngóc nhìn về phía thanh nguyện hạ tại sao không có nghĩ đến sư tôn vậy mà lại xuất hiện ở đây khi nghe thấy nàng xưng hỗ lúc c a n ngươi lập tức co r ụ t lại khó nén chấn kinh vạn bối không biết tiền bối đang nói cái gì lâm vũ xoay người hành lễ ra vẻ chấn định nói phải biết hắn nhân quả thế nhưng là tại tử vong một khắc này liền cùng thanh n g u y ệ t triệt để chặt đức bây giờ linh hồn của mình có hệ thống che đậy l ụ c thân cũng là một lần nữa tạo nên tuyệt đối không khả năng bại lộ ha ha nội các hợp tung liên h à n h trên đời ngoại trừ ngươi còn có ai sẽ biết thanh n g u y ệ t cười lạnh dây lát xuất hiện ở lâm vũ trước người nắm cổ của hắn lang liệt sát ý cơ hồ muốn để lâm vũ ngạt t mà chết sư tôn cứu ta lâm vũ dây rủi lấy hướng lôi kìm võ đưa tay có thể lôi kim võ mặc dù hoài nghi thanh nguyệt nói những lời kia nhưng cũng chưa xuất thủ chỉ dựa vào hai cái cuốc sách liền có thể kết luận mạc phạm là lâm vũ lại bố trí xuống cựu tiêu thần lôi đ ạ i trợn hắn muốn nhìn một chút mạc phạm đến cùng vì sao có thể làm cho thanh nguyệt e sợ như thế phẫn nộ ngạt thở cảm giác một chút xíu chuyển đến cố lâm vũ đã triệt để không thể lại hô hấp mặt đỏ lên ra sức dãy ruộng ặ p lôi kim võ không nguyện ý xuất thủ bối rối phía dưới đành phải bóp nát hệ thống không gian ngàn giảm phá không phủ sau một khắc lâm vũ biến mất tại thanh nguyệt trong tay làm lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại xí diễm cung nóc phòng thống một m à n này c h i t để kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người sẽ rách không gian lao lôi là ngươi cho thủ đoạn bằng mệnh lạc thanh hoảng sợ hỏi t h a m không có một chút không gian b a động căn bản phát giác được hắn chạy trốn phương hướng nếu không phải thanh n g u y ệ t sớm cầm giữ xí d i ễ p cung tiểu tử này nhưng lại tại bốn vị sinh tử cảnh dưới mí mắt chạy mất ta nào có bản lãnh này lôi kim v ò ánh mắt phức tạp nói thật sự là hắn cho lâm vũ không thiếu thủ đoạn nhưng ở có thể tại thanh nguyện trước mặt lạng yên không tiếng động phá vỡ hư không căn bản không có khả năng làm được thanh nguyện bộ dạng phục tùng nhìn về phía lâm vũ lúc trước vị trí bỗng nhiên nhìn về phía lâm vũ, hai tay kết tấn chỉ gặp dấu ở thiên địa tứ cực thánh kiếm từ trong hư không hiện hiện dần dần c u vào một chút xíu đem lâm vũ vây khốn tuyệt đối không thể b u ô n g lỏng cảnh giác mới rời khỏi tông môn như thế ngắn ngủi thời gian liền nắm giữ như thế phụ triện nếu để cho hắn rời đi lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ sẽ là mình m bại trợn lâm vũ vừa trì hoàn qua kình liền cảm nhận được vô tận uy áp hướng mình đ è xuống cỗ này lực lượng khổng l ồ đủ để giết chết sinh tự cảnh nhưng hắn lại chỉ cảm thấy vô biên đau đớn xương cốt tại vỡ vụn linh hồn tại xe rách vừa ý biết lại từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh tựa như là đang cố ý tra tân hắ lâm vũ thống khổ kêu gọi hệ thống không gian đã phong tỏa thôn vệ điểm không đủ đề nghị chờ đợi tử vong tái tạo nhục thân giải trừ không gian phong tỏa thấp nhất đều muốn ngàn vạn thôn vệ điểm cái này mặc dù hoàn chỉnh cựu tiêu thần lôi đ ạ i trận có thể cần thôn vệ điểm đồng dạng lượng lớn liền xem như đ e m thân người yêu thân toàn bộ mùa cũng đụng không đến nhiều như vậy lan mẹ ngươi lão tử không không muốn chết vô luận dùng phương pháp gì nhanh lên để cho ta rời đi thân người sở dĩ được sáng tạo ra không phải liền là cho mình lưu đường lối h thân người đã chết qua một lần hiện tại tuyệt đối không có thể lại chết nếu không chưa đến chính mình rất có thể bị hệ thống triệt để nắm giữ thôn vệ liền không đủ không cách nào trao đổi chương một trăm chín mươi ba không đến mức a tại lâm vũ bức bách hệ thống dẫn hắn lúc rời đi sau trôi t h á n h kiếm đã triệt để đem hắn vây khốn ngay cả xoay người không gian đều không còn tồn tại nhìn thấy lâm vũ đã bị triệt để truy nã thanh n g u y ệ t khống chế t h á n h kiếm bay đến trước mặt hướng phía lâm vũ tâm mạch đánh vào một viên t r ấ n hồ n đinh đến tận đây nỗi lòng lo lắng mới xem như rơi xuống đất lâm vũ ngươi thật đúng là đáng sợ lúc ấy b ả n tôn thế nhưng là xe rách linh hồn của ngươi nhục thân cũng bị chấn áp tại mạ huyền ta rất h ế u kỳ ngươi đến cùng là thế nào sống lại lâm vũ còn tại làm sau cùng giấy a khẩn cầu nhìn về phía lôi kim võ sư tôn ta căn bản vốn không biết vị tiền bối này đang nói cái gì mau tới mau cứu ta à. lôi kim võ đi đến lâm vũ trước người gỡ xuống hắn trên ngón tròn nạp d ư ớ i nhìn một chút đồ vật bên trong lúc này mới nhìn thẳng vào lâm vũ nói ta nhớ được ngươi đến từ một cái môn phái nhỏ đi vừa rồi thủ đoạn là từ đâu tới thu đồ đệ nhất định phải cầu đệ tử trong sạch không phải những tông môn khác t h ắ n g tử khi thấy lâm vũ thiên phú về sau hắn liền đã điều tra một phen một cái gần trăm năm mới thành lập môn phái nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh nhưng là bây giờ xem ra hắn điều tra đến những cái kia tựa hồ tất cả đều là lâm vũ nguy trang đó là ta du lịch lấy được lâm vũ đối dối giải thích lôi kim võ cởi nhạo lao phu sống mấy ngàn năm không phải dễ dàng như vậy liền bị l ừ a g ạ t lập tức nhìn về phía trong tay nạp giới trong này đều là ta cho ngươi đồ vật ngoại trừ vật phẩm quý giá cái khác đồ vật toàn ở bên trong căn bản không có động đậy vết tích với lại đồ vật trong này đẳng cấp quá thấp bày ra quá loạn nạp giới là tu sĩ trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh thứ nhất sinh từ một đường thời khắc càng nhanh xuất g a đ a ngăn dược nhanh nhất tìm tới đối phó địch người thủ đoạn mới có thể càng nhanh sống sót nói xong lại tại lâm vũ trên thân lục x o á t lục x o á t làm không nhìn thấy mặt khác nhẫn chữ vẫn lúc không khỏi n h u n h u mày lại không có cái khác nạp g ư ớ i được rồi lục x o á t cũng không phải ta lôi kim võ thở dài nhìn về phía lâm vũ không quản ngươi có đúng hay không lâm vũ nhưng từ giờ trở đi ngươi chính là lâm vũ cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ thầy trò thanh n g u y ệ t tư thế hắn đã gặp được ngoại trừ sáu trôi thanh kiếm khẳng định còn có thủ đoạn khác như như muốn trở thành ngăn cản coi như lật ngược phần v i ê m cốc nàng đều nhất định sẽ mang đi tiểu từ này những cái kia thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bởi vì mạc phảm xuất thủ mấy người bọn hắn cũng đánh không lại giàu đến chảy mỡ thanh nguyệt còn không bằng làm một cái nhân tình thuận tiện muốn chút tài nguyên hắn nhưng là rõ ràng thanh nguyệt kế thừa đời trước tông chủ toàn bộ tài phú lại thêm tử tiêu kiếm tông những cái kia thái thượng trưởng lão đối nàng cương triều trang bị nửa cái thánh địa cũng có thể thanh nguyệt trưởng lão ta tốt xấu cũng dạy hắn mấy tháng đã ngươi muốn dẫn đi hắn thanh nguyệt mắt nhìn lôi kim võ một bình đan dược trống dông xuất hiện giữa không trung thất phẩm niết bàn đan nghe được là niết bàn đan lôi kim võ vội vàng đem cái bình nằm trong tay trong thần th khi thấy k i a hỏa hồng sắc đan dược bên trên kim sắc lưu văn lúc giống như là đạt được hiếm thấy c h ấ t bảo vội vã cuống cùng thu nhập nạp giới hướng chết m à hướng dục hỏa trung sinh đây cơ h ộ i là cái mạng thứ hai a viêm liệt ánh mắt b ố c hỏa hâm mộ nhìn về phía lôi kim võ có cái này miết bàn đ ăn gia hỏa này về sau có thể yên t â m đột phá vừa nghĩ tới muốn bị hắn siêu việt ghen ghét chi hỏa lập tức tại đáy lòng l à n tràn lôi kim võ ta thế nhưng là ngươi lộ đệ ngươi lại vì một viên thuốc liền dự định vứt bỏ ta lâm vũ phẫn nộ đối lôi kim võ gà ghét thanh nguyệt trưởng lão ngươi cái này nghiệt trướng có chút không nghe lời a loạn nhận lôi kim võ cao mày không vui nhìn về phía lâm vũ hoàn toàn chính xác thiếu quản giáo thanh nguyệt khẽ gật đầu nhìn về phía lôi kim võ ba người đạo làm phiền các ngươi theo giúp ta cùng nhau đem hắn hộ tống đến tử tiêu kiếm tông sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng vài ngày trước lời đồn đại đã phần viêm cốc không có tham dự vậy khẳng định là lâm vũ thế lực sau lưng độc thủ nghĩ đến cố hy hoài nghi sau lưng của hắn khả năng tồn tại dị giới thế lực thanh nguyệt chỉ lo lắng hộ tống trên đường ngoài ý muốn nổi lên một cái đạo cung cảnh tu sĩ còn cần bốn vị sinh tử cảnh cộng đồng trông coi cái này thanh nguyệt đầu góc có bệnh á a viêm liệt muốn cự tuyệt hai tông khoảng cách mặc dù xa có thể đối với bọn hắn tới nói cũng chính là một hai ngày sự tỉnh nếu là hết tốc độ tiến về phía trước thậm chí còn không cần một canh giờ thâm tạ có thể nặng bao nhiêu làm tông chủ hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu niết bàn đan hắn chính muốn cự tuyệt có thể nghe tới là niết bàn đan lúc trong mắt lập tức chừng l ã o đại còn chưa chờ thanh nguyệt thanh â m rơi xuống liền lập tức đồng ý không có vấn đề p h â n viêm cốc mặc dù lùa lửa luyện đan trình độ cũng xem là tốt nhưng vấn đề là căn bản không có niết bàn đan đan p ư ơ n g những năm này bọn hắn cũng nếm thư phục chế qua nhưng cho tới bây giờ đều không thành công. nếu là có thể đạt được một viên thuốc từ đó phân tích xuất đa phương vậy đối tông môn phát triển đơn giản không thể đo lường mà hắn không chỉ có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn cũng có thể nhờ vào đó nắm giữ càng nhiều quyền lực liền là đi một chuyến tử tiêu kiếm tông mà thôi có lời r ấ t gặp hai người đồng ý thanh nguyệt lập tức để ba người đi ở phía trước mà nàng tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống lâm vũ đã triệt để ngây dại không phải hắn đến cùng phạm vào đầu nào thiên quý a bốn vị sinh tử cảnh trông coi hắn hệ thống ta còn có thể trốn sao lâm vũ lòng như cho ngội mà hỏi hắn đã không ôm ấp hy vọng nhưng mà đúng vào lúc này hệ thống thanh em lại làm cho hắn phảng phất thấy được thiên đường đã là ký chủ lựa chọn phương án phương án vừa sử dụng thôn vệ điểm triệu hoán sinh t ử cảnh cừng giả phương án hai có thể lợi dụng thôn vệ điểm giải trừ không gian phong tỏa thoát đi nơi đây lâm vũ căn bản không nghe rõ hệ thống nói cái gì trực tiếp muốn để hệ thống mang theo mình rời đi thế nhưng là lời đến khoe miệng lại nuốt xuống hầu nghi hỏi thăm ngươi không phải mới vừa nói thôn vệ điểm không đủ sao yêu thân đang tại thôn vệ đại lượng sinh linh hệ thống máy móc đáp lại lâm vũ mật người nhắm mắt lại dò xét yêu vệ tình huống bên kia nhìn thấy hắn tại một cái bí cảnh điên cùng thôn vệ sinh linh lúc thu hồi thần thức s ư ơ n g s ờ nhìn chăm chú lên lôi kim v õ đám người triệu hoán sinh tử cảnh cường giả có thể đem bọn hắn toàn bộ chấn áp sao sinh tử cảnh rất khó bị giết chết hắn cũng không hy vọng xa vời có thể toàn bộ chém giết nhưng chỉ cần có thể đem bọn hắn trọng thương mình liền thỏa mãn hắn nhất định phải báo thủ mấy cái này vì lợi ích đem hắn vứt bỏ người nhất định phải trả giá đắt hệ thống lâm vào c h ầ m mặc giống như tại tính toán trọn vẹn qua một phút mới mở miệng có thể chương một trăm chín mươi bốn quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời tới tiêu hao thôn vệ điểm triệu hoán sinh tử cảnh cường giả nghe được có thể đem bọn hắn chấn áp lâm vũ không chút do dự mở miệ tông i triệu ê u hao h t vệ chủ thanh nguyện vì sao đối lâm vũ coi trọng như vậy tuy có chút thủ đoạn nhỏ nhưng lấy từ tiêu kiếm tông thực lực nội tình căn bản không cần đến sợ a có phải hay không là cái tiểu từ này trên thân còn có càng lớn bí mật lạc thành theo bản năng mắt nhìn mặc phảm như gia hỏa này thật sự là lâm vũ cái kia lúc trước bị thanh n g u y ệ t chém giết là ai làm tốt việc nằm trong phận sự liên thành cái khác không cần đến chúng ta quan tâm viêm liệt nhưng không liên quan tâm lâm vũ trên người bí mật hắn thấy đơn giản liền là học t r ộ m cấm thuật hoặc là liền à l là cái nội ứng m à thôi t ử tiêu kiếm tông tồn tại thời gian nhưng so sánh phần viêm cốc dài nhiều những cái kia thất truyền đã lâu cấm kỵ thần thông trên cơ bản đều có thu nhận sử dụng lại thêm những cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên lao giả lâm vũ coi như bí mật lại nhiều cũng căn bản không tính là cái gì lạc thành nếp miệng không dám cùng từ tiêu kiếm tông cấp người cứ việc nói thẳng thôi nói như vậy đường hoàng làm gì đề phòng đột nhiên thanh nguyện kinh hô một、tiếng. lập tức vọt tới lâm vũ trước người một kiếm chém về phía hư không chỉ gặp không gian vỡ vụn tại đổ sụt bên trong hư không một đạo phóng khoáng tiêu g i a o thanh â m vang lên quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời tới vẫn đ i ê n chỗ sóng cả mánh liệt dòng nước như cựu thiên ngân hà c h ú t xuống viêm liệt thần s ắ c trang nghiêm trường kiếm ra khỏi vỏ muốn một kiếm đoạn giang hà có thể thủy thế sóng cả mánh liệt hắn bên trong lẩn chứa vô tận lực lượng vận dụng toàn bộ lực lượng một kiếm vậy mà không thể dung chuyển nửa phần thanh nguyện thấy thế lập tức dẫn lâm vũ triệt thoái phía sau cho đến rời khỏi trăm dặm lúc này mới ngước mắt nhìn hướng về bầu trời dòng nước lao nhanh, như ngàn vạn tuấn mã. khí thế rộng rãi tại vân niên chỗ thanh niên áo trắng ở dưới ánh trăng ngửa mặt lên trời uống tùy ý lại tiêu dao tựa như hạ p h à m trích tiên lý thái bạch thanh n g u y ệ t khẩn trương nắm chặt bên hông bội kiếm bất an nhìn về phía cái kia thoải mái thân ảnh kiếp trước lý thái bạch từ xích tinh mà đến một kiếm trạm ma thần tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút nhưng sự cường đại của hắn phóng khoáng tiêu dao lại sâu sâu khắc tại tất cả mọi người trong lòng có thể đó là ngàn năm sau sự tình hắn vì sao hiện tại liền xuất hiện viêm liệt nhìn xem xuất hiện vết rách thanh kiếm tâm thương yêu không dứt nghe được thanh nguyện lý thái bạch thi tập hắn nhìn qua vẹn vẹn những cái k i a tơ h phóng nhãn cổ kim liền được xưng ơ tụng tuyệt đối cẩn giả g cũng không phải tìm không thấy người này sao đại nho thanh nguyệt thầm cười khổ đây cũng không phải là đại nho mà là thật sự tiên nhân trừ phi đỉnh phong thời kỳ nàng nếu không chỉ dựa vào bốn người bọn họ căn bản không phải đối thủ không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì thanh nguyệt tay kiếm ôm quyền hành lễ nói nhận ủy thác của người cuối cùng người sự tình chỉ gặp lý bạch phất tay bị bốn người vây k h ố n lâm vũ trong nháy mắt tránh thoát phỏng ấn thanh nguyệt muốn ngăn cản có thể toàn thân lại không thể động đậy mắt thấy lâm vũ muốn bị cứu y thanh nguyện trong lòng lo lắng. thiên hành kiếm giống như có cảm giác tự chủ ra khỏi vỏ chỉ một thoáng thiên địa lôi minh lôi đỉnh từ cựu thiên mà rơi lý bạch liếc mắt thiên h u n g ngựa mặt lên trời c ư ờ i to lập tức sướng hớp một cái rượu ngon sau lưng một đoá thanh l i ê n n ở rộ huy kiếm thẳng vào thương h u n g hoàng hà chi thủy chạy xiết cùng thiên địa chi lực chống lại ám dạ như ban ngày l a n g lệ kiếm pháp lấp l ó e tinh không từng đạo lôi đỉnh bị đều chu diện mà thay đổi c h i ề u đại đại giới lại là thân hình dần dần mơ hồ thanh nguyện xứng sở sinh tử cảnh tinh phong nếu như mình sớm một chút phát giác như thế nào lâm vũ đào tẩu nhìn hướng về bầu trời phía trên còn không hề rời đi lâm vũ thanh nguyệt thiêu đốt tinh huyết gấp tăng lên nhanh đồng thời đột nhiên phóng tới lâm vũ ngoa tạo đây cũng là thanh l i ê n cư sĩ ạ ta còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ không ốm mà dê đâu lâm vũ khiếp sợ nhìn hướng về bầu trời cảm nhận được lý bạch tán phát lực lượng không khỏi đối với mình hiểu lầm cảm thấy thật có lỗi tại trong sự nhận thức của hắn lý thái bạch liền là thư sinh mặc dù viết thơ rất nhiều nhưng võ nghệ khẳng định k h mạnh nhưng là bây giờ tại không có sử dụng nho đạo chi lực tình hôn dưới vậy mà bằng vào thực lực bản thân chống được chặn lại t h i lôi cái này về sau ai dám nói lý bạch sẽ không chơi kiếm đột nhiên lâm vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thanh n g u y ệ t không dám chần chờ kéo lấy hôn mê lâm vũ phá không rời đi thiên hành trong kiếm có phụ thân một sợi thần hồn nhưng kiến thức qua lý bạch định phong chiến lược nàng vẫn cảm thấy sợ ngoại ý muốn nổi lên chỉ có đem lâm vũ mang về t ô n g môn nàng cảm thấy an toàn lý bạch giống như có cảm giác tương tiến t i ể u thức ra làm tụng đến cao đường tóc trắng tóc xanh mộ tuyết thời khắc thiên địa yên tĩnh hết thể tất cả đông kết thanh n g u y ệ t mới vừa vặn phá vỡ hư không có thể bước chân lại khó tại tiến một bước nàng minh bạch đây là vị tiền bối này thi từ bên trong thời gian chiếu dọi mà ra vừa nghĩ tới l tiếp tục thiêu đốt tinh huyết tại một tiếng nổ đùng bên trong cảnh giới của nàng ngắn ngủi tăng lên đến tạo hóa cảnh bị đông cứng thân thể cũng tại thời khắc này có thể động đậy nhưng mà lý bạch đã xuất hiện tại trước người nàng đoạt lấy lâm vũ thanh n g u y ệ t một trưởng vỗ r a hung hăng đánh vào lý bạch hành lập trước người trên linh kiếm lý bạch thân hình càng thêm hư hảo lúc nào cũng có thể biến mất tốt phản ứng lý bạch lui lại trăm dặm uống rượu đẻ xuống nghịch đổ máu tán thiện nhìn về phía thanh nguyện thiên hành kiếm trở lại thanh nguyện trên tay hai cô tạo hóa cảnh lực lượng kết hợp trong nháy mắt để thanh nguyện lực lượng tăng lên một cái cấp bậc bất quá nàng cũng không trực tiếp động thủ mà là nhìn về phía lý bạch nói ta biết ngài có rời đi thủ đoạn nhưng lâm vũ liên quan đến thiên vân đại lục ước vạn sinh linh tồn vong còn xin ngài đem thả xuống một khi để hắn rời đi hết t h ả tất cả đều sẽ không còn tồn tại lý bạch bộ dạng phục tùng liếp mắt trong ngực tiểu gia hỏa lắc đầu nói nhận ủy thác của người hắn mặc kệ loại lý do nào nhưng tức được mời mà đến t ự làm tuân thủ khế ước ngài thật muốn trơ mắt nhìn xem phương thế giới này hủy d i sao thanh nguyệt cả giận nói ngươi xem một chút phương thiên đ ị a n à y bọn hắn tất cả mọi người đều tại được đọc ngài thi tử đối với ngài cũng mười phần sùng kính có thể ngươi đang nhìn xúc sinh này chỉ gặp kiếp trước từng màn c ư ớ i ngựa xem hoa xuất hiện tại thiên k h ô n g sinh linh đồ thán núi non sông ngòi sụp đổ phàm nhân quỳ xuống đất khẩn cầu thần linh tha thứ tu sĩ、si、ở trong sợ hai thần hồn câu d i ệ t lý bạch n h i u n h i u mày lại có lẽ là trong lòng nhân thiện không đành lòng nhắm lại hai con ngươi không biết qua bao lâu lúc này mới mở ra hai con ngươi khi hắn mở ra hai con ngươi chốc lát thân hình ngưng thực nhìn về phía thanh n g u y ệ t ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng nên đến từ sự tình cuối cùng rồi sẽ phát sinh tức là bởi vì cũng là quả trong tay thanh niên kiếm chém ra một kiếm này vượt xa sinh tử cảnh cho dù thanh nguyện cầm trong tay thiên hành chương ũ n g k ô n g có k một trăm chín mươi lăm hán từ tiêu kiếm tông lanh tâm thiền tử trong tu luyện tức tỉnh cảm nhận được lấy trái tim này lên một cỗ khó nói lên lời phức tạp cảm giác phun lên tim rất đau rất đau đau nàng gần như không thể hô hấp đây cũng là sư đệ đã từng cảm giác sao nghĩ đến mình vì thành tiên vậy mà từ bỏ quý giá như vậy tình cảm nghĩ đến mình lạnh lùng lãnh tâm tiền h hung hăng quạt mình mấy bàn tay cũng không biết có phải hay không đau đớn kịch liệt vẫn là ấ y n ấ y nước mắt một giọt giọt rơi xuống khóc khóc nàng lại bật cười t h ư ợ n h ư người điên rốt cục huyền bang phượng thể rốt cục triệt để bị mình phá hủy thành vì chính mình lực lượng một bộ phận mình vĩnh viễn cũng sẽ không tại mất đi tình cảm lần này nhất định sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm sẽ vĩnh viễn đứng tại tiểu triệt bên tài ngươi tiểu triệt ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không cho dù không tha thứ cũng không quan hệ người miễn là còn sống liền tốt lần nữa khôi phục tình cảm nàng mới biết được tiểu triệt kiếp trước đến cùng có bao nhiêu khó có bao nhiêu thống khổ tất cả mọi người cũng không tin tất cả mọi người đều tại thoá m ạ hắn mình mặc dù cũng không làm cái gì nhưng lựa chọn đứng ngoài quan sát cũng đã là tội không thể tha đột nhiên nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì lập tức biến mất ở trong mặt thất ngay tại lúc đó ma h u y ê n lâm vũ tứ chi bị chấn ma ken gắt gao định trụ tóc thai bù sụ, thống khổ mà chật vật thanh nguyệt trong mắt cũng không đồng tình mà là vui sướng hận ý một thanh tiểu đao xuất hiện tại trong tay nàng giơ tay chém xuống tại lâm vũ thống khổ gào thét bên trong hai lượng thịt nát rơi xuống đất tiên h đ i ê n ngươi đ ạ p mã liền là tiên h đ i ê n lâm vũ dây rủi lấy giận mắng có thể cái này tại thanh nguyệt nghe tới tiếng trời nàng cũng không có d ừ n g tay tiếp tục dùng tiểu đao một chút xíu thổi mạnh lâm vũ thịt trên người nàng muốn đem x u ấ t sinh này chém thành muôn mảnh tây tiểu đao này có thể công kích thần hồn tuyệt đối là tra tấn người h ả o thủ đoạn lâm vũ đã hôn mê qua mấy chục lần đây chính là tốt nhất chứng cứ a sư tôn sư tôn ta cầu văn ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật biết sai rồi thật sai lâm vũ lại cũng chịu không được nhục thân linh hồn song trọng thống khổ nước mắt nước mùi khét hắn một mặt liều mạng cầu xin tha thứ thanh nguyệt bất vi s ở động điểm ấy thương làm sao đủ sao có thể hoàn lại tiểu triệt cốt đ ủ làm lanh tâm tiền lúc chạy đến lâm vũ bên trên thân thể đã bị phá đi chín thành huyết đủ, c h ỉ còn lại một đống mang huyết cốt đỡ bộ mặt tức thì bị cắt một lớp r a đỡ máu để cho người ta nhịn không được phạm buồn nôn sư tỷ cứu ta sư tôn điên rồi nàng muốn giết ta nàng muốn đem ta toái thì v ắ đoan lâm vũ tựa hồ thấy được cứu tinh dãy r i lấy hướng lanh tâm tiền cầu cứu lãnh tâm tiền h tuy nói thường thấy sinh tử thường thấy chân c ụ t tay đ ứ t nhưng lâm vũ lần này bộ dáng vẫn là để nàng nhịn không được n h ữ mày đừng để hắn chết yên tâm đi treo mệnh của hắn đâu thanh nguyệt cười đến hung ác nham hiểm so ác ma còn kinh khủng người muốn chơi à ta chỗ này có đ a n dược có thể giúp hắn hồi phục không nóng này lãnh tâm tiền h lạnh lùng mở miệng bây giờ lâm vũ đã bị bắt trở về có nhiều thời gian tra tấn việc cấp bách là trước phong tỏa không gian chỉ gặp nàng ngắm nhìn bốn phía về sau từ trong nạp giới lấy ra một đạo la bản theo la bản lơ lửng tại lâm vũ đỉnh đầu không gian bị triệt để phong tỏa cho dù quy nhất cảnh định phong tới cũng tuyệt đối không khả năng th nhìn thấy lanh tâm tiền vận dụng lanh ra trí bảo thanh nguyệt ngồi thẳng lên tiểu đao khoác lên lâm vũ trên lỗ thai một chút xíu từ từ cắt người chạy không thoát ta sẽ không để cho ngươi chết trăm năm ngàn năm ta sẽ để cho ngươi vĩnh vĩnh viễn xa sống ở trong thống khổ lấy tiêu mối hận trong lòng hung á c nham hiểm điên cuồng lâm vũ giờ khắc này cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run r u dày đó là so đơn giản tra tấn còn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần sợ hãi hệ thống nhanh để cho ta chết nhanh để cho ta chết ta không muốn lại đối mặt nằm nhóm hệ thống cũng không trả lời thậm chí ngay cả đơn giản máy móc g m đều chưa từng xuất hiện lanh tâm thiền tiếp nhận tiểu đao thanh nguyệt khôi phục lâm vũ chỗ coi thương thế thuận tiện cho hắn h ả o tâm ăn vào một viên a n thần hoàn nhìn xem dần dần bình tĩnh lâm vũ lanh tâm thiền lúc này mới tiến lên sợ hãi xa so chân chính cha tấn muôn thống khổ tiểu đao phụ bên trên một tầng tóc m a i xương nhìn xem dần dần tới gần lanh tâm thiền lúc trước bị cha tấn thống khổ trong nháy mắt sông lên đầu lâm vũ lại lần nữa lâm vào hôn mê một cỗ mùi thối bắt đầu tràn ngập lại choáng thanh nguyệt cười tiến lên dự định để hắn thất tỉnh nhưng lần này nàng chưa kịp độc thủ lâm vũ đột nhiên mở mắt lần này trong mắt của h ắ n chỉ có đạn lơ lửng ở đỉnh đầu hắn thanh nguyệt trong nháy màu ắ mắt t phát trước một tốc triệt thoải phía sau. Các người thấy từ cấp phía linh hồn, chỗ giác cái Các người đổi Lâm Vũ đã n sau. o mà Lâm thăm. đến. lạnh lùng Vũ hỏi h y Huy, nháy Hoàng Thiên huy, trong nháy mắt ép tới hai người thở không nổi, trong trong người nổi, mắt tới ép đỏ ầ u quỷ Nguyệt màu không tự chủ được hiện hiện hai chữ, thiên Haha, thiên thế hủy thiên thân, thật đúng là bực cười. Thanh trên đúng tự một diệt được cái bực đạo. đạo địa đ cười. ma vào mà bám là tươi hai con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vũ nói Kiếp trước, lâm vũ muốn đổ diệt thiên địa trước, trước Lâm muốn Vũ đổ địa đó nói lâm vũ từ c h ấ n hồn đinh bên trên rơi xuống thương thế trong khoảnh khắc khôi phục lạnh lùng mà uy nghiêm nhìn về phía hai người một cái hai cái ngoài ý m u ố n hắn có thể lý giải nhưng nhiều như vậy thoát ly ban đầu quy tích tất nhiên là có người từ đó cản trở nói cái gì nói chúng ta cho tới bây giờ thế mà tới nói lâm vũ đổ diệt như thế dự định thay thế vị trí của ngươi lâm vũ nhữ mày một trưởng vô tại thanh nguyện ngực nhìn xem bay ngược thanh nguyện lạnh lùng nói các ngươi biết ta muốn hỏi điều gì lâm vũ đức h ạ n h gì hắn lại không biết hắn hiện tại chỉ muốn biết họ là làm sao trở về lãnh tâm tiền lạnh lùng nhìn chăm chú lên lâm vũ dường như minh bạch cái gì n h ì n không được lui lại cho nên kiếp trước hết thảy đều là ngươi tại c ư gạo cũng là dự định gì thế dễ thế t lâm vũ lắc đầu sao là gì thế vốn là thế giới của ta bất quá là mượn nhờ toàn bộ thế giới sinh linh thay ta tăng lên m à t h ô i đợi cho tấn thăng thành công v ạ n linh tướng sẽ lại lần nữa t h ứ c t ỉ n h cái thế giới này sẽ cường tính hơn c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu không thể lại có lỗi với hắn tại thiên đạo trước mặt bất luận cái gì người đều không có phản kháng lực lượng húng chi là còn chưa thành tiên lãnh tâm thiển qua lại giống một trà phim tại ưu ám không gian nhanh chóng hiện lên thiên đạo băng lánh trên mặt dần dần xuất hiện tiêu dung do、so、hắn dự đoán còn tốt hơn áp chế tự thân tu vi lấy vạn tộc là lò luyện ngưu t o à n trực tiếp nuốt hắn trở thành mới thiên đạo lâm vũ a lâm vũ ngươi thật đúng là làm cho người kinh hỉ nếu là ở ba mươi vạn năm trước ngươi một bước này coi như thật thành công giống như là nghĩ đến cái gì lâm vũ lại lần nữa nhìn về phía lanh tâm thiền có thể quan sát hồi lâu từ đầu đến cuối không có phát hiện họ là như thế nào trở về không đúng dùng trở về cái từ này không thể càng phải nói là thiết lập lại có thiên đạo cảnh đại năng thiết lập lại này phương thế giới nếu không hắn không có khả năng không có phát giác có thể lại là vị nào thiên đạo muốn ngăn cản hắn rất nhanh hắn trong đầu liền xuất hiện một cái phỏng đoán chỉ một thoáng thiên địa run rẩy n h ậ t nguyện quýt nào vô số ngủ say cường giả hoảng sợ nước g mắt nhìn hướng về bầu trời thiên đạo tức giận ai chọc tới thiên đạo một chỗ vắng vẻ thô trang thiên cơ lão nhân còn lương thân thể ho khan không ngừng gian nan nước g mắt hắn làm sao lại xuất hiện ngoại giới chỉ là có cảm giác thiên địa d ị biến có thể lanh tâm thiền lại là thực sự cảm nhận được thiên đạo uy nghiêm linh hồn chấn động thân thể run rẩy sủi lơ tại trên mặt đất trong mắt không có bất kỳ cái gì đấu trí chỉ có sợ hãi nàng từng đến thiên vân đại lục đ ỉ n h phong nàng cũng từng gặp thế gian mạnh nhất người giao phong có thể tựa hồ tại này vị d i ệ n trước tất cả lực lượng đều lộ ra không có ý nghĩa đáng chết hắn không phải là bị ta triệt để hấp thu hả làm sao còn có như thế lực lượng cường đại lâm vũ phẫn nộ nước mắt thông qua hư không xuyên qua thế giới bình t h ư ớ n g nhìn về phía cái kia phương tàn phá thế giới đầu tiên là chiếm hắn mệnh định c h i chủ khiến cho hắn không thể không tìm kiếm tha hương khách đến thăm bây giờ vậy mà thiết lập lại này phương thế giới chết cũng muốn kéo một cái đệm l ư n g sao lâm vũ nộ khí rất nhanh tiêu tán ánh mắt bên trong nhiều vẻ khinh bỉ cho dù làm lại lại như thế nào Ta lãnh tâm, tâm thiền đã sớm bị thiên đạo trấn nhiếp ngay được hắn lời nói ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh tuyệt đối không khả năng hắn liền là cái xúc sinh lấy thiên địa vạn vật là chất dinh dưỡng không bằng heo cho xúc sinh nếu không phải hắn sư lệ sao sẽ trở thành vạn tộc tri địch chúng ta như thế nào lại rơi vào như vậy thê thảm nàng lãnh tâm thiền cố nhiên kính sợ thiên đạo đối mặt tử vong đồng dạng sẽ sợ hãi nhưng muốn để nàng trước khi đi thế đường xưa để vạn tộc đi hướng hủy diệt chết thì có làm sao đã có lỗi với hắn một lần tuyệt đối không có thể có lỗi với hắn lần thứ hai lâm vũ giận dữ hắn chính là t h i ê n đ ạ o một cái còn chưa thành tiền tiểu g i a hỏa có tư cách gì n g ỗ nghịch hắn nghĩ đến đây tiến lên liền dự định xóa đi ý thức của các nàng để các nàng cùng tương lai trở thành lâm vũ phụ tá đắc lực có thể mới chuẩn bị đ ộ n g thủ trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái kia tàn phá thế giới t h i ê n đ ạ o bước chân d ừ n g một chút lập tức từ ma huê y n bên trong biến mất theo thiên đạo rời đi tòa kia đặt ở l ã n h tâm tiền h trên mặt đất trong mắt tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng chúng ta nên làm cái gì thanh n g u y ệ t trầm mặc lắc đầu nàng lần này là thật không biết thiên đạo đứng sau l ư n g lâm vũ tương đương nói có được toàn bộ thiên vân đại lục lực lượng ủng hộ cho dù họ là trở về có thể một cây chẳng chống vững nhà tuyệt đối không có thể có thể lỡ nổi một cỗ áp lực vô hình treo tại hai người đỉnh đầu là đối tương lai tuyệt vọng là đối thiên đạo vô tình phẫn nộ nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành không t â m l ò n g trầm mặc không biết qua bao lâu thanh n g u y ệ t trong mắt lóe lên một tia sáng hắn có lẽ có biện pháp kiếp trước nếu không có cắt nàng lâm vũ cũng sớm đã chết tại tiểu triệt trong tay cái t i ê diệt thế đại kiếp cũng không có khả năng tiền đến bây giờ làm lại một thế tiểu triệt không chỉ có nắm giữ lấy lâm vũ các loại nhược điểm tốc độ tu luyện cũng tất nhiên thắng qua kiếp trước gấp trăm lần chỉ cần hắn nguyện ý ngăn cản thiên đạo âm mưu tuyệt đối không có vấn đề trọng yếu nhất chính là hắn có cái k i a bộ đủ để phá vỡ thế giới công pháp lãnh tâm thiền trong lòng dân g lên một vòng k ỳ cánh chỉ sợ cũng chỉ có sư đệ tại đối mặt thiên đạo lúc không tiêu ngạo không tự ti thậm chí dám rút kiếm tương hướng chúng ta đi tìm hắn sư đệ mặc dù hận chúng ta nhưng ở đại nghĩa trước mặt hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn lãnh tâm thiền đứng dậy ánh mắt kiên định nói lần này các nàng rốt cục có thể đứng ở sư đệ bên người Thanh nàng cũng tin tưởng tiểu triệt sẽ không tùy ý phương tiên địa này hủy diệt bất quá đang tìm tiểu triệt trước đó chúng ta cần làm vài việc tiếp trước những cái kia bí cảnh truyền thừa tuyệt đối không có thể lại rơi xuống trong tay hắn lãnh tâm thiền bước chân dừng lại nhìn về phía thanh n g u y ệ t ánh mắt đều có chút quái dị nàng lúc nào trở nên thông minh như vậy thanh n g u y ệ t nổi giận dường như đúng không đ ầ y lãnh tâm thiền ánh mắt nhìn ta làm gì tốt xấu đã từng cũng là nửa bước tiên nhân không nên quá xem thường ta hứa là có thể có lý do chính đáng đợi tại sư đệ bên người khi nhìn đến thanh nguyện nổi giận dáng vẻ lúc lãnh tâm thiền bối cùng bật cười vậy được tìm kiếm truyền thừa sự Thanh n g bắc tề hoàng cung lâm vũ mơ màng tỉnh lại đầu tiên là kinh hoàng khi thấy đã thoát đi lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có thể khi thấy xuất hiện tại bắc tề hoàng cung lúc không khỏi có chút khẩn trương hệ thống ngươi làm sao đem ta phục sống ở nơi này càng nguy hiểm chính là càng an toàn lâm vũ ngần người cũng cảm thấy có lý lúc này mới an tâm nhấp một n g ụ c trà hồi tưởng lại thanh nguyệt cha tấn nàng lúc điên cuồng lập tức trầm giọng nói hệ thống tiêu hao thôn vệ điểm tìm đọc thanh nguyệt phải chăng có hệ thống nội các chế độ là hoa hạ sản phẩm không phải này phương thế giới tất cả thanh nguyệt khi biết là hắn sách đề nghị về sau lập tức liền nhận ra thân phận của nàng điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới những hoa hạ đó thi từ đ i ệ n tịch lúc ấy giết gã sai vật kia kỳ thật cũng không phải là giống như hắn k e n từ hệ thống thăng cấp bên trong không cách nào tìm đọc hệ thống máy móc tiếng vang lên cái này khiến lâm vũ s ứ n g s ờ ấ n mở hệ thống bảng quả nhiên phát hiện một mảnh sáng trắng ngoại trừ chứa đựng không gian bất luận cái gì bảng đều điểm bất động người còn muốn thăng cấp lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp hệ thống thăng cấp hệ thống cũng không trả lời gặp hệ thống đã tại thăng cấp lâm vũ cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn về phía tử tiêu kiếm tông phương hướng trong lòng dâng lên gấp gáp hắn cùng thanh nguyệt đã đến không chết không thôi tình trạng không có nửa điểm chỗ giảng hòa nếu không phải hệ thống mình tuyệt đối không có khả năng trốn tới phía sau, nàng có tử tiêu kiếm tông, mà phía sau hắn một cây chẳng vững nhà nghĩ tới đây lâm vũ quả quyết làm ra lựa chọn từ hôm nay trở đi thân người không còn bại lộ tại thế nhân trước người dù sao có hệ thống cùng y ê u p h ệ mình căn bản vốn không thiếu tài nguyên chờ mình cương đại tại một chút xíu trả thù lại chương một trăm chín mươi bảy hắn đối với mình quá tự tin bác hải bãi cắt giản dị nhà lá trước giang triệt mặc quần lót nằm tại trên g h ế xích đu đỉnh đầu chống đỡ một thanh khổng l ồ dù che mưa cầm lấy bên cạnh nước trái cây hải l n g uống một h ớ t lớn thoải mái đã bao nhiêu năm hắn rốt cục lại hưởng thụ được như thế cuộc sống tốt đẹp bình tính mặt biển nhấc lên ngàn trượng sòng lớn t r o n trượng hải long cá mập vọt ra mặt biển bay lượn thiên địa nước biển ngưng tụ thành gió bạo tựa hồ tại đ ố i cái gì điên cuồng công kích cùng phong sợ vũ trung bóng người cầm kiếm mà đứng t ả n ra ngập trời chiến ý nhìn về phía hải long cá mập nhỏ bé thân thể như ẩn như hiện cùng hải long cá mập hình thành s o sánh rõ ràng chỉ gặp thân kiếm thành lập một đạo màu mực hư ảnh sinh ra giữa thiên địa theo nó gầm lên giận dữ sóng biển mánh liệt lập tức ngừng lập tức cho đến phóng tới hải lòng cá mập hai tướng va chạm kinh khủng nước biển đào lưu mấy trăm tòa núi cao đều bị nước biển báo phủ giang triệt đưa tay chống lên một lớp bình phong nhìn về phong đánh nhau liền đánh nhau đ ư n g quay dày nhân loại đừng quá mức làm càn nơi này là bắc hải ta yêu tộc chi điện hải long cá mập bị đánh bay trùng điệp lạc vào hải dương hướng phía nam thanh thanh g ầ m thét nam thanh thanh huy kiếm một đạo kiếm khí xuyên qua hải dương thẳng gặp biển sâu chi cảnh lập tức c ư ờ i khẩy làm càn lại như thế nào nhìn xem cái kia đủ có vài chục mét rộng kiếm khí đừng dài hải long cá mập tâm sinh sợ hãi cũng không quay đầu lại hướng phía biển sâu bơi đi nam thanh thanh đâu chịu cứ như thế mà bông tha tốt như vậy đồ ăn chỉ gặp nàng ném ra linh kiếm trong tay kết tấn linh kiếm cấp tốc phân hóa hóa thành bốn đạo x i ế n xích xông vào hải dương đ ê m sớm đã du lịch ra hơn mười dặm hải lòng cá mập gấp khóa chặt lập tức tại từng tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong khí tức đoạt tuyệt nam thanh thanh sắc mặt c h o n g nhuận phất tay tẩy đi trên người nước biển tức giận nhìn về phía bờ biển nhanh đến giúp đỡ a giang triệt trở mình n g ư ờ i biếng nói cũng không phải mang không nổi người nam thanh thanh phẫn nộ chửi rủa nhưng vẫn là kéo lấy cái kia mấy chục ngàn tấn hải lòng cá mập một chút xu í hướng bên bờ bay đi quanh một tiếng đất dung núi chuyển hải lòng cá mập bị ném tới bên bờ bay đi a g đ n ú i hình thể trong nháy mắt chặn lại ánh nắng giang triệt im lặng đứng dậy ở vào tứ phương t r i địa theo trận pháp khởi động hải long cá mập thân thể cũng tại từ từ nhỏ dần cho đến chừng ba thước mới dừng lại khẳng định muốn ăn cái đồ chơi này độ ách đỉnh phong hải long cá mập hắn bên trong g ẩ n chứa lực lượng cũng bị triệt để khóa lại ăn hết có thể là rất khó tiêu hóa nam thanh thanh liếc mắt không ăn ta p h i khí lực lớn như vậy làm gì lần đầu tiên tới bờ biển cũng không phải đem tất cả bắc hải sinh linh ăn lượn nghĩ đến lúc mới tới giang triệt làm những cái kia mỹ thực nàng liền không nhịn được c h ả y nước miếng giang triệt giơ ngón tay cái lên trâu mình dạy nàng kỳ lân bí pháp là dùng để chiến đấu chuẩn bị bất cứ tình huống nào Cô ngược nàng này lúc ạ i tốt, tăng vào bí pháp l ê hắc hắc, thanh thanh nửa đêm sáng trói quần tinh vây quanh cái kia xứng sở tiểu nguyện bãi cắt trước đống lửa tiêu đốt hai người ăn thịt nướng uống chút rượu thoải mái vô cùng nếu là tôn chủ cũng tại liền tốt ăn ngon như vậy mị thực nàng thế mà không thể nếm đến tốt đáng tiếc nam thanh thanh chọn một miếng thịt say k h ư c nói chờ hắn trở lại lại làm là được có cái gì tốt đáng tiếc ta chính là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nam thanh thanh đem thả xuống thịt nướng lo lắng nói tôn chủ đã rời đi hơn nửa tháng cho dù là về ma tộc lấy thực lực của nàng theo lý thuyết cũng sớm nên trở về tới thời gian lâu như vậy nàng sao có thể không lo lắng giang triệt m ộ t người có chút bất đắc dĩ khoảng cách nguyệt thực còn có thời gian nửa năm đến lúc đó vân tiên tri cốc mới có thể xuất hiện tiên nhan tỷ chịu chắc chắn tại thời điểm này trở về về p thanh thanh hai n n người n g khó tiếp n h h tục vui chơi giải trí cho đến bình minh nhìn xem đã triệt để say ngã nam thanh thanh giang triệt bưng một bầu rượu đi tại trên bờ cát trên mặt cũng nhiều một vòng ngưng trọng ngươi nói nàng nhóm đến cùng có ý tứ gì đêm qua Bị tiên nhan đối ộ t truyền tin tức, thanh tại nhiên đến nguyện đ m ặ thủ một lộ triển tương rất vị cường giả lúc, n giả lai i nội giật lai, kia giống lại bại lai, phải thói khiếp Đối ề u dung buộc xuất quen xuẩn, hình nhìn thấy mình, hoảng chính chạch như, chết, chết không không thế Cho mình nhưng h tượng, vạn tương tên cùng tương nàng lần này vẫn là bị khiếp sợ đến. tộc sợ. sợ sợ lộ dù Đây đây mà Lâm Lâm là là Vũ Vũ cá cực các sao. để đã kỳ bị của nàng là lý bạch ngươi nói vì cái gì hệ thống thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ may mắn vị tia đạo hữu giang triệt bước chân dừng một chút lập tức cảm thấy hợp lý bắt đầu k i ế p trước hắn cùng lâm vũ giao chiến lúc lý bạch đã từng ngắn ngủi xuất hiện mặc dù cuộc chiến đấu kêu biết đến không nhiều nhưng tên i kiêm lịch thiên chiến l ư ợ c nếu không phải mình thiêu đốt tinh huyết khả năng đã vẫn rơi vào trong tay hắn đâu nói đến lý bạch giang triệt lại lần nữa hỏi thăm hắn đến cùng là thi tiên lý bạch vẫn là một cái thành tiên người hóa thân lý bạch chính là dị thế người vượt ngang tinh hà đi vào phương thế giới này đồng thời còn có được đ ỉ n h phong chiến lực khả năng không lớn với lại hoa hạ tựa hồ không có tu sĩ đều có phàm là từ đó giới phi tham giả thiên đạo đều có phục h ế thiên phú của bọn c căn cứ nhóm đạo kiếm đạo sáng tạo ra một cái lý bạch cũng không khó chỉ bất quá dù sao mượn dị giới đạo thống cùng thiên vân đại lục tu sĩ vẫn là có chỗ khác biệt giang triệt khẽ gật đầu ngồi vào trên đá ngầm nhìn xem từ mặt biển chậm rãi dâng lên ánh nắng t r ầ m mặc nửa ngày đạo thai hỏa một tới so kiếp trước nhanh mấy trăm năm tại mỹ tiên nhan tin tức truyền đến bên trong không chỉ là cuộc chiến đấu kia nội dung c à n g có thanh nguyện các nàng trong khoảng thời gian này động tác phải biết những cái kia bí cảnh có thể đều có được quy nhất cảnh truyền thừa thậm chí là tiên nhân truyền thừa bây giờ toàn bộ bại lộ tứ bể báo hiệu bất ổn á hệ t h ố n ngay vậy có lẽ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đạo giang triệt hắn xuất hiện nhìn thanh n g u y ệ t trí nhớ của các nàng rất có thể sẽ nhằm vào ngươi hắn nhằm vào ta giang triệt s ư ơ n g sở lập tức giống như là minh bạch cái gì khẽ cười một tiếng hắn không phải một mực đều tại vì tấn thăng thế giới đẳng cấp mà chuẩn bị à, đã gặp qua tương lai không phải hắn là g i ế t lâm vũ à, nhằm vào ta hắn đối với mình quá tự tin mà ngươi cũng chỉ có ngươi mới xứng trở thành lâm vũ đá mài đao chương một trăm chín mươi tám lao long đá mài đao giang triệt nhẹ nhàng cười một tiếng ta cái nào có thể trở thành hắn đá mài đao ả vị thế nhưng là chiến thắng hắn trở t h à bây giờ thiên đạo đã biết được chiến lược của hắn liên quan tới hắn mưu đồ sợ rằng sẽ phát sinh khá lớn cải biến còn có thanh nguyện đám người các nàng hiện khi biết thiên đạo đứng tại lâm vũ sau lưng tuyệt đối sẽ tìm kiếm trợ giúp của hắn ta là chúng sinh c h i nguyện chỗ ngưng tụ cùng hắn căn bản không thể so sánh ngươi lại không thu hoạch thiên mệnh giá trị đối mặt hắn truy tra hải xà đang điên cùng giấy ruộng giang triệt không có bất kỳ cái gì thương hại từ trong nạp giới lấy ra một cây màu bạc trắng cái thẻ đính tại hải xà đầu mở ngực một bụng thanh tẩy thân thể hải xà thân thể dưới ánh mặt trời kim doanh sáng long lanh giang triệt chép miệng a chép miệng a miệng lập tức cấp tốc hướng phía nhà lá bay đi đợi hai tháng cái đồ chơi này rốt cục tới cửa một sợi phiêu hương du đãng tại bãi biển nam thanh thanh cái mũi khẽ nhúc đ í c h mở mịt từ say rượu bên trong tỉnh lại ngước mắt nhìn về phía khói bếp dâng lên phòng không khỏi hiếu kỳ thơm quá a giá hỏa này lại tại làm món gì ăn ngon đi đến phòng trước chỉ gặp giang triệt ngồi s ồ m ở trước bếp lò trông mong hai đạo h ắ t bạch hỏa d i ễ m bên trên nồi đất nồi đất mặc dù bị phong bế nhưng này m ù i thơm làm sao cũng không che giấu được nam thanh thanh cẩn thận tiến lên trước đi theo ngồi s ồ m ở giang triệt bên người âm dương tiên lửa t h ị hầm xa xỉ như vậy giang triệt trợn trắng mắt ngươi biết cái gì đây chính là hàng thật giá thật t h ị rồng có thể không có mặc dù đầu này kim long xả huyết mạch cũng không thuần túy nhưng mùi vị đó thế gian gần như không tồn tại kiếp trước vì cái đồ chơi này hắn nhưng là lẫn khắp tứ hải nam thanh thanh sững sờ khiếp sợ nhìn về phía giang triệt long ngươi làm sao bắt đến đợi hai tháng tại đáy biển thiết trên g i ớ i ngàn đạo trận pháp ngươi nói ta làm sao bắt đến giang triệt trong lòng bóp lấy thời gian gặp không sai b i ệ t lắm đứng dậy thu lửa kích động mở ra nồi đất sương mù bốc lên mùi thơm một phía giang triệt đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế nam thanh sững sờ ngồi trồm ở địa giờ khắp này nàng tựa như hóa thân đàng long ở trong thiên địa tự do bay lượn sông núi cẩm tú thu hết vào mắt lại như đang lâm tiên cảnh loại tiêu cảm giác tuyệt vời làm cho người c h ầ m mê khó mà tự kiềm chế các loại lấy lại tinh thần giang triệt đã đem nổi đất bưng đến trên mặt bàn phân ta một n g ụ m nam thanh thanh vội vã đứng dậy tiến đến trước bàn trông mong mở miệng đừng nóng n ổ i tự nhiên có ngươi giang triệt múc một chén canh lại thân mật chuẩn bị thìa cái này mới đưa đến trước người nàng có thể trong chén không có một chút t h ị t băm thậm chí ngay cả phụ liệu đều không có như thế keo kiệt thịt rồng lực lượng khổng lồ người tiêu hóa không được giang triệt đem nổi đất chuyển đến trước người mình cười xấu s a mở miệng nam thanh, thanh hồng y trước kia ra hỏa này căn dặn nàng đều là phi thường nghiêm túc tuyệt đối sẽ không cởi đến như thế tự tư nghĩ đến đây xem thường mắt nhìn giang triệt có thể hay không tiếp nhận ta tự có định đoạt dứt lời nam thanh thanh liền đem nồi đất kéo tới trước người tràn đầy vì chính mình thả một môi lớn thịt vốn định ăn như gió c u ố n nhưng nghĩ tới giang triệt nói vẫn là múc một khối nhỏ thịt đưa vào trong miệng thịt dòng tơ lụa có nhai kình thuận thực quản trượt xuống toàn thân đều ấm áp linh hồn tại thời khắc này đều tựa hồ đạt được ở rửa cái kia trên mặt hạnh phúc làm sao cũng che không được nhưng rất nhanh trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra thống khổ thân sắc trứng mắt nhìn giang tri giang triệt mí môi ngồi xuống phong tỏa dược thiện bên trong linh lực chậm chạp khuấy động trong chén nồng canh ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào một phút hai phút nửa canh giờ trôi qua nam thanh thanh lúc này mới mở ra hai con người chống lạnh trách cứ cô ý a hóa hư cảnh đại yêu thịt cũng không nói sớm nàng một cái độ ách sơ kỳ tu sĩ ă n độ ách đỉnh phong yêu thịt đều t ố n sức hóa hư cảnh yêu thịt đây là c h ê n à n g đã chết không đủ nhanh l i ê n hỏi ngươi có ăn hay không a nam thanh, thanh lại lần nữa nhìn về phía nồi đất nghĩ đến cái tia chưa hề cảm thụ qua mỹ vị cắn răng nói làm sao không ăn không phải liền là đau không ta còn biết sợ nói xong lại tiếp tục c ắ lên hạnh phúc cùng thống khổ hai loại hoàn toàn khác biệt tình cảm tại nam thanh thanh mặt bên trên qua lại lặp đi lặp lại thấy giang triệt s ư ớ n g sốt một chút tựa hồ đã nhận ra cái gì ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa đạo h ư u chúng ta không cần thiết trôn trôn tranh t r a n h a một vị già trên tám mươi tuổi lão già nhẹ nhàng đầy ra môn liếc mắt trên bản đồ ăn về sau lúc này mới nhữ mày nhìn về phía giang triệt đạo h ư u lao phu đ ợ i hơn ba trăm năm thật không cho tìm được có được kim long huyết mạch lòng n g ư ờ i đây có phải hay không là có hơi quá hắn mới phát hiện a liền bị tiểu tử này mở ngực bụng giang triệt cũng không tiếp cha đưa tay vung làm ra một bộ bát bữa nói ăn chút vậy liền ăn chút già trên tám mươi tuổi lão nhân lập tức ngồi vào giang triệt đối diện bắt đầu đựng canh trước sau thái độ cải biến quá nhanh giang triệt đều chưa kịp phản ứng liền gặp già trên tám mươi tuổi lão nhân ăn như do c u ố n vẹn vẹn không đến một phút tràn đầy một chén lớn liền tiến nhập bụng của hắn gặp hắn còn muốn đựng giang triệt lấy xét đánh tốc độ đem nồi đất tre ở trước người ngươi thế nhưng là bác hải long vương ta làm thịt đầu này kim long không nên vẫn n ộ sao thế mà ăn so với ta đều hoan chết cũng đã chết rồi chẳng lẽ lại còn có thể để nó phục sinh già trên tám mươi tuổi lão nhân không mãn giang triệt hộ thực hành vi tiến lên trước bắt đầu đoạt t h rồng giang triệt cũng không phải thật không cho hàn ăn cho nam thanh thanh lưu lại một chén lớn về sau liền thuận thế để hắn từ trong tay cướp đi lão gia hỏa ăn rất nhanh ngắn ngủi mậy hơi thở dược thiện liền biến mất hơn phân nửa lúc này hắn mới chậm lại động tác bắt đầu tinh tế nhấm nháp dược thiện bên trong mỹ vị người cái tên này thật đúng là lợi hại độ ách cảnh long xà đều có thể bị ngươi biến thành cựu phẩm linh dược hắn cũng không giống như nam thanh thanh không có có nhãn lực con rồng này căn bản không có hóa hư cảnh thực lực chỉ là bị tiểu tử này dùng linh dược tăng lên phẩm chất giang triệt cười cười hỏi không tại long cũng đợi ra tới làm gì l ã o nhân này thế nhưng là long tộc người mạnh nhất thứ nhất q u y nhất cảnh hậu kỳ siêu cấp cờ ư n giả g hắn cũng không tin thật chỉ là vì kim long x à còn có thể làm cái gì nhân hoàng sắp chuyển vị long tộc trí tôn cũng đem cùng nhân tộc khí vận triệt để khóa lại chúng ta những lao gia hỏa này làm gì cũng cần trình diện à. lao đầu ngữ khí hình như có bất đắc dĩ hắn là thật không nghĩ tới năm đó bị trục xuất tiểu gia hỏa vậy m à tiến hóa thành ngũ trào kim long huyết mạch thậm chí còn cao hơn hắn gây sự giang triệt trong nháy mắt đoán được lao đầu tâm tư sao có thể nói là gây sự đâu lao đầu đem thả xuống b ắ t b ú a ánh mắt dần dần lăng liệt nhân tộc cùng long tộc bản chính là sinh tử i ự u địch lao phu ha có thể để trí tôn bị nhân tộc chỗ thúc đẩy tiểu gia hỏa thế nào có hứng thú hay không đến long tộc bên này chỉ cần ngươi đến ta tất cho ngươi trí cao vô thượng địa vị cựu phẩm đàn sư â m dương thiên lửa mặc dù không biết tiểu tử này là như thế nào tại tuổi như vậy liền đạt tới tất cả đàn tu dốc cả một đời đều không thể đến cảnh giới nhưng hắn làm cơm là coi như không tệ cho dù không nguyện ý cho long tộc luyện đan nấu cơm cho h ắ n cũng tốt ta được rồi ta cũng không muốn cùng lấy ngươi bị khi nhục giang triệt k h á t tay cự tuy đối với bắc hải bây giờ hoàn cảnh những cái k i a thánh địa đều rõ ràng tiểu tử này có thể biết hắn không ngoài ý m u ố n có thể trên mặt vẫn là nhiều chút xấu hổ bắc hải long tộc dù sao cũng là bá chủ cấp cực giả bây giờ mặc dù yếu đi chút nhưng cùng nhân tộc thánh địa so sánh cũng coi như bình khởi bình t ỏ a sao có thể nói bị khi nhục đâu chương một trăm chín mươi chín bí cảnh mà thôi ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao giang triệt nhìn về phía đã thấy đáy nồi đất cười nạo h khi nhục cái gì ta lời ư n h ắ c để ý bất quá ngươi có phải hay không cần phải đi nếu không phải sớm lưu lại điểm cho thanh thành lão nhân này thật dự định ngay cả cặn bá đều cho hắn liếm một ngụm a lao đầu l o miệm trong mắt không có nửa điểm xấu hổ ngươi liền thỏa mãn đi nếu không có lao phu cái kia mười cái hóa hư cảnh đã sớm vọt lên mở. kim long xà cho dù tại bắc hải cũng là cực kỳ hy hi hữu tiểu tử này ngược lại tốt mới tới nơi đây không lâu liền bắt được một đầu có thể nào không để bọn hắn hâm mộ nhất là tiểu tử này không phải bắt đến bồi dưỡng nghĩ đến đây tiểu gia hỏa bắt được sau một mạch mà thành động tác hắn liền hoài nghi có phải hay không trước kia thường xuyên làm như vậy trong lòng ta biết rõ một đầu kim long xà mà thôi dẫn dắt ra tu s i hắn vẫn có thể chấn áp lao đầu yên lặng nhìn xem giang triệt gặp hắn không giống làm bộ cũng minh bạch mình lo ngại lập tức đứng lên nói trăm ngày sau chính là nhân hoàng đăng cơ ngày ta tạm thời rời đi trước ngươi nếu là muốn đi vân tiên tri cốc không ngại đi long cùng một chuyến có cái lao g i a hỏa có lẽ có thể giúp ngươi chưa xuất hiện lúc hắn liền cùng xung quanh loài cá giao lưu biết được hai cái tiểu g i a hỏa tới đây mục đích giang triệt khoát tay ta có biện pháp tuy nói thực lực bây giờ tiến vào vân tiên tri cốc thật có chút khó khăn nhưng đã từng đi không ít lần vẫn là có biện pháp với lại khi đó tiên nhan không sai biệt lắm cũng quay về rồi ngay vậy lao đầu cười cười lưu lại một chén cơm tiền tan biến tại nhà lá nhìn xem trên bàn n ạ p giới giang triệt bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía một bên từ một mực trầm mặt thanh thanh đạo tiếp tục ăn ta đi bên ngoài giải quyết một ít chuyện d ư ợ c thiện linh lực đã sớm hấp dẫn một nhóm lớn của chúng lao đầu mới rời khỏi bọn hắn liền đã không nhẫn bại được ngoài phòng hiện lên các loại ánh sáng nam thanh thanh chu môi lập tức bắt đầu ăn như gió c u ố n trên mặt vẻ mặt thống khổ càng ngày càng nhiều bây giờ mình vẫn là quá yếu nhất định phải nhanh lên tăng cao tu vi nhân ma hai tộc biên cảnh bị tiên nhan thân mang mó quần dài màu đỏ yêu diễm tà mị ngồi tại vương tỏa phía trên sau lưng nàng là một triệu ma tộc tướng sĩ đông đạo ma ho hưng phấn nhìn về phía nhân tộc lãnh địa nhìn về phía rằng có tu sĩ nhân tộc rốt cục tôn chủ cuối cùng đồng ý đối nhân tộc khởi xướng tiến công mặc dù bởi vì trận pháp ma tộc hoàn cảnh đã phát sinh trời lật địa phúc biến hóa nhưng cái nào có nhân tộc màu mỡ mỹ tiên nhan người điên rồi phải không thanh n g u y ệ t nhữ mày phẫn nộ chất vấn đình chỉ đăng cơ nghi thức bản tôn lập tức rời đi mỹ tiên nhan lười biếng dựa vào vương tọa phía trên ở trên cao nhìn xuống nói từ khi đạt được dọn kia ngũ trào kim long tinh huyết mỗi lần cảm giác nộ đạo phát lúc t ổ n g sẽ t hy ấ một tộc, chút tương lai hình tượng, Cố hy thống Cố hình Hy nhân ngự lai đăng ố i i ma tộc, tộc t r cơ, cơ chỉ từng bước m là vì nắm giữ càng nhiều nhân đạo khí vật lấy đối mặt sắp xảy ra nguy hiểm n g ư ơ i đi theo tiệu triệt bên người nhiều năm nên biết chúng ta không có khả năng đối với các ngươi đang xuất thủ mỹ tiên nhan cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng p h ấ t tay chỉ gặp mấy trăm vị bị phế trừ tu là tu sĩ nhân tộc từ một triệu trong đại q u â n giống ném rác rưởi bị ném đi đi ra ma tộc chỉ là muốn phát triển mà thôi các ngươi vậy mà mưu toan chặt đức ma tộc tương lai đây cũng là ngươi nói không xuất thủ mỹ tiên nhan ngữ khí lang liệt ẩn chứa vô tận sắc ý nàng cũng muốn gặp gặp tiểu tử thúy nói những cái kia cảnh đẹp nàng cũng muốn gặp gặp trong truyền thuyết vân tiên tri cốc sở dĩ sẽ trở về cũng là bởi vì tu sĩ nhân tộc dự định đối bộ kia trận pháp xuất thủ nếu không phải phòng vệ sông nghiêm những n à y nhân tộc thám tử đã phá hủy chủ trận pháp. thanh n g u y ệ t s ứ n g xử phẫn nộ q u a y người liếc nhìn một vòng về sau đem ánh mắt ổn định ở huyền hư trường lao trên người vì cái gì làm như vậy huyền hư nghĩa chính n ô n từ nói nhân ma bất lưỡng lập ma tộc hoàn cảnh cải thiện linh vũ không ngừng nếu là tùy ý bọn hắn phát triển tiếp đối nhân tộc mà nói sẽ là cự đại uy hiếp ma tộc khát máu trưởng lao ngươi cũng không nên quên lao tông chủ chết liền cùng ma tộc có quan hệ vài vạn năm đến nhân tộc đã no bụng thụ ma tộc tra tấn lấy bọn hắn nước tiểu tính một khi có khổng lồ tài nguyên làm trèo trống như thế nào không đối nhân tộc phát động tiến công không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thanh nguyện biết đạo huyền hư ý nghĩ, nếu là đặt trước kia nàng cũng không cảm thấy cái này cách làm có lỗi ma tộc bản thân liền là nhân tộc địch nhân phòng ngừa bọn hắn phát triển lớn mạnh không thể bình thường hơn được có thể bây giờ không phải là làm những khi này á bọn hắn chân chính địch nhân là lâm vũ là thiên đạo nhớ tới huyền hư không biết tình huống cụ thể cũng không biết năm đó trần tướng thanh n g u y ệ t thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía m ị tiên nhàn ta có thể cho ra hai mươi tòa bí cảnh đồng thời đem như thế nào phương pháp phá giải nói cho ngươi lui binh như thế nào nhân tộc bên này tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh nguyện ánh mắt trần kinh còn mang theo nồng đậm k ô n g hiểu cứ như vậy nhường ra đi k h ô nghe đ ư ta dương đứng thanh nguyện trong giọng nói mang theo mệnh lệnh một cỗ khó nói lên lời khí thế trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tộc tu sĩ miệng nàng há lại không biết bí cảnh tầm quan trọng hai mươi tỏa cơ hồ nàng biết một phần năm có thể có biện pháp nào mỹ tiên nhan đứng phía sau chính là tiểu triệt tiểu triệt vốn là đối nàng hổ thẹn một khi đả thương nàng hết thể tất cả cũng có thể hướng phía khó mà dự liệu phương hướng phát triển với lại thật đánh không lại mỹ tiên nhan nhiều hứng thú nghe lấy bọn hắn tranh luận gặp kết thúc không khỏi cười khẽ bí cảnh m à thôi ngươi cảm thấy ta để ý sao nàng muốn là cố hy từ bỏ hiện tại kế thừa nhân hoàng c h i vị đúng vậy à phía sau nàng có tiểu triệt làm sao lại thiếu truyền thừa với lại nàng thế nhưng là cũng giống như mình có thể nghĩ đến mỹ tiên nhan yêu cầu thanh n g u y ệ t quả quyết cự tuyệt nói nàng kế thừa nhân hoàng c h i vị chính là chiều hướng phát triển cố định vận bệnh tuyệt đối không thể sửa đổi gặp nói không thông mỹ tiên nhan đầu ngón tay khẽ nâng sau lưng chúng ma hoàng đôi mắt màu đỏ tươi xông về tu sĩ、si、nhân tộc chương hai trăm n g ư ơ i dự định tuyên chiến nhìn thấy ma hoàng điên dại đánh tới tử dương xuất linh tử tiêu kiếm tông trưởng lao dẫn đầu nên chiến còn lại thánh địa trưởng lao không cam lòng lạc hậu đồng dạng lựa chọn xuất thủ có thể được xưng là ma hoàng không có chỗ nào mà không phải là sinh tử cảnh đại năng mà tử dương đám người tộc tu sĩ đồng dạng không kém chỉ là va chạm đại địa bị cái này dư ba chấn chia năm xẻ bảy quần quận nham tương toát ra tử dương biết đạo nhân ma hai tộc biên giới có không ít người tộc sinh linh vì giảm nhỏ thương vong lập tức đem bọn hắn dẫn vào hư không tại hư không tác chiến chiến đấu rời xa thanh nguyệt triệt hạ bình chướng phẫn nộ nhìn về phía mị tiên nhan ngươi đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn sinh linh đ ổ thán sao mị tiên nhan trùng điệp hai chân đem thả xuống nhuận miệng cười k h u y ê n đảo chúng sinh dung nhan trong nháy mắt để tu sĩ nhân tộc cấp trên nhưng sau đó những tu sĩ này trong nháy mắt bạo thể mà chết cảm giác được sau lưng những tu sĩ k i a hài cốt không còn thanh nguyệt ánh mắt băng lãnh sắc ý nở rộ có thể mị tiên nhan nhớ kỹ lời nói lại làm cho nàng rơi vào trầm mặc nằm chặt thiên hành kiếm tay không tự chủ được buông lỏng cái k i a nhìn rõ hết thẻ ánh mắt trong nháy mắt để nàng nghĩ đến kiếp t r ư ớ c nhân gian luyện ngục ấy náy tại trong lòng dân g lên thanh n g u y ệ t ánh mắt phức tạp đạo nhưng chúng ta căn bản không tất yếu chiến đấu à, kết minh mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất các ngươi ma tộc đồng dạng sống ở này phương thế giới nếu là không ngăn cản hắn ngươi khả năng sống nhưng những ma tộc đó đem không một may mắn thoát khỏi nàng biết mỹ tiên nhan phi thường trọng thị ma tộc tuyệt đối không khả năng nhìn xem ma tộc ở trước mặt nàng hủy diệt tay áo che môi đỏ vũ mị xinh đẹp tiếng cười ở trong tiên địa quanh quần ta cũng không sợ tiểu triệt triệt đã vì ma tộc chuẩy xong đường lui a ta muốn làm nhân hoàng đăng cơ nhân tộc muốn muốn cường thịnh liền không khả năng an phận thủ thường đơn giản chinh phục t r ư quốc chỉ có thể nói khôi phục nhân đạo khí vận mà muốn muốn tiếp tục mạnh lên đó chính là phát triển lãnh thổ chấn áp tộc khác khí vận cố hy là một một người có gia tâm còn chưa kế thừa nhân hoàng nàng có lẽ có thể không đếm xửa đến chỉ khi nào kế vị nàng đem là chân chính nhân tộc đ ế vương hết thể tất cả đều không có nhân tộc trọng yếu mặc dù có cùng trung địch nhân lại như thế nào đại chu thiết kỵ vẫn như cũ muốn xuyên k h ắ p toàn bộ thiên vân đại lục đường u i thế giới đều sẽ hủy d i ệ t làm sao có thể còn sẽ có đường lui cho dù ngay cả thông thiên mây đại lục những thế giới kia cũng không có khả năng sống xuất ra thanh nguyệt chỉ cảm thấy m ị tiên nhan tại vô nghĩa có thể nghĩ đến tiểu triệt nàng lại lần nữa lựa chọn trầm mặc chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp tại thời khắc này nàng muốn rất nhiều nghĩ đến sau khi thất bại còn có bảo tồn hỏa trùng khả năng trong mắt nhiều một tia sáng phương pháp gì m ị tiên nhan cười đến thẳng không đứng dậy tử nhìn về phía thanh nguyệt ánh mắt nhiều vẻ khinh bị ha ha, ha. đây cũng là xưa nay cao nạo thanh lanh tiên tôn à chiến đấu còn chưa khai hỏa lại nhưng đã bắt đầu tại vì đường lui làm chuẩn bị n g ư ơ i cứ như vậy sợ chết sao tu sĩ nhân tộc không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh n g u y ệ t hoài nghi suy đoán lại như nhìn thấy sừng sững ngàn năm không ngã sơn phong tại lúc này ẩm v a n g sụp đổ mọi người ở đây sau lưng không thiếu quy nhất cảnh cường giả khi biết thanh n g u y ệ t hiện ra hình tượng lúc những cường giả kia nhau nhau bắt đầu thôi diễn có thể tương lai ngoại trừ mông lung một mảnh liền lại cũng không nhìn thấy cái khác có người hoài nghi đây là tử tiêu kiếm tông dự định cải biến bắt đầu nếu không nàng làm sao lại tấp nập tiếp xúc cố hi cái này đợi tiếp theo nhân hoàng thậm chí còn đã cho ủng hộ đương nhiên những này có năng lực thôi diễn cường giả còn có một cái khác suy đoán nàng biết mấy trăm năm trước trận đại chiến kia trần tướng b à n g không làm sao lại biết nhiều như vậy bí cảnh thậm chí còn đem bại lộ v ề phần nói nàng giảng diệt thế đại kiếp ha ha một con ru ru dế làm sao có thể gánh vác được tất cả tiên môn thế lực vây công giờ phút này nghe được mỹ tiên nhan lời nói bộ phận tu si nhịu nhữ mày lại chẳng lẽ lại thật có diệt thế đại kiếp b à n g không thanh n g u y ệ t tiên tôn nghĩ như thế nào biết cái kia cái gọi là đường lui thanh n g u y ệ t chỉ cảm thấy như mang bị đâm sau lưng những cái kia ánh mắt để nàng cảm thấy bị hung hăng làm đục một phen cả giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó ta là tại vì vạn tộc sinh linh cân nhắc nếu như ta thật tham sống sợ chết vì sao không thêm gấp tu luyện phi thăng rời đi giới này lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng nàng xem như minh bạch mỹ tiên nhan căn bản không có đường lui nàng chẳng qua là muốn để cho mình nếm thử bị hoài nghi khinh bị cảm thụ mỹ tiên nhan cười cười lại làm ta là tiểu nhân đi bất quá ngươi nói những cái k i a ta không có hứng thú trở về nói cho cố hy chỉ hoãn kế thừa hoàng vị thời gian nếu không ma tộc binh sĩ sẽ để cho các ngươi minh bạch gì là chân chính m à nhân tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi ma tộc quyết đoán thiên k u n g vỡ ra một đường vết rách cố hy đứng tại ngũ trào kim long phía trên vệ thiên h ạ đạo mạc nhìn về phía mỹ tiên nhan thật là nồng n ạ c nhân đạo c h i lực mỹ tiên nhan lông mày c a o lại nhìn về phía cố hi ánh mắt nhiều một sợi t h ậ t trọng có thể nghe được nàng không nguyện ý chỉ h o á n kế nhiệm đại điện trong mắt lóe lên nghiệm ai lập tức nhẹ nhàng nâng tay một triệu ma tộc tướng sĩ đạt được chiếu lệnh nện bước đều nhịp bộ pháp bước vào nhân tộc lãnh địa lập tức chia ra ba đường đối nhân tộc tương vực triển khai tiến công làm c a n cố hy giận quát một tiếng huy hoàng thiên huy hóa thành chín đạo chân long tri lực đối ma tộc triển khai một trận tàn sát thể ế n mỹ tiên nhan cũng không có để ý những n à y t ư ớ n sĩ chỉ là hướng phía đại chu phương hướng nhẹ nhàng điện một cái một vòng hồng quang t ừ trên trời giang xuống rơi vào đại tru cương vực một tiếng ẩm vang cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm bọn hắn vẫn là thấy được cái kia sông tiên hòa quang giết một cái ma tộc giết người nhân tộc và người n g ư ơ i vừa rồi giết gần một trăm n g à n một viên thiên thạch không sai biệt lắm là đủ rồi nhân tộc có tu sĩ phù hộ có thể nói mưa thuận gió hòa không thiếu bất kỳ sống s ó t khẩu phần lương thực nho đạo võ đạo cũng đều phổ cập một cái hạ huyện có được trăm vạn nhân khẩu dư xài viên kia vẫn thạch ba cùng phạm vi không sai biệt lắm hơn ba triệu cây số vông nhân số hẳn là không sai biệt lắm cố hy nội giận nàng từ từng có hiện tại như vậy muốn giết、người. mỹ tiên nhan ngươi là dự định hướng nhân tộc t u y ê n chiến mỹ tiên nhan lắc đầu ta chỉ là muốn nói cho ngươi không có thực lực trước đó liền câm miệng cho ta mượn dùng nhân đạo chi lực chém giết ma tộc tu sĩ cái kia nàng giết chọn người có gì không thể chỉ là muốn để nàng trì hoãn kế vị thời gian m à thôi nói chuyện không được sao nhất định phải ra vẻ bận rộn cho a i nhìn đâu thanh n g u y ệ t mệnh lệnh sau l ư n g tu sĩ đi chống cự ma tộc xâm lấn lập tức đứng ở giữa hai người nhìn về phía mỹ tiên nhan nghiêm túc nói có lẽ chúng ta có thể nói chuyện nếu như ngươi biết được kiếp trước đại kiếp trần tướng còn muốn độc thủ đến lúc đó rốt cuộc đánh không mượn trần tướng gặp mỹ tiên nhan dừng lại thanh nguyệt quay đầu nhìn về phía cố hy đại cục làm trọng nghĩ đến vài ngày trước thanh nguyệt sư đổ đến vân khê các nói sự kiện kia cố hy lạnh hừ một tiếng mở ra cái khác ánh mắt mấy cái phàm nhân xác thực không có diệt thế đại kiếp trọng yếu nhìn thấy cố hy ẩn nhẫn m ị tiên nhan càng thêm tò mò phất tay triệu hồi ma tộc tướng sĩ đạo đi thôi ta ngược lại muốn nghe xem các ngươi có thể nói ra thứ gì thanh nguyệt ngước mắt nhìn hướng về bầu trời thư không chiến đấu nhân ma hai tộc cường giả bọn hắn nhẫn nhịn mấy trăm năm trận chiến này ta sẽ không ngăn cản lần này mang tới ma hoàng đ ô là phần tử hiệu chiến c ò nàng có giang triệt n để cũng không phải kế thừa phổ thông hoàng vị mỹ tiên nhăn nhóc một ngụm trà câu nói này hẳn là hỏi các ngươi mới đúng chứ kế thừa hoàng vị chui vào ma tộc làm sao là muốn cầm ma tộc khai đao tiên v õ từ trước đến nay bất hòa bây giờ ẩn ẩn có kết minh xu thế nàng có thể nào không sợ vậy cũng không cần mang theo một triệu đại quân đến đây a về sau ta có thể muốn rời đi ma tộc trăm năm có chút không xác định nhân tố nhanh chóng giải quyết tương đối tốt các ngươi vừa vặn tương đối phù hợp mỹ tiên nhan thản như nói trước kia giết ma hoàng có chút nhiều hiện tại muốn rời khỏi một đoạn thời gian tự nhiên không có thể tùy ý độc thủ đã nhân tộc cho nàng một cái cơ hội như vậy tại sao có thể bỏ lỡ dù sao chân chính treo lên đến là không thể nào nhiều nhất chết mấy cái ma mà thôi thanh nguyện xưng sở hồi tưởng đến lúc trước thấy ma hoàng lập tức minh bạch mỹ tiên nhan mục đích mượn đao giết người mấy cái kêu ma hoàng kiếp trước đều từng dự định phụ thuộc lâm vũ lại đối với chiến đấu cực kỳ điên cuồng nếu là mỹ tiên nhan rời đi trăm năm khẳng định sẽ đối nhân tộc phát phát động chiến tranh đến lúc đó coi như là chân chính tiên ma chi chiến bất quá vì sao muốn rời đi t ố t nên nói nói các ngươi cái gọi là chân tướng đi mỹ tiên nhan đặt chén t r à xuống l ặ n g lặng nhìn xem hai người nói nói đến chân tướng thanh n g u y ệ t thần sắc đều trở nên nghiêm túc không sót một chữ đem ma huyên lúc hắn xuất hiện em hai nói nghe xong chân tướng mỹ nhắc nhìn trời một chút thật lâu không nói t h i ê n địa quy tắc lại có bản thân ý thức hơn nữa còn muốn luyện hóa toàn bộ thế giới sinh linh cho nên tiểu triệt ở nơi nào thanh nguyệt kích động đứng dậy hỏi thăm tiểu triệt có được mặt đối thiên đạo lực lượng cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản đây hết thảy nếu không cho dù giết lâm vũ còn sẽ có vô số cái lâm vũ xuất hiện m ị tiên nhan hoàn hồn đạo đánh một trận đi bằng không bọn hắn ở bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm ngược lại là rất ngượng ngủ gặp g n à n g giả ngu thanh nguyệt gầm thét lên đây chính là thiên đạo chúng ta cũng không thể thật nhìn xem thế giới hủy gì ta ngươi không phải nói hắn là dự định tăng lên thế giới đẳng cấp à đặt chân tiên vực đây chính là nhiều thiếu tu sĩ tha thiết ước mơ cao hứng còn không kịp đi sao có thể xem như hủy diệt đâu mỹ tiên nhan ra vẻ n g h i hoặc vậy bây giờ sinh linh đâu bọn hắn là vô tội mỹ tiên nhan im lặng cái thế giới này vốn là t ă n khốc cho dù là cấp thấp nhất tu sĩ chiến đấu dư ba cũng đủ làm cho phạm nhân tử vong mà giữa chúng ta chiến đấu ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu thiếu phạm nhân tử vong hơi không cẩn thận liền là hơn trăm triệu sinh linh chết tại trong dư âm đừng nói cho ta chưa từng có phạm nhân bởi vì ngươi mà chết cái này không giống nhau chúng ta đó là bất đắc thanh nguyệt phản bác tu sĩ bản thân liền là người chết ta sống chẳng lẽ lại muốn vì chiếu cố những cái k i a tay c h ó i gà không chặt người thúc thủ chịu c h ó i có cái gì không giống nhau không đều là lợi ích tại quậy pha sao mỹ tiên nhan miệng m i cười nói không đúng vẫn có chút không giống nhau thiên đạo lợi dụng chúng sinh tấn thăng có thể cho cái thế giới này mang đến giá trị mà giữa các tu sĩ chiến đấu ngoại trừ cấp đoạt tài nguyên tựa hồ không có tác dụng gì ngươi đây là đang cưỡng t ừ đoạt lý thanh nguyệt ngực kịch liệt chập trùng tức giận nói mỹ tiên nhan bay đầu nhìn về phía cố hi ngươi cảm thấy ta là tại cưỡng tử đoạt lý sao cố hi trầm mặc tiên môn sở dĩ sẽ ngăn cản trường sinh võ đạo cuộc khởi l i ê n là không nguyện ý giống mấy vạn năm trước bị đại chu luật pháp hạn chế trở thành cùng phạm nhân đồng dạng tồn tại mỹ tiên nhan cười một tiếng xem ra người trong lòng có đáp án ta giết một tỷ phạm nhân theo lý mà nói ngươi hẳn là giết ta nhưng vì sao không đ ộ n g thủ ngược lại còn cùng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện với nhau một tỷ phạm nhân đối với đại chu mà nói thậm chí không cần trăm năm liền có thể lại lần nữa có được tại đại chu tương lai cùng phạm nhân ở giữa ngươi lựa chọn đại chu tương lai chính như chúng ta đối với thiên đạo tu sĩ thọ nguyên nhìn như đã lâu đối hắn mà nói cũng chẳng qua là chớp mắt một cái chớp mắt làm ra cái lựa chọn này rất bình thường từ một khía cạnh khác mà nói ai đều là vô tội chúng ta tác động đến phạm nhân bọn hắn vô tội mà chết vị tia tấn thăng chúng ta vô tội mà chết cái này rất tốt đẹp à với lại lấy vị tia năng lực đợi cho tấn thăng về sau thiên vân đại lục sẽ hân hân hướng v i n h một hơi nói dài như vậy một đoạn văn m ị tiên nhan cầm lấy chén trà uống một hớp lớn mới tiếp tục xem hướng hai người nói nói cho cùng vẫn là các ngươi không nguyện ý chết dự định lôi kéo tất cả mọi người đánh c ợ c một lần hoang đường lấy năng lực của chúng ta muốn thành tiên làm sao có thể làm không được nhưng không phải là vì chúng sinh cái nào cần phải thấp kém c ầ u ngươi thanh nguyện phản bác ha ha m ị tiên nhan chỉ là cười một tiếng cũng không mở miệng có thể cái này lại tựa h ộ như dẫm lên thanh nguyện cái đôi phẫn nộ nói ngươi có ý tứ gì không chịu nhìn thẳng vào mình khó trách bị dao động xoay quanh thậm chí còn đem tất cả sai lầm quái đến vị kia trên thân mỹ tiên nhan lười nhác nói nhảm nói xong liền trực tiếp biến mất nếu là ở trước đó nàng có lẽ còn cảm thấy thanh nguyện nhân thiện có thể khi biết được thiên đạo đã nhìn qua nàng ký ức về sau chỉ cảm thấy buồn cười ngươi không thể thành tiên a cố hi trầm mặc thật lâu phun ra một ngụm trọc khí lập tức nói ra chính mình suy đoán nói sinh tử cảnh tu sĩ rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng có thể ngươi tại đối mặt mỹ tiên nhan lúc lại nhiều lần tức giận là bởi vì giang t r i sao sở dĩ muốn tha thứ ngoại trừ hối hận bên ngoài càng quan trọng hơn là muốn đền bụ tiết lối đem tâm cảnh đạt tới viên man đi dạng này ngươi mới có thể thành tiên. nói xong còn chưa chờ thanh n g u y ệ t giải thích liền biến mất không thấy gì nữa nhìn xem hai người biến mất vị trí thanh n g u y ệ t sững sờ ngốc tại chỗ vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta có ý khác đây rốt cuộc là vì cái gì ta thật chỉ là muốn muốn bảo vệ phương thế giới này ta thật chỉ là muốn đền bù tiểu triệt ta bắc hải tri tân giang triệt ngay cả đánh tốt mẻ mũi như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa lại đang thảo luận ta thất thần làm gì chỉ đạo ta tu luyện a trên mặt biển nam thanh thanh c á o giận nói thúc cái gì thúc tới chương hai trăm linh hai lão giả kia còn sống a mỹ tiên nhan thực lực đã là xuất thế người bên trong cao cấp nhất tồn tại làm nàng nhìn thấy nhân tộc còn không có đem những n à y ma hoàng cầm xuống lúc trong lòng thầm mắng câu phế vật lập tức xuất thủ đẩy lui nhân tộc c ứ n g giả huyết hồng sắc cựu v i vắt ngang giữa thiên địa tử dương lao đi khỏe miệng chảy máu nắm thật chặt kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị kêu gọi thái thượng trưởng lão tạo hóa cảnh ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ hợp lực cũng không là đối thủ mỹ tiên nhan bản c u n g đã đáp ứng trong ngàn năm không đối với người ma tộc xuất thủ nơi g ư đây là ý gì cố hy đột nhiên xuất hiện đứng tại nhân tộc phía trước nhất nổi giận nói mỹ tiên nhan k i ê u mi tựa hồ tại nghi hoặc lúc nào đáp ứng bất quá khi thấy cố hy lấp lóe ánh mắt lúc, lập tức liền lập uy tiên môn đông đảo cường giả đều không thể đánh lui ma tộc có thể cố h i một cái hứa hẹn có thể khiến cho đường đường tạo hóa cảnh ma tôn rút quân cái này nói ra có nhiều mà ta với lại không đúng ma tộc xuất thủ câu nói này coi như rất có ý tứ trong lòng cười cười thuận nàng tiếp theo đạo gấp cái gì ta đây không phải đang định rút quân sao tôn chủ v i ê m ma hoàng t r e n ngực muốn tiến lên thuyết phục có thể bị tiên nhan một ánh mắt trong nháy mắt để hắn l ờ i muốn nói đều kẹp ở trong miệng mấy cái ma hoàng liên nhau trong lòng p h ấ n hận mai mới chờ đến lúc tới một trận đại chiến a chẳng lẽ lại cứ như vậy kết thúc không thành một cái dựa vào tổ tiên dư âm tồn tại đến nay hoàng triều ở đâu ra khẩu khí đối ma tộc xuất thủ cái này rút lui từ tiêu kiếm tông đều không có thể giải quyết sự tình cố hy một câu liền tránh khỏi một trận đại chiến bọn hắn rốt cuộc nói cái gì vậy mà có thể khiến cho mỹ tiên nhan thỏa hiệp giờ phút này ánh mắt mọi người đều sẽ hội tụ tại cố hy trên mình đại chu tựa hồ ngoại trừ long đài hẳn không có thủ đoạn khác ngăn được ma tộc r a cố hy cũng không để ý tầm mắt mọi người bình thản ung dung trở lại ngao thuận bên cạnh bước vào hư không lưu lại một đạo thần bí thất ảnh tông chủ lạc thành nhìn về phía viêm liệt vẻ mặt nghiêm túc thiên môn như lâm đại địch có thể nàng sau khi đến mấy câu liền giải quyết đây đối với về sau nhúng c h à m nhân đạo khí v ậ n chỉ sợ bất lợi a viêm liệt gật đầu hắn cũng nhìn ra cố hy liền là cái thái họa mượn nhờ khí vận chân lòng đánh lui liệt núi tộc l a o tổ tông để đại chu nhiều một viên át chủ bài hiện tại lại ngăn trở nhân ma hai tộc đại chiến tránh cho sinh linh đ ổ t h á n nghĩ tới những thứ này viêm liệt trong lòng dân g lên khẩn trương cảm giác những cái kia vương triều cũng không phải cam tâm tình nguyện là tiên môn thúc đẩy bây giờ nhìn thấy cố hy cường thế chỉ sợ khi nàng kế vị một khắc này thậm chí không dùng gia binh chứ quốc liền sẽ thần phục nhìn lộ ra các loại thần sắt tu sĩ nhân tộc m ị tiên nhan cười lạnh nhân tộc nội đấu thật đúng là, là lúc à l nào cũng sẽ không đình chỉ a rút lui thiên đạo diệt thế cũng không phải đùa giỡn mặc dù mình nói đường hoàng nhưng đó là xây dựng ở mình có đường lui tình hôn g dưới nàng nhất định phải lại đi hỏi một chút tiểu tử t ú i kia mình vì hắn ca nguyện cự tuyệt cùng chống trọi với thiên đạo đường lui có phải thật vậy hay không tồn tại chúng ma hoàng túi đầu đi theo mỹ tiên nhan rời đi đầu voi đuôi chuột một trận đại chiến để nút trong bóng tối quan chiến nhao nhao như mày cái này một nhiệm kỳ ma tôn cũng quá kém đi thế mà dễ dàng như vậy liền rút quân lấy trước kia chút ma tôn một khi phát phát động chi không có trăm ngàn năm chính là sẽ không dừng lại đột nhiên những n à y kẻ nhìn trộm tựa hồ đã nhận ra cái gì kinh khủng tồn tại nhao n h a u lựa chọn trốn vào hư không đến chấm sao già trên tám mươi tuổi lão giả đột ngột xuất hiện tại chiến trường nghi hoặc nhìn b ộ t phía khí tức của hắn rất bình thản có thể nếu không phải nhìn thấy người sống sờ sờ đứng ở chỗ này ai cũng cảm giác không đến nó tồn tại thử dương trái tim nhảy lên kịch liệt nhìn vị này già trên tám mươi tuổi lão giả túi người hành lễ hắn mặc dù không biết người trước mắt là ai nhưng loại này cùng thiên địa hòa là một thể trạng thái hắn chỉ ở lao tổ tông trên mình gặp qua g i trên tám mươi tuổi lão nhân k h á c tay quay đầu nhìn về phía cố hi rời đi vị trí khẽ thở dài một cái thời cơ chưa tới a thiểu ra hỏa thái huyền vậy lao bất tử còn sống a tử dương trong lòng run dày dữ dội hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút lao tổ còn tại n h â n thế không biết tiền bối là thái huyền lao tổ tông có thể là đã sống hai vạn năm trí cừng giả tử tiêu kiếm tông mạnh nhất át chủ bài một trong bây giờ có thể biết hắn có thể nói thiếu chi lại ít vị tiền bối này có thể như vậy xưng hô lao tổ tông lai lịch chỉ sợ xa so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn g i trên tám mươi tuổi lão nhân cười một tiếng còn sống liên tốt lão giả kia lúc tuổi còn trẻ còn không biên giới tuy là đương thời vô địch nhưng tự không ngừng nghỉ chiến đấu lại làm cho bệnh căn không dứt vốn cho rằng đã sớm ở ra g i á m nghe được hắn còn sống không khỏi trong lòng buông lỏng lão bằng hữu của hắn cũng không có mấy cái nghe được tiền bối lời nói tử dương trong lòng vui mừng còn tốt còn tốt không là được nhân tiền bối ngài nếu là muốn gặp thái huyền lão tổ v ã n b ố i nhưng vì ngài dẫn đường già trên tám mươi tuổi lão nhân ghé mắt n g ư ờ i biết hắn ở đâu lão giả kia cũng không phải ngoan ngoãn đợi tại tông môn làm lão tổ tông dáng vẻ mặc dù già nhưng tính tình cũng sẽ không ném tử dương một trận nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói tông môn có liên hệ lão tổ tông phương thức nếu là gặp được tình huống khẩn cấp hắn liền sẽ lập tức xuất hiện thiên địa chi lớn cùng lao tổ mà nói bất quá chỉ cách một chút già trên tám mươi tuổi lão nhân đang muốn gật đầu tựa hồ đã nhận ra cái gì ngước mắt cười khẽ ngươi cái lao giả thế mà để lao tử đi gặp ngươi mặt thật là lớn dứt lời hóa thành một sợi thanh phong tiêu tán lao giả vội vã hiện ra để tất cả tiên môn thế lực đều cảm giác được một c h ố áp lực đồng dạng còn có đối tử tiêu kiếm tông c h ấ n kinh vị k i a đã bảy ngàn năm không có hiện thế tất cả mọi người đều cho là hắn đã v ấ lạc nhưng bây giờ thái huyền tiền bồi dấu thật đúng là sâu à tử tiêu kiếm tông đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở đều không có hiện thân viêm liệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía tử dương t ô n g m ô n còn chưa tới sinh tử tồn v n g lúc tử dương nhàn nhạt mở miệng lập tức dẫn đầu tông môn đệ tử rời đi hoàn toàn chính xác tử tiêu kiếm tông trước đây ít năm kinh lịch một lần ngoại nhân xem ra đủ đ ể diện tông tai nạn nhưng kỳ thật cũng chính là thường cân đậu cốt còn chưa xứng để lão tổ tông hiện thân trận này tụ tập tiên môn vô số cường giả chiến đấu đơn giản hạ mãn kết thúc song phương tuy có vết thương nhỏ nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục ma hoàng cung mỹ tiên nhan sớm trở về nhìn trước mắt yêu diễm nóng bỏng mị ma đạo ta cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian ma tập công nhưng lòng người phương diện nắm đất cao đem quyền lực giao cho nàng so với cái kia xúc động tên điên càng không dễ dàng xảy ra chuyện có thể những cái kia ma hoàng du lịch ly khẩn trương nói thực lực của nàng tại ma hoàng bên trong hạn chót hôm nay đắc thế tuyệt đối sẽ để bọn hắn sinh lòng bất mãn lại thêm không có thế lực chấn áp bị thương nhẹ không dám lỗ mãng mặc dù nàng ngăn lại chiến đấu nhưng nhân tộc thế chúng thương thế của bọn hắn không có mấy chục năm chỉ sợ rất khó khôi phục ngay vậy du lịch ly an tâm lập tức tiếp nhận tôn chủ lệ bài thấy thế mỹ tiên nhan nhẹ nhàng cười một tiếng lưu lại ba đạo thủ đoạn công kích về sau hướng phía bắc hải mà đi t r ư năm g thanh thanh biết khách ả i c h quát một tiếng phá hồn roi lập tức phát ra quang thải kỳ dị mặc dù mỗi lần đều bị ngăn trở có thể giang triệt tốc độ lại tại dần dần chậm chạp linh hồn cường độ dần dần yếu bớt Đồng dạng, m ộ trong đạo vô hình Giang i dần dần Giang Triệt ệ t thay thế, thế Giang Triệt vung tay một vung đ ạ đẩy lùi a Thanh Thanh, m tiện n u y ệ t đao b i ế nháy mất, một t a tay, ra. Ba ra, n trường cùng hiện trong không nhắm chuẩn, cùng bắn tên bắn h thậm chí h xuất trước mắt có đều mũi kéo p vỡ dẹt Thanh Thanh trái tim công tới. Trong lưới, hướng phía Nam công mắt nam thanh thanh cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp cấp tốc chống lên bình chướng ngăn cản sức mạnh của mũi tên đang phi hành quá trình bên trong dần dần dung hợp thiên địa chi lực lực lượng trở nên càng kinh khủng có thể hai người cảnh giới phát giác phi thường lớn lại thêm nam thanh thanh cũng bắt đầu lĩnh ngộ mượn nhờ thiên địa chi lực một kích này cũng không đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương ngăn lại công kích nam thanh thanh đang muốn đánh trả sau lưng mang theo ý cười vang lên lại bại a nam thanh thanh phẫn hận quay người lần này lại là thế nào đường vòng đằng sau ta giá hỏa này là quỷ hạ không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ộ giang triệt thu hồi hiển nguyễn đao Đạo ngươi lần này phương thức công kích có thể vậy ba cái tiễn ngươi vì sao muốn phòng ngự nếu không có phòng ngự ta cũng không có khả năng ngợn nhờ ngươi ngăn cản mùi tên lúc điểm mù quân đến phía sau ngươi phải biết cảm giác của ngươi lực vượn qua ta tốc độ cũng không chậm vòng qua m ũ i tên tiếp tục đối ta tiến công sách lược của ngươi khả năng liền thành công giang triệt một chút xíu giảng giải nên như thế nào đối mặt không biết đối thủ sâu cạn tình huống dưới ứng đối phương pháp nam thanh thanh nghe được cũng rất chân thành cái này một giảng liền là nửa canh giờ mỹ tiên nhan đứng tại bờ biển nhìn trên biển khi thì phản bác khi thì gật đầu thanh thanh hài lòng gật đầu mới rời khỏi m ấ y tháng thanh thanh thực lực thế mà tăng lên tới độ ách hai tầng căn cơ cũng càng vững chắc cái này giang triệt chỉ đạo vẫn rất sẽ chỉ là mà cho nên ngươi minh bạch đi một mực bảo toàn mình trên chiến trường lại càng dễ vẫn lạc h ỉ có quả quyết đối với địch nhân hung ác đối với minh ngác hơn mới có thể t r o nam g chiến đấu quyết đấu r thắng bại. ặ c dù b i ế thanh t thanh lực lĩnh là không kém, nhưng Giang、triệt、vẫn là theo thói quen、hỏi. Nam Thanh Thanh theo thói hỏi. mộ kém, Triệt suy tư chốc lát lập tức hồi đáp cường đại tu sĩ dù cho chỉ là công kích đơn giản nhất cũng có phạm vi tính tổn thương tại sống còn thời khắc chuẩn sắc làm ra lựa chọn là một cái tu sĩ có thể hay không sống sót trọng yếu ý vào là ý tứ này a giang triệt hài lòng gật đầu đã ngơi minh bạch vậy đón lấy phương thức huấn luyện ta sẽ thông qua các loại thủ đoạn công kích ra tay với ngươi ngươi phải cẩn thận nhân ma yêu tam tộc công pháp không nói thế gian chín thành bậy thành vẫn có thể thi triển ra ta đã biết nam thanh thanh gật đầu nói tu sĩ không chỉ có muốn lực lượng mạnh kinh nghiệm cũng mười phần trọng yếu bằng không chỉ là một giới mãn phu chết như thế nào cũng không biết nghe vậy giang triệt nhìn về phía bờ vừa cười nói đi tôi h kim long xả thịt ta còn giữ chút đây không phải là lưu cho tôn chủ sao nam thanh thanh xứng sở dường như nghĩ đến cái gì vội vàng thuận giang triệt ánh mắt nhìn lại khi thấy tôn chủ tại bên bờ hướng bọn họ n g ấ t lúc mặt bên trên lập tức giơ lên một vòng t i ể u d u n g cũng mặc kệ giang triệt bay thẳng đến tôn chủ trong n g ự c thương phân nói tôn chủ ngài trở về giải quyết phiến thức cũng không về được mà nhìn ánh mắt chân thành tha thiết không có bất kỳ cái gì tạm chất thanh thanh mị tiên nhan vô vô lưng của nàng cười nhạt một tiếng làm sao đi lâu như vậy sự tình rất nghiêm trọng sao giang triệt bay đến trước người hai người do hỏi cố h i phải thừa kế hoàng vị không thể không chấn nhiếp một phen tối thiểu tại ngươi nói đại kiếp còn chưa đến trước đó không thể để cho nàng đối ma tộc xuất thủ thuận tiện giải quyết một chút không an phận ma hoàng nghe vậy giang triệt nhũ nhũ m ạ y lại những cái kia ma hoàng không dễ chơi đi giết mấy cái không có vấn đề nhưng mười cái phía sau những lao g i ặ kia xuất trình nhàn nhạt hai chữ trong nháy mắt để giang triệt minh bạch nàng biện pháp giải quyết khẽ cười nói đi vài ngày trước nắm đầu đồ tốt vừa tốt có thể cho người nếm thử ba người trở lại nhà lá giang triệt đi vào phòng bếp m ị tiên nhan hai người phòng khách đơn giản nói chuyện h i ế m bình bình đậm đ ạ m lại tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ ăn xong bữa tối nam thanh thanh cần tiêu hóa dược thiện bên trong lực lượng liền trong phòng tu luyện m ị tiên nhan hai người đi bãi cắt t à n bộ tiêu thực thanh thanh cái này đãi nộ cũng quá tốt rồi đi có thể so với cựu phẩm đan dược dược thiện ta cũng chưa từng ăn đâu làm sao có thể cho dù dược thiện lại thế nào ôn hòa đó cũng là thuốc liền là làm thời điểm tương đối nghiêm túc mà thôi chỉ là giống c i u phẩm xa xa không đạt được cấp bậc kia mỹ tiên nhan xứng sở trong mắt lõe lên hầu nghi đây không phải c i u phẩm đồ ăn đ ừ n g gạt tạ a nàng không phải không gặp qua c i u phẩm đan dược dược thiện bên trong lần chứa dược lực cùng c i u phẩm đan dược không kém bao nhiêu chỉ là dược thiện ôn hòa mấy chục lần mà thôi không phải đương kim trên đời c i u phẩm đan dược cùng thế giới kia đan dược so với đến chỉ có thể coi là ngụy k i u phẩm mặc dù không biết thế giới kia thực lực yếu thiên vân đại lục nhiều như vậy còn có cường đại như thế đ a n dược nhưng đây chính là sự thật nghĩ đến kiếp trước thấy cho dù là hiện tại giang triệt vẫn là nghe được giang triệt kiên định ngữ khí mỹ tiên nhan cũng liền không hỏi thêm nữa bóng đêm mông lung gió lạnh gà o ghét hai người chân trần nha đi tại trên bờ c á t mặc trò từ mát mẻ nước biển cọ rửa một bộ váy đỏ mị tiên nhan tại ánh trăng phụ trợ bên trong thiếu một tơ vũ mị nhiều hơn mấy phần t h u ự k h i ế t nhìn nàng túi đầu ngẫu nhiên hiếu k ỳ ố ỗ biển giang triệt giữ chặt tay của nàng xông vào trong biển mang ngươi xem một chút chân chính đáy biển thế giới nóng bỏng tay cầm đụ vào mị tiên nhan ánh mắt mê man dường như còn không có phản ứng kịp khi nàng hoàn hôn lúc theo bản năng muốn tránh thoát nhưng nhìn lấy dắt lấy hắn chạy gi đứng v â n đ i ê n trầm mặc nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới tiên nhan ngươi biết không ta sợ tử vong cũng sợ chiến đấu mỗi một lần chiến đấu đều có đến mãi không hết sinh linh tử vong mỗi lần động thủ ta cảm giác mình như cái đ a u phủ vô tình thu gặt lấy những cái kia vô tội sinh mệnh ta từng muốn đi xem thế gian phồn hoa nhìn s ó n g cả m á n h liệt lại có thể chứa được vạn vật đại hải có thể trách nhiệm của sư môn giống một tòa núi lớn đặt ở trên người của ta ta không dám cô phụ sư tôn tin cậy tông trù kỳ vọng đành phải chuyên chú vào tu luyện hiện tại lại bởi vì ta những cái kia thấy sự đẹp đẽ, đều bị phá sư y có lẽ không có chúng ta tham dự cái thế giới này có lẽ có thể tốt hơn giờ phút này vậy s á t phạt quyết đoán quỷ tổ trong mắt xuất hiện chưa từng có một cái từ từ bỏ một đôi ngọc thủ ôn nhu vòng lấy giang triệt tinh xảo dung nhan áp sát vào trên lưng ta tin tưởng ngươi sẽ thắng các loại giải quyết lâm vũ ta cùng đi với ngươi nhìn những cái kia cảnh đẹp chương hai trăm linh bốn ngươi đối với mấy cái này giống như rất quen thuộc nước biển lạnh b ư ớ c rơi vào trong nước chốc lát bị tiên nhan suy nghĩ lập tức bị kéo về hiện thực dưới nước cảnh sắc như vẽ là nàng chưa từng thấy qua cảnh đẹp thế nào cái này đáy biển thế giới xinh đẹp a giang triệt quay người nghiêm túc nhìn về phía mỹ tiên nhan nói mỹ tiên nhan lẳng lặng nhìn xem giang triệt nhìn xem trên mặt hắn phát ra từ phế phủ ý cười khoe miệng nhẹ nhàng g ơ lên xinh đẹp rất xinh đẹp đó là đây chính là phụ cận xinh đẹp nhất một vùng biển giang triệt cười một tiếng lôi kéo mỹ tiên nhan tiếp tục đi tới trên đường đi nàng nhìn thấy lam vàng thỏi văn cá bơi thực lực không mạnh nhưng bơi lội tốc độ cực nhanh cũng nhìn thấy tán phát ra quang to lớn sò biển tại đáy biển buồn cười chạy trốn các loại chưa từng thấy qua loài cá dần dần bình phục suy nghĩ của nàng triệt để bắt đầu thưởng thức đáy biển thế giới một đầu tản ra hồng quang nhan sắc yêu diễm dây leo hấp dẫn ánh mắt của nàng t h i ế u kỳ nhìn về phía giang triệt đó là cái gì máu đỏ dây leo dựa vào tiên diễm bề ngoài săn mồi kẻ săn mồi cũng lại bởi vì bề ngoài mà rời xa không có gì lực công kích đun sôi về sau hương vị cũng không t ệ lắm trong sách có ghi chép vật này đối t h ậ n lại cực mạnh hiệu quả trị liệu là những người phản tục kia phụ thương cấp thấp tu sĩ、si、yêu quý c h i vật cố h i gương mặt từng đỏ tất nhiên là minh bạch những người kia vì sao yêu quý vật này rơi ánh mắt tiếp tục lặn xuống khi thấy tại một cái màu xàm trắng chỉ có lớn chừng ngon cái cá bơi lúc dừng một chút lại lần nữa nhìn về phía giang triệt. Nước mặt ngư, phạm nhân còn gọi là câu hồ làm nhìn như không có lực công kích nhưng chỉ cần chạm đến da của nó độc tố liền sẽ lan tràn đến toàn thân ba cái hô hấp bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ mặc dù con cá này độc tố rất mạnh nhưng t u vi quá thấp đối mị tiên nhan không tạo được tổn thương ngay vậy mị tiên nhan bơi tới nước m ặ t n g ư trước đưa tay cảm giác một phen độc tố một lát sau kinh ngạc nhìn về phía giang triệt độc tố không sai hẳn là có thể dùng đến luyện đan a là phệ hồn đan một loại thay thế dược liệu t u vi càng cao luyện chế phệ hồn đan dược hiệu càng mạnh bất quá dùng nó luyện đan tuyệt đối không khả năng luyện chế cự vấn đan giang triệt tựa như bản bách khoa toàn thư. p h một là là liền lúc hoàn toàn và mà Mỹ êm m Tiên từng thấy thể tốt, biết chút triệt khuyết hiểu, nói. Giang giảng giải vừa lúc bổ khuyết cái Nhan không hắn Cảnh nhưng không ăn này chưa hay qua, vừa vô gì đều có cả có đẹp bổ vị, lực đêm i ể m Một điểm, vì vậy, nàng nghe được rất chân thành. được đ rất lặng lẽ trôi qua mỹ tiên nhan vẫn chưa thỏa mãn trở lại bên bờ đạo lần này liền xuống lặn hơn ngàn mét ngày mai chúng ta tiếp tục đi đ á y biển cảnh s ắ c tuyệt đối càng xinh đẹp hoàn toàn tương phản phát lên một đống lửa đem chút bỏ quần áo phóng tới bên cạnh đường lấy giải thích nói mặt biển chỉ là một chút đê giai hải yêu hoặc là còn chưa khai trí sinh linh bọn hắn cũng chỉ là tại bằng vào sinh vật bản năng sinh tồn lại thêm mặt trời còn có thể soi sáng sinh vật chủng loại mới có thể phức tạp biển sâu là cường giả nhạc viên giết chóc là thái độ bình thường có được phi thường đồng hậu dạy đặc lãnh địa ý thức thêm nữa không có ánh mặt trời chiếu chỗ dựng dục sinh vật tương đối lớn nhất cùng chúng ta vừa rồi thấy căn bản không thể so sánh cái kêu long cung không phải tại đáy biển sao nàng mặc dù không có đi qua long cung nhưng vẫn là gặp qua ma tộc tiền bối công kỳ hình tượng long cung phồn hoa có thể không so với người tộc thành chỉ kém long cung ở vào cường giả mở không gian bên trong cùng lục địa không có gì khác biệt mặc dù cùng đáy biển có liên hệ nhưng cũng không phải là hoàn toàn một thể nghe vậy m ị tiên nhan s ữ n g sở giật mình gật đầu ta nói sao thiên vân đại lục nhiều cường giả như vậy vì sao đi qua long cung rất ít nguyên lai là chuyện như vậy biển sâu tài nguyên so lục địa phong phú hơn ai đều muốn kiếm một chiến canh làm là lớn nhất trở ngại long cung nếu là không ẩ n giấu được sâu một chút mặc dù có cường giả lại như thế nào trung quy vẫn là bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn nhìn xem giang triệt chậm rãi mà nói m ị tiên nhan nghĩ đến cái kia đáy biển hắn giới thiệu những cái kia giống loài lúc thần thái phi dương vô ý thức hỏi người đối với mấy cái này giống như rất quen thuộc giang triệt một trận mặc từ trong nạp giới lấy ra quần áo t r ầ m mặc thật lâu đạo ta rất sớm đã muốn vân du tứ phương cho nên nhìn sách liền có chút nhiều muốn làm mình lúc ấy từ bỏ nàng chỉ sợ cũng sẽ không mỹ tiên n h a n trong mắt nhiều một vòng thương tiếc nàng có thể cảm nhận được giang triệt trong lòng thống khổ hối hận mà lại bất lực nhẹ nhàng đi tới giang triệt bên người ôn lu nói không cần nhớ những thứ kia nàng nguyện ý đi theo ngươi cũng đã đối kết cục có dự tính xấu nhất giang triệt kinh ngạc thất thần nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống ngươi nghĩ tới ta chỉ là lấy người đứng xem góc độ thấy được các ngươi đối thoại mỹ tiên nhăn nhặt lên một cây vật liệu gỗ lay lấy đống lửa nói thật xin lỗi nếu là ta lúc ấy lựa chọn dừng tay ngươi có lẽ cũng sẽ không nói cái gì đó đó là quyết định của nàng cùng ngươi có quan hệ gì m ị tiên nhan cười nói mặc dù những hình ảnh kia rất vụ vặt nhưng nàng vẫn là chấp vá ra đại khái đại khái tình huống giang triệt là vì thế nhân mới trở thành quỷ tổ sinh linh đồ thắn rõ ràng không phải lỗi của hắn lại cuối cùng là bởi vì những cái kia tạ thế sinh linh sinh lòng thương hại thế nhân phá mạ n g sinh linh tiêu vong dần dần trở thành tâm bệnh của hắn để hắn một lần hoài nghi phải chăng muốn kiên trì mà mình tín nhiệm giang triệt cũng muốn ma tộc cầu một con đường sống nghĩa vô phản cố đứng ở phía sau hắn cũng n là m ì hắn để h kiếp trước chỉ muốn muốn để thanh nguyện thấy rõ lâm vũ chân diện mục chỉ muốn muốn giết lâm vũ từ đó coi nhẹ người bên cạnh nếu là hắn chịu quay đầu tiên nhan căn bản cũng không cần chết làm nhục nhìn xem thống khổ giang triệt bị tiên nhan minh bạch tương lai mình tất nhiên thê thảm vô cùng mà nàng coi là có lẽ chỉ là một góc của b ă n g sơn chân tướng chỉ sợ so với nàng nghĩ còn muốn phức tạp gấp trăm lần như có một ngày bọn hắn quỳ xuống ở trước mặt ngươi ngươi còn sẽ xuất thủ tương trợ sao giang triệt cười lạnh ta biết ta sẽ c h ờ cái kia từng cọp từng cọp sự kiện tái diễn ta sẽ để bọn hắn dâng lên hy vọng đồng thời tự tay bóp nát cái kia sợ i hy vọng nhìn lấy bọn hắn tại l ậ p đi l ậ p lại trong thống khổ triệt để tuyệt vọng nhìn xem giang triệt hung ác nham hiểm tiêu dung chỉ là nghe xong liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng mỹ tiên nhan trầm mặc hồi lâu nói ta giút ngươi nàng sở dĩ không có nói cho thanh nguyện các nàng giang triệt vị trí. cũng là bởi vì biết hắn không nguyện ý đối mặt n à n g nhóm càng không nguyện ý cùng tiếp chức của hắn giống c á i kẻ ngu giống như cứu thế giang triệt ánh mắt ôn nhu nhìn về phía m ị tiên nhan không cần nhiệm vụ của ngươi là thành ma chỉ có trở thành chân chính ma thần ngươi mới có thể thoát khỏi hắn không chế hắn không chế m ị tiên nhan thần sắc cứng lại ngươi ta biết sự tình xa so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn hắn không đáng sợ đáng sợ là hắn quyền hành chương hai trăm linh năm thật chỉ có thể dựa vào ngươi quyền hành mỹ tiên nhan nghĩ hoặc nàng chỉ biết là thiên đạo chính là quy tắc diên hóa nhưng quyền hành cái gì thật đúng là không rõ ràng giang triệt khẽ vớt cầm hắn chính là quy tắc diện hóa tức là quy tắc này phương thiên địa liền có thể tùy ý cải biến bất qua chuyện này với hắn mà nói giá quá lớn cùng hắn ý nghĩ đi ngược lại tuyệt đối sẽ không sử dụng dù vậy hắn vẫn có thể tùy tiện ảnh hưởng giới này sinh linh lại thêm hắn lại biết kiếp trước đủ loại tuyệt đối sẽ châm ngươi dù sao tại hắn xem ra mình thế nhưng là một cái thế giới khác thiên đạo chọn chúng người vậy ta nên làm cái gì m ị tiên n h ă n g ấ p nàng bây giờ cũng mới tạo hóa cảnh a còn có không biết bao nhiêu lần lôi kiếp chờ lấy nàng đâu nếu là hắn không muốn để cho mình thành ma cái kêu đối mặt lôi kiếp sợ rằng sẽ, sẽ cường thịnh mấy lần lôi kiế cũng không mỹ tiên h nhan hạ t bị môi cho tới bây giờ thế mà đến cái này không chỉ là cảm giác tiên tri càng là có được vô số đạo pháp càng lộ chỉ muốn tăng lên lực lượng là được thành tiên chỉ là, là vấn đề thời gian mà nàng đâu cần một chút xíu cảm giác nộ đạo pháp nơi nào có thiếu hụt cũng không rõ ràng một khi thiên đạo tăng cường lôi kép sống hạ khả năng tới tính cực kỳ bẽ nhỏ thiên địa c h ú c phúc nhìn như rất tốt nàng cũng phải có mệnh tiếp nhận a nghĩ tới những thứ này bị tiên nhan nhịn không được đậu đen rau muống tại sao ta cảm giác là thuộc ta xui xẻo nhất ta bị vị kia nhằm vào coi như xong thế mà còn không có thủ đoạn ngăn cản đang khi nói chuyện ánh mắt như có như không liếc nhìn giang triệt giang triệt cười cười coi nhẹ cái k i a cầu thủ đoạn ánh mắt đạo cái này cần quái thanh nguyện các nàng bằng không hắn cũng sẽ không hạ tràng bị tiên nhan sững sờ này làm sao quái đến trên người nàng giang triệt cũng không nóng lòng trả lời mà là cười hỏi ngươi biết ta vì sao cho ngươi dung linh trận sao không phải là bởi vì muốn, muốn giút ta sao vừa đạt được trận pháp lúc vỡ nghĩa mỹ tiên nhan trận trắng mắt ánh mắt bên trong một trăm cái không tin một cái trận pháp mà thôi nên biết đạo lâm vũ phía sau thế nhưng là có thiên đạo làm sao có thể địch nổi không muốn cho thần thông thì cứ nói thẳng đi quay tới quay lui giang triệt đưa tay nhẹ nhàng đập vào trên đầu nàng đạo chỉ cần ngươi đem bất tử chân kinh triệt để nắm giữ ai còn có thể giết được ngươi tại tinh không tại nhiều đạo lý còn muốn ta giáo a cũng thế vậy thì chờ ta nắm giữ bất tử trần kinh lại cùng ngươi muốn thần thông mỹ tiên nhan luất bước, bước đầu lập tức nghiêm túc nói cho nên ngươi nói là sự thật cái kế bộ trận pháp thật có thể thắng qua lâm vũ lúc ấy là thật hiện tại không còn tác dụng gì nữa nhiều nhất tăng lên ma tộc thực lực tổng hợp mà thôi vì cái gì mỹ tiên nhan không hiểu mặc dù thanh nguyện người này không ra thế nào địa nhưng hành vi bên trên hay là tại cứu thế đó a giang triệt thở dài một hơi giải thích nói đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín người độn từ nhất thiên đạo vô tình làm hết t h ể cũng là vì thế giới phát triển mặc dù quá trình rất tàn g khốc c ầ n ức vạn vạn sinh linh hy sinh nhưng vẫn là sẽ cho thế giới lưu lại một sợi sinh cơ mà cái này một sợi sinh cơ chính là vạn tộc tự cứu chỉ cần không bại lộ là cho tới bây giờ thế mà tới lấy một thế này thân phận đánh bại lâm vũ này thiên đạo chỉ sẽ cảm thấy mình đã chọn sai người tạm hoãn tấn thăng kế hoạch hắn không có thời gian cái này khái niệm ngàn năm vạn năm đối với hắn mà nói không có khác nhau giới này sinh linh thắng lâm vũ đó chính là lưu lại sinh cơ tối thiểu nhất một nguyên hội bên trong tuyệt đối sẽ không khởi động lại kế hoạch cho nên là các nàng mình đem cái thế giới này lại lần nữa đẩy hướng vực sâu có thể nói như vậy giang triệt gật đầu có thể xuyên qua thời gian không gian đi vào ngàn năm trước còn không có bị hắn phát hiện ngoại trừ ngang nhau cấp độ thiên đạo không ai có năng lực như thế thiên đạo có lẽ là để các nàng trở lại cứu thế nhưng lúc này thiên đạo không rõ ràng ngươi suy nghĩ một chút trong nhà đột nhiên nhiều mấy con t h á m tính tin tức chuột mà chuột chủ nhân còn có thể giấu ở một chỗ thăm dò chủ nhà người có thể không tự mình ra mặt đuổi đi sao thảo dù là m ị tiên nhan tính tình lại thế nào tốt nghe được câu này cũng không nhịn không được bạo nói tục giờ phút này hắn sao có thể không rõ lúc đầu có thể thuận lợi giải quyết sự tình thế mà bị thanh n g u y ệ t đem vấn đề tối đại hóa thế nào có phải hay không rất m u ố n chém chết thanh n g u y ệ t giang triệt cười do hỏi nói nhảm cô nương tia đầu góc tuyệt đối thiếu gân nếu là nàng ở chỗ này tuyệt đối phải làm tìm nàng bị tiên nhan cả giận nói ngươi là không biết lần này ta gặp phải nàng nàng một mực đang tìm ngươi nói cái gì chỉ có ngươi có thể cứu thế đ ạ p địa, lại là nàng gây ra phiền phức nàng gây ra phiền phức lại làm hại mình bị thiên đạo nhà vào ngẫm lại liền bếc u ấ t nàng có thể sẽ không thừa nhận là chính mình vấn đề a giang triệt khi ê u mi cười nói tin hay không người đem ta nói những chuyện này nói cho nàng nàng khẳng định sẽ nói d i ệ t thế đại kiếp đã nhất định sẽ phát sinh chúng ta bây giờ đem ngăn cản cũng có thể bảo đảm hậu thế an toàn làm sao có thể một nguyên hội một trăm hai mươi chín sáu nghìn năm cái này đều bao nhiêu năm sau sự tình nàng làm sao lại nói như vậy mỹ tiên nhan có chút không tin mỗi cái một nguyên hội thế giới đều sẽ nên đón một trường hạo kiếp đây là thiên địa đối thế giới t ẩ y bài là đối kẻ yếu bảo hộ cũng là đối vạn tộc bảo hộ thanh nguyện coi như lại không biết x ấ hổ cũng không trở thành vô sỉ đến nói muốn vì một nguyên hội sau này sinh linh tính toán a ha ha ha lần sau ngươi thử một chút tại trong trí nhớ của ta các nàng sư đổ ba người từ trước tới giờ không đem sai quy tội đến trên người mình gặp giang triệt tự tin như vậy mỹ tiên nhan trong lòng kiên định chờ sau này nhìn thấy nàng nhất định phải thử một chút t ố t nói nhiều như vậy chúng ta cần phải trở về lúc này thanh thanh cũng kém không nhiều làm xong đồ ăn sáng nàng thế nhưng là tại tu luyện ngươi thế mà còn để nàng làm đồ ăn sáng mỹ tiên nhan giận dữ đưa tay liền muốn muốn đánh giang triệt nào có ta chỉ là suy đoán mà thôi ngươi thật vất vả trở về nàng làm sao có thể chuyên chú tu luyện giang triệt ôm bên cạnh đống lửa quần áo vung trượt liền hướng nhà lá chạy tới mỹ tiên nhan theo sát phía sau dựa vào cuối cùng là kết thúc hệ thống không gian một cái sói đầu đầy đổ mồ hôi nằm d ạ p trên mặt đất im lặng nhìn về phía giang triệt gia hỏa này nói chuyện phiếm có thể hay không thiết t r í một cái bình chứng tên kia cũng không phải ăn chay cứ như vậy không chút kiên kỵ giao lưu là thật không sợ bị phát hiện nhìn xem tiêu hao ba mươi n g h n thiên mệnh giá trị hệ thống một mặt thì đau tích lũy điểm t i ê n mệnh giá trị ta dễ dàng à lần này liền biến mất một phần mười về sau gặp được vấn đề làm sao xử lý ai trong lòng đem hai người này mang mấy ngàn lần về sau hệ thống nhìn về phía giang triệt ánh mắt bên trong nhiều một vòng phức tạp cái thế giới này bây giờ thật chỉ có thể dựa vào ngươi chương hai trăm linh sáu kế vị thiên địa lôi động sơn hải run dày dữ dội máu hồng vân hà tán lạc vân ở giữa tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong một thanh kim sắc trường kiếm phá không vẽ chém ra lở mở thế giới kim hà vẫy xuống phổ chiếu thịnh thế cảnh đẹp giống như đang ăn mừng tân hoàng sinh ra giang triệt nằm tại trên bờ cát thân xác lười biếng nhìn hướng về bầu trời tựa hồ có chút im lặng kế vị liền kế vị đi thế mà phóng xuất ra nhân hoàng ấn lực lượng đây không phải tại nói cho thiên môn trường sinh võ đạo đã xuất hiện sao các nàng ba đã kết minh tử tiêu kiếm tông biến tướng đứng ở bên người nàng lại thêm tự thân nội tình bạo lộ ra đối nàng nhất thống thiên hạ lợi nhiều hơn hạ i mỹ tiên nhan uống vào nước trái cây suy đoán nói giang triệt mặc dù biết là như thế này nhưng vẫn cảm thấy có chút xung động chân chính địch nhân đối với nút trong bóng tối thiên môn mấy đời căn g d ạ n sớm đã để bây giờ tu sĩ đối trường sinh võ đạo sinh ra sợ hãi chẳng h é t tiếp đó các nàng phải đối mặt sẽ so kiếp trước khó hơn mấy lần nghĩ nhiều như vậy làm gì đại chu hoàng thành cố hy thân mang long bảo đứng tế đàn trong tay cầm hoàn hảo không chút tổn hại ngọc tỷ truyền quốc ở sau lưng nàng to như vậy lót gạch xanh địa quảng trường gần vạn tên quan viên chỉnh tề đứng thẳng tại hai bên tử kim huyền giáp khoác thân vạn tên đại tông sư sùng kính nóng bỏng nhìn về phía tế đàn trước nhân hoàng chúng ta tham kiến nhân hoàng cung trúc nhân hoàng bất hủ vạn thọ vô cương trấn thiên hô to cùng kêu lên h ò hét vang vọng h o à n vũ từng sợi khí vận từ những quan viên này trên thân b ú ớ c lên tại bầu trời hóa thành ngũ t r ả o kim long kim long gào thét vạn tộc thần phục ố hy đạo mạc nhìn chăm chú lên thiên cung n ắ m chặt trong tay ngọc tỷ dấu đầu lộ đuôi cũng không phải chư vị tác phong dứt lời mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện cầm đầu ba vị tu sĩ thân hình còng xuống có thể tán phát khí thế lại làm cho đại chu tất cả tu sĩ sợ hãi tạo hóa đình phong hoa hồng tóc dài lão giả tiến lên một bước ánh mắt mang cười n g ư ơ rất không tệ thế mà tìm được tàn p i ế n nhưng sau đó thâm thúy trong đôi mắt lập tức bắn ra nồng đậm sát ý có thể có nhiều thứ đã tan biến tại dòng sông thời gian liền không nên lại lần nữa xuất hiện tiên môn cầu tiên v ấ n đạo tự do tiêu g i a o nhưng t r à đạp sinh linh xem cường giả là trời kẻ yếu làm kiến hôi tức là nhân hoàng lúc này lấy dân sinh làm trọng đối xử mọi người tộc tử dân đối xử như nhau không lấy mạnh yếu quý tiện khu khác biệt đối đãi thế gian lúc có luật pháp công chính tiên môn cũng làm túi đầu tại quy tắc phía dưới võ đạo là lợi khí cũng là chấp pháp thủ đoạn cố hy thần sắc trang nghiêm thẳng sống lưng ánh mắt không có bất kỳ cái gì e ngại vang lánh nhìn chăm chú lên mưu toan quấy nhiêu v sắc ý dần dần lộ ra các ngươi như chấp mê bất ngộ đ ừ n g trách chấm hôm nay trừ ma vệ đạo thiên lôi v a n g vọng chín đạo chân long xoay quanh tại thiên cung hóa thành tinh thần u lực lượng dung nhập cố hy trong cơ thể nhìn xem bị kim quang bao bọc cố hy lao giả tóc đỏ cười lạnh lao phu hôm nay liền thử một chút nhân hoàng c h i lực dứt lời màu tím lôi hỏa bao trùm hắn thân thân hình như gió như thiên thạch hạ xuống từ trên trời tại hắn xuất thủ chốc lát hơn mười vị sinh tử cảnh đỉnh phong tu sĩ đối hoàng cùng triển khai g i t chóc tuyệt đối không có thể làm cho trường sinh võ đạo có bất kỳ quật khởi khả năng lực lượng bá đạo chấn vỡ không gian lao gi trường k i ế một mang m lửa theo kiếm cái h é m v ngọc thủ từ kim sắc quang mang bên trong hiện hiện cánh tay rút nhẹ một cố lực lượng kinh khủng từ thân kiếm ngực dòng lao giả thân kinh bạch chiến trong nháy mắt này quả quyết từ bỏ linh kiếm xuất hiện ở thiên cung một mặt ngưng trọng nhìn về phía luồng hào quang màu vàng nóng kia phanh một tiếng vang thật lớn ngược dòng lực lượng làm vỡ nát linh kiếm như là lao nhanh tuấn mã thẳng tiếng không lùi một vị sinh tử cảnh cường giả lẽ tránh không kịp tại cố lực lượng này hóa thành một đoàn huyết vụ lao giả ngươi thật đúng là có thể tránh a cố h i kim quang bên trong đi ra chỉ gặp nàng thân mang lưu kim giáp trụ băng lãnh nhìn chăm chú lên phần viêm cốc lao tổ hộ giáp quỷ phụ thần công điêu khắc sông núi hồ nước chú n g sinh sinh động như thật chân long xoay quanh hai vai nhìn xem quen thuộc cao giáp lao giả thần sắc hoảng sợ đế hoàng giáp làm sao có thể nó không phải tại thượng cổ liền biến mất sao đế vương gia cũng không phải là nhân tạo tri vật mà là thượng cổ thời đại nhân hoàng đem nhân tộc phát triển đến chưa từng có cường đại tình trạng nhân đạo khí vận chống được thiên đạo một triệu đạo lôi k i ế p về sau tự nhiên mà thành hắn ẩn chứa lực lượng sớm đã đạt đến này phương thế giới cực hạ n cố hy cũng chưa giải thích chỉ là đạo mạc đưa tay lẩm bẩm kiếm chín một tòa dựng đứng tại thiên h u n g cùng thiên địa ngăn cách rộng lớn tự trong tháp cái tiêu bính thừa cơ vài vạn năm linh kiếm lập tức c á c h ra quang thải kỳ dị tại tháp phong biến mất tế đằng trước đã sớm bị rung động tiên môn tu sĩ giống như có cảm giác trong mắt lập tức toát ra hoảng sợ có thể còn không chờ bọn hắn chạy trốn trong hư không một đạo lưu quang hiện lên cùng thiên đạo ở giữa xẹt qua một đạo hữu mỹ đường vòng cùng sau vững vàng rơi xuống cố huyết sắc linh vũ rơi xuống giống như tại bi thống cường giả tạ thế nhẹ khẽ vớt vớt thân kiếm cố hy cảm nhận được trước nay chưa có quen thuộc không nhìn thiên khung láo giả hoảng sợ ánh mắt phóng lên tận trời lão bằng hữu đã là trận chiến đầu tiên của ngươi vậy liền chiến oanh oanh liệt liệt lão giả vội vàng triệt thoái phía sau thanh âm mang theo bồi dối mau tới giúp ta có được hai kiện tiên cấp bảo vật giá trị, cố hy tốc độ cũng không so lão giả chậm thậm chí còn hơn một chút kiếm khi trải qua lão giả chỉ cảm thấy bị thứ gì để mắt tới giống như bản năng nói cho hắn biết tuyệt đối không khả năng né tránh trận lập tức quay người một trưởng vỗ mặt đất đốt viêm chi nội chỉ một thoáng màu tím lôi hỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên đúc thành một đạo tường l ử a nhưng mà chỉ là mấy hơi thở hô hấp bình t h ư ớ n g liền có vỡ vụn xu thế đáp lấy cái này khoảng cách cố hy cũng đã đứng ở trước người hắn kiếm chín khe run giống như tại hưng phấn người có thể chết cố hy đ ạ n mạc lên kiếm ngưng tụ vài vạn năm đến bị tiên môn chen ép một kiếm chém ra lão giả linh hồn run dậy nàng có thể cảm giác được một kiếm này tuyệt đối sẽ để hắn thần hồn câu diện muốn để âm thầm tiên môn cường giả xuất thủ cứu rút có thể mặc cho hắn như thế nào la lên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào kiếm khí tung hoành đường đường một đời thiên tiêu bây giờ phần viêm cốc lao tổ cuối cùng t r ô n vùi vào trong m â y thu thập xong phần viêm cốc lao tổ cố hy quay đầu nhìn về phía hai vị khác tạo hóa cảnh tu sĩ ngồi chung mà đến lại không cho vị i thủ còn thật là các ngươi tu sĩ t á t phong hai vị tạo hóa cảnh đem linh kiếm nằm ngang ở trước người vẻ mặt nghiêm túc đạo trường sinh võ đạo quật khởi chúng quy không có khả năng nhân hoàng bệ hạ ngài vẫn là không cần làm những này ảo tưởng không thực tế thực tế hay không các ngươi cũng không nhìn thấy cố hy cũng không nói nhảm dẫn đầu đối hai người khởi xướng tiến công thực lực của bọn hắn đều so phần viêm cốc lao tổ yếu nhược tại cố hy tấn manh công kích đến chỉ có ngăn cản tư cách không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống nhưng dù vậy bọn hắn vẫn không có bất kỳ chạy trốn ý tứ không hổ là châm nữ nhi mạnh hơn lão tử nhiều tế đằng trước cố long thành hưng phấn nhìn hướng về bầu trời giống như là nghĩ đến cái gì giận hắn không tranh nhìn về phía cố thừa húc ngươi nhìn xem m ộ i mọi ngươi ngay cả tạo hóa cảnh còn không sợ có thể ngươi đây ngay cả kim thân cảnh đều còn chưa đã tới còn tại phá đại tông sư nhảy nhót thật cho lão tử mất、mặt. cố thừa húc cũng biết lúc này không thể phản bác b nhưng g k khẳng n vào lúc này một đạo trận pháp tử hư không hiện hiện bao phủ thiên cung vũ hóa cảnh quy nhất nghiết bàng cảnh tạo hóa quy chân cảnh sinh tử phản hư cảnh hóa hư kim thân cảnh độ ếch t r ư ơ n g hai trăm lẻ bảy làm sao khó chịu ha ha ha cố hy xem ra trường sinh võ đạo nhất định không thể c u ộ khởi nhìn thấy trận pháp đã thành hai người bóp nát lệnh bài lui rời khỏi đứng tại trận pháp bên ngoài c h à o phúng cười một tiếng cố hy lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn chỉ là bình tĩnh nhìn về phía xuất hiện lao giả các người phần viêm cốc thật đúng là bồn u ôn thế mà ngay cả người đều xuất hiện mặc nhiễm sở lấy sợi dâu lắc đầu võ đạo không thể c u ộ khởi đây là đông đảo tiền bối lưu lại cảnh cáo vừa cười vất quá là một đám tự cho là đúng người có tư cách gì đối võ đạo làm ra đánh giá cố hy huy kiếm chỉ hướng mặc nhiễm cười khẩy nói mặc nhiễm cười cười đứng tại trận pháp bên ngoài giới thiệu nói trận này tên là cựu thiên đã ma đ ạ i trận cùng chia tầm chín mỗi một t ầ n g đều hung hiểm và phần ngươi bây giờ cũng mới kim thân cảnh mặc dù có hai kiện tiên khí g i a trì chỉ, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian mặc dù không biết nàng là như thế nào tại nhỏ yếu như vậy cảnh giới liền có thể phát huy tiên khí lực lượng nhưng vừa rồi chém giết hắn đồng một lúc tiêu hao tất nhiên không thấp trận này lại là mình tự mình toa trấn nếu là cố hy còn có thể sống sót hắn cũng không xứng sống thời gian dài như vậy cố hy tự nhiên biết trận này uy lực bình tĩnh nhìn hướng về bầu trời ngươi thật sự cho rằng ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn mặc nhiễm xứng sở không đợi hắn hiểu được cố hy ý tứ hư không đột nhiên xuất hiện một cây búa to hung hang bổ về phía hắn theo bản năng đưa tay một trưởng bổ ra cự phủ lập tức bị đánh bay rơi vào hư không ai cảm nhận được cánh tay truyền đến tê dại mặc nhiễm ngưng trọng nhìn về phía hư không đại chu mạnh nhất là long đài cũng không có ra dáng cứng giả nhưng mới rồi người xuất thủ làm cho hắn xử suất toàn bộ lực lượng mới đem đánh lui tối thiểu nhất cũng là cùng hắn một cái cấp độ cứng giả mặc lao đầu ngươi đây có phải hay không có hơi quá dâu ria s ồ n xoằm nam tử trung niên khiêng hai lưới búa t ử hư không đi ra tại bên cạnh hắn thanh nguyệt ngoan ngoan đứng thẳng nhìn thấy xuất hiện người mặc nhiễm cầm thật chặt bội kiếm đôi mắt thâm thúy trở nên cảnh giác chiến ma hồng thành đã từng lấy trong tay hai lưỡi búa đổ diệt trên trăm cái đối nhân tộc có ý kiến t r ù n g tộc cảnh giới của mình mặc dù vượt qua hắn nhưng trong cơ thể khí huyết sớm đã theo thời gian s ó i mòn suy yếu nhưng hắn đâu vẫn ở vào trạng thái đình phong nếu không phải tử tiêu kiếm tông già hơn lão già đem hắm chặt trở về da hỏa này còn tại thế ở giữa ngày n h ó đâu không chút nào khoa trương cho dù mình thiêu hồng thành người ứng nên biết đạo trường sinh võ đạo đối tiên môn ảnh hưởng một khi để hắn q u ậ t khởi tiên môn tất sẽ đi về phía suy sụp như là thượng cổ thụ người chế trụ t ử tiêu kiếm tông cùng thuộc tại tiên môn với lại hồng thành cũng là cực kỳ hiệu chiến hắn tin tưởng chỉ cần lấy tình động hiệu chi lấy lý hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản mình độc thủ liên quan ta cái giám tranh thủ thời gian cho lăn hồng thành hoàn toàn thất vọng t ử tiêu kiếm tông tôn chỉ chính là thủ hộ tuyệt đối sẽ không giết hại nhân tộc sinh linh võ đạo cuộc khởi chuyện này với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng Như n vậy ụ từ n khi bị nắm chặt đến tiểu thế giới hắn đã nhanh ngản nằm không có chiến đấu cả ngày đều đang uống trà ngầm trong bột tắm xin nhờ hắn nhưng là chiến ma a bởi vì chiến ma sinh mấy cái kêu lão tổ tông thế mà buộc hắn tu thân dương tính nói cái gì chỉ có tiêu trừ trên người sắc ý mới là tấn thăng duy nhất cảnh thời cơ thế nhưng là đâu cái dám dùng không có mà mình lại không dám phản kháng bây giờ có thể không chút kiêng kỵ chiến một trận đối thủ vẫn là quy nhất cảnh sơ kỳ hắn có thể nào không hưng phấn nhìn xem chiến y dần dần lên hồng thành mặc nhiễm sinh lòng phải ý quay người liền rời đi người đồng hành gặp người mạnh nhất đều rời đi nhao nhao thoát đi nơi đây thật sự là càng sống càng trở về lao tử cũng mới tạo hóa đỉnh phong đi cái này cũng không dám đánh hồng thành thu hồi chiến p h đáng tiếc lắc đầu hắn khí huyết suy yếu tuy có q u nhất cảnh cảnh giới nhưng cũng không ở vào đình phong làm sao dám cùng hồng ba ba đánh thanh nguyệt cười nói hồng ba ba chiến đấu bắt đầu tinh khiết tiên điên không quan tâm mặc n h i ệ m chỉ muốn thành tiên cũng không hy vọng tự thân t h ụ t h ư ơ n g cho dù cảnh giới hơi mạnh nhưng trên tâm cảnh khác biệt liền đã chú định hắn thất bại chạy là cái lựa chọn tốt hồng thanh liếc mắt tiểu nguyệt đưa tay đem trận pháp giải trừ đạo chỉ này một lần tiền võ chi tranh tử tiêu kiếm tông cũng sẽ không tham dự tử tiêu kiếm tông sở dĩ có thể trở thành cổ xưa nhất tông môn cũng là bởi vì không tham dự nhân thế phân tranh cho dù là tông môn thụ nhất ư ái đệ tử một khi là mình cố ý bước vào thế lực phân tranh bên trong bọn hắn những lao gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ tu luyện chạm yêu chứ ma mới là tông môn đệ t ử chức trách chuyện còn lại một mực mặc kệ thanh n g u y ệ t hẳn là rất rõ ràng thanh n g u y ệ t cười khẽ gật đầu yên tâm đi ta rất nhanh liền có thể siêu việt hồng b á bá đến lúc đó cũng không cần b á bá xuất thủ hồng thanh s ứ n g sở lập tức hào phóng cười một tiếng đây chính là ngươi nói nếu là lại đến cầu ta xuất thủ ta có thể sẽ không như thế vô cùng đơn giản sẽ đồng ý à. bây giờ đ ắ c tội mặc nhiễm coi như hắn không thế nào suy nghĩ cũng minh mạch phần viêm cốc tiếp xuống tuyệt đối phải đối thúc đẩy trư quốc đối đại chu xuất thủ tiểu nguyện bây giờ dự định tham dự vào hồng thanh lần này đến đây chỉ là chịu không được tiểu nguyện khẩn cầu đuổi đi mặc nhiễm sau liền trực tiếp quay người rời đi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cố hi nhìn xem tiền bối rời đi bằng lưng cố hi thu kiếm mang theo hâm mộ nói vẫn là ngơi lưng cảnh thâm dày bằng không ta lần này coi như thật không dễ làm hồng thanh cái này n h ó t cơn giả đã đứng ở thiên vân đại lục lần thứ nhất thế đội mà giống hắn dạng này cừng giả tử tiêu kiếm tông không giới trang vị ta còn không biết lá bài tẩy của ngươi liếc mắt cố hy thanh n g u y ệ t có chút không biết nói gì nếu không phải kế hoạch cho phép một cái dần dần già đi quy nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ còn không đến mức để đại chu xin giúp đỡ ngoại viện cố hy cười cười ngươi vẫn là ngẫm lại sau này nên giải thích như thế nào a tử tiêu kiếm tông không tham dự hoàng tri u chi tranh tiên võ chi tranh cũng sẽ không can thiệp quá nhiều bây giờ muốn bọn hắn kéo vào đại chu trận danh làm những cái tia tiền bối kịp phản ứng về sau thanh nguyện tuyệt đối sẽ nhận trọng phạt thương sinh k ổ sở bây giờ yoma hai tộc còn chưa đối nhân tộc phát phát động chiến tranh tiên môn cường giả có thể chuyên tâm nhằm vào trường sinh võ đạo nếu là đại chu không có việt quân cho dù cố hy có vô số thủ đoạn nhưng rất khó có thành tựu chỉ có nàng lại lần nữa trở thành hai phe thế lực cầu nối mới có thể để cho đại chu nhanh chóng cuộc khởi những ngày về sau bàn lại bây giờ bước đầu tiên đã đại thành tiếp và đương i nhiên nàng ư i không cảm h u thấy hiện tại sẽ có cái nào vương triệu mở rộng đên liền giới một lần nữa trở thành đại chu một bộ phận nàng muốn chỉ là để võ giả lại cháy lên tín nhiệm để bọn hắn minh bạch võ đạo cũng có thể chẳng tiên ngay vậy thanh nguyệt liếc hướng phía dưới đại chu thần tử ngươi thần tử chờ đã lâu ta rời đi trước các loại yêu phệ xuất hiện lúc lại đến gặp ngươi r ứ t lời thanh nguyệt tiêu tán tại trên hoàng thành phương qua một đoạn thời gian nữa yêu phệ sẽ đến đây đại chu cùng nô thần đám người g i à n g co đối với thiên phú của hắn mấy người đều rất rõ ràng đem bóp chết tại trong trứng nước tương đương với gây mất lâm vũ hai tay cho dù phía sau có thiên đạo thành thời gian dài cũng sẽ rút ngắn thật nhiều với lại yêu phệ thế nhưng là chủ chiến phái là hắn liên hợp nhiều vị đại yếu đối nhân tộc phát động chiến tranh coi như không có lâm vũ hắn cũng không thể sống nghĩ đến yêu p ệ cố hy ánh mắt nghiêm trọng sự tình qua đi non nửa năm hắn mới đồng ý đến cùng ngô thần rằng co tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong còn muốn cùng thanh n g u y ệ t thương thảo một phen nhưng nhìn l ấ y nàng rời đi vị trí bất đắc dĩ n h u mày trở lại quảng trường rơi xuống đất chốc lát đông đảo đại thần liền cùng nhau vây quanh cố long thành cổ quái dò xét cố hi ngươi thật sự là ta hy nhi hy nhi bây giờ cũng m ớ i kim thân cảnh mặc dù có tiết khí một kiếm chém giết tạo hóa cường giả tối đỉnh hắn thấy là vô luận như thế nào cũng chuyện không có thể làm được phụ hoàng ngươi nói gì vậy không phải lục muội cái kia nàng còn có thể là ai cố thừa húc liếp mắt trơ mắt nhìn cố hi trên người nhân h o à giáp cẩn thận khẩn trương vớt ve phía trên đường vân cái này liền biến mất năm mươi ngàn năm nhân hoàng giáp sao liên quan tới nhân hoàng giáp ghi chép một mực dừng lại tại năm vạn năm trước ngoại trừ đại chu khai quốc chi quân từng người khoác này giáp liền lại không bất kỳ ghi lại nào vật đổi sao rời về sau đại nhất thống nhân hoàng mặc dù đều không có sử dụng nhưng nhân hoàng giáp nhưng không có biến mất nghe đồn thẳng đến năm vạn năm trước các c ấ p nước chư hầu tại tiên môn s u ố i dục hạ khởi bình tạo phản về sau theo vị kia thánh đức võ hoàng đức biến mất nhân hoàng giáp liền triệt để mai danh ẩn tích có nghe đồn là tại cùng long tộc đại chiến bên trong quấn vào thời không loạn lưu có truyền văn nhân ho nhân hoàng giáp tự mình rời đi có thể không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà có thể may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ mạnh nhất áo giáp nhân hoàng giáp chưa hề biến mất một mực gửi ở nhân hoàng ấn bên trong làm nhân hoàng ấn chọn chúng mới nhân hoàng lúc nó sẽ tự mình xuất hiện cố hy hi túi đầu nhìn xem trên người áo giáp cười nói nói như vậy ta vẫn là mọi người nhân hoàng cố long thành hữu môi nói tàn phiến tìm về về sau nhân hoàng ấn hắn cũng không phải chưa bao giờ dùng qua ngoại trừ lại càng dễ từ trong quốc khố cầm bỏ tài nguyên bên ngoài phương diện khác cùng trước t i ê căn bản không có gì khác biệt cố hy cười cười cũng không tiếp cha phu hoàng ta sau đó phải thích đứng lực lượng mới khả năng cần bế quan non nửa năm đại chu còn cần ngại trụ chỉ m ộ t hai a đại chu đang định đối c h â n quốc ngàn long quốc xuất thủ đâu làm long uy đại tướng quân làm sao có thể không tự thân tới chiến trận chỉ huy cố long thành rất muốn cự tuyệt nhưng nhìn lấy nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc bất đắc dĩ giúp cục lấy đầu được thôi cũng chính là hai cái tiểu quốc mà thôi còn chưa tới phiên bản tướng quân xuất thủ ha ha ha xem ra ta là trận chiến đấu này nhất cao chỉ huy trần lâm cười to rốt ca hôn đản này rốt cục không đoạt quân quyền của hắn từ khi cố hy giáng quốc cố long thành gia hỏa này giống con ác như sói trực tiếp chiếm binh quyền của hắn mang theo hắn thật vất vả nuôi lên ba trăm ngàn thiết kỵ tại biên cảnh lắc lư vô luận như thế nào cũng không chịu trở về đây chính là hắn tại bắc hoang dùng thời gian mười năm đánh ra đến tinh nhuệ n a tu là thấp nhất đều là lục phẩm võ giả nhất là khi lấy được trường sinh võ đạo công pháp về sau lực lượng lại trèo mới cao ngoại trừ tại bí cảnh tu luyện cái k i a u mười ngàn danh tướng sĩ không có bất kỳ cái gì một c h i bộ đội có thể cường qua hắn l a n g kỵ hốn đả này n thế mà không biết xấu hổ trực tiếp tức đi để hắn mang theo bốn trăm ngàn không chút đi lên chiến trường tiểu gia hỏa lấy điểm ăn cơm thừa r c á ngươi nhìn xuất quan, lang kỵ làm kỵ ta h o là của ta, ngươi có dám c hay nào, mát mẻ chỗ nào ở? Cố Long Thành thở không ngươi làm hoàng thượng thời điểm lao tử đều không sợ ngươi hiện tại ta còn biết sợ ngươi nhìn xem đấu võ mồm hai người cố hy bất đắc dĩ nhìn về phía tần khiếu bá phụ xem ra muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí phụ hoàng bộ d ạ n g này nàng là thật sợ tại nàng bế quan trong khoảng thời gian này phụ hoàng quên lúc trước kế hoạch chạy tới bên cạnh ha ha yên tâm đi bọn hắn có chừng mực âm ý mấy chục năm hai người bọn họ chưa từng gặp qua quên chính sự nghe vậy cố hy khẽ gật đầu dậm chân rời đi vây tụ đại thần thấy thế vội vàng tránh ra một lối ánh mắt nóng bỏng cung tiễn bệ hạ rời đi t ớ i đàn cố hy không nhanh không chậm đi vào quốc hố thông qua từng đạo cửa ải về sau rốt cục đi tới mất thất theo nhân hoàng áo giáp chóc ra cả người nặng n ề mà té ngã trên đất từng ngụng máu tươi phút ra có cần phải tậy mạnh sao ngao thuận lách mình xuất hiện hai tay hóa trưởng đứng tại cố hy phía sau vì đó t r u y ề n vận linh được nói nhân hoàng giáp không thể có bất kỳ t ì vết ta cái này nhân hoàng cũng tuyệt đối không có thể yêu thế cố hy cười khổ nói một trận chiến này mặc dù hoàn mỹ thu quan nhưng khẳng định có bộ phận quan viên hoài nghi nàng là nọ mạnh hết đà chỉ có đem trình diễn đủ mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng mình có thể không nhìn cảnh giới tranh l ệ n h lịch chiến tạo hóa mới có thể để cho bọn hắn đem tình báo truyền đi gặp cố hy như thế bấm mình ngao thuận trầm mặc lắc đầu nếu không phải tàn phiến từng tại hắn thân một đoạn thời gian hắn đều không có phát hiện cố hy đã sớm mạch đều đoạn kim thân tổ người bây giờ thương thế ta căn bản chị không được khí vận chi lực tuy có khép lại tác dụng nhưng thương thế này bản thân liền là có khí vận sáng tạo không cần lo lắng cố h i n h ẹ nhóm cười một tiếng từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược ăn b ả o khoanh chân tu luyện đã dám chịu hoán nhân hoàng giáp nàng tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị viên đan dược này đi qua thanh nguyện l u ậ n chế mặc dù không phải cựu v ấ n đ a n nhưng chữa cho tốt thương thế của nàng cũng không khó nga o thuận gặp nàng ăn vào đan dược về sau kinh mạch chậm chạp khép lại bất động thanh sắt tối lui ra khỏi mất khó trách đại chu có thể không sợ bất kỳ tiên môn thế lực không nghĩ tới thế mà giấu sâu như vậy cái kêu nhân hoàng mới kim thân cảnh đi thế mà một kiếm giết phần viêm cốc l a o tổ tiểu như châu bò đại chu đây là cùng tiên môn đòn k i n h lên ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương t r i ề u đối kháng tiên môn a người cũng không nghĩ một chút đây chính là đại chu nghe đồn đã từng trư quốc có thể đều là hắn phân đất phong hầu bây giờ phía sau lại có tử tiêu kiếm tông một cái phần viêm cốc làm sao vậy coi như tất cả thánh địa thêm bắt đầu đều khó có khả năng thắng liên la chính là với lại ta nghe nói còn ra cái trường sinh võ đạo chỉ cần tu luyện cũng có thể cùng tu t i n giả trường sinh bất lão khoa trương đi ngay tại võ đạo phía trước tăng thêm hai chữ liền có thể trường sinh quản hắn là thật là giả dù sao lão tử muốn đi đại chu nhìn xem nếu như là thật cái kia lão tử không phải cũng là tiên nhân rồi sao quan trà bên cạnh nghe những phạm nhân này nghị luận một vị hất lên áo tơi kiếm khách nhẹ nhàng nước mắt nhìn về phía cách xa ngàn vạn dặm đại chu trường sinh võ đạo sao sau đó trong mắt bắn ra một sợi sắc ý cho dù ngàn vạn dặm lại như thế nào chỉ cần có thể báo thủ lại có gì đi không được giống cảnh tượng như vậy tại các quốc gia thường có phát sinh bọn họ đều là bởi vì giữa các tu sĩ chiến đấu cửa nát nhà tan người đáng thương bọn họ đều là muốn báo thù nhưng lại không cam lòng x a đ o ạ n biến thành tiên môn cho săn người bình thường thanh chủ sử dụng truyền tống trận người nối liền không dứt chúng ta nên làm cái gì một tòa thành trì bên trong thủ thành tướng sĩ kinh hoàng chạy hướng phủ thành chủ hỏi thăm có thể sử dụng truyền tống trận đều tính toán có chút gia tài những nhân khẩu này một khi xói mòn đối thành trấn phát triển cực kỳ bất lợi càng sâu người bán thành tiền tất cả g a sản đổi lấy linh thạch chỉ vì tiến về đại chu tu tập trường sinh võ đạo vội cái gì hoàng chúng ta liền là giúp tiên môn thu tiền bọn h ắ n nguyện ý rời đi liền rời đi thôi thanh chủ bình tĩnh uống trà không hề để tâm những này người rời đi muốn đi hướng đại chu đi hướng tương lai thiết kỵ có thể sẽ đạp phá thành môn đại chu thanh chủ thanh chủ vương đô mật chiếu lập tức phong tỏa truyền thống trợ thanh chủ t h ầ n sắc cứng lại run r à y đem c h é n trà đem thả xuống thật dài phun ra một ngụm trọc khí nhìn xem người mang tin tức đệ trình bố cáo không biết qua bao lâu ngửa mặt lên trời cười to xem ra là sự thật giống như là nghĩ đến cái gì phức tạp nhìn hướng hậu viện giống như là xuyên tấu h qua tầng tầng trở ngại thấy được trong hậu viện hoàn thanh tiểu ngữ nụ cười ôn nhu phía dưới nhiều một vòng cô đơn điều động ba mươi vị binh lính phong tỏa truyền t ố n g trận bất luận cái gì người không được đến gần người mang tin tức xứng sở số lượng này chỉ sợ không đủ đi đang muốn hỏi thăm làm nhìn xem thành chủ lạnh lùng ánh mắt nào còn dám hỏi thăm quay người liền rời đi phân viêm cốc viêm liệt cùng lôi kim võ các loại hơn m ộ ư ơ i vị trưởng lao tề tụ xí d i ế p cung bầu không khí ngột ngạt phảng phất một trận tùy thời đều muốn hạ xuống bao tố những phạm nhân này đều là kẻ ngu hạ trường sinh võ đạo đã biến mất vài vạn năm tin đồn sự tình thế mà đều sẽ tin tưởng. còn có những cái kia quốc quân từng cái đầu cũng bị lừa đá phong tỏa cái cái bữa coi như những người phạm tục kia đến đại chu có thể tu tập trường sinh võ đạo cũng là lác đác không có mấy chỉ cần chờ bọn hắn trở về dùng điểm cơ sở tu luyện công pháp ngăn chặn miệng của bọn hắn ai còn sẽ tin tưởng trường sinh võ đạo là thật bây giờ một phong hóa đây không phải tại nói cho những cái kia sâu k i ế n trường sinh võ đạo cũng không có giả dối sao viêm liệt đã có thể tưởng tượng đến tiến về đại chu võ giả tôn g sư không có bối cảnh thiên phú lại không cao tu sĩ sẽ nối liền không r ư ớ vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có đối đại chu khởi xướng tiến công lạc thanh nghiêm túc nói ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn lão tổ tông đều đã chết một cái liền bằng chúng ta mấy cái có thể gánh vác được đại chu phía sau tử tiêu kiếm tông một vị trưởng lão cười lạnh nói muốn nghe im miệng không nghe cho lão tử lăn lạc t h a n h dần dần lộ ra s ắ c ý nhìn chăm chú lên người nói chuyện ngươi nói hẳn là để bắt t ể cùng xung quanh chư quốc cùng nhau ra tay đi viêm liệt rất nhanh đoán được lạc t h a n h ý tứ dò hỏi lạc t h a n h thu hồi huy áp gật đầu nói võ đạo quật khởi khả năng liền từ ngăn long sơn bắt đầu cũng liền thời gian mấy năm đại chu không có khả năng trưởng thành bắt đầu tử tiêu kiếm tông cũng chỉ là muốn để tiên võ hai đạo đứng tại cùng một đường xuất phát bên trên công bằng cạnh tranh quả quyết không có khả năng đối c h ư quốc quân đội xuất thủ kế hoạch mặc dù trước thời hạn nhưng bằng vào chúng ta đối bắc thể k h ô n g chế chỉ cần không bị tử tiêu kiếm tông phát hiện vẫn là có khả năng hủy diệt đại chu trước kia chúng ta lo lắng cái này lo lắng cái kia để đại chu nắm giữ trường sinh võ đạo lần này chúng ta tuyệt đối không có thể tùy ý đại chu tiếp tục trưởng thành viêm liệt mặt lộ vẻ do dự long đài ngọc tỷ chuyên quốc bây giờ lại nhiều nhân hoàng áo giáp tử tiêu kiếm tông đại chu có thể nói như mặt trời ban trưa căn bản không phải tốt nhất tiến công thời cơ có thể nghĩ cho tới bây giờ đã lui không thể lui viêm liệt k h ẽ thở dài một cái ngươi đi an bài à. lạc thành lĩnh mệnh rời đi trước kia bọn hắn là vì cướp đoạt nhân đạo khí vận mới trong bóng tối tiến hành rất sợ bị thế lực nào phát hiện nhưng lần này không giống như trước trường sinh võ đạo là tiên môn cùng trung định nhân không có ai sẽ cảm thấy phần viêm cốc là sai thậm chí tương trợ người cũng tuyệt đối không phải số ít hắn cũng không tin đại chu tại bốn b ề thọ địch tình hùng dưới còn có thể giống như thượng cổ tại hoang vu cẳng tôi đ ồ đệ rết ra một đường máu rời đi phần viêm cốc lạc thành cấp tốc liên hệ thân ở bắc tề đệ tử sau đó lại bắt đầu liên hệ khống chế đại chu bên cạnh các nước tiên môn thế lực để thứ nhất cùng đối tiên môn tiến công đi qua một phen thương thảo tại bắc tề dẫn đầu lãnh binh xuất trinh điều kiện tiên quyết mấy cái này tiên môn thế lực n h a u n h a u lựa chọn xuất trinh giờ k h ắ c này đại chu nên đón mới nguy cơ cùng lúc đó yêu tộc một chiếc trên chiến thuyền yêu vệ đứng trên bong thuyền nhìn xuống dây núi c ư ờ i khẽ ngươi nói đại chu sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta sao một vị dáng người u y ậ n chuyển dáng vẻ thức tham ề m mại nữ tử từ, từ bường nhỏ trên tàu đi ra đứng tại yêu vệ bên cạnh nói khẽ sẽ, trừ phi nàng nguyện ý nhìn thấy chiến tranh họa đem hết thể tất cả thiêu đốt hầu như không còn t r ư ơ n g hai trăm mười xuất trinh lạc thành kế hoạch áp dụng rất nhanh vẹn vẹn nửa tháng thời gian bắc tề liền triệu tập hai trăm vạn đại quân tới liên minh các quốc gia binh lực thêm bắt đầu cũng có ba triệu từ bắc tề dẫn đầu đối đại chu phát khởi tiến công đại chu quốc lực tuy mạnh cũng có chém giết cường giả năng lực nhưng đối mặt cùng là võ giả tướng sĩ rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển trong lúc nhất thời triều chính xôn xao nhao nhao xin xuất chiến đây tuyệt đối có tiên môn nhúng tay nếu không chỉ bằng đại chu phụ cận những quốc gia này căn bản không là gan đối đại chu tiên chiến một tên gián quan giận không kèm được nói nói nhảm bắc tề căn bản không có đ ố i quốc gia khác bố trí phòng vệ đem toàn bộ binh lực dùng tới đối phó đại chu dùng đầu ngón chân muốn đều hiểu sự tình ngươi nói ra đến có ích lợi gì hiện tại việc cấp bách là như thế nào ngăn cản được cái này mấy chục cái quốc gia liên minh trên triều đình kịch liệt thảo luận cùng áo thị không khác ngồi tại long ỉ cái khác cố long thành bộ dạng phục tùng trầm tư mảnh lắng nghe bọn hắn thảo luận n g ẫ nhiên đem ánh mắt l i ế c nhìn tật hiếu gặp hắn gật đầu liền minh bạch vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có cùng đánh một trận có thể làm sao chiến lấy cái gì chiến đây đều là vấn đề a bệ hạ công tâm là thượng sách liên minh cũng không phải là không gì phá nổi. có lẽ có thể phái sứ thần nói chuyện một vị ngự sử đại phu đứng ra thần sắc kiên định nói đ i ê n ngự sử bọn hắn đã sớm bị tiên môn nắm trong tay ngươi cảm thấy du thuyết hữu dụng không tần khiếu có chút bất đắc gì nói hắn biết trương ngự sử muốn xâm nhập hang hổ là đại chu ra một phân lực nhưng đây cũng không phải là trò đùa có hữu dụng hay không tổng phải thử qua mới biết được bác tể không phải cũng là dựa vào bệ hạ nói tung hoành ngang dọc tại ngắn ngủi thời gian mấy năm chinh phục đại mảnh thổ địa sao ngay vậy tần khiếu nhìn về phía cố long thành nhẹ nhàng trước mắt những năm cuối lời nước sala hai quốc gia này coi như cường ngạnh cũng không bị tiên môn triệt để khống ch Trưng ngự xử đã chưng ó n thế quyết tâm, vậy chỉ có thể chỉ h vậy làm có p i ề n ư ơ i đi một c h u y ế ngự Còn cho c xin yên thần mình, n bệ bỏ hạ tâm, dù ũ định để nước minh. Trưng n hai làm lưu g sử lời thề son sắt cam đoan con của hắn thế nhưng là tiến vào bí cảnh tu luyện đợi cho xuất quan lúc tu vi tối thiểu nhất cũng là kim thân cảnh đây chính là t r ư ơ n g gia người kế tục nhất định phải vì bọn họ tranh thủ thời gian với lại nếu là mình thành công nhân hoàng tuyệt đối sẽ chuyển xuống càng mạnh công pháp cho cái t i ê n lịch tử cố long thành khoát tay không cần thiết nói chết bất tử đại chu cuối cùng có một t i ê n lang điều khiển tại tiên trên cửa làm đại chu trọng thần có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ nhìn thấy thịnh thế chi cảnh dứt lời một viên lệnh bài từ hắn tay háo bay ra rơi xuống trương ngự sử trong tay bóp nát nó tùy thời có thể trở về cảm nhận được cố long thành coi trọng trương ngự sử hốc mắt sưng đỏ không người rời khỏi triều đình hắn tuyệt đối sẽ không bóp nát lệnh bài vậy hạ chúng ta cũng nguyện ý tiến về nhìn thấy trương ngự sử thủ đoạn bảo mệnh đông đảo thần t ử biết bọn hắn biểu hiện thời điểm đến cố long thành thấy thế trong lòng cười lạnh nhưng vẫn là tiện tay chỉ định mấy cái tại danh dự thiên hạ hiền giả để bọn hắn phân biệt đi sứ các quốc gia chiều hội kết thúc tại chúng thần tử rời đi về sau t ầ n khiếu sở lấy sợi dâu cười ha hả nhìn về phía cố long thành Bệ hạ cần thanh lý mấy cái kia phản đồ bây giờ đã rời đi cuối cùng là giải quyết một đại phiền thoái đúng vậy à mấy người kia tại đại chu danh dự quá tốt rồi nếu không phải hy nhi ta đều khó có khả năng hoài nghi bọn hắn là tiên môn nằm vùng nội ứng cố long thành bất đắc dĩ cười một tiếng thanh danh quá tốt giết bắt đầu liền có chút phiền p h ứ c nếu không có chứng cơ xác thực đem c h é m giết đối đại chu c h ă m hại vô lợi bây giờ bọn hắn tự nguyện chờ lệnh đi sứ chết tại nước khác coi như không mắc mớ gì đến đại chu cố thừa húc dội ra hai đầu ngón tay t i ê u ngạo nói trong khoảng thời gian này phụ hoàng điệu rất nhiều thiên phú chắc tuyệt binh lính gia nhập nàng h á t hùng cưới có thể nói bây giờ h á t hùng quân đã là đại chu cuộc chiến thứ ba lực cố long thành cười cười mình đi quốc k hố lấy ra một trăm chiếc long vân chiến thuyền hai tỷ thượng phẩm linh thạch vũ khí áo giáp tùy t i ệ n cầm phân tán t ă n g quân đối các quốc gia đã cho đánh trả ta đem đại chu toàn bộ binh lực giao cho ngươi một trận chiến này muốn đánh xinh đẹp muốn để bọn hắn minh b ạ c đại chu cho tới bây giờ đều không có x u n g ố c có thể làm được hay không cố thừa húc đôi mắt tỏa sáng đứng thẳng lên thân thể lớn Ta sẽ để b ọ cút, cút. nửa hắn tháng bạch c sau biên quan truyền đến tin giữ đi sứ các quốc gia sứ thần ở trên đường gặp được tích khách vân chu bạo tạc không một may mắn thoát khỏi sau đó lời đồn đại nổi lên một phía còn nói là đối đại chu khiêu khích cũng có người nói là bọn hắn không gọn nghị hòa tại cho thấy chiếm đoạt đại chu quyết tâm Cố Long Thành nổi giận, đại i triệu ề u xuất động đ Yến Vương xuất lĩnh triệu đại quân xuất trinh, hiện lộ rõ ràng quốc uy. Đại chiến triệt để khai hỏa long vân chiến thuyền có được cường đại lực phá hoại lại thêm đột nhiên tiến công để các nước chư hầu đã bị thiệt thòi không ít nhưng các nước chư hầu phía sau có tiên môn tại các loại thủ đoạn trợ giúp giới đại chu quân đội dần dần hiện lộ thế yếu tuy là như thế nhưng đại chu lấy nhất quốc chi lực đối mặt m ộ ư ơ i ba quốc gia tiến công kinh người chiến tích vẫn là để thế nhân kinh hãi cũng tương tự để tiên môn sợ hãi trận ngoại trừ tài nguyên giúp đỡ bên ngoài tiên môn đệ tử bắt đầu hạ tràng đại chiến vẫn đang kéo dài yêu p ệ nhìn xem bên cạnh nuôi hai tháng sứ thần lắc đầu cười khẽ đại chu lần này nhất định phải đáp ứng điều kiện nếu không mấy người bọn hắn còn sống tin tức truyền hình ra mặc dù có trường sinh võ đạo lại như thế nào ai còn dám tín nhiệm đại chu tiếp tục thời gian ước định chỉ còn ba ngày chúng ta còn không đi kim sùng dựa vào lấy lan can cùng lao tỉ nói chuyện với nhau vài câu quay đầu nhìn về phía yêu phệ nói bọn hắn vốn nên sửng đến lấy đó đối tử tiêu kiếm tông tôn kính nhưng yêu phệ nhất định phải ở chỗ này dừng lại non nửa năm nếu không phải mình bây giờ đánh không lại yêu phệ đã sớm trở lại trong tộc làm sao có thể còn lại ở chỗ này thổi gió mát yêu p ệ ngắm nhìn một phía đem ánh mắt liếp nhìn về ảnh trường lão lần này liền làm phiền ngươi ở chỗ này chúng ta rất nhanh liền trở về v ớ i ảnh nữ mày thánh tử đ i ệ n hạ n g ư ơ i cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu hắn lấy được làm ệ n h lệnh bảo vệ bọn hắn an toàn trở về lưu tại nơi này làm cái gì bây giờ đại chu bốn bề thọ địch toàn bộ tiên môn đều là địch nhân chúng ta liền làm một lần đơn giản hỏi thăm chỉ cần bọn hắn không có c h ứ n g cơ xác thực chứng minh cái kia hai mươi n g h n phạm nhân là ta giết sẽ không ngu đến mức ở thời điểm này xuất thủ huống hồ chỉ có bảo trụ mấy cái này đại chu sứ thân an toàn chúng ta còn sống trở về khả năng càng lớn vậy ảnh nghe vậy nhìn về phía bên cạnh mấy cái kia bị nuôi đến bóng loáng nước trượt n suy tư một lát sau nhẹ nhàng gật đầu yêu phệ thủ đoạn không ít liền hắn biết liền có một chương vạn dặm ngừng lại không phủ một viên đủ để giết chết tạo hóa cảnh diệt thần trâm cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể đào thoát chuẩn bị kỹ càng hết thảy yêu phệ mang theo hơn mười vị tu sĩ yêu tộc xuất phát đại chu chương hai trăm m ư ơ i một cố h y mưu đồ cố h y từ trong tu luyện tức tỉnh cảm thụ được khôi phục kinh mạch trong mắt bắn ra quang thải kỳ dị cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc thế mà để căn cơn nện vững chắc mấy lần nga thuận ngồi ở một bên trong tay bưng một chén rượu cười nói bên ngoài thế nhưng là rất náo nhiệt ngươi nếu là lại không tỉnh lại. ta chỉ sợ đều muốn đi trước chiến trường, là đại ra một Thuận tình thế ra Ngao chỉ chiến Chu lực. Cố cạnh, chén chiến phần Hy hỏi hình sợ rượu đều đi Đại đi đến đấu muốn bên nào. gióp là không thái hành tiên môn đã bắt đầu phái ra đạo cung đ ỉ n h phong tu sĩ mặc dù cố thừa húc chỉ huy phương thức khác hẳn với thường nhân nhưng lực lượng t r ê n lệch còn tại đó đại chu kém không đã mất đi một phần một mươi cốc thổ đại chu cương vực rộng lớn nhưng vứt bỏ một phần m ư ờ i cương thổ cũng vi thường làm cho đau lòng người làm sao sẽ nhiều như thế cố hy nhữ mày tiên môn bây giờ sợ hãi sau lưng nàng tử tiêu kiếm tông cường giả tuyệt đối sẽ không ra mặt đạo cung cảnh đệ tử mà thôi đại chu có thật nhiều vũ khí đều có thể đem bọn hắn đánh giết với lại dựa theo căn cứ nàng thăm dò bí cảnh bên trong tu luyện võ giả thiếu một nửa có những võ giả này tương trợ không nên ai không có cách tiên môn quá độc ác dùng tới ước phạm nhân làm tất tưởng ai dám thật hạ tử thủ phạm nhân số lượng chỉ là một đ ố n g số lượng chết một trăm triệu còn có một trăm triệu nếu là đại chu dám đối phạm nhân xuất thủ không chỉ có thể để đại chu khí vận suy giảm càng có thể thả ra ngôn luận chửi đới đại chu cố thừa h ố t sợ ném chuột vỡ bình mới có thể mất đi cái này một phần mười cương thổ cố hy nghiến răng nghiến lợi bọn hắn liền không sợ nghiệp c h ư n g sao cũng không phải bọn hắn giết nhiều nhất liền là đề điểm đề nghị mà thôi chứng thực hành động bắt phàm nhân, đều cố nắm nắm a tử tiêu kiếm tông nhưng hôm nay nghe đồn đại chu cùng tử tiêu kiếm tông sớm đã liên thủ một khi bọn hắn hạ tràng giận dữ mắng mỏ loại hành vi này tương đương nói ngồi vững cái tầng quan hệ này cái kia tử tiêu kiếm tông vài vạn năm đến một mực lo liệu không tham dự nhân tộc bất kỳ phân tranh coi như bị đánh vỡ đang khi nói chuyện nga o thuận một mực n h ì n chăm chú lên cố hy nói cho cùng đây là vấn đề của nàng nếu không phải chuyển ra loại này lời đồn từ tiêu kiếm tông đã sớm hạ t r à n g đây cũng là bọn hắn cho một lần tiểu tiểu giáo hấn ngay vậy cố hy nắm chặt tay mất tự nhiên nơi n ớ i lỏng được rồi mấy trăm triệu phạm nhân mà thôi cùng d i ệ t thế đại kiếp so với đến không đáng kể chút nào bách tính cảm xúc thế nào rất tăng vọn đại chu bây giờ người người t ậ p võ bọn hắn minh bạch võ đạo cùng khí vận tương con liên chỉ có chinh phục thổ địa càng nhiều tốc độ tu luyện càng nhanh mới có thể hướng tu tiên giả như vậy trường sinh vì vậy cho dù thế cục bất lợi đối với chiến tranh nhiệt tình như cũ không có tiêu giảm về phần nói các nước chư hầu chiến tranh mang cho bọn hắn chỉ có thống khổ bọn hắn tại nhìn thấy đại chu cường đại về sau đều đối với chiến tranh sinh ra cực mạnh chắn ghét cố hy khỏe miệng nhấp nhẹ lộ ra vẻ tươi cười nói cho phụ hoàng đem trường sinh võ đạo kim thân cảnh trở xuống triệt để công bố cũng lại nói rõ tu luyện trường sinh võ đạo cần nhân đạo khí vợt nàng muốn từ nội bộ tan giã nga o thuận xưng sở lập tức giật mình cho nên trận đại chiến này cũng là vì chống cự chư quốc liên minh mà là vì hiện lộ rõ ràng trường sinh võ đạo cường đại không sai ta chính là muốn nói cho thế nhân trường sinh võ đạo không kém gì t h i ê n pháp thậm chí mạnh hơn bây giờ bọn hắn nhìn thấy đại chu tướng sĩ cường đại gặp được trường sinh võ đạo không cần thiên phú không cần cánh cửa vẫn như cũ có thể đạp kiếm mà đi tiêu g i a o trường sinh chấm cho bọn hắn một cái cơ hội gia nhập đại chu cùng tu t h i ê n giả nhìn xem đã tính chức cố hy ngao thuận n g ầ m cười khổ thật sự là giả thế mà ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like. thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng có thể trường sinh ai lại nguyện ý phủ phục dưới người hắn đã có thể tưởng tượng đến thiên môn điên cuồng chứ quốc, quốc quân d u n như cầy xấy ngao thuận quay người rời、đi. truyền đạt nàng ban bố mệnh lệnh cố hy ngồi một mình mất tất lướt qua rượu ngon về sau xuất ra thông tin lệnh bài lập tức biến mất sau nửa cách giờ bạch vân phong cố hy ba người đủ ngồi một đường bây giờ ba người thực lực đều có tăng lên không nhỏ nhất là cố hy lanh tâm thiền hai người đều đã đạt đến độ ếch kim thân đỉnh phong tăng lên nhanh như vậy cố hy ghé mắt ngăn cản những cái kêu ma vật về sau lanh tâm thiền cảnh giới thế nhưng là rất xuống linh hải cảnh a mặc dù nặng mới đi một con đường nhưng đạo pháp cảm ngộ còn lại bây giờ cảnh giới thấp tăng lên mau mau rất bình thường cố hy xứng sở hâm mộ mắt nhìn lập tức nói lên chính sự yêu vệ không sai biệt là muốn m tới thanh nguyệt ngươi hẳn là có năm chắc đem hắn vây ở t ử tiêu kiếm t ô n g a thanh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu hắn đã là yêu tộc thánh tử có toàn bộ yêu tộc làm chỗ dựa chứng cứ chưa đủ tình huống dưới muốn đem hắn truy nã khó khăn trùng điệp cái này đơn giản lãnh tâm thiền lần nữa đem ra tộc trí bảo lấy ra mặc dù bởi vì vị t i ê a hơi có hư hao nhưng cách t r ở t h i ê n cơ vẫn là không có vấn đề mang theo nó không ai có thể phát giác được là chúng ta đậu thủ đã có đồ vật có thể che lấp thiên cơ vậy chúng ta là không phải nên hành động yêu vệ là thánh tử mà đại chu bây giờ lại hai mặt thù địch tại lui tới đại chu trên đường sẽ ra chuyện thế nhân c h ỉ sẽ cho rằng là tiên môn muốn để yêu tộc đối đại chu triển khai trả thù không ai có thể nghĩ đến là chúng ta làm tử tiêu kiếm tông giống như một tôn s ơ n nhạc đ ặ t ở những n à y tiên môn đệ tử trên thân chỉ cần yêu tộc xuất thủ nhân tộc nhất định phải nhất trí đối ngoại làm nhân hoàng làm thủ hộ nhân tộc tử tiêu kiếm tông khẳng định cũng sẽ phái cường giả c h ấ n thủ nhân tộc biên cảnh mà lúc này tiên môn thì là có thể điều động bộ phận không có cùng nhau xuất t r i n h c ự n giả g nhất cử hủy d i ệ t đại chu tốt đẹp dường nào ý nghĩ thanh nguyện gật đầu ta đi là được các ngươi hai cái lưu tại nơi này tỉnh bị nhìn ra mánh khỏe hai người không có dị nghị theo thanh nguyện biến mất lãnh tâm thiền nhấp một n g ụ m trà cũng dự định rời đi cùng ta ở chung một chỗ cứ như vậy không được tự nhiên lãnh tâm thiền bước chân dừng lại không có chỉ là muốn mau chóng tăng cao tu vi mà thôi ha ha có cần phải vội vã như vậy à lâm vũ muốn phải gì thế nhưng có trợ giúp của các ngươi đều hao phí thời gian ngàn năm bây giờ một thân một mình thời gian sẽ chỉ dài hơn cũng không cần kém như vậy mấy phút ta nghe vậy lãnh tâm thiền tọa hồi nguyên vị nhìn chằm chằm cố hi không vui nói có chuyện nói thẳng ấp a ấp ú n g cũng không phải tác phong của ngươi ta cần lãnh ra tương trợ cố hi cũng không cất giấu nói thẳng bên ngoài bây giờ nghe đồn đại chu cùng tử tiêu kiếm tông đã kết minh nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn tử tiêu kiếm tông cũng tuyệt đối sẽ không đối đại chu cho việt thủ có thể lãnh gia không giống nhau lãnh gia chiếm cứ tại bắc hoang nhiều năm thực lực nội tỉnh cùng ẩn sĩ gia tộc so sánh cũng không kém bao nhiêu chỉ có lãnh gia tương trợ đại chu mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn thống nhất nhân tộc không có khả năng lãnh tâm thiền từ chối nói lãnh gia không chịu nổi d à y vỏ càng không thực lực gánh vác tiên môn mây công chương hai trăm mười hai lại nghe ta một khúc tiêu dao đại chu có thực lực cũng có nội tỉnh gánh vác được tiên môn mấy vòng tiên công thanh nguyện hiện tại đứng ở nàng bên này tiên môn lại sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện xuất thủ có thể lãnh gia không giống nhau lãnh gia lớn nhất một ỷ vào liền là một vị lão t ổ tông mặc dù bởi vì chính mình cùng tử tiêu kiếm tông quan hệ có chút đột phá nhưng đây chính là toàn bộ tiên môn a lúc này gia nhập không khác tự chui đầu vào giọ nàng còn chưa trưởng thành bắt đầu căn bản bảo hộ không được b ọ tiểu bảo đại đạo lý ngươi hẳn là hiểu chỉ có võ đạo hưng thịnh mới có thể tại đối mặt hắn thường có càng nhiều lực lượng ngươi xem một chút những cường giả kia thanh nguyệt đều đem tương lai diệt thế đại kiếp nói ra nhưng bọn hắn chỉ tin tưởng mình thôi diễn tin tưởng người thiếu chi lại thiếu với lại ngươi có phải hay không quên lãnh gia làm sự tình có thể nói tội l ô i trồng chất sự tình còn chưa phát sinh đến lúc đó ta tự sẽ ngăn cản thanh n g u y ệ t lãnh đạo mở miệng không ai tin tưởng thanh n g u y ệ t cho tới bây giờ thế mà tới lãnh gia gia nhập đại chu hoàn toàn chính xác có thể tăng tốc nhân tộc nhất thống tốc độ nhưng nàng sẽ không cầm toàn tộc mấy trăm ngàn người tính mệnh đến giúp đỡ đại chu tựa như cố hy nói thời gian còn rất dài các nàng có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị gặp lãnh tâm thiền vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng cố hy thở dài một hơi cầm ra lá bài tẩy của mình đạo nếu như ta cho ngươi biết giang triệt vị trí đâu dạng này ngươi có thể cho lãnh gia gia nhập đại chu đi lãnh tâm thiền x có chút kích động nói ngươi không phải nói truy tìm không được à, hắn ở đâu cố hy cũng không n ộ i miệng hơi cười chẳng bung dung nhìn hướng thiên địa thưởng thức trùng trùng điệp điệp tú lệ cảnh sát nói a hắn ở đâu lãnh tâm thiền tiến lên níu lại cố hy cổ áo lớn tiếng chất vấn gấp cái gì trước hết nghĩ muốn điều kiện của ta lại nói cố hy một chút xíu đẩy ra trên cổ áo ngón tay bình tĩnh cười nói ta đáp ứng lãnh tâm thiền không có chút gì do dự tại lãnh gia cùng sư đệ ở giữa cấp tốc làm ra lựa chọn phản ứng này để cố hy đều ngần người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể cảm t h ắ n tự gây nghiện vân tiên tri cốc nghe được cái này địa danh lanh tâm tiền đầu tiên là s ư n g sở lập tức khôi phục bình tĩnh không vui nói vân tiên tri g ố c chưa mở ra thanh nguyệt mang theo ta đi qua một chuyến bắc hải sư đ ệ cũng không có ở nơi đó vì để cho lãnh ra t ư ơ n g trợ ngươi thật đúng là ngay cả mặt cũng đ ừ n g mặt cái gì đều làm ra được ta có thể không có nói láo nhân tộc khu vực tới vị long tộc l á o tiền bối sự tình ngươi hẳn phải biết đi hắn muốn khuyên ngao thuận trở về bắc hải trở thành bắc hải c h i chủ mà giang triệt tin tức cũng là từ hắn trong miệng đ ặ t được hắn đều chưa thấy qua sư lệ vì sao dám khẳng định dự thiện hắn từng tại bắc hải đến qua một trận không thua gì cự phẩm đan dược dự thiện mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ nhưng l a n h tâm thiền có thể chắc chắn tiểu triệt ngay tại bắc hải dược thiện là sư đệ đặc hữu luyện đan một trong phương thức cũng chỉ có giang triệt mới h i ể u được lợi dụng đê d i a i linh dược nấu nướng ra so đan dược dược hiệu mạnh hơn đồ ăn l a n h tâm thiền rất kích động v ề đến như vậy dài một đoạn thời gian nàng rốt cục có thể gặp đến sư đệ vội vàng dò hỏi b ắ c hải vị trí nào ngươi chỉ là đáp ứng cùng đại chu hợp tác hành động đâu gặp cố hi không thấy thỏ không thả chim ừ n g lãnh tâm thiền xuất ra lệnh bài ta thiếu chủ lệnh bài thông qua nó ngươi có thể hiệu lệnh đại chu khu vực mấy ngàn tên đệ tử lấy năng lực của ng cố hy kéo qua lệnh bài giấu trong tay bật thốt lên mọi nhọn khe lệnh bài này thế nhưng là cùng lãnh tâm thiền tâm thần tương liên thông qua nó ban bố mệnh lệnh lãnh gia đệ tử đều sẽ phục tùng vô điều kiện có thể nói lãnh gia đã chỉ nửa bước gia nhập đại chu mọi nhọn khe lãnh tâm thiền thất thần nhìn về phía cố hy ngươi xác định tiểu triệt ở nơi đó nơi đó thế nhưng là hắn nhất khuất nhục một nơi cũng là hắn kém chút nơi n g ã xuống làm sao không dám đi chỗ nào cố hy mặt mày gảy nhẹ n ữ khí rêu rêu nói nghe vậy lãnh tâm thiền ngầm cởi khổ lập tức minh mạch sư đệ có lẽ thật ở nơi đó ngước mắt nhìn hướng bắc hải phương hướng một lát vẫn là lựa chọn tiến về nên tôi tóm lại là không tránh được bác hải m ị tiên nhan nhìn xem từ mặt biển trở về hai người thân mật đưa lên khăn mặt huấn luyện trước hết kết thúc đi đêm nay chính là đêm t r ă n g trọn vân tiên tri cốc muốn mở giang triệt khẽ gật đầu tán thưởng nhìn về phía thanh thanh thiên phú không tồi độ ách cảnh có thể thắng được ngươi cũng không nhiều ngắn ngủi thời gian nửa năm l i ề n có thể tại các loại trong nguy hiểm cấp tốc làm ra phản ứng ngay cả độ ách đỉnh phong hải tộc tại không sử dụng bí pháp tình hôn dưới cũng có thể cực hạn phản xạ trên cơ bản có thể tạm thời xuất sư đợi nàng đột phá hóa hư đang huấn luyện hóa hư cảnh phương thức chiến đấu Cắt, ngoại trừ ng vô đ ị c trong c khoảng g i thời gian này giang triệt vì để cho nàng chuyên tâm tu luyện hết thể việt vật đều là từ hắn tới làm ngày mai có thể không dùng tu luyện vô luận như thế nào cũng giờ đến phiên nàng nhìn xem nàng rời đi bóng lưng mỹ tiên nhan mím môi cười một tiếng cô nàng này càng sống càng trẻ không có một chút dáng vẻ dán mua người nha sống được vui vẻ là được rồi tựa như tiên nhan tỉ ngươi không phải cũng cởi càng ngày càng buông l ò n g đi trên mặt nhiều vài ngày thật là tinh khiết so xinh đẹp bộ dáng xinh đẹp hơn m ị tiên nhan nổi giận một bàn tay đập vào giang triệt trên n ó t vô luận lúc nào ta đều là xinh đẹp nhất giang triệt đau đến n h e giang trận mắt vội vàng phụ h o a đi đi ai cũng không có ngươi xinh đẹp rõ ràng đây là khích lệ có thể m ị tiên nhan lại không hiểu cảm thấy giang triệt tại âm dương khoa khí đưa tay liền đánh giang triệt không dám phản kháng vắt chân lên cổ liền chạy mỹ tiên nhan truy góc mặt trời đỏ giữa trời sông núi hai người chơi đùa trở thành nghi nhân cảnh sắc bên trong lại một đường tịnh lệ phong cảnh núi cao hưng miệng chỗ màu lam váy theo gió phất phơ lãnh tâm thiền rơi lệ ghen ghét hoài niệm thần sắc không cho nói nên lời chơi chiêu xế chiều lãnh tâm thiền ngồi một mình đỉnh núi nửa chặn nửa che mặt trời đỏ chiếu dọi đại dương m ê n h mông cắt hải âu ở trong thiên địa cô tịch bay lượn một đống lửa dâng lên giang triệt ba người không để ý hình tượng chơi đùa đùa dỡn hoan thanh thiếu ngữ hiện ra thế gian một b ư c tuyệt mỹ cảnh sắc vị trí k i ệ rõ ràng là ta lại nghe ta một khúc tiêu giao hồng trần giang triệt ưu nhã phất tay sáo ngọc xuất hiện trong tay, tùy ý khoái trăng đỡ phong nói ra nhân thế của quận tranh nhiều không nớt bên trong thế ngoại đ ả o nguyên mỹ tiên nhan không cam lòng lạc hậu dài đàn không linh thanh â m t ấ u vang cùng tiếng địch hoàn mỹ phù hợp trung đạo hồng b ù i nam thanh thanh gật gù đắc ý cùng thiên địa cùng vạn vật tinh tế lắng nghe tuyệt mỹ nhạc khúc chương hai trăm mười ba tiến vào vân tiên tri cốc một khúc coi như tôi h ba người nâng chén uống thanh thanh à chỉ biết là tập võ tinh chuyện gì xảy ra cái này nhạc lý cũng nên hào hào học một ít nhìn xem giang triệt tiện hề hề dáng vẻ nam thanh, thanh bất lên bên cạnh bầu rượu liền hướng hắn đập tới có xấu hổ hay không à các người hai cái đều sống ngàn năm, ta mới nhiều thiếu tuổi. sao thế muốn cho ta m ệ t chết phải không tấu nhạc ai không biết ta nhưng muốn cùng giang triệt như vậy tan tình tại khúc cùng thiên địa tương dung không có mấy chục năm làm sao có thể làm đến ha ha ha vậy chỉ có thể nói ngươi đồ ăn nghĩ tới ta lúc tuổi còn trẻ bất luận cái gì đồ vật xem xét liền thông vừa học liền biết không đến hai mươi tuổi nhạc khúc chi đạo chính là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật liền ngay cả rượu âm môn đều m u ố n kéo ta nhập b ọ n đâu ngươi muốn chết có phải hay không nam thanh thanh khí mặt đỏ tiệt h a y rút ra roi ra liền muốn giáo hấn giang triệt giang triệt làm sao có thể như nàng màuớn vòng quanh n g ụ tiên nhan nhan mặt tôn chủ, ngươi nhìn hắn. Bắt k hát ô n n g g được i a hát a n h h a n ta chính â n cùng đáng thương nhìn vô như, thanh thanh h về p là ta không chơi nổi ta chính là muốn đánh ngươi ai bảo ngươi mắng ta món ăn minh nguyện chiếu giỏi giang triệt bộ mặt đứng tại trên đá ngầm chậm đợi trăng tròn thời điểm hai bên giai nhân mí môi nhìn thấy giang triệt ủy khuất ánh mắt thú á n lúc khuôn mặt tươi cười như hoa nở rộ tại thanh lãnh nguyệt sắc bên trong hai người đủ a đánh người thế mà còn có mặt mũi cười được ta liền muốn cười ha ha ha ha nam thanh thanh giật cái mặt quỷ đón giang triệt ánh mắt cười đến trương dương đương đương quỷ tổ để vô số cường giả đều sợ hai tồn tại cho dù tu vi không có nhưng lòng cảnh giác làm gì cũng nên có đi thế mà bị bình thường một khối thạch đầu t r ậ t chân rất khó không khiến người ta bật cười một nghĩ tới tên này nói khoác mình cỡ nào lợi hại cỡ nào nam thanh thanh liền không nhịn được n quỷ tổ cũng không gì hơn cái này đi、đến. cô ngay à n này đến rồi. i g n nam thanh thanh thần sắc khoa trương. Được rồi, được rồi. trăng tròn thời gian nhanh đến, làm chuẩn bị đi. tiên nhan giang g triệt thời triệt t rồi rồi, đi. chỉ sắc Được được khoa vào vô vô làm a Mỹ bị nghiêm túc nói. Ngay túc vậy hai người cũng không còn đùa giỡn giang triệt điều động linh lực dẫn ra bên trong thân thể bắc minh ra huyết mạch nín hơi ngưng thần trăng tròn một chút x í u kéo lên tại đến điểm cao nhất lúc ôn nhu ánh trăng chốc lát nóng bỏng cái này rất nhỏ dị dạng phàm nhân khó mà phát giác nhưng giang triệt lại chuẩn sắc kích phát huyết mạch dẫn động cái này sợi cực nóng huyết mạch quần quận nở rộ lóa mắt quan huy hải dương quần quận như là nước sôi sôi trào tại huyết mạch chỉ dẫn dưới Dần dần hiện hiện. m ộ tại đ ầ bọn hắn tiến vào thông đạo chốc lát một vòng lưu quang lấp lóe theo thông đạo cùng nhau biến mất tiến vào thông đạo về sau bị tiên nhan cảm giác bị một đoàn mây mù bao khỏa thân thể trở nên rất nhẹ rất nhẹ phản phất một phiến lông vũ theo hải lưu không biết đi hướng nơi nào mặc dù sớm đã có chuẩn bị vẫn là cảm giác khẩn trương kích thích loại này không có thể điều động bất kỳ lực lượng nào linh hồn cùng nhục thân bóc ra làm cho nàng rất nhanh ngủ say không biết bao lâu trôi qua linh hồn cùng nhục thân lần nữa trung điệp bị tiên nhan chậm rãi mở ra hai con ngươi bên thai quen thuộc lại t h ở i mở tiếng cười để nàng không hiểu an tâm lung lay mơ hồ đầu từ mềm mại giường đứng dậy đập vào mắt là phát sáng huỳnh cỏ chưa từng thấy qua kỳ chân dị bảo mà bộ dạng phục tùng nhìn xem giường trong suốt sáng long lanh giống như là một loại nào đó sinh vật biển không xương tỉnh giang triệt đẩy cửa đi ra ngoài tại bên cạnh hắn là một vị tóc màu lam lông mày tâm lam sắc ba đạo lưu văn thân mang quái dị phục sức tuấn giật thanh niên vị này là giang triệt cười cười giới thiệu một chút bắc minh mộ hải cũng là đem chúng ta từ trong biển vất lên lân nhân bắc minh mộ hải bất đắc dĩ giang h u y n h đệ đùa dỡn nếu không phải hắn ta khả năng đều đã không có là hắn đã cứu ta mới đúng khi đó mình đang cùng huyền hải ma yêu chiến đấu t r u n g quanh tộc người cũng đã bị thua là giang triệt đột nhiên từ đáy biển xuất hiện một cất ư dấm chết huyền hải ma yêu thủ lĩnh đồng thời chưa khỏi tộc nhân lẫn nhau cứu lẫn nhau cứu không có người ta khả năng còn ở đâu lưu là đâu giang triệt cười đến vui vẻ giống như là gặp được nhiều năm không thấy lao bằng hưu gặp đây mỹ tiên nhan đứng dậy dựa theo giang triệt nói lễ nghi hướng phía bắc minh mộ hải hành lễ đa tạ công tử tương trợ bắc minh mộ hải đáp lễ nhìn về phía giang triệt đạo đã bằng hữu của ngươi đã tỉnh vậy ta liền rời đi trước đi buổi tối sự t ì n h đ ừ n g quên đây chính là thánh an yến long trọng như vậy tụ hội chỉ có đồ đần mới có thể bỏ lỡ ha <cười> ha cũng là bắc minh mộ hải cũng cảm thấy hỏi ra vấn đề có c h ú c ốc cười cười lập tức rời đi thánh an yến là cái gì mỹ tiên nhan hiếu kỳ hỏi thăm vân tiên c h i cốc có thể nói là một cái tiểu thế giới chúng tộc cũng không phải số ít bắc minh đệ tử cũng bởi vậy bị chia cắt tại mấy cái địa vực chúng ta bây giờ ở vào thác hải vực nơi này thế cục phức tạp huyền hải ma u đông đảo mà thánh an yến chính là chém giết huyền hải ma yêu lấy huyết nhục của bọn hắn tổ chức một trận tiệc tối tại thánh a n bữa tiệc b á c minh tộc người dâng lên tế phẩm tế điện tiên tổ để cầu tổ địa phù hộ mỹ tiên nhan giật mình tại mỏ nhọn khe thời điểm giang triệt cũng đã nói rất nhiều vân tiên tri cốc tình huống b á c minh tộc còn bảo lưu lấy thời đại kia thói quen cái này thánh a n y ế n hẳn là chính là một cái trong số đó như thế tin tức trọng yếu ngươi vì cái gì không cùng ta giang triệt bất đắc dĩ buông tay thánh ăn l ế n yêu cầu rất hà khắc có địa phương vạn năm đều khó có khả năng nâng làm một lần có địa phương nhanh nhất cũng cần trăm năm chúng ta lần này nhiều nhất đợi mấy chục năm cũng liền không có nói cho ngươi. giang triệt làm việc rất g i ả n g cứu chỉ cần là khả năng gặp phải đều sẽ căn dặn một phen nghĩ nghĩ mỹ tiên nhan h ầ nghi nói ngươi không phải là q u ê n đi làm sao có thể ta giang triệt vừa định nói vậy nhưng nhìn lấy mỹ tiên nhan một bộ chắc chắn ánh mắt cuối cùng đành phải bất đắc d ĩ thừa nhận nói ta lần trước lúc đến phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương ta chính là nằm trong phòng bị kéo vào tổ điện đạt được chuyển thừa sau lại rất mau rời đi thánh an yến chỉ là nghe vài câu quên rất bình thường tôi ta nằm trong phòng bị kéo vào tổ điện mỹ tiên nhan kinh ngạc lần này thánh an yến ngươi sẽ không cũng sẽ không yên tâm đi lần trước ta không cách nào cự tuyệt bây giờ bắc minh huyết mạch bị ta phong ấn không có khả năng đến thiên ta đây chính là hệ thống xuất thủ phong ấn cái kia hai sợi tản hồn cho dù là thiên nhân cũng tuyệt đối không khả năng phát giác ngay vậy mỹ tiên nhan an tâm mắt nhìn bên cạnh thanh thanh hướng phía ngoài phòng rời đi đi thôi mang ta dạo chơi nơi này vẫn tiên tri cốc linh lực hùng hậu mạnh mẽ hút nhập thể nội luôn cảm giác có búa tạ đánh các vị trí cơ thể tu vi càng cao đối tượng thân ảnh hưởng càng lớn mỹ tiên nhan cũng không thể hoàn toàn thích ứ n g đành phải để giang triệt đỡ lấy tiến lên ra khỏi phòng đập vào mắt đều là nợ rộ quang thải kỳ dị đói hoa d ư ơ n g mắt trông về phía xa màu tím lôi đỉnh tại thiên không ngưng tụ kéo dài không tiêu tan nơi đây cư dân đối với cái này sớm thành thói quen có thể bị tiên nhan vẫn là bị hung hăng rung động đó chính là ngăn cản bắc minh đệ tử đi ra thiên đạo lôi phạt sao vẹn vẹn nhìn một chút nàng liền minh bạch cái này màu tím lôi đ ỉ n h vậy mà so vận mệnh của nàng kiếp còn kinh khủng hơn phản phất treo lên đỉnh đầu thẩm phán chi kiếm một khi bắc minh đệ tử làm ra cái gì vượt qua cử động liền sẽ phá hủy các nàng sinh mệnh quê hương ngồi sồn ngồi ở một bên tóc tươi tốt dâu rĩa lôi thôi nam tử trung niên nhìn xem bị đỡ mị tiên n h a n cười nói đúng vậy à thương có chút nặng cần nhiều nuôi một đoạn thời gian ngược lại là thịnh đại ca ngươi bây giờ còn đợi ở bên ngoài cẩn thận tàu tử cầm đạo à. giang triệt cười đáp lại dường như rất quen thuộc đối phương thậm chí còn mở lên trò đùa nam tử trung niên mặt đỏ lên nói nhăng gì đấy ta cũng không sợ tàu tử ngươi giang triệt mê mắt cười khẽ ra hiệu thịnh đại ca ngoái nhìn thật sao ngươi nhìn đằng sau nam tử trung niên cứng ngắc nói g o nhìn nhìn thấy một vị x i n h đẹp thiên tiên nương tự ổng tay cười lạnh nhìn chăm chú lên hắn lập tức nắm chặt l ô t hai hắn lôi kéo đi trở về vừa đi vừa còn mắng hôm nay ngày gì ngươi không biết sao còn có gan tử ở bên ngoài đi lung tung nam tử trung niên như người vỗ nàng d â u tay đau đau chứa cho ta chút mặt mũi l i ê n ngươi còn sĩ diện toàn thôn l ã o thiếu người nào không biết ngươi là đồ bỏ đi liền biết đợi ở trong thôn đi lung tung gả cho ngươi l ã o nương thật sự là ngược lại tám đời huyết môi ha ha, ha long trọng tẩu liền nên hào hào trị hắn cả ngày không có chính hình cũng không sợ làm hư thôn tử phong khí ta r à o h ấ n nam như ta mắc mớ gì tới ngươi giang triệt kinh ngạc chế rêu tiếu d u n g cứng đờ chỉ có thể im miệng đưa mắt nhìn hai vợ chồng đi xa bị tiên nhan mí môi vui không nậm g miệng được hai vợ chồng người ta sự tình ngươi m ù lẫn vào cái gì quên quên giang triệt cười ngượng ngùng gãi gãi c á i ốc long trọng tàu độc miệng thế nhưng là ở trong thôn nội danh rất liền ngay cả thôn trưởng đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn cũng là miệng tiện nên bị tiên nhan cười mắng một tiếng tiếp tục đi theo giang triệt ở trong thôn đi dạo trong thôn mỗi người tựa hồ đều biết giang triệt đi đến chỗ nào đều có người chào hỏi hắn thẳng đến đi vào một chỗ vắng vẻ sườn nú hai người mới giải t h ở phào nhẹ nhõm bọn hắn làm sao đều biết ngươi tại ngươi ngủ say thời gian nửa tháng ta đi theo đám bọn hắn thi hành mấy chục lần nhiệm vụ đánh lui không thiếu huyền hại ma yêu nhận biết rất bình thường giang triệt ngồi tại vách núi bên cạnh ngữ khí tùy ý nói mỹ tiên nhan ghé mắt mấy chục lần nhiệm vụ trên cơ bản mỗi ngày đều ở bên ngoài g i a hỏa này lúc nào tích cực như vậy bọn họ đều là bằng hữu của ngươi giang triệt lắc đầu ta liền nhận biết một biển thịnh đại ca cái khác đều chưa thấy qua mỹ tiên nhan xứng sờ bọn hắn giang triệt bất đắc dĩ gật đầu toàn bộ thôn đều bị ma yêu chiếm đoạt v â n tiên tri q u ố c mặc dù là bắc minh tộc cần cư t r i địa nhưng đối bắc minh tộc người mà nói cũng không hữu hảo ngoại trừ tổ địa chung quanh bắc minh ra những nơi khác đều ở dãy ruộng cầu sinh bên trong cần ta xuất thủ đem trong vạn rằng ma yêu trù gì sao không cần thiết giang triệt khoát tay cự tuyệt cái thôn này sở dĩ sẽ bị tiêu diệt tinh khiết không may không phải chung quanh ma yêu nguyên nhân gặp b ị tiên nhan mặt lộ v ẻ không hiểu lập tức giải thích nói bắc minh tổ đ ị a ra đời một vị thiên tiêu vị tiết thiên tiêu chỉ kém mảy may liền có thể thức tỉnh toàn bộ bắc minh huyết mạch thế là tổ đ i ệ quý nhất cảnh tu sĩ tự mình xuất thủ chém giết một tên cùng cảnh giới ma yêu dùng lực lượng của hắ mà thác h ả i vực cũng là bởi vì cường già chiến đấu cho vùi ngay vậy mỹ tiên nhan thương hại mắt nhìn cái thôn này không phải là cựu địch cũng không phải ma yêu vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba hoàn toàn chính xác thật xui xẻo cái tiêu mộ b i ể n bọn hắn là làm sao sống được giang triệt khé cười nói đêm nay ngươi liền có thể biết nói xong liền đứng dậy dự định đỡ lấy mỹ tiên nhan trở về nhìn xem thần thần bí bí giang triệt mỹ tiên nhan tức giận nói thẳng không được sao nhất định phải làm thần bí như vậy ai nói ra liền không có vui mừng thanh an yến cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy hai người cười trở lại thôn giờ phút này nam thanh, thanh sớm đã thất tỉnh trở thành cửa thôn bận rộn trong đám người một thành viên nhanh như vậy liền chuẩn bị giang triệt hướng phía chỉ huy thôn dân động thủ lao thôn trưởng kinh ngạc nói gặp giang triệt xuất hiện lao thôn trưởng dường như thấy được cứu tinh vội vã tiến lên giang t i ể u tử mau đến xem nhìn những cái kia còn cần phải chuẩn bị bọn hắn liền là cái thôn trang nhỏ mà thôi thanh an hiến cho tới bây giờ không có làm qua quá trình cũng là căn cứ ghi chép tới giang triệt không chỉ có thủ đoạn kỳ lạ càng là có thể luyện chế chưa từng thấy qua đang dược đối tổ địa cũng rất có hiểu rõ hỏi hắn tổng không sai nghe vậy giang triệt liếp nhìn tế tự vật dụng ma yêu hải cốt kim hồn rượu ngon ngài đều đem trong thôn có giá trị đều lấy ra còn có thể có vấn đề gì tế tự tâm thành là được không cần thiết để những ngày tiếp theo đều trôi qua căng thẳng đây chính là câu thông l á o tổ tông duy nhất cơ hội lao đầu tử không còn tác dụng gì nữa nhưng những hải tử này còn có tương lai coi như sinh hoạt lại khổ cũng không thể để những hải tử này giống như chúng ta đã chỉ trông không đến ngươi này lao đầu tử mình đi chuẩn bị nhìn xem rời đi l á o t h ô n trưởng giang triệt có thể cảm giác được hắn khẩn trương nghĩ nghĩ nhắc nhở nếu không ngươi chuẩn bị chút trẻ thơ đồ chơi có lẽ có dùng mỹ tiên nhan kéo kéo giang triệt ngươi phát điên vì cái gì nào có cho lão tổ tông đồ chơi ngươi cảm thấy tất cả bắc minh ra lão tổ tông đều sống hơn mấy ngàn vạn thuế sao một câu trong nháy mắt để bị tiên nhang ngây ngẩn cả người đúng vậy à bắc minh ra thế nhưng là bị hủy diện nói câu khó nghe chút nơi này bắc minh đệ tử đều tại kéo dài hơi tàn những cái k i a lão tổ tông làm sao có thể đều là cường giả lão thôn trưởng cũng không biết bắc minh ra đã từng cường đại hắn chỉ biết là thánh an y ế n là từ rất sớm rất sớm đã lưu truyền xuống bây giờ thôn đạt đến thánh an y ế n yêu cầu thấp nhất mình tại là van bối tranh thủ tương lai hắn rất hy vọng có thể đạt được tiên tổ đáp lại để từ tôn có tốt hơn thiên phú tu luyện nghe được giang tiệu tử hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cự tuyệt hắn sợ tiên tổ tức giận hắn sợ tiên tổ cảm giác đến bọn hắn rất tùy ý, nhưng nhìn lấy bên cạnh chơi đùa đùa dỡn hài đồng c h ầ mặc m đường này thở dài m ộ t hơi lập tức đi chuẩn bị chút đồ chơi thật có hiệu quả sao mỹ tiên nhan nhìn về phía giang triệt khẩn trương hỏi thăm dù sao cũng là cái thôn này lần thứ nhất tổ chức thánh án liên a làm hư đối những hải tử này tương lai ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ hữu dụng giang triệt ngữ khí trùng hợp chắc chắn trong mắt mang theo một sợi hồi ức ngay vậy mỹ tiên nhan cũng không cần phải nhiều lời nữa tiến lên làm chút đủ khả năng sự tình giang triệt không muốn để cho những này tế phẩm nhiễm khí tức của hắn chiếm cái thôn này vốn nên cơ duyên mang theo rượu trốn ở cành lá r ầ m rạp cổ thụ bên trên nhìn lấy bọn hắn khẩn trương chuẩn bị v â n tiên tri cốc bầu trời vĩnh viễn đều là màu tím nhưng ban ngày lúc lôi đình phun trào sáng như ban ngày lôi đình bình phục thời khắc chính là ấm dạng thiên khung lôi đình dần dần chậm trong thôn tất cả mọi người đều khẩn trương đứng tại tế đàn trước lão thôn trưởng đức cao vọng trọng nghiêm túc đọc diễn cảm lấy tế văn lấy cáo tiên tổ thôn bây giờ rầm rộ theo tế văn hoạt tất tất cả mọi người hướng tế đàn cung kính xoay người hành lễ, theo lần thứ ba xoay người kết thúc. chỉ có tiếng gió quét trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm khẩn trương sợ hãi cho đến thất vọng bất đắc dĩ lao thôn trưởng liếc nhìn tế đàn nơi hẻo lánh một đống đồ chơi ngầm cười khổ thật chọc giận lao tổ tông sao chương hai trăm mười lăm lấy thêm chút đồ chơi đến tới tới tới đều đem những vật này ăn bác minh mộ hải đứng ra chúng ta liền là cái thôn nhỏ đã một bước lên trời không có khả năng vậy liền nhét đầy cái bao tử bác minh mộ hải như thế nháo trò thôn dân trên mặt thất vọng lập tức tiêu tán vốn là hy vọng xa bởi một cái đã không thể được đến lao tổ hư hãi tựa như hắn nói nhét đầy cái bao tử mới là quan trọng sự tình nhìn xem mọi người đã mặc kệ tế đ à n bắt đầu vòng quanh đống l ử a tổ chức kiến hội mỹ tiên nhan ngước mắt liếc nhìn giang triệt vị trí chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không thật đem thánh a n yến làm hư giang triệt uống một hớt rượu ra hiệu mỹ tiên nhan tới làm mỹ tiên nhan ngồi tại bên cạnh hắn lúc trùy thủ vạch phá đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi máu tươi một phân thành hai dung nhập mỹ tiên nhan đôi mắt ca ca ta muốn chơi cái này cha bọn hắn thật là cao h ứ n a ta cũng muốn ra nhập vào ồn ào thanh em rơi vào mỹ tiên nhan trong hai làm cho nàng bó tay toàn tập đang muốn khiến cái này đáng ghét tiểu thí hài im những lúc giang triệt cấp tốc che miệng nàng lại b a chuyển âm để nàng nhìn xuống cái này có gì đáng xem mỹ tiên nhan có chút im lặng có thể bộ dạng phục tùng trong nháy mắt nàng ngây ngẩn cả người chỉ gặp bên cạnh đống lửa một đám hư hảo hài đồng vây quanh đống lửa cầm đồ chơi thật cao hứng khiêu vũ đám h à i tử này sau lưng hơn mười vị thanh niên hai mặt nhìn nhau cười khổ không thôi tựa hồ là đang nói cái này mấy con tiểu giã ngựa làm sao cũng bắt không được tuy là bất đắc dĩ nhưng lại có thể cảm nhận được bọn hắn cao hứng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu càng ngày càng nhiều hải tử xuất hiện đi đến tế đàn cầm lên đồ chơi liền bắt đầu cùng chính nhìn xem thôn dân nhảy múa lao thôn trưởng nghe được giang triệt truyền âm đầu tiên là khẽ giật mình có thể nghe tới lời nói bên trong nội dung về sau dường như minh bạch cái gì lặng lẽ rời đi cửa thôn lấy xét đánh tốc độ đạp ra từng nhà môn đem có thể uống có thể ăn có thể chơi toàn bộ móc sạch sau đó toàn bộ đều trồng đến bên rìa thế đản bọn nhỏ thỏa thích chọn lựa mình thích đồ chơi sau đó gia nhập cồn g hoan bên trong bọn này đại nhân ngồi ở phía xa bưng lấy một chén rượu ngon cảm thụ được đống lửa ấm áp nhìn xem vui chơi hải từ đàm tiếu phong thanh nhiều năm băng xương tại một khắc tăng hân ra tại sao có thể có nhiều như vậy thần hồn bọn hắn không vào quy khư sao một thời đại vương giả sao nguyện như vậy tiêu vong ước vạn vạn sinh linh đều là bởi vì bọn hắn mà chết quy khư chi điện lại há có thể dung hạ được bọn hắn giang triệt bất đắc dĩ thở dài ngay vậy mỹ tiên nhan ngắn ngủi trầm mặc cho nên còn có rất nhiều vong linh lưu tại bắc bọn họ đều là chân chính bắc minh đệ tử lời vừa mới dứt dường như phát giác được cái gì ngước mắt nhìn về phía hải vực sóng lớn thôn bên ngoài có hơi phiền thoái khả năng cần ngươi xuất thủ mỹ tiên nhan xứng sở làm cảm giác được hàng ngàn hàng vạn ma yêu hướng phía nơi này chạy tới lúc đem chọn cái thôn bao phủ về sau lập tức liền biến mất chu diệt bọn này mất h ứ n g ra hỏa tại mỹ tiên nhan biến mất không lâu bắc minh thịnh ngồi ở giang triệt bên cạnh mặc dù râu ria lôi thôi nhưng ánh mắt lại hết sức băng lãnh tổ đ i ệ mà đến truy nã ta trở về vì sao như vậy cảm thấy cảm giác được thịnh đại ca đ ý giang triệt chẳng hề để ý vì hắn châm một chén rượu. c ư ờ i dò hỏi chỉ có tộc địa huyết mạch nồng đậm đệ tử mới có thể nhìn thấy bọn hắn ngươi có thể biết tiền bối muốn là cái gì ngoại trừ giống như ta từng tiến vào tổ đ ị a ta còn thật không nghĩ tới những khả năng khác hắn tiến vào tổ đ ị a lúc cũng liền chỉ thấy mấy đạo h ư ảnh mà giang triệt tuyệt đối so với hắn nhìn thấy còn nhiều hơn giang triệt cười cười thịnh đại ca ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều bọn hắn đã sớm triệt hồi đối ngươi truy nã năm đó giết người đám người kia từ lâu đền tội ta chính là lạc đường mới ngẫu nhiên tới chỗ này bắc minh thịnh ngây ngẩn cả người làm sao có thể đám người kia tại tổ thế lực cường hãn thế mà đ ề tội có người đạt được tổ đ i ệ tiên hiền chỉ lệnh g ã y mất con đường của bọn họ có thể không đền tội sao ngắn ngủi mấy câu để bác minh thịnh đầu góc căn bản c h u y ể n không đến nhưng nhìn lấy giang triệt không giống làm bộ ánh mắt đem rượu uống một hơi cạn sạch lúc trở về nói một tiếng ta cũng muốn trở về nhìn một chút ba trăm năm cũng không biết còn có ai nhớ ký hắn làm sao dự định liền ở lại đây giang triệt cười nói có thể không dám rời đi bằng không lương tử của ta không phải đem ta rút gân lột ra đi giang triệt cười to có thể nhưng không có trực tiếp đáp ứng mà là nhìn về phía tổ phương hướng chỉ sợ muốn không rời đi cũng không thể nào nơi đây d i biến nhiều nhất thời gian nửa năm tổ địa sẽ ngay ư ư ờ i tới đem cái thôn này, thôn dân toàn đem đ này dân bộ đưa đến tổ địa. n tổ g là làm làm vậy bác minh thịnh có chút không tin hắn hoài nghi là giang triệt đã làm một ít tay chân l i ê n là năng n lượng lớn như vậy những hải tử này xuất sinh v u chiến loạn thời đại mặc dù địa vị cao thượng nhưng nương theo vẫn luôn là cô tịch mà không phải thân tình sau khi chết cũng là bị vây ở băng lãnh tổ địa bên trong các trưởng bối đối đôi những hải tử này một mực đều hộ thẹn thánh a n yến một mực bị coi như hướng tiên hiền tác thủ nghi thức bản chất đã triệt để l ã n g quên những hải tử này linh trí một mực dừng lại tại qua đời một khắc này đ ố i thánh a n yến những vật kia cũng không có hứng thú đồ chơi hoàn toàn là bọn hắn ưa thích với lại làm đồ chơi tới tay một khắc này bọn hắn có thể cảm nhận được một sợi thế giới hiện thực ấm áp tình cảm cái đồ chơi này nói không rõ nhưng không thể phủ nhận nó thật sự có thể đánh phá một chút thông thường ngươi nhìn những cường giả này không phải liền là mang theo hải tử đi ra sao nói thật giang triệt mình cũng không nghĩ tới đồ chơi sẽ c ó lớn như vậy lực ảnh hưởng hắn vốn đang dự định để tiên nhan nhìn xem mộ b i ể n bị kéo vào tổ địa lúc tình cảnh đâu bộ dáng như hiện tại chỉ sợ là không thấy được bác minh thịnh không rõ ràng cho lắm có thể ánh mắt lại không tự dắt nhìn về phía tự mình nướng tử mặc dù nàng không có thiên phú gì thậm chí có chút mạnh mẽ nhưng chính mình là nguyện ý đợi tại bên người nàng chương hai trăm mười sáu cách biệt hủy tiên diệt địa chiến đấu cũng không ảnh hưởng thôn đống lửa vẫn như cũ thẳng đến rượu ngon uống cạn đồ ăn ăn xong tiến hội mới dần dần tắn đi nhưng sau đó c h ấ n thiên gào thét tại thôn các nơi vang lên lão thôn trưởng rụt cổ một cái không nói câu nào trở về nhà sau đó đi theo cùng nhau gào thét tối nay nhất định là đêm không ngủ chỗ có người muốn tìm ra cái k i a cái mau tặc hư hảo thân ảnh ôm m ệ t mọi bọn nhỏ đi hướng về bầu trời nghe đến mấy cái này gào thét theo bản năng nhìn về phía mang thôn dân đảo sâu ba thức lao t h ô n trưởng tựa hồ tại hỏi không phải ngươi mời chúng ta tới sao mắt nhìn trong ngực hài tử ông đồ chơi lại nhìn mắt bị bọn hắn ăn xóng tế phẩm hư hảo nam tử trung niên nhắm lại hai con người, một lát sau. Bất đa ắ c dĩ nhìn h về p í d ư tạ cáo chi t khi bọn hắn nhập Cho mộng nhiên lúc chính là đáp lễ thời điểm giang triệt cưới khẽ mắt đưa bọn hắn rời đi một đêm thời gian tất cả mọi người đều đang tìm mâu t ạ c cho đến lúc trời sáng mới không được đã trở lại không có vật gì nhà bên trong nghỉ ngơi bọn nhỏ còn chưa thức tỉnh theo lấy bọn hắn ngủ thôn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh mà theo lấy bọn hắn chìm vào giấc ngủ ý thức chìm xuống tất cả mọi người thấy được rộng rãi t h i ê n q u y ế t bắt đầu tiếp nhận tiên tổ đáp lễ giang triệt nằm tại cổ thụ bên trên bên cạnh làm e n say mông lung nam thanh thanh hai người vai dựa vào vai ai đều không nói gì l n g lặng thưởng thức yên t ĩ n h tưởng hòa thôn trang sóng biển diếp diễm, diễm nam thanh thanh mê ly nhìn về phía giang triệt giang triệt ngươi không sẽ rời đi a nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy muốn cười liền cười muốn khóc liền khóc tất cả cảm xúc đều có thể viết lên mặt không có bất kỳ cái gì phiền lòng sự tình đây hết thể đều là bởi vì giang triệt là hắn để tôn chủ cải biến cũng là hắn để khô khan sinh hoạt tăng thêm sinh cơ nàng không dám tưởng tượng giang triệt sau khi rời đi cuộc sống của các nàng sẽ như thế nào t hưởng thụ lấy chân chính khoái hoạt nàng phát phát hiện mình thật làm không được giống như kiểu trước đây mặt lạnh lấy chỉ vì thay tôn chủ hoàn thành nhiệm vụ giang triệt ghé mắt nhìn xem đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nam thanh, thanh nhẹ véo nhẹ lấy mặt của nàng đạo mỗi người đều có cuộc sống của mình rời đi gặp lại là nhân sinh thường thấy nhất sự t ì n h chỉ muốn các ngươi thành ma hậu còn nhớ rõ ta ta nhất định sẽ không rời đi nam thanh thanh mê mang nước mắt thành ma còn biết để ký ức biến mất sao vậy ta không cần thành ma ngươi không phải cho ma tộc lưu lại một con đường l ù i hạ ta đi chung với ngươi nam thanh thanh ôm thật chặt ở giang triệt sợ hắn rời đi nhìn xem đã say không thành dạng thanh thanh giang triệt đưa tay khoác lên trên vai của nàng nhẹ nhàng vòng lấy ngươi say hào hào ngủ một giấc ca vậy ngươi nói không rời đi nam thanh thanh đĩu môi giống con muốn bị ném bỏ tiểu hồ ly giống như trông mong nhìn về phía giang triệt ngươi bây giờ mới độ ếch còn có thật dài một đoạn đường muốn đi đâu ta làm sao lại rời đi nam thanh thanh sớm đã lòng say thần mê nghe được không sẽ rời đi dựa vào giang triệt bả vai ngủ say sưa nhìn xem thanh thanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giang triệt cười cười phất tay lấy r a chăn lông đóng ở trên người nàng khoan thai nhìn về phía trước rời đi sao một tháng thời gian giang triệt ba người đem thác hải v ự c t o à n bộ đi dạo một lần vui thích thời gian cuối cùng trôi qua ngắn ngủi một ngày này thôn dân từ trong truyền thừa thất tỉnh tới mà đến còn có tổ địa tu sĩ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thống nhất chế p h ụ hơi có chút nhãn lực độc đáo liền biết bọn hắn là bắc minh vệ nhìn xem láo giả d giang triệt có chút bất đắc dĩ lại là lao bằng hưu bác minh đồng đều vốn đang coi là gây nên tổ chấn động sẽ là cái nào thất lạc ở bên ngoài dòng chính nhưng nhìn lấy một đám c h ỉ có mờ nhạt huyết mạch thôn dân lập tức sinh lòng không vui lại tại tổ địa yêu cầu đ è xuống trong lòng không vui nói các ngươi đã đến tạo hóa liền theo ta đi tổ đ ị a t ĩ n h tú a bác minh đồng đều ngữ khí rất nạo g có thể thôn dân lại không có cảm giác được bất kỳ không ổn không mình hành lễ sau liền đem dự định trở về thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát tổ đ i ệ a đây chính là tất cả vân tiên tri cốc toàn bộ sinh linh vì đó hướng tới địa phương nghe nói nơi đó có nhận nguyện có con tin có thật nhiều nghe h i ề u n đều chưa từng nghe qua đồ qua chưa nghe từng vậy t thu thập, Không cần người các chuẩn tổ địa bị sẽ vì các người chuẩn bị kỹ càng hết ả Nghe vậy, bộ phận thôn dân trực tiếp đứng ở bắc minh đồng đều sau lưng cũng có một bộ phận vẫn là khẩn cầu lưu cho các nàng một chút thời gian dù sao cũng là bọn hắn sinh sống nhiều năm thôn vẫn còn có chút tình cảm bắc minh đồng đều căn bản t r ư ớ n g mắt bọn này hết u y m ạ c h hôn t ạ n thôn dân đang định nói thẳng cự tuyệt nhưng nhìn đến dâu ria s ổ n xoắn bắc minh tính lúc lời nói phong đột một chuyện một phút nếu không chính các người đi tổ địa a từ thác hải vượt đến tổ địa cần đi qua huyền hải ma yêu lĩnh vực cho dù là hóa hư cảnh cũng không dám nói có thể an nhiên độ vượt qua thôn dân đối thực lực của mình hiểu rất rõ nghe được hắn cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ giang minh đệ ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tổ địa sao bác minh mộ hải đứng tại giang triệt bên người kích động dò hỏi tổ địa a hắn không nghĩ tới trong tưởng tượng sự t ì n h lại có thể thực hiện không đi thu thập hành lý tại cái này kéo cái gì con b ê cha mẹ thu thập đi ta đi làm nha mau nói ngươi có phải hay không phải đi về hắn một mực hoài nghi giang triệt đến từ tổ địa nếu là hắn dự định trở về không thì tương đương với có cái chỗ g i a sao phát giác được mộ biện kích động dị thường giang triệt h ầ nghi quét mắt hắn dường như suy nghĩ minh bạch cái gì cười mắng xéo đi bắc là minh, minh, minh mộ hải nhìn k h lấy trong tay trường thương xức sở hắn có thể cảm giác được trường thương bên trong lần chứa lực lượng so với hắn thấy qua bất luận một loại nào vũ khí đều cường đại hơn đang muốn cự tuyệt có thể thời gian trong né mắt giang triệt ba người sớm đã biến mất bắc minh đồng đều đã sớm chú ý tới giang triệt ba người không có bất kỳ cái gì huyết mạch chi lực tại vân tiên tri cốc chỉ có thể biến thành tầng dưới chốt nhất năng lực nhìn thấy bọn hắn biến mất không thể tưởng tượng nổi lắc đầu hóa hư đ ỉ n h phong không đúng cảm giác không đến không gian ba đ ộ n vậy nói do thực lực còn mạnh hơn hắn vân tiên tri cốc còn có cái khác có thể c h è o c h ố n g nô lệ tăng lên đến sinh tử cảnh giới tài nguyên nghĩ tới đây bác minh đồng đều trong lòng lửa nóng sau khi trở về nhất định phải liên hợp mấy cái tiên lao già tìm tới bọn hắn phải biết bây giờ vân tiên tri cốc tài nguyên sớm đã k h ú kiệt rất lớn một bộ phận đều nắm giữ tại tổ đ i ệ trong tay cừng giả cho dù địa vị của hắn rất cao nhưng lấy được tài nguyên cũng là lác đắc không có mấy không có tài nguyên lại muốn tăng cao tu vi chỉ có chờ cường giả vẫn lạc bọn hắn mới có thể mượn cường giả vẫn lạc lúc lực lượng trợ giúp tự mình đi ra lại lần nữa bước ra một bước chương hai trăm mười bảy minh hải khoảng cách thác hải vượt ngàn d ò m một chỗ đảo nhỏ mỹ tiên nhan đu hoán nhìn về phía giang triệt cầm ta đồ vật làm lễ vật ngươi có ý tốt sao thánh giai hạ phẩm a chính nàng đều không nỡ đưa người ra hỏa này ngược lại tốt nói đều không nói một tiếng liền trực tiếp đưa cho bắc minh mộ hải ngươi liền lạc ủ a ta đừng như vậy khách khí mà loại lời này mỹ tiên nhan sớm đã nghe không biết bao nhiêu lần dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là những cái kia buồn nôn nam tử bị vạch trần hoang nôn lúc bất lực giải thích có thể chẳng biết tại sao từ giang triệt trong miệng nói ra nàng vậy mà tìm không thấy phản bác lý do tựa hồ vốn nên như vậy ngươi đang nói bậy b ạ gì đó đâu b ả n tôn đồ vật lúc nào thành ngươi mỹ tiên nhan nghiêng người né ra đe xuống kịch liệt chập trùng trái tim nổi giận nói phát giác được mỹ tiên nhan dị dạng giang triệt khẽ giật mình vội nói tốt tốt tốt không là của ta qua một thời gian ngắn trả lại ngươi một kiện cực phẩm thanh khí chuyện gì xảy ra hắn không phải một mực đều lấy tỷ lệ tương xứng ạ cũng không có bất kỳ cái gì để cho người ta hiểu lầm đấy c vì sao còn sẽ lộ ra loại này nữ nhi ra tư thái tiên nhan ngươi có thể tuyệt đối không nên đi đường xưa a ta căn bản vốn không đáng giá l i ê n là một kiện t h á n h khí mà thôi bản t ô n còn không đến mức nghèo đến ngay cả t h á n h khí cũng không có Mỹ tiên nhan lạnh nhạt từ chối nàng biết giang triệt đang chuẩn bị luyện chế đ a n dược mà linh dược rất nhiều đều nắm giữ tại tiên môn thế lực bây giờ hắn thoát ly tử tiêu kiếm tông trên thân căn bản không có mấy khối linh t hạch mang mấy món t h á n h khí đi ra chính là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất thuận tiện lấy vật đội vợn nói trắng ra là liền là chuẩn bị cho giang triệt hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào đã nói phải trả ngươi vậy khẳng định không thể nuốt lời với lại ta sau đó phải mang các ngươi đi địa phương liền có một kiện siêu việt thanh khí b i n h khí siêu việt thanh d i a i đây chẳng phải là mỹ tiên nhan ngạc nhiên nhìn về phía giang triệt gặp hắn khẽ gật đầu trong lòng lập tức nhắc lên thao thiên c ử lãng t i ê n khí nơi này lại có tiết ê n Sống ngàn năm, mình khí. i ê n khí đều chưa thấy qua chưa Bắc có cá, danh là Côn, hóa mà làm chim, chính Côn thấy Minh danh hóa khí A mang tên là Bằng, tiên khí nơi ở, chính là Côn Bằng, b mà làm nơi kỳ là là là ở, một khi rơi vào trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đào thoát mà giờ khắc này màu đen mặt hồ nhưng lại có một đạo nhân ảnh phiêu bạn tựa hồ minh hải lực lượng đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lãnh tâm tiền h tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan hơi có vẻ dữ tợn không biết có phải hay không cảm nhận được cực hạn thống khổ chậm rãi mở ra hai con người linh hồn cùng n ụ c thân dung hợp chỉ một thoáng minh hải nhấc lên trùng điệp b ằ n nước bên bờ lãnh tâm tiền h nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển qua một đoạn thời gian chậm rãi đứng dậy mắt nhìn minh hải lại nhìn mắt mình mê man chấn kinh tại trên mặt nàng hiện ra vô cùng nhỏi tiên nhân đều khó có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại sống sót mình không chỉ có c u a ở bên trong thậm chí còn có thể bay trở lại trên bờ không nghĩ ra căn bản không nghĩ ra tiểu t ử túi nơi này là nơi nào ngươi sẽ không tính toán đem chúng ta bán đi a thứ đang ra mới bán hai ngươi giá trị không được mấy đồng tiền cần phải lãng phí tâm tư sao bản tôn tiên sinh lệ chất khuynh quốc khuynh thành khẳng định so ngươi đáng tiền nơi xa chuyển đến quen thuộc cho đội âm thanh lanh tâm thiền trong lòng căng thẳng vội vàng ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm có thể trôn út có thể chung quanh địa thế có đạn đừng nói làng người lớn như thế ngay cả chỉ chuột cũng giấu không được nhìn xem hắc vụ bên trong tới gần thân ảnh lãnh tâm thiền quay đầu nhìn về phía minh hải hát thủy mình tại bên trong chờ đợi dài như vậy một đoạn thời gian đều vô sự tránh mấy phút hẳn là cũng sẽ không xảy ra sự tình nghĩ đến đây cắn răng một cái nhảy xuống ba người tới minh hải trước vị tiên nhan h ổ nghi nhìn bốn phía ta vừa rồi cảm giác nơi này có người làm sao không có hẳn là không thể nào nơi đây cấm thần thức cấm linh lực chỉ có thuần túy nhục thân chi lực mới có thể đến chỗ này ta cũng là tới qua một lần mới có thể giúp các ngươi thông qua cửa ải những người khác hẳn là không có năng lực như thế、à? mặc dù nói như thế nhưng giang triệt vẫn là cảnh giác nhìn một phía có thể liếc nhìn một vòng vẫn như c ũ không có bất kỳ phát hiện nào nhìn thấy giang triệt nhìn trái ngõ phải mỹ tiên nhan xoay chính đầu của hắn ta cũng là lần đầu tiên mất đi thần thức có chút khẩn trương cũng rất bình thường còn có ngươi đừng vòng vo ngươi nhất chuyển đầu ta cũng cảm giác giống như là đang nhìn cái kẻ n g u ngươi đây là móc lấy con mắng chửi người a giang triệt khó chịu t r ừ n g mắt về phía mỹ tiên nhan hắn không phải lo lắng có cái gì ngoài ý muốn à, này làm sao liền thành đồ đẩn ta cũng không có mắng chửi người đó là thân mật cho đùa vô nghĩa ngươi tuyệt đối hay là tại vì ta đưa ngươi thanh khí đ người đem ta nghĩ đến cũng quá keo kiệt đi nói xin lỗi ta nhìn xem hai người đấu võ mồm nam thanh thanh bất đắc dị nói có thể hay không yên t ĩ n h một hồi không phải tìm đến tiên khí sao dạng này còn thế nào tìm nói đến tiên khí m ị tiên nhan lập tức tinh thần tỉnh táo n g ư ơ i không phải nói tiên khí ở chỗ này hả ngoại trừ mảnh này minh hải ta cái gì cũng không thấy được ta giang triệt cũng không có ý định tiếp tục mở cho đùa đi đến minh hải bên bờ ngồi x ổ m người xuống dùng ngọc khí được một m ô i minh thủy lập tức móc ra đan lô xuất ra vạn năm phần cựu rượu tâm kết quả cùng một chút phụ trợ linh dược nói giút ta đề phòng mặc dù không biết giang triệt tại luyện chế đan dược gì, nhưng hai người vẫn là làm theo gặp giang triệt tập trung tinh thần bắt đầu luyện chế đang dược bị tiên nhan lặng yên đi đến bên bờ cảnh giác nhìn về phía c h ỗ sâu lãnh tâm thiền ngừng thở trái tim nhảy lên kịch liệt nàng có loại cảm giác mình đã bị mị tiên nhan phát hiện có thể minh hải từ xưa liền không khả năng có người sống mình trốn ở dưới nước nàng làm sao lại phát hiện đột nhiên lãnh tâm thiền nghĩ đến mình vừa rồi nằm dưới đất vị trí nước động nghĩ tới đây nàng lập tức minh bạch mình đích thật đã bị phát hiện có thể nàng vì sao không hướng sư đệ nói ra dị dạng thậm chí còn giút mình tiêu hủy vết tích mị tiên nhan nhìn chằm chằm mặt nước muốn nhìn rõ r có thể ngoại trừ đen x ì một mảnh nàng cái gì cũng không nhìn thấy bất đắc dĩ thu tầm mắt lại lãnh tâm thiền tại vận tiên tri cốc tại thông đạo mở ra thời điểm nàng liền cảm giác được vốn cho rằng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể gặp mặt không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp rơi xuống minh hải chi điệm nàng đến cùng là quái vật gì vậy mà có thể tại minh hải bên trong nghẹn thời gian dài như vậy minh thủy đối với nàng mà nói không phải vật mới mẻ ma tộc cấm địa liền có mặc dù không nhiều nhưng gặp qua minh thủy cường đại lãnh tâm thiền trên thân đến cùng có chỗ đặc biệt nào mỹ tiên nhan đem tất cả khả năng đều suy nghĩ một lần trong lòng ẩn ẩn có suy đoán linh hồn l ã chương tâm thiền t linh hồn hai trăm i ê n mười tám sư đ ệ thu hồi âm dương tiên hỏa giang triệt đi lên trước mở ra đan lô xuất ra ba cái toàn thân đen kịt phát ra cổ quái khí tức đắc dược phân biệt đưa cho nam thanh thanh mỹ tiên nhan an bảo nó có thể bảo hộ các ngươi không nhận minh thủy ăn mòn nghe được bọn hắn muốn đi vào minh hải lãnh tâm thiền quay đầu tiếp tục lặn xuống mỹ tiên nhan còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngăn trở minh thủy đan g dược thả trong tay cẩn thận chú đáo có thể ngoại trừ nhìn ra trong đó mãnh liệt độc tính bên ngoài liền nhìn không ra bất kỳ gì thường đan dược này ngay cả sinh tử cảnh đều có thể hạ độc chết ngươi xác định không phải tại mưu tài sát hại tính mệnh bây giờ không phải là đùa dỡn thời điểm chúng ta tiến vào nơi này nói không chừng đã một ít cường giả chú ý đợi tiếp nữa muốn tìm tiên khí cũng khó khăn ngay cả cái trò đùa cũng không được tiểu tử ngươi thay đổi mỹ tiên nhan miệng tiện tay con ra đan dược thoắt hầu trượt vào ổ bụng không đến một cái hô hấp bị tiên nhan cảm giác cực nóng có nhịn kinh mạch toàn thân giống như là tại bị ngọn lửa thiếu đốt lại như bị người cầm cái kéo một chút xíu cắt đứt. giang triệt không nghĩ tới tiên nhan thế mà như vậy tín nhiệm hắn vội vàng xông lên trước đưa nàng ném vào minh thủy không muốn sống nữa biết là độc đan còn không nghe ta nói rõ vào nước chốc lát loại kia tùy thời đều muốn cảm giác tử vong trong nháy mắt tiêu tán ấm áp quét sạch toàn thân nghe được giang triệt lời nói không khỏi giận dữ ngươi lại không giải thích liền để cho chúng ta nhanh lên phục dụng đan dược cái này có thể trách ta không có giải thích sao giang triệt x ứ sở hơi có vẻ xấu hổ không có gặp giang triệt mờ mị không biết mị tiên nhan hận không thể cậy mở đầu của hắn hạt dưa nhìn xem bên trong đến cùng đến cùng là thứ đồ gì vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ người đây không phải cũng không có chuyện gì sao giang triệt cười ngượng ngùng vài tiếng ngầm lấy đan dược đi đến bên mở, vào nước trong nháy mắt đem đan dưỡng ớt trên mặt không có lộ ra cái gì thống khổ cái tia nam thanh thanh học theo xuống nước hai người đều không có vấn đề thậm chí còn lộ ra vui vẻ t i ế u dung mị tiên nhan trong nháy mắt cảm giác không thăng bằng cái này hai tiểu hốt đản cô ý a phát giác được mị tiên nhan khó chịu giang triệt ho khan vài tiếng lập tức xuất ra đặc chế dây thừng đem ở giữa đưa ra hai đầu đạo dưới nước thấy không rõ lắm buộc chung một chỗ không dễ dàng làm mất làm xong đây hết thảy giang triệt cái này bắt đầu lặn xuống dưới nước lờ mờ nhưng tốt tại không có sinh linh sinh tồn cũng liền không có nguy hiểm tính mạng giang triệt đầu tiên là bơi tới đáy biển lục lọi k i ế p t r ư ớ c hoàn cảnh quen thuộc đi dạo một nén nhang về sau lập tức thuận kiếp trước lộ tuyến hướng mục đích xuất phát mà cùng lúc đó lúc đầu chỉ tính toán tranh né giang triệt lãnh tâm thiền tại một cỗ hải lưu dẫn đầu dưới thuận lòng đất thông đạo đi vào một chỗ phế tích trước nơi đây hoang vu một mảnh vỡ vụn chiến giáp mục nát chiến h ạ n cùng chạy sôi các loại kỳ quái huyết dịch thi thể đều đang k p h á nơi này t lại có côn bằng thành thú ngàn vạn năm chưa từng hiện thế nhưng tại ngàn năm sau sư đệ nắm giữ năm loại thành thú thần t h ô n g giờ khắp này nàng minh bạch sư đệ côn bằng bí pháp nơi phát ra nguyên lai sư đệ côn bằng bí pháp là ở chỗ này học được nghĩ đến sư đệ cái kia cực hạn tốc độ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa nóng sư đệ đã học xong mình đây không tính là đoạt cơ duyên của hắn a nghĩ đến đây lãnh tâm thiền bước ra một bước nhưng chính là nàng một bước này trong nháy mắt kinh động đến nơi đây sinh linh chỉ gặp những n à y sớm đã vẫn lạc nhiều năm trong thi thể lít nha lít nhít tu làm nhãn mắt lấp l ó đó là khát máu tham lam máu trùng cho dù không nhìn thấy con mắt chủ nhân lãnh tâm thiền vẫn nhận ra những sinh linh này không chút do dự nàng lập tức thay đổi phượng nguyên giáp hướng phía côn bằng đầu chạy tới máu trùng lấy thi thể mà sống căn cứ chỗ ký sinh thi thể chủng loại hình thái cũng không giống nhau nơi đây thi thể cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là hoàn cảnh mới để bọn hắn không có hủ hóa nhưng càng quan trọng hơn là bọn hắn khi còn sống tu là thấp nhất đều là tạo hóa cảnh không d á m tưởng tượng một khi bị máu trùng vây khốn nàng sẽ là cỡ nào t h ế thảm nhưng mà ý nghĩ của nàng quá mức mỹ hảo những n à y máu trùng tốc độ xa so với nàng nghĩ nhanh hơn ngay tại nàng sắp chạy đến côn bằng đầu lúc liền đưa nàng triệt để vây khốn bọn chúng tham lam từng bước một tiếng lên tựa hồ muốn nói thật vất vả nhìn thấy một cái còn sống sinh linh làm sao lại cứ như thế mà bông tha con đường phía trước bị ngăn cản đường lui bị đoạn lãnh tâm t h u ề n triệt để lâm vào trong vòng vây cũng may có phượng nguyên giáp trợ rút lại thêm nàng nhiều năm chém giết kinh nghiệm chiến đấu mặc dù chỉ có thể sử dụng nhục thân lực l ư ợ n nàng vẫn là không có để máu trùng n í c h lại gần mình mảy may máu trồng chất thành núi. p h ư ợ n g n g u y ê n giáp dần dần trở nên tàn phá lãnh tâm tiền mệnh mọi nửa quỳ trong lòng dâng lên ý hối hận sớm biết liền chạy tới minh hải coi như máu trùng có hàng ngàn hàng vạn nhưng tuyệt đối không dám bước vào minh hải có thể liền là bởi vì chính mình tham lam mới có thể bị vây ở nơi đây nàng biết mình đã lâm vào hẳn phải chết chi điểm trừ phi kỳ tích lại xuất hiện nếu không ai cũng cứu không được nàng mà liên tại nàng tuyệt vọng thời khắc máu trùng hậu phương chuyển đến một trận dối loạn đao quang kiếm ảnh bên trong hàng ngàn hàng vạn máu trùng tử vong đám côn trùng này vẫn là ác tâm như vậy thanh em lười biếng mang theo từng tia từng tia bực gội có thể cái này lại làm cho lãnh tâm thiền rừng không ngừng run dày quả nhiên quả nhiên sư đ ệ vĩnh viễn cũng sẽ ở nàng nguy nan lúc h i ệ n thân cứu nàng tại trong nước lửa vô số kiếm khí bổ ra một đầu rộng lớn con đường giang triệt đi tại phía trước nhất cùng đao nơi tay tùy ý huy động lười nhác tự tin ba khí khí huyết kiếm khí liền không sợ khí huyết suy bại đả thương căn cơ mỹ tiên nhan cùng sau lưng hắn tùy thời chú ý đến giang triệt trạng thái suy bại giang triệt giọng nói vô cùng là khinh thường chỉ bằng mấy cái này đồ chơi nếu là có thể làm tổn thương ta căn cơ đầu cắt bỏ cho ngươi làm cầu để đá mỹ tiên nhan âm thầm gắt một cái đang muốn đ ổ i trở về xa xa thân ảnh đột nhiên đưa tới chú ý của nàng lập tức cẩn thận vô vô giang triệt ra hiệu nàng nhìn về phía trước đi giang triệt nhẹ nhàng nâng mắt nhìn thấy lanh tâm thiền trong nháy mắt s ừ n g sốt một chút giống như đang nghi ngờ nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ hoặc hắn vẫn như c ũ phối hợp mở đường tại lanh tâm thiền kích động vui sướng ánh mắt bên trong đạm mạc đi qua nhìn xem sư đệ gặp t h á n g qua ngay cả dư thừa ánh mắt đều không có cho nàng lanh tâm thiền trong đôi mắt ánh sáng dần dần h ạ đạm theo bản năng giữ chặt sư đệ ống tay áo. Sư đệ,